t r ư ơ n g năm mươi sáu tam thư lục lễ t r ư ơ n g năm mươi sáu tam thư lục lễ nhìn xem nên ngang rời đi lục sâm thanh lâu trước một bọn ăn chơi thiếu ra đều có chút s ứ n g sở dù sao lục sâm nhìn cũng không giống là người bình thường vừa rồi lục sâm dẫm lên yến kỳ đạo quay đầu lạnh lùng tư phương biểu hiện r a ngạo khí bọn hắn đều có thể cảm giác được cuối cùng vẫn là yến kỳ đạo hồ bằng hữu cầu hữu nhóm đem cái sau đỡ lên kéo tới một bên c h ụ m ặ tấn huyện nhân trung đồng thời có người đối địch vịnh la to nói hắn muốn giết người hay sao địch vịnh hai tay ôm ngực rất quan côn nói ra hắn liền làm miệng bẩn tiểu đánh lần sau ai dám lại ở trước mặt ta nói lung tung Ta như thường、đánh. Một đám thiếu như đánh. niên đám là là bên cạnh chiếc tam lang nhìn xem niên thiếu khí thịnh địch vịnh c ư ờ i khe xuống có chút đồng tình cũng có chút bất đắc dĩ dù sao đều là tướng môn địch vịnh gặp phải vấn đề hắn không ít gặp được cảm giác cùng thâm thụ sau đó hắn lặng lẽ rời đi đám người này chạy chậm đuổi theo phía trước mà đi rất nhanh hắn liền đuổi kịp lục sâm lục hình chiết tam lang chủ động cùng lục sâm song song đi tới cười nói hồi lâu không thấy gần một năm đi lục sâm quay đầu nhìn chiết tam lang một hồi rốt cục nghĩ tới hành lễ cười nói nguyên lai là chiết huynh đúng là thật lâu không thấy lần trước cùng chiết tam lang gặp mặt là chuyện hồi năm ngoái lúc ấy võ lâm nhân sĩ nhóm tại phiền lâu bên trong vì cướp đoạt quỳnh tương ngọc dịch ra tay đánh nhau về sau nghe nói lấy được quỳnh tương ngọc dịch võ lâm cao thủ mấy ngày sau tử vong tựa hồ chúng độc chết mất đương nhiên việc này là tin đồn không có chứng minh thực tế chiết tam lang chậm rãi cùng lục sâm đi tới cẩn thận từng ly từng tí nói ra không biết lục h u n h ra trụ phương nào đợi hắn ngày cảm ó nhàn dối, nhất định tới cửa bái phòng.、Kỳ、thật chết rỗi, tới cửa bái t cửa Kỳ Lan hỏi thấy m à lục sâm tuyệt đối là cao nhân g ra quy lễ pháp loại hình cũng hẳn là cùng bọn hắn những ngày gia đình giàu có tranh lệch không nhiều mới đúng mà lại lần trước thời điểm hắn cũng nhìn ra rồi lục sâm tựa hồ không có chủ động cùng mình kết giao ý tứ hắn từng đem chủ ý đánh tới t à o dụ trên thân nghĩ làm cho đối phương mang chính mình đi hải sơn cùng lục sâm kết bạn có thể mỗi lần nói đến đây chuyện t à o dụ không phải trái nói phải chú ý liền là nói thẳng mình cùng lục sâm chỉ là quen biết hời h ậ n không quen để chiếc tam lang hận đến nghề ế n răng cảm thấy t à o dụ miệng liền là gạt người quỷ chỉ là t à o dụ cự tuyệt không mang hắn chơi chiếc tam lang còn thật không có cách nào hắn cũng chỉ đến thường tại thành biện kinh đi lung tung hoặc là thường tại cửa thành phía tây nhìn bên này phong cảnh kỳ vọng có thể n g ẫ nhiên gặp lục sâm kết quả lục sâm liền là cái tử trạch thường thường một hai tháng không ra khỏi cửa ngẫu nhiên ra cửa lại vừa lúc cùng chiết tam lang dịch ra hiện tại chiết tam lang rốt c ụ c gặp gỡ lục sâm làm sao có thể lại bỏ lỡ mà lại một năm qua này món kia mục giáp lúc thường xuất hiện tại hắn trong l ộ n chiết tam lang rất muốn đem chuyện này biết rõ ràng nghe được đối phương hỏi chỗ mình ở lục sâm có chút kỳ quái ngươi không phải cùng tào tiểu l a n g chơi đến thật tốt sao hắn không có nói cho ngươi biết nha chiết tam lang lúc này cảm giác có chút đau đầu hắn không biết trả lời như thế nào nếu như nói chính mình gần nhất bị tạo dụ sơ viễn lục sâm làm bạn của t à o dụ có thể hay không cũng xa lánh chính mình chiết tam lang óc l i ề u mạng vận động các loại cố kỵ cùng suy đoán trong đầu đánh lấy xoáy qua mấy hơi về sau hắn quyết định ăn ngay nói thật ta cùng tào tiểu lang có đoạn thời gian không có cùng một chỗ đùa người qua lục sâm nghe xong cũng lơ đ ễ m hắn xưa nay không cho rằng quý môn tử đệ ở giữa sẽ có chân chính hữu nghị cho dù có đó cũng là sát xuất nhọ sự kiện vì lẽ đó người muốn thông qua ta cùng tào tiểu lang hòa hảo lục sâm thả chấm bước chân nhìn đối phương chiết tam lang lắc đầu tự nhiên sẽ không vì chút chuyện này phiền phức lục hình t A chỉ là đơn thuần muốn cùng lục xác thực. u u n m ố Chết y n ngươi h k tam lang h lẫn đầu, hắn hơi kinh ngạc tại lục sâm ngay thẳng, nhưng cũng không có dấu giếm mình ý nghĩ, ta đang nghĩ, nếu là phụ thân của ta thuốc b á tại biên giới lên, cũng có một hai kiện dạng này m ộ c giáp, đây chẳng phải là có thể an tâm giết địch. Lục sâm lẫn đầu, vật kia chỉ thích hợp bình thường bằng mệnh, cũng không thích hợp chiến trường. Chết tam lang có chút không hiểu. vì sao hắn thấy vật kia liền là thần khí ngay cả theo chỗ cao rớt xuống xung kích đều có thể chết i ê u lục sâm liền đem một giáp khuyết điểm cùng hắn nói một giáp đúng là có thể phòng toàn thân nhưng vấn đề là một giáp là có độ bền hiện tại hắn thăng cấp một giáp độ bền từ cơ sở một trăm biến thành hiện tại một trăm hai mươi nhìn cao không ít nhưng vấn đề là trên chiến trường mưa tên phi toa rất nhiều võ tướng mặc giáp về sau mũi tên nhiều lắm thì bắn vào thiết giáp một chút cũng không thể chân chính làm bị thương tướng lĩnh vì lẽ đó sẽ xuất hiện tướng lĩnh toàn thân treo mấy chục mũi tên y nguyên sinh long hoạt hổ giết địch hình tượng một giáp thì không được bị tiến bắn mười mấy hai mươi lần về sau đoán chừng liền sẽ biến mất đến lúc đó võ tướng không có chút nào phòng ngự chẳng phải là thảm hại hơn nghe được lục sâm sau khi giải thích chiết tam lang trầm m ặ t một hồi hỏi cái kia lục hình ngươi có thể làm ra có thuật pháp ra c h ỉ tiết h giáp sao lục sâm dừng lại quay đầu nhìn xem hắn làm sao ngươi muốn cho tam n ữ u phản tuyệt không có tầng này ý tứ chiết tam lang giật n ả y mình hắn liên tục khoát tay nói ra là tại hạ nhanh nói khoái ngữ bất quá đầu góc phi thường thật có lỗi lục sâm thấy chiết tam lang xin lỗi rất thành khẩn liền đem việc này bỏ qua đi hắn bắt đầu tiếp tục đi lên phía trước sau đó nói ra chỉ thiết giáp việc này ta không làm được khối sắc không có linh tính rất khó phụ thuộc pháp lực đi lên đây là hắn đột nhiên nghĩ đến lý do đồng thời hắn cũng quyết định chú ý về sau nếu như không có cực này tình huống đặc thù tuyệt không đem thiết giáp phóng xuất cho người khác cũng tuyệt không để cho nó người biết miễn cho bị người khác cáo cái mưu p h ả n tội chiết tam lang chạy chấm hai bước đ u ổ i theo lục sâm hắn có chút nghiêng đầu ngắm nhìn thấy lục sâm sắc mặt bình thản tựa hồ cũng không có có tức giận bộ dạng trong lòng nhẹ nhàng thở ra hỏi lục h u n h ngươi đây là dự định về nhà sao đúng lục sâm gật đầu sau đó nói nếu không chết minh ngươi cũng cùng ta cùng đi đi ngươi không phải mới vừa nói muốn đi nhà ta ngồi một chút sao vừa vặn ta cũng có một số việc muốn hỏi một chút ngươi a không có vấn đề chiết tam lang sửng sốt một chút sau đó đ ạ i hỉ mặc dù một giáp thứ này tựa hồ không quá thích hợp xa trường nhưng không có quan hệ a làm là chân chính tu luyện có thành tựu pháp sư cũng không có khả năng liền chỉ biết làm một giáp một vật đi t à o dụ vì không để cho người khác cùng lục tiểu lang đắp lên quan hệ ngay cả mình cái này quen biết bằng hữu nhiều năm đều ném đi hắn chiết tam lang cũng không đốc không lại bởi vì không có một giáp liền từ bỏ cùng chân chính cao nhân b i dao hẹn sau nửa c a n h giờ lục sâm mang theo chiết tam lang về đến nhà lầu gỗ trong thính đường đặt vào âm nhạc chiết tam lang ngồi tại lục sâm đối diện có vẻ hơi có gắp hắn là lần đầu tiên tới đây người khác đã gặp thần dị hắn cũng gặp được kinh ngạc về sau chính là mừng như điên cùng ngưỡng mộ núi cao ngay tiếp theo thái độ đều thả thấp hơn ta cái này không có rượu ngon chỉ có chút mật tóc nước chiêu đại không chú đáo còn xin rộng lòng tha thứ lục sâm nói lời khách sáo sau đó quay đầu lại để cho tiểu lâm cầm đi hái chút quả tới không có không có chuyện chiết tam lang liên tục k h á c tay lục xâm hai tay nắm trên mặt bản chén lưu ly tử qua loa cân nhắc một chút ngôn ngữ nói ra có kiện sự tình ta vẫn muốn hỏi một chút đương nhiên nếu như quá mức bí ẩn ngươi cũng có thể không trả lời lục hinh xin cư việc nói tại hạ biết gì nói nấy lục xâm nhấp một hớp mật ong nước về sau hỏi dương gia xả thái quân có phải hay không các ngươi triết gia đi ra phụ nhân vâng l cường cường đổi đổi ú về sau vì tránh hiểm nghi chết dương hai nhà cũng không có trực tiếp tới hướng liên hệ thẳng đến gần nhất dương ra xuống dốc hai nhà lại mới có điểm giao tập đồng thời dương ra đem con trai độc nhất dương văn quảng đưa đến tây bắc quân một là muốn rèn luyện hắn hai là sa thi đấu hoa lúc ấy thân thể đã trở nên kém sợ mình chết một lần toàn bộ dương gia liền bị n u ố t hết cho nên cho dương gia tại tây bắc bên kia lưu cái loại không đến mức đoạn tử tuyệt tôn đồng thời cũng đang đánh cược cực chính mình trước khi chết dương văn quản có thể hôn cái dội lớn quân công trở về nói cách khác triết gia cùng dương gia quan hệ kỳ thật không tệ triết tam lang cười cười khẽ gật đầu dù sao cũng là quan hệ thông gia quan hệ kỳ thật một mực không kém chỉ là bên ngoài tất cả mọi người chịu đựng không lui tới thôi triết gia trong kinh thành còn có n ả y trường đ ố i của nó sao triết tam lang ôm quyền nói ra có vị thất thúc cũng trong kinh thành phụ trách chúng ta triết gia ở kinh thành một chút kinh doanh công khai là làm ăn nhưng thật ra là âm thầm dùng chim bay truyền lại triều đình tin tức đến tây bắc bên kia vừa có gió ăn cỏ động mấy ngày sau tây bắc quân triết gia chủ ngay lập tức sẽ biết có rảnh ta sẽ đi triết ra b á i phỏng còn xin triết h u y n h dẫn gặp t r ư ở n g bối lục sâm có chút ngượng ngùng ôm cứ nói triết tam lang xứng sở hắn cảm thấy có chút khó tin phía bên mình đang giàu phải làm thế nào nịnh nọ trước mắt cái này tu hành có thành cựu lục tiểu lang làm sao đối phương ngược lại là chính mình chủ động tới gần hắn cảm thấy có chút không chắc lại có chút sợ hãi lục minh là có chuyện gì cần tại hạ hiệu lực sao xin cứ việc nói lục sâm lắc đầu việc này ngươi xử lý không được thật đúng là được ngươi ra trưởng xuất hiện lớp lớp n ư ợ n ồ chiết tam lang vỗ ngực một cái nói ra xin mời lục tiểu lang cứ việc nói thẳng ta lập tức trở về để thất thúc giúp ngươi đem sự t ì n h làm được thoả thỏa dứt lời chiết tam lang vui vẻ nhìn xem lục sâm chỉ cần đối phương nhu cầu phía bên mình địa phương vô luận chuyện lớn việc nhỏ đều là ân tình đây chính là cơ hội khó được lục sâm trần trờ một chút sau đó chậm rãi nói ra ta muốn hướng dương ra cầu hôn cái này vừa nói chiết tam lang ngây ngẩn cả người một hồi lâu hắn manh đứng lên ngạc nhiên hỏi dương tiểu mội theo bối phận dương kim hoa đúng là hắn họ hàng xa biểu、mội. hồ n h dương ra bên trong chỉ có dương kim hoa là đợi gà thân cũng không thể là hướng mục với anh cầu thân đi như lục xâm thật cùng dương kim hoa kết hôn cái kia chính là mình mượn phu cái kia nói chuyện liền thuận tiện hơn nhiều n h a sự tình gì đều dễ thương lượng hắn chậm rãi ngồi xuống miệng đều nhanh cười đến không ngậm miệng được việc này nhất định phải nghĩ biện pháp thúc đẩy lục tiểu lang cái này hiếm thấy cao nhân nhất định phải kết giao về phần dương kim hoa phải trăng cố ý vấn đề không có nàng nói chuyện phần phụ mẫu chi mệnh môi trước chi n ô n húng chi dương kim hoa cập kê chiếp tam lang cũng là tham gia dương tiểu mội cũng chỉ lấy lục s â m một người thư tay muốn nói nàng không có, có chút ó c ý tứ ủ ị đều không tin huống hồ lục tiểu lang đúng là tướng mạo đường đường nữ tử nhìn đoán chừng hơn phân nửa đều muốn gả đây là lương toàn thể mỹ sự tình hạ quyết tâm về sau chiết tam lang hai tay ô n quyền nghiêm túc nói ra việc này liền bao tại chúng ta chiết ra trên thân lục s â m thấy chiết tam lang đáp ứng có chút nhẹ nhàng thở ra kỳ thật theo dương ra lúc đi ra lục s â m một mực đang suy nghĩ cái gì vấn đề này cổ đại nữ tử cũng không so hiện đại có tự chủ trạch n ỗ quyền càng giảng cứu cái phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn dương kim hoa làm sao cũng là mỹ nhân tính cách cũng rất tốt hiện tại tựa hồ tạm thời không có ai đi cầu hôn nhưng khó khó giữ được ngày nào đó đột nhiên liền nhảy người đi ra cùng dương kim hoa định ra hô nước khi đó lại muốn đi tìm người ta cũng đã m u ộ n lục sâm sở dĩ đột nhiên nghĩ đến muốn cầu hôn là tại trước đây không lâu cùng dương kim hoa một mình thời điểm đối phương cái kia đột nhiên trở nên mềm manh mềm manh g á n g v ẻ thêm nữa hắn theo hàng châu trở về ngày ấy dương kim hoa biết được sẽ không bị lấy đi tiến vào viện quyền h ạ lúc một màn kia vui vẻ thèn thùng cả hai cộng lại lục sâm liền đã xác định một việc dương kim hoa tám chín phần m ư ơ i là ưa thích chính mình hắn ra đến xã hội sau truy cầu bạn gái đuổi đến rất vất vả vì lẽ đó hắn hiểu được một cái sự t ì n h t ì m minh thích không bằng tìm thích chính mình vô luận cái nào thời đại hảo nữ hải tử luôn luôn khan hiếm ngươi quyết định đến chậm nói không chừng cô gái tốt liền vĩnh viễn không có duyên với ngươi lúc này lâm cầm hái được một dầu quả tới lục xâm hai tay đem g i quả hướng chiết tam lang trước mặt đầy nói ra vượt qua hai ngày ta nhất định đến chiết gia bãi phỏng gặp ngươi một chút nhà thất thuốc mặt khác cái này g i quả ngươi nhất định phải thật tốt đảm bảo nhất tốt thân nhân của mình ăn hết có thể trị một chút t h â thương hoặc là ẩn tật loại hình m a bệnh chiết tam lang xứng sở sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh còn tại đặt vào khúc điểm máy quay đĩa minh bạch cái gì dùng sức gật gật đầu đo lấy hắn nhắc lên, lên rộ sau khi hành lễ hưng cao thải liệt rời đi sau đó lục sâm ngồi xuống dài thở một hơi đo lấy chính là muốn làm cầu hôn chuẩn bị tại bác tống nơi này cầu hôn là một chuyện rất nghiêm trọng nhất định phải từ trưởng bối hai bên ra mặt trao đổi còn muốn tam thư lục lễ lục sâm đoán chừng nếu như mình tiến đến cầu hôn đoán chừng sẽ chỉ bị loạn đ ồ n g đánh ra tới lục sâm ở đây nào có cái gì trưởng bối người hắn quen biết bên trong có thể cùng dương ra đàm luận hôn sự người cũng chỉ có bao chừng tào giật nhữ nam quận vương ba người nói thực ra ba người này đều không thích hợp thay mình đi cầu hôn với lúc chiết tam lang liền nhảy ra ngoài mà lại chiết ra còn cùng dương g i a là thân thích việc này lại hoàn mỹ cực kỳ mặc dù nói tạm thời còn không biết g â y thất thúc nhưng dù sao cũng tốt hơn tìm bao trưởng dương g i a đi cầu hôn nói đến bao t r ư ở n g gần nhất bao t r ư ở n g gặp phải phiền thoái sự tình chương năm mươi bảy không thể nói chương năm mươi bảy không thể nói bao t r ư ở n g quân pháp bất vị thân dẫn c h á t hai cháu trai sự tình gần nhất đã truyền đi rất rộng mặc dù mệnh lệnh là nhữ nam quận vương xuống nhưng hắn mới không nguyện ý đem việc này nắm vào trên người mình đâu tại cá nhân hắn xem ra đã bao t r ư ở n g muốn thanh danh liền thành toàn hắn mà lại việc này cũng có hắn ở trong đó âm thầm l ử a cháy thêm dầu thanh biện kinh một phần ba từ lâu thanh lâu đều là những nam quận vương s á n g nghiệp hắn muốn tản g điểm không phạm pháp tin tức ra ngoài rất dễ dàng trải qua này một tán bao t r ư ở n g thanh danh bị đẩy đến cao hơn càng xa hơn tuyệt đại bộ phận người đều tại tán thưởng bao t r ư ở n g công chính nhưng cũng để bao t r ư ở n g người này nhìn càng là cao nạo g thanh hàn cụ thể biểu hiện chính là hắn trước đó không lâu về nhà tế tổ trước kia có thể cùng hắn cười cười nói nói thân thích đều có quắp ngồi ở một bên n ư ợ c cười mà đại ca đại tẩu càng là sẽ không ở chung quanh hắn xuất hiện tế tổ về sau về khai phong trên đường nhi tử bao ý bao dịch lây nhiễm quái bệnh thoạt đầu chỉ là ho khan cùng không thoải mái một mực không cảng về đến trong nhà không đến m ộ ư ơ i ngày liền nằm trên giường không nổi ngày càng gầy gò bao phủ hậu viện cũng có trồng thanh trúc hiện tại đã là cuối thu gió nhẹ tạo qua liền có từng mảnh từng mảnh phát hoàng lá trúc rơi xuống mặc dù cây trúc một năm bốn mùa thường thanh nhưng ở thu đông lúc cũng sẽ chóc ra không ít lá cây bao t r ư ở n g hai tay chắp sau lưng ngầm đầu nhìn đã bắt đầu ố vàng trúc giả coi lại sẽ bên cạnh còn thấp bé mới trúc có chút thở dài sau khi có cái lao phụ nhân đi tới thần xác yu bồn nói ra n ữ y đã trở về ý nhi bệnh tình như thế nào bao t r ư ở n g hỏi lão phụ nhân lắc đầu không thật là tốt n ữ y nói hắn chỉ có thể mở chút c ư ờ n g khí tráng thể dược ý nhi, nhi nhiệt độ cơ thể lúc cao khi thì như thường mạch tượng cũng rất kỳ quái hắn cũng không hiểu là bệnh gì chưa bao giờ thấy qua bao t r ư ở n g thở dài cất bước trở lại trong phòng hắn nhìn xem nằm ở trên giường sắc mặt vàng như nến nhi tử trên mặt không có cái gì biểu lộ nhưng kỳ thật đau lòng đến không được nguyên bản bao ý mặc dù không tính được là trên tuân tú nhưng cũng là thư sinh trắng trẻo một tên bây giờ lại một bức có vẻ bệnh giá vẻ liên hạ giường cũng khó khăn tựa hồ là cảm giác được trước giường có người bao ý mở to mắt hắn ánh mắt tựa hồ đều hứng chịu tới ảnh hưởng một hồi lâu mới nhận rõ người tới đại nhân công vụ làm xong có thể ăn cơm tối nhi tử thân thể bất lực không có cách nào đứng dậy cho người hành lễ thanh em rất yếu rõ ràng nghe được người nói chuyện thân thể cực kỳ suy yếu an tâm dưỡng bệnh bao t r ư ở n g lạnh nhạt nói lúc này vừa rồi lao phụ nhân đi tới nhỏ giọng nói ra nghe nói quan nhân nhận biết cái rất lợi hại pháp sư có đại thần thông thậm chí còn cứu được tạo ra tiểu lan ệ n h chúng ta có thể hay không đem hắn mời đi theo bao trừng nghiêm sắc sau đó lạnh nhặt nói phụ nhân đừng nghe tin bên ngoài ăn nói linh tinh nhưng là bao trưởng dùng sức vung tay áo xoay người rời đi chỉ là ra phòng ở đóng cửa phòng về sau bao trưởng biểu lộ có vẻ hơi mờ m ị n hắn đứng một chút cũng không hề rời đi sau đó nghe được bên trong chuyền tới mơ hồ thanh â m ý nhi cha ngươi thật là lòng dạ đắc gắt rõ ràng liền có thể cứu ngươi biện pháp vì cái gì hắn kéo không xuống mặt đi đem người mời đến đại nhân t ử có nguyên nhân không quản nguyên nhân gì hắn cũng không thể không quản tính mạng của ngươi nếu như hắn không nhận ý ngày mai ta tự mình đi mời người dập đầu cũng phải đem người mời cho ngươi y bệnh bao t r ư ở n g khe nhũ mày lúc này bao ý thanh âm từ trong nhà truyền ra a mẫu chớ có để đại nhân khó xử phụ thân hắn từ trước đến nay thanh minh công chính là trên đời này nhất nhất đảng vị q u a n tốt cũng là trên đời này tốt nhất phụ thân hắn không đi xin mời người kia nhất định có nguyên do tuyệt đối không phải người tư t ì n h nghĩ đến hẳn là cùng thiên hạ xã tắc có quan hệ hắn thanh minh mấy chục năm chẳng lẽ vì nhi tử hồ đồ nhất thời lúc không được sao ta cũng không tin liền là xin mời gian nhân cứu được nhi tử chẳng lẽ cái này đại tống liền sẽ hỏng hay sao phụ thân tử có ý tưởng có thể thân thể của ngươi sắp không chịu được nữa không có chuyện gì a mẫu dù cho ta chết đi cũng sẽ không trách đại nhân có thể trở thành con của hắn là ta kiếp t r ư ớ c đã tu luyện phúc phận bao ý bên trong không có bất kỳ cái gì hoán trách chỉ có lý giải vui vẻ cùng sùng kính bao t r ư ở n g chậm rãi rời đi hắn đi đến tiền viện sau đó đứng xứng sở xuất thần cũng không biết đứng bao lâu mặc màu đỏ quan phục triển t r i ề u theo bên ngoài đi tới trong tay hắn dẫn theo cái giấy dầu bao nhìn thấy bao t r ư ở n g lập tức hai tay ôm quyền hành lễ phủ doãn ý đệ hắn thế nào triển chiêu là bao trường coi trọng nhất tâm phúc cơ h ộ là đem này ra chủ đối đãi vì lẽ đó triển chiều xưng hô bao ý vì đệ, đệ. bao trừng lắc đầu nói ra ngự y cũng tìm không thấy chữa trị phương pháp t r i ể n chiêu nghe xong lập tức nói ra tối hôm qua ta cũng thay ý đệ bắt mạch hắn thể cốt càng ngày càng kém lại tiếp tục như thế đ o á n chừng không chống được ba bốn ngày ta biết t r i ể n chiêu đột nhiên một chân quỳ xuống ôm quyền nói ra phủ doãn liền ngươi để ta đi lục tiểu làng cái tiêm một chuyến đi hắn hẳn là có biện pháp cứu ý đệ hôm qua t r i ể n chiêu liền đề nghị đi lục xâm nơi đó cầu c h ú t dược trở lại cứu người nhưng bị bao trừng cự tuyệt đồng thời nghiêm lệnh triền chiêu không được vì con trai mình xin thuốc bao trừng nghĩ một lát nói ra không cần ta đi triền chiêu lập tức vui mừng nước mày phủ doãn ngươi nghĩ thông suốt quá tốt rồi kỳ vọng bản phủ cử động lần này sẽ không cho triều đình mang đến đại họa bao t r ư ở n g nhìn xem tịch mịch than thở hẹn nửa giờ sau lục sâm trong nhà gặp được bao t r ư ở n g lúc này bao t r ư ở n g mặc thường phục triển chiêu cũng giống vậy lao phu con trai độc nhất trong nhà quái bệnh quân thân ngày giờ không nhiều t r i ệ u xin mời lục tiểu làng có thể đưa điểm có thể chữa bệnh dược tại ta vô cùng cảm kích bao t r ư ở n g sắc mặt nhàn nhạt hướng lục sâm hai tay ô m quyền bộ dáng kia không giống như là đang cầu người sắc mặt bình tĩnh giống như là đang giảng giải một kiện không liên quan đến mình sự tỉnh lục sâm lập tức trở về đến trong một lâu cầm bình mật ong đi ra thứ này hẳn là có thể đem người cứu trở về nếu như thực sự không được cũng có thể chậm một đoạn thời gian đến lúc đó lại tới tìm ta ta nghĩ biện pháp khác triển t r i ê u tiến lên tiếp nhận mật ong bao t r ư ở n g quay đầu nhìn một chút mật ong nước căng cứng thần sắc qua loa hòa hoãn hắn lần nữa ô n quyền nói ra đa tạ lục tiểu làng từ đó về sau lao phu không còn sẽ áp chế tin tức của ngươi dứt lời hắn quay người rời đi lục xâm đứng ở trong sân nhìn xem bao t r ư ở n g bóng lưng rời đi cũng không biết có phải hay không là ảo giác hắn luôn cảm thấy bao trừng sống lưng tựa hồ còn một chút xíu tiếp lấy ngày thứ hai lục xâm cầm quả lam còn có mật thóc nước chủ động đi chết ra chiết tam lang liền tại cửa ra và ở đâu tới về đ ộ bước đột nhiên nhìn thấy lục sâm lập tức chào đón sau khi hành lễ cười nói có thể rốt cuộc đ ợ i đến lục hình mời lục sâm hai tay hành lễ sau đó mang theo hát trụ đi vào chiết ra bên trong cùng thiên ba dương phủ so ra chiết ra trạch viện thì không lớn lắm nhưng chiếm diện tích đoán chừng cũng có cái hai mươi mẫu tả h ư u chiết tam lang trực tiếp đem lục sâm đưa vào nội đường bên trong bên trong có cái nam tử trung niên đang ngồi nhìn thấy lục sâm tiền đến lập tức đứng dậy mau mau mấy bước cơi trên trước gửi đến cực kỳ sáng sủa lục tiểu lang có thể chờ được ngươi mời ngồi mời ngồi người này chính là chiếc tam lang thất thúc chiết trường phong lục sâm ngồi xuống hát trụ liền đem giỏ quả còn có một bình mận to n g đ ờ y tới chiết trường phong gặp một lần những vật này con mắt loe sáng đến đều nhanh phát sáng cũng không trách hắn như thế ngày hôm trước cháu mình để cái giỏ quả trở về chẳng những bài trừ gạt bỏ lui t à hữu còn thần thần bí bí nói cái này là đồ tốt hắn lúc ấy còn không tin cảm thấy mình cháu trai bị giang h ồ thuật xí lửa nhưng ăn hai cái quả về sau hắn cảm giác được trong cơ thể mình vài chỗ an thương vậy mà tại trong vòng nửa canh giờ khép lại kích động đến hắn tại chỗ dẫn theo nhào đao, chạy đến hậu viện nhỏ trong diễn võ trường đùa nghịch một bộ r ộ i phong đào pháp cho là hổ hổ sinh phong lực lượng tại thể nội trào lên không trở ngại chút nào đùa bỡn xong về sau chú đau vui đến phát khóc chiết trường phong được phái đến thành biện kinh phụ trách s i ê u tập tình báo là bởi vì hắn trên chiến trường chịu qua vài lần trọng thương mặc dù m ệ n h cứng rắn nhiều lần đều được cứu trở về lại rơi bệnh t ă n kinh mạch đ ứ t mất mấy chỗ khí lực trở nên cùng đàn bà không sai biệt lắm còn sợ lạnh vừa đến thu đông hai mùa toàn thân liền đau đến không được ăn rất nhiều thuốc bổ đều không dùng bất đắc dĩ đành phải về thành biện kinh đến dưỡng lão phải biết hắn hiện tại mới ba mươi năm tuổi à chính vào tráng niên vừa nghĩ tới quãng đời còn lại không thể lại trên xa trường tung hành chết trường phong liền phiền muộn đến không được nhưng bây giờ danh y đều không giải quyết được ám thương thế mà bị hai cái quả cho giải quyết hắn có thể không tinh hỉ có thể không tin người trước mắt này liền là có đại thần t h ô n g pháp sư tiểu t ử gặp qua gãy thất thúc lục sâm hai tay ôm quyền lên tiếng chào hỏi sau đó ngồi xuống không có cách hắn muốn cưới dương kim hoa như vậy liền nhất định phải gọi đối phương một tiếng thúc bởi vì dương kim hoa bối phận nhỏ chiết tam lang nhìn xem lục sâm càng xem càng là hài lòng hoàn toàn là trưởng bối nhìn tiểu bối cái c h ủ loại kia hài lòng c h i ế t gia cùng dương gia quan hệ không tệ mà lại c h i ế t trường phong mấy năm này là nhìn xem dương kim hoa từ tiểu nữ hài biến thành lớn nữ hoa có một chút thân tình ở bên trong nếu như lục xâm d á n g dấp lao xỉu dù cho trong lòng có chỗ mâu thuẫn hắn cũng sẽ hỗ trợ làm ai dù sao điểm này thân tình tại chính thức lợi ích trước mặt cơ hội không có ảnh hưởng quá lớn nhưng trước mắt lục xâm tướng mạo tuấn mỹ khí chất xuất trần cái tia giác quan trên liền thoải mái nhiều lắm lao xỉu đạo nhân muốn cưới dương kim hoa hỗ trợ làm ai chỉ là bọn hắn triết gia lành nghề thông gia kế sách là chớ đến tình cảm lợi ích g a thôi lục xâm tướng mạo tuấn mỹ lại có bản l tình huống kia liền là mặt khác nói chuyện hai người bọn họ một kết thân cái kia sau này sẽ là người một nhà là có thể đ ă n g đường nhập thất người một nhà giúp dạng này tướng mạo tú mỹ lại có bản lĩnh thiếu niên lang đi dương ra làm ai hắn chiết trường phong không có bất luận cái gì cảm giác cái n ấ y ngược lại còn sẽ cảm thấy rất đắc ý rất có công lao chiết trường phong cơ hồ nhịn không được cười ra tiếng hắn để hạ nhân dân lên trà xanh về sau nói ra đã n g ư ơ i nguyện ý gọi ta một tiếng nói cái kia thất thúc liền cả gan gọi ngươi một tiếng s â m chất nhi lục s â m gật đầu đáp ứng không có cách muốn tới mọi tử liền phải theo bên này quy củ đi thất thúc ngày mai liền sẽ đi dương ra cầu hôn không biết sâm chất nhi đối kết thân thời gian có cái gì thuyết pháp không có việc này nhất định phải hỏi rõ ràng có môn phái sẽ có gì đó quái lạ k i ê n kỵ cái kia thật không có lục s â m cười nói ta từ nhỏ ở trong núi lớn lên đối với phương diện này lễ tiết biết được không nhiều cũng chính là cái này một hai năm ở ngoài thành ở biết được cái đại khái quá trình nhưng cụ thể lương thần c á p nhật thành thân lễ nghi cũng là không rõ ràng lắm chiết trường phong gật đầu tỏ ra hiểu rõ hắn không có chút nào kỳ quái lục s â m xem xét n i ê n kỷ liền không lớn chưa ra nhược quán cũng đã có đại thần thông danh sư chỉ đạo là một chuyện chính mình chăm chỉ thiên phú cũng phải đuổi theo hắn đoán chừng lục sâm từ nhỏ liền là luyện tập t h u ậ t pháp đoán chừng ngay cả thời gian ngủ cũng không nhiều lúc này mới lấy tuổi đời hai mươi đến đại thần thông bản thân dạng này người không hiểu nhân gian lễ nghi có cái gì kỳ quái cũng không cần hắn biết cái kia xin mời sâm chất nhi yên tâm chiết trường phong n ở nụ cười việc này bao tại ngươi thất thúc trên thân lục sâm hỏi phiền phức thất thúc hướng dương ra cầu h ồ n tam thư lục lễ cần bao nhiêu ngân lượng thất thúc đánh giá một chút ta trước đó chuẩn bị sẵn sàng ngân lượng chiết trường phong vung tay lên vật kia tụ khí ngươi gọi ta một tiếng thất thúc thứ này chúng ta chiết ra bao hết mà lại về sau tất cả mọi chuyện đều giao cho chúng ta xâm chất nhi ngươi chỉ cần ở trên núi kiên nhận chờ đón hôn là được rồi thế nhưng là lục xâm rất rõ ràng dương gia là gia đình giàu có muốn cầu hôn cũng không đủ xính lễ có thể là không được đó cũng không phải là số lượng nhỏ không có cái gì có thể là chiết trường phong vỗ ngực đảm bảo việc này cấp cho ngươi đến thoả thỏa chúng ta chiết gia khác không nhiều hiện tại liền là nhiều tiền không có địa phương dùng hắn nói không là nói dối những năm này chiết gia trấn thủ tây bắc niên niên thuế thuế triều đình luôn có ban â n lại thêm chiết gia tại tây bắc bên n g kia cũng có sản nghiệp cái gì thịt dê da dê lông dê loại hình cái này đều là đồng tiền mạnh bán được phương n ă m đến đều là tiền vì lẽ đó c h ế t r a đúng là không thiếu tiền lục sâm nghĩ nghĩ nói ra vậy phiền phức thất thúc ta về trước cải sơn cũng làm chút chuẩn bị Tốt. Chết trường phong cười tủng tìm đứng lên. Sau đó chết tam trở thấy chết trường phong dùng một cây trùy thủ đem chính mình lòng tay cho xuyên thấu. Thất thúc, đây là, chết tam lang giật nảy cả mình. Ta tối hôm qua phải người âm thầm tra xét một số chuyện, tạo ra hấu tử từng số cười lục chờ chuyển cây chính cho cả chuyện, phong hắn khi phong mình mình. hôm phải ra đưa ngươi người đứng lên. lang ngoài, liền dùng lòng bàn xuyên lang nảy đi xâm đem âm đó đây là, Sau qua ra ấu về, b sau đó bị cao nhân dùng chứa ở thủy tinh lưu ly bình bên trong thần dược cứu được trở về lưu ly bình chiết trường phong nhìn xem g i quả bên cạnh bày biện mật ong lập tức minh bạch chiết trường phong ý nghĩ chiết trường phong dùng một cái tay khác đổ ra một chút mật ong mười mấy hơi thở về sau nội đường bên trong phát ra hưng ơ phấn cùng thiếu thời gian rất mau tới đến sáng ngày thứ hai tối hôm qua dương kim hoa làm rất ngộng mơ tới lục xâm đối với mình d ở trò xấu bị cứng rắn nặng bừng tính tiếp lấy mặt đỏ tới mang thai hơn nửa ngày mới ngủ vì lẽ đó rời giường hơi chậm một chút nàng sau khi rửa mặt nhanh đến chính sảnh liền thấy lao thái quân mậu thân hai người ngay tại tiếp đại chiết lao thất mà tiền đường cửa nơi đó xếp chồng có không ít màu đỏ đóng gói hộp qua đây là nàng có loại dự cảm không ổn quả nhiên nàng nghe được chiết lao thất cười híp mắt nói ra gả cho hắn ta nghĩ kim hoa tuyệt đối là không có ý kiến n g h e xong lời này dương kim hoa lập tức lông mày dựng ngược mấy bước lao ra nói ra không gả ta không gả chiết lao thất lao nương nói cho ngươi muốn để ta gả cho bên ngoài những cái kia kỹ nữ d i u mặt hoàng hố chuyện tuyệt đối không thể nào mau đưa ngươi mang tới đổ vật toàn bộ cho ta thu hồi đi nếu không lão nương muốn đánh người nàng tức đi lên, chính mình thật vất vả cùng lục tiểu lang có có điểm không tệ tiến triển kết quả chiết lao thất thế mà chạy đến thay người cầu hôn vạn nhất để lục tiểu lang biết việc này đối với mình có đoán khe hở như thế nào cho phải chỉ mới nghĩ đến cái kêu loại khả n ă n g tính dương kim hoa liền cảm giác đầu mình muốn nổ rớt nàng xông trước mấy bước lại phát hiện bầu không khí có chút không đúng chiết trường phong không có sinh khí cười đến rất vui vẻ không chỉ như thế lao thái quân còn có m â u thân cũng đang cười ý cười bên trong còn có trêu chọc đây là có chuyện gì nàng hơi nghi hoặc một chút thấy nữ nhi xứng sở mục quế anh lịch ngợi nói ngươi không thiệt à vậy mẹ hôn phái người và lục tiểu là nói ngươi cự tuyệt cầu hôn không muốn gả cho hắn nè sau đó dương kim hoa bỗng nhiên kịp phản ứng bổ nào qua gắt gao bắt lấy mục quế anh hai tay vợ tiêu lên không được không thể nói chương năm mươi tám triệu doãn để quyết định không biết xấu hổ chương năm mươi tám triệu doãn để quyết định không biết xấu hổ mặc dù chiết trường phong vũ bộ ngực nói muốn đem hết t h ể đều bao trọn nhưng lục sâm vẫn cảm thấy chính mình phải làm chút gì hắn lần nữa lật khắp phối phối biểu dùng bạo thạch làm rất nhiều nhỏ trang sức đi ra như cái gì hồi xuân hạc truy v ậ n khí chiếc nhẫn mắt mèo thạch ma vòng tay v â n v â n chậm chạp hồi phục sinh mệnh lực gia tăng v ậ n khí còn có thừa nhanh người tốc độ phản ứng v â n v â những n vật này có hiệu quả đặc biệt không nói mà lại dùng để nạp làm lễ vật tuyệt đối cao đại thượng bởi vì vì chúng nó sẽ phát sáng đ ặ t ở bóng ma chút địa phương l i ề n có thể nhìn thấy những n à y trang sức t r u n g quanh có từng điểm từng điểm ánh sáng nhạt hiện hiện mà lại các sức phẩm quang đùi màu sắc cũng không quá giống nhau kỳ thật những vật này đều là cấp thấp trang sức hiệu quả cũng không tính tốt tỷ như nói hồi xuân hạc truy mỗi ngày gia tăng người đeo hai điểm hp cái này trị số còn chưa đủ lục xâm ăn năm mảnh lá dao sống tới nhiều sau đó vận khí chiếc nhẫn mắt m è o thạch ma vòng tay c h ở chút đều là cùng loại hiệu quả đơn thuần dùng bảo thạch làm ra trang sức hiệu quả rất bình thường nghĩ muốn cầm tới đỉnh cấp trang sức trang bị liền cần dùng đến đặc thù vật liệu thì như tiểu h ắ c răng t r ờ i mới biết tiểu h ắ c là cái gì chẳng lẽ là đầu h ắ c cầu trang sức hiệu quả nhỏ thì nhỏ luôn luôn có mà lại cái đồ chơi này sẽ phát sàng à tại cổ nhân xem ra lẽ ra là thần vận dùng để làm lễ vật tuyệt đối không có vấn đề bất quá lục sâm không có ý định làm quá nhiều vật hiếm thì quý đạo lý kia hắn vẫn là minh bạch làm xong tám cái trang sức về sau lục sâm đem năm kiện đặt ở hộp lớn bên trong ba kiện thả cái hộp nhỏ bên trong vừa đem việc này làm xong chiết tam lang liền tới nhà báo tin vui chúc mừng lục h i n h dương gia đáp ứng chiết tam lang hai tay ôm quyền cười nói không phụ nhờ vả đại ân không lời nào cảm tạ hết được lục sâm xin mời chiết tam lang đến trong một lâu ngồi xuống thông lệ mời hắn uống mật ong nước uống vào mật ong nước thời điểm chiết tam lang lộ ra rất không được tự nhiên hắn gọi có loại chính mình tại trà đạp linh đan rượu dược cảm giác đương nhiên loại cảm giác này chỉ nhằm vào chính hắn đây là ta gần nhất làm ra đồ chơi nhỏ mặc dù hiệu quả bình thường giống như nhưng dù sao cũng so không có tới mạnh mẽ lục s â m đem lớn cái hộp nhỏ đều mở ra nói ra mỗi kiện trang sức tác dụng ta đều dùng viết trên giấy một người chỉ có thể đeo một kiện có hiệu quả trong một lâu tia sáng không phải rất sáng cho nên khi hộp mở ra thời điểm chiết tam lang nhìn thấy bên trong lóe y ê u ớt quang bụi mấy món trang sức đều vô ý thức mở to hai mắt nhìn làm người nhà họ chết dạ minh châu hắn là g ặ p qua nhưng dạ minh châu đồ chơi kia rực rỡ từ bên trong r a ngoài phát ra mà lại cảm giác là lạ không quá dễ chịu có thể những này trang sức mang là không giống những cái kia quang bụi điểm là đột nhiên xuất hiện tại trang sức bên ngoài trang sức bản thân không phát sáng cái này quá đặc biệt mặc dù điểm sáng rất yếu ớt nhưng nhìn xem liền là so dạ minh châu xa xỉ đẹp đến mức nhiều hộp lớn là cho dương ra xính lễ lục sâm đem hai cái hộp một lần nữa đắp lên sau đó đẩy lên chiếc tam lang trước mặt trong hộp nhỏ ba cái là cho chiếc da tạ lễ cái này cái này cái này chiếc tam lang tay phải gắt gao đặt tại cái hộp nhỏ lên hắn rất muốn đẩy trở về nhưng không biết vì cái gì tay phải chính nó sinh ra ý thức liền là không nguyện ý nghe theo chủ nhân mệnh lệnh động đậy cái này quá quý giá chúng ta không thể thu các ngươi không thu ta liền đưa cho tàu ra lục sâm lạnh nhạt nói dù sao lưu tại ta chỗ này cũng không có tác dụng gì vậy ta nhận chiết tam lang gặp một lần nói muốn tiện nghi ngoại nhân kia dĩ nhiên không làm à lập tức liền đem cái hộp nhỏ nhận được trong l ự c cái này là được rồi nha cưới dương tiểu nương tử về sau chúng ta cũng coi là thân thích là người một nhà không cần khách khí như vậy lục sâm nhàn nhạt cười nói về sau ngươi cũng có thể thường đến chỗ của ta chơi đúng ngươi còn không có nhìn qua ta trong rừng vườn hoa đi đến để ngươi tăng một chút kiến thức lục sâm đứng dậy mang theo chiết tam lang liền đi bên phải trong rừng sau đó ước chừng một canh giờ sau chiết tam lang tay trái hộp lớn tay phải cái hộp nhỏ chóng mặt rời đi thành biện kinh rất lớn nhưng đối với đại hộ nhân gia đến nói lại chưa chắc lớn đến bao nhiêu rất nhiều trong thành phát sinh sự tỉnh liền xem như gió thổi cỏ lay bọn hắn cũng biết thì như nói con trai của bao t r ư ở n g bệnh nặng sau đó đi một chuyến dương ra hải sơn trở về bao ý bệnh nặng liền tốt sau đó liền là chiết lao thất thế mà mang theo đại lượng màu đỏ đóng gói h ộ u quả đi dương ra bình thường mà nói màu đỏ là v i ệ c vui nghĩ đến hẳn là sách thân chiết lao thất giúp ai sách giúp nhà mình cháu trai chiết tam lang cầu hôn cùng dương gia thân càng thêm thân hắn không muốn sống nữa hay sao chẳng lẽ không biết quan gia và văn thần nhóm đều đề phòng tướng môn liền sợ bọn họ liên hợp lại sau đó toàn bộ quan trường văn thần đ ề u động đặc biệt là ngôn quan càng là h ư n phấn kết quả tra một cái lại phát hiện không phải giúp chiết tam lang cầu hôn mà là giúp một cái gọi lục xâm ngoại lai hộ cầu hôn cái này lục xâm t u ổ i còn trẻ liền dung mạo tuấn mỹ c h ú t có gì chỗ hơn người nhưng phải c h i ế t gia coi trọng giúp này hướng dương gia cầu hôn hắn lại có gì chỗ hơn người lại dám đi cưới dương gia yêu nữ lại tra một cái đều là kinh ngạc à bao long đồ thế mà cũng đi qua cái này lục xâm tiểu nhi trong nhà sau khi trở về bao ý liền khỏi hẳn a ở trong đó nhất định có cả khôn kết quả là lục sâm đi vào bắc tống hơn một năm về sau rốt cục chân chân chính chính tiến vào toàn bộ đông kinh thành đông đảo đại nhân vật trong mắt những nam quận vương phủ trong thư phòng triệu doãn để cùng t à o giật hai người ngồi đối diện nhau hai người cái biểu lộ đều lộ ra rất túi cuối cùng t à o giật bất đắc dĩ nói ra người tính k h ô n g bằng trời tính không nghĩ tới bao t r ư ở n g thế mà từ bỏ phong tỏa lục tiểu lang ti n tức bao t r ư ở n g làm khai phong phủ doãn hắn tại quản lý chợ b ú a ngôn luận cùng tin tức ngầm cái này một khối có sung túc kinh nghiệm không có hắn tiếp tục gáp chế lục sâm ti tức chỉ dựa vào tạo g ậ t cùng n ữ n a m quận vương hai người vẫn còn có chút khó khăn mà chân chính để lục sâm danh khí lớn tăng nguyên nhân. v ẫ những là bao trưởng bái trưởng p n Sơn về sau, vốn nên chết mất bao ý, thế mà sống sót chuyện này. n g Ái sau, sót về bao chết thế h mất mà ý, nam quận vương mặc dù biểu lộ khó coi nhưng hắn vẫn là nói vấn đề không lớn dù cho để lục tiểu lang thế nhân đều biết lại như thế nào mọi thứ phân cái tới trước tới sau thân sơ hữu biệt chúng ta cùng lục tiểu lang nhưng so sánh những người khác quen thuộc hơn nhiều huống hồ lục tiểu lang cũng không phải là loại kia mạnh vì gạo bạo vì tiền người hắn tựa hồ càng thích đợi ở trong núi tu hành t a o giật c ậ đầu như thế thế nhưng vẫn là cần phải thận trọng chút lục tiểu lang rất nhanh liền sẽ thiên hạ đ ề u biết đến lúc đó ngưu quỵ xà thần đều sẽ đi phiền nhiều hắn mà hắn hết lần này tới lần khác lại là không yêu là mỹ bởi vậy chúng ta có thể chủ động giúp lục tiểu lang thanh đuổi những cái kêu ho b g ớ m hẳn là có thể được hắn một chút cảm kích cũng chỉ có thể rằng này những nam quận vương lắc đầu dương ra thật sự là sinh nữ nhi ta tao rất có phần là tiếc nuối nói ra ta còn tưởng rằng nhà ngươi m í t liên có lẽ cũng có thể được lục tiểu lang sùng ái đáng tiếc vẫn là chậm một bước n h ữ n a m quận vương bất đắc dĩ nói ra đoán chừng là nàng không có có danh phận nguyên nhân đi tao rất cảm thấy hẳn là như thế bọn hắn suy bụng ta ra bụng、người. cho rằng nếu như mình là lục sâm cũng không muốn cưới cái không có có danh phận vẫn là thanh lâu tiểu thư xuất gia nữ tử hai người lại trò chuyện một chút như nam quận vương đưa tiến t à u cấp cứu sau đó hắn đi trở về mỉm cười nói vô danh phần cũng chưa chắc hoàn toàn là chuyện xấu hắn đi vào nữ nhi bích liên trước phòng khe khẽ gõ cửa một trong hội chuyển gia thanh âm khẳng khẳng là ai phụ thân ta gian phòng bên trong trầm mặc xuống dưới một hồi lâu về sau nói ra phụ thân ta có chút mệt mỏi có việc có thể hay không ngày mai lại nói liên quan tới lục tiểu lan cùng bích liên ngày sau đại sự ngươi xác định không muốn nghe gian phòng bên trong một trận âm ỹ thanh âm sau khi cửa phòng mở ra hốc mắt hồng hồng triệu bích liên đứng trong phòng cái kia vào nói đi triệu bích liên tránh ra thân thể hai người đi vào trong phòng nữ nam quận vương nhìn xem nữ nhi khóc đỏ con mắt ôn nu nói xem ra ngươi cũng biết lục tiểu lang nhờ chiết ra hướng dương ra cầu hôn chuyện triệu bích liên khẽ gật đầu kỳ thật trước đó vài ngày bản vương cùng lục tiểu lang nói qua đã từng ám chỉ qua hắn chỉ cần hắn cưới ngươi phiền lâu liền là của hắn rồi triệu bích liên bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn phiền lâu thế nhưng là nữ nam quận vương trong lòng bảo cực kỳ kiếm tiền triệu bích liên vốn cho rằng lầu này sẽ cho trường tử không nghĩ tới thế mà lại cho chồng mình nhưng hắn cự tuyệt những nam quận vương thở dài bản vương càng nghĩ đều nghĩ mãi mà không rõ hắn vì sao lại cự tuyệt về sau ta nghĩ thông suốt là bởi vì nhà ta bích liên không có có danh phận triệu bích liên s ắ c mặt lập tức l i ề n trắng nàng trước đó xưa nay không cảm thấy mình có hay không danh phận việc này có cái gì trọng yếu có ăn có mặc còn có hai cái tốt k h u y ê mật cần gì danh phận nhưng lục tiểu lang thật là bởi vì danh phận quan hệ mới cự tuyệt chính mình vậy mình trước đó kiên trì cùng kiêu ngạo chẳng phải là thành chê cười nàng t r ầ m mặc trong đầu hồi tưởng đến cùng lục xâm trung đụng những cái kia thời gian cuối cùng lộ ra chút dáng tươi cười nói ra đại nhân lục tiểu lang tuyệt không phải định đoạt quan tâm thế tục ánh mắt người hắn t ự tuyệt nữ nhi đáp có nguyên nhân khác tuyệt không phải là bởi vì nữ nhi không có vào gia phả không có có danh phận nhìn xem nữ nhi trên mặt t h ầ n màu dần dần phục nữ nam quận vương cũng nhẹ nhàng thở ra sau đó hắn hỏi ngươi thật muốn gả cho lục tiểu lang triệu bích liên không chút do dự gật đầu nàng cho tới bây giờ đều như c ũ ghi nhớ chính mình theo đen nhánh tê dại trong bao vải bị cứu ra lúc trước mắt liền là lục tiểu lang tâm kia tuấn tiếu h mặt cùng trong nội tâm tràn đầy cảm kích cùng rung động cái kia vi phụ liền bỏ xuống mặt mũi giúp ngươi một lần chỉ là được hay không được ta cũng không dám hứa chắc triệu bích liên lăng lăng nhìn xem n h ư n a m quận vương một hồi lâu về sau nói ra giúp thế nào theo kim hoa nơi đó cưỡng ép đem lục tiểu lang đoạt tới sao không được bộ dạng này làm có lỗi với kim hoa kia là ngốc nhất biện pháp sẽ chỉ cướp được một cái c ử u nhân trở về n h ư n nam quận vương cười nói đã ngươi xưa nay không quan tâm danh phận vậy chúng ta có thể dùng một loại khác phương pháp sau nửa canh giờ những nam quận vương tùy tiện mang theo đ i ể m thư tay liền tới đến d ư n g ra bãi kiến xả lao thái quân hai người ngồi tại chính đường p h ò n g trước những nam quận vương cho xả lao thái quân hành lễ về sau cười nói mấy tháng không thấy lao thái quân khí sắc tốt lên rất nhiều à. nhìn vương ra lời nói này xa thi đấu diễn viên hy khúc sắc vàng như nến hai mắt vô thần nói được nửa câu còn nhẹ nhẹ ho khan hai tiếng sau đó mới nói tiếp cho dù ai nhìn ta bộ dáng này đều cảm thấy lao thân liền sắp xuống lỗ ngươi là đến tiêu khiển lao thân sao những nam quận vương khe k h é cười một tiếng lục tiểu lang thần thông còn lại Tiếng、tay i ệ n t r e o xuống cây ăn quả đều có thể kết xuất t i ê n đạo trước đó hắn liền cùng dương ra giao hảo hiện tại lại chuẩn bị muốn c ư ớ i dương tiểu nương tử ta không tin lao thái quân bệnh của ngươi hắn sẽ thờ ơ nói tới chỗ này những nam quận vương mỉm cười một phái đã tính trước bộ dáng lao thái quân cười ha h a nói ra không có biện pháp nghị lao thân chết quá nhiều người không giả bộ một chút bọn hắn khả năng liền muốn đ ộ n g thủ không biết những nam quận vương đến chúng ta dương ra có gì chỉ giáo dương tiểu nương tử khi nào đến trên ngọn núi thấp đã định hôn nhưng không có định ra thời gian còn cần mời cao nhân hỗ trợ tính toán lương thần các nhật xà lao thái quân chậm rãi nói ra cái này cùng những nam quận vương có liên c a n gì có một chút quan hệ những nam quận vương cười nói b ả n vương nữ nhi bích liên cũng đối lục tiểu lang tình căn thâm trùng xà lao thái quân gật đầu việc này ta cũng từng nghe kim hoa vô ý nhắc qua làm sao vương ra muốn cướp người nói đến đây xà lao thái quân bầu không khí dần dần phát cao lên nhìn xem những nam quận vương biểu lộ có chút bất thiện ai dám theo dương ra trong tay cướp người những nam quận vương cười cười sau đó nói ta chỉ là nghĩ để bích liên trở thành dương tiểu nương tử của hồi môn nhà đầu lời này phi thường không hợp t h o i thưởng liền xà lao thái quân này loại sống hơn tám mươi tuổi đ、so、tinh tinh những nam quận vương, vương cười nói bách liên không có, có danh phận vì lẽ đó không quan trọng nàng là vợ vẫn là thiếp chính nàng cũng không thèm để ý xà lao thái quân làm là minh bạch những nam quận vương đánh được rồi nhịn không được nói ra quả nhiên là giỏi tính toán vương ra những nam quận vương thoải mái mà cười xuống nói ra chỉ cần dương ra có thể đáp ứng ta yêu cầu này như vậy cử đối diện ngọc tương lâu còn có dương gia cửa chính bên phải chút la phúc t i ệ m gạo đều tặng cho dương gia hai chỗ này một cái là từ lâu một cái là t i ệ m gạo chiếm diện tích đều lớn hơn qua mặt đất giá cả liền không nói n h ư n a m quân vương tặng một từ cũng là bao gồm cái này hai cửa hàng nhập hàng con đường cùng khách hàng mặc dù cái này hai trại thu nhập kém xa phiền lâu nhưng đối với hiện tại dương gia đ i n nói cũng đã là rất kiếm tiền làm ăn mà lại đều là đang lúc sinh ý xả lao thái quân suy nghĩ một hồi k h ẽ lắc đầu n h ư n a m quân vương cười nói lao thái quân chớ nóng nội cự tuyệt ta cái này lời còn chưa nói hết đâu dương gia con trai độc nhất viễn phó tây bắc bảo vệ quốc gia bản vương đối loại này nhiệt tình có trí thanh niên cực kỳ thưởng thức như vậy có trời dương gia con trai độc nhất theo tây bắc khải hoàn mà về bản vương tất nhiên sẽ trên triều đình thật tốt khích lệ hắn đây mới là những nam quận vương chân chính g i ế t dương văn quảng là toàn bộ dương gia tâm linh ký thác cùng trách nhiệm chỉ cần dương văn quảng kiếm ra thành t i ự u dương gia liền ổn nếu không coi như xả lao thái quân có thể lại sống thêm hai mươi năm dương gia cũng chỉ là kéo dài hơi t h n thôi vì lẽ đó một cái thực quyền đại thần đại quan ủng ộ Đối v ớ chương năm q u mươi chín địch thanh trên mặt ta chữ đâu chương năm mươi chín địch thanh trên mặt ta chữ đâu tại bắc tống theo cầu hôn đến chính thức đậu phỏng chỉ cần là đi chính quy quá trình cẩn thủ t ụ thật nhiều tam thư lục lễ cái này liền không nói coi như là người nhà bình thường làm cho đơn giản điểm làm gì cũng phải hai ba tháng mới có thể thành hôn mà giống dương gia loại này gia đình giàu có sau đó c h i ế t gia lại tham dự vào trong đó tình hôn giới vậy dĩ nhiên là nghĩ đến xử lý long trọng chút chính thức chút đoán chừng người thời gian nửa năm trọng yếu nhất chính là gãy thất thúc cảm thấy muốn giúp lục x â m đem việc này làm được nợ mày nợ mặt lại không thể để lục x â m cảm thấy mệt mỏi khả năng còn muốn lâu chút bởi vì hôm qua c h i ế t tam lang đem mấy cái kêu bảo thạch trang sức cầm về Gái kia quăng hiệu, trâu mình bủi điểm điểm hạt đặc hiệu, trực tiếp đặc đem hạt dạ trực là o ạ i n y rác rưỡi đồ hắn ơ i so Sau thành tạt h bã.、Sau、đó đuối lên t giang ê n k i ra t c hổ hoặc là nói võ học giới cũng không đủ nhận biết vô luận là ai đang luyện tập mỗ hạng kỹ năng tiền ký lúc đều là bước nhanh đi đơn giản luyện tập liền có thể nhanh chóng trưởng thành nhưng đến đỉnh phong thời điểm lại nghĩ đi lên dịch bước dù chỉ là một tất khoảng cách đều cần đại lượng thời gian luyện tập còn được có đầy đủ nội tính mới có thể làm đến lục sâm chế ra thuộc tính trang sức kèm theo chỉ số xác thực không nhiều nhưng đối với cao thủ cùng ở vào bình cảnh kỳ người mà nói cái đồ chơi này liền là để người tài ba đ ố n g nhiên lại hướng lên phóng ra một bước giải thần vật đỉnh người khác mấy năm khổ tu mà lại nếu như hai người cực hạn đều như thế thực lực t r ê n lệch không nhiều cái k i a thêm ra tới điểm ấy thuộc tính liền có khả năng là quyết phân thắng thua mấu chốt vì lẽ đó chiết trường phong càng muốn giúp hơn lục sâm đem việc hôn nhân làm đến thỏa đáng nếu không chính hắn đều cảm giác cầm cái t i ê ba cái trang sức phòng tay không có ý tứ cũng bởi vì như thế chiếc tam lang càng là lớn xử lý đặc biệt xử lý việc này thành biện kinh đám người thì càng đối tân lang quan hiếu kỳ sau đó thì càng trăm phương ngàn kế n g h e n ó n g rất nhiều người từ trí thân phận cao quý thậm chí còn nghĩ đặc biệt đi hải sơn nơi đó nhìn một chút cái này muốn cưới dương gia yêu nữ thần bí bất phàm đắc đạo hậu sinh nhưng tuyệt đại bộ phận người đều bị mỗi cái thế lực người ngăn cản trở về chứ một đám hoàn khố đám người này đại đa số là quan văn nhà nghịch ngợm tiểu tử có mấy cái thậm chí còn là đương triệu trọng thần ái tử phụ trách tại chân núi khuyên người trở về triệu gia tứ vệ nhìn thấy bọn hắn thế mà không dám cản đắm người này một đường cười cười nói nói đi vào lục sâm bên ngoài viện liền bắt đầu đánh giá bất quá cũng may bọn hắn vẫn là có gia giáo không có mạnh mẽ xuống tới sau đó có người ngăn t r ở hàng g i á o hô nơi đây ở lại chủ nhà có thể hay không ra gặp một lần lục sâm đang ngồi ở trong một lâu trên ghế xích đu đi ngủ hắn vừa luyện quá khí toàn thân thư thái một ngủ l i ề n quen kết quả bị người đánh thức hắn đứng lên đi đi ra bên ngoài nhìn thấy nhóm thiếu niên lang nhét chung một chỗ liền chắp tay hỏi chư vị ý gì nghe nói này địa chủ nhân có đại thần thông chuyên tới để cầu kiến sau đó một đám người liền cười t u é t u é t nháo thành nhất đoàn rất không lễ phép bộ dáng bởi vì bọn hắn thấy lục sâm tuổi trẻ người lại lớn lên t u ấ n tú thấy thế nào đều không giống như là cao nhân đắc đạo dáng v ẻ vì lẽ đó tại lẫn nhau t r e o g ẹ o nói không tin loại hình chỉ có hai người biểu lộ là trầm mặc một người trong đó liền là bao ý hắn liền là bị lục sâm mật ong cứu trở về một cái mạng sao lại tùy ý chế d ề u ân nhân lục sâm ánh mắt đảo qua bọn hắn nói ra thật có l ỗ i ta cũng không nhận ra các ngươi mà lại xem các ngươi hành vi phóng đẳng lại thân thể khỏe mạnh như lên lòng sâu xa ta bên này thế đơn l ụ bạc có thể chống đỡ không được chư vị mời về đi tại không có xuyên qua đến bắc tông trước lục sâm thế nhưng là nhìn qua rất nhiều hình pháp thảm án sự kiện ghi chép có chút hành vi phóng đá người n g trẻ tuổi đặc biệt là tại hưng phấn trạng thái rất dễ dàng làm loạn gây sự trong đó có thì tuổi trẻ tân hôn vợ chồng biến mất vụ án quá trình cực kỳ thảm liệt càng làm cho lục sâm đ ố i những cái k i a thành quần kết đội chạy loạn người trẻ tuổi có loại bản năng lòng cảnh giác húng chi nơi này còn tính là rừng núi hoang vắng dù cho chính mình người khoác thiết giáp cũng không muốn thả đám này du đãng hậu sinh tiến đến gây chuyện nghe được lục sâm nói như vậy lúc ấy có người liền không vui Bày b i mắt thấy là lớn người này liền muốn tiến lên lúc này một mực trầm mặc không nói bao ý đột nhiên hô dừng tay mười cái thiếu niên lang cùng nhau quay đầu nhìn xem hắn bao ý đôi chung quanh đồng bạn chắp tay nói ra nay địa chủ nhân cùng ta có ân cứu mạng còn xin các vị các ca ca xem ở tiểu đệ trên mặt bỏ qua việc này chung quanh một đám người n h ư mày bao ý người này tại trong bọn họ kỳ thật không có bao nhiêu tồn tại cảm bởi vì hắn không cá cược không chơi gái cũng không yêu đi chim trợ chó đám người gặp hắn là con trai của bao t r ư ở n g lúc này mới mang theo hắn cùng nhau chơi đùa chỉ là một mực không tính hợp q u ầ n lúc này đám người đang nghĩ ngợi chơi đùa một p h a n đâu kết quả cái này bao ý nhảy ra mất hứng nhiều không có ý nghĩa lập tức liền có người rất khó chịu chỉ là đối phương phụ thân thế nhưng là bao trừng cái kia ngay cả quan gia cũng dám chỉ vào mặt phun trên một canh g i nước bọt m a n nhân không dễ chọc lúc ấy liền có người nói thẳng mất hứng vung tay áo mà đi mà lại lập tức liền đi bảy tám phần vẫn còn có hai người lưu tại n g u y ê n chỗ bao ý cùng hắn lẫn nhau nhìn xem đều là hơi kinh ngạc sau đó bao ý chính chính y quan sau đó hai tay ôm q u y ề n xoay người hành lễ lớn tiếng nói bao thị con em bao ý có cảm giác này địa chủ nhân nhà ân cứu mạng vô cùng cảm kích nói xong hắn nghiêm túc cung kính ba lần e o sau đó liền muốn rời đi lúc này lục sâm đi ra hắn nhớ kỹ bao ý dương kim hoa cập kê thời điểm hai người ngồi chung một bản triển chiêu cũng thay giới thiệu qua chỉ là hai người đều chỉ là sơ ra thôi lục sâm nhìn thấy còn thừa lại hai người nhìn lướt qua phát hiện trừ bao ý bên ngoài còn một người khác là địch vịnh hắn đi đến hàng rào bên cạnh ôm quyền nói ra hồi lâu không thấy bao đại lang sau đó cũng đồng dạng đối địch vịnh cười nói coi là là lần đầu tiên chính thức gặp mặt đi địch đại lang hai vị mời đến nói hắn cho hai người lâm thời viếng thăm quyền đi vào trong sân hai người này kinh lịch cùng cái khác người đến chơi không sai biệt lắm rung động hắn huyên một hồi về sau chóng mặt dẫn theo rổ hoa quả trở về địch vịnh về đến nhà cầm giỏ quả đi tìm phụ thân lúc này địch thanh chính cùng mình thuộc cấp nhóm chúc mừng bởi vì quan gia thật đen su mật sứ cái này quan chức cho hắn phụ thân ta theo bằng hữu chỗ nào cầm chút hoa quả trở về địch vĩnh đem giỏ quả để lên bàn rất tươi mới ngươi nếm thử lúc này địch thanh đã uống đến có chút hơi say hắn tùy ý nói ra trước đặt vào địch thanh uống xuống giỏ quả hướng chung quanh thúc thúc b á b á nhóm hành lễ sau đó mới rời khỏi hắn quyết định đợi ngày mai phụ thân tỉnh rượu về sau lại nói hải sơn lục tiểu l a n g sự tỉnh mà địch thanh thì cùng thuộc cấp nhóm quần hoan đến nửa đêm sau đó hắn đem quả phân chờ thuộc cấp đều đi về sau chính mình tùy ý cầm cái quả đào mấy cái n a i xong liền tại lao thê nâng đỡ lên giường đi ngủ hồn n h i n không biết trên mặt trích chữ chính đang nhanh chóng biến mất mà tại dương phủ bên trong ba g á i khuê mật lại ngồi đến cùng một chỗ dương kim hoa đại mã kim đang ngồi hơi nhét khỏe môi lên lên dáng t ư ơ i c ư ờ i ngọt ngào mà lại mang theo điểm tiểu đắc y mà triệu bích liên thì tương đương n g oán nhìn xem nàng bên cạnh bàng mai nhi lộ ra không quan tâm ba người thái độ khác nhau trầm mặc một hồi lâu về sau triệu bích liên chậm dãi nói ra ngươi suy nghĩ kỹ càng không có kim hoa cân nhắc cái gì a dương kim hoa cười híp mắt nhìn xem triệu bích liên ngươi biết rất rõ ràng ta u tứ còn biết rõ còn cố hỏi triệu bích liên có chút tức giận nói chơ một chút bà n g mai nhi ở bên cạnh vũ bản cả d â n nói hai người các ngươi đều đừng nói nữa hai nữ hầu một chồng mất mặt không liên quan tới vị kia lục tiểu lang ta có chút không hiểu địa phương ba cái khuê mật bên trong bà n g mai nhi khí thế luôn luôn làm ạ n h nhất cái này cùng nàng xác thực nhất có tài hoa có quan hệ rất lớn đồng thời nàng cũng là trong ba người lớn tuổi nhất s o dương kim hoa còn phải sớm hơn xuất sinh nửa năm dương kim hoa cùng triệu bích liên hai người liền ngồi xuống nghiêm túc lắng nghe theo ta được biết chiết lao thất giúp hắn cầu hôn sau đó ngươi đáp ứng bà mai nhi tay phải chống đỡ cằm của mình nói ra các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao vì cái gì hắn không chọn địa vị cao hơn tiền càng nhiều triệu bích liên mà tuyển ngươi theo bích liên thuyết pháp nữ nam quận vương cũng muốn đem nữ nhi gà hắn thậm chí còn ám hiệu hắn kết quả hắn cự tuyệt nữ nam quận vương lập tức liền tìm người đến dương ra cầu hôn các ngươi không cảm thấy nghi hoặc triệu bích liên bị mang sai lệnh một mặt giật mình nói ra đúng nga dương kim hoa m ặ tường t hồng nhỏ giọng nói ra lục tiểu lang là phương ngoại người tu hành không tham luyến tài vợt nếu thật là người tu hành ngay cả sắc đẹp đều không tham bà mai nhi a âm thanh lạnh cười nói ở trong đó nhất định có nguyên nhân kim hoa ngươi suy nghĩ một chút dương gia mặc dù cũng coi như gia đình giàu có nhưng người ở bên ngoài trong mắt nhưng không cách nào cùng những nam quận vương phụ so sánh mà lại những nam quận vương còn nói chỉ cần cưới bích liên liền đem phiền lâu tiền hắn ngươi biết phiền lâu giá trị bao nhiêu tiền không chân chính cây dụng tiền có thể ăn được mười mấy đời người cái chủng loại kia ta đều nói lục lang hắn không tham bà mai nhi lập tức đưa tay ngăn cản nàng ngươi hãy nghe ta nói hết nếu bàn về tướng mạo mỹ lực ba người chúng ta đều không khác mấy không có đạo lý vị kia lục tiểu lang đặt vào tức xinh đẹp lại có tiền bích liên không cưới chạy đến tìm ngươi cái này không hợp với l ã thưởng khả năng khác thưởng ngươi phải chú ý hắn là d i p tâm không tốt dương kim hoa lúc này biểu lộ có chút không thích bà nga m i nhi ngươi thế nào ta coi ngươi là tốt khuê mật ngươi lại đến h ã m hại ta tương lai phu quân bà nga m i nhi giọng nói chậm rãi nói ra ta chỉ là muốn biết nguyên nhân hắn đặt vào điều kiện tốt hơn bích liên không cưới tất có nguyên do cái này bí mật trong đó không hiểu rõ ta chỉ lo lắng vạn nhất hắn là cái gì tà đạo yêu đạo cần nữ tử làm thuốc dẫn luyện tập tà pháp cái gì ngươi làm sao bây giờ đủ rồi dương kim hoa trùng điệp vỗ xuống cái ghế đứng lên nổi giận đùng đùng nói ra bà nga nhi ngươi lại nói lao nương quất người mặt bà n g mai nhi mở to hai mắt ba người làm khuê mật đều nhanh m ộ ư ơ i năm nàng sao có thể không biết lao lương cái này từ là dương kim hoa chân chính tức giận thời điểm mới có thể xuất hiện mà lúc này triệu bích liên cũng nói bà n g mai nhi việc này ngươi khả năng tính sai nhà ta đúng là có tiền ta dung mạo cũng không thể so kim hoa dáng dấp t r ê n l ệ n h nhưng ta không có có thân phận đây là khuyết điểm lớn nhất lại nhiều tiền cũng đền bù không được lục tiểu lang thật không phải tham luyến tiền tài sắc đẹp người vừa rồi triệu bích liên bị bà mai nhi mang theo xuống tiết tấu nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng bà mai nhi đây là tại nói mình ý trung nhân nói xấu có thể chịu lập tức cũng không cao h ứ n g bắt đầu phản bác bà n g mai nhi nhìn xem hai cái mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ k h u y ê mật lập tức cảm thấy tốt thủy khuất trong mắt lệ quang điểm điểm các ngươi ta chỉ là lo lắng các ngươi lang tâm cầu phế nhưng lúc này dương kim hoa lại càng không cao hứng bà n g mai nhi ngươi muốn thật sự là ta k h u y ê mật liền nên chúc mừng ta cùng lục lang ngày sau sinh hoạt m ị m ị tràn đầy mà không phải ở đây hãm hại hắn ta chỉ là xét chất vấn ta nói đủ dương kim hoa t r ù điệp c h ụ cái bàn bá một tiếng mặt bàn bị nàng một bàn tay mở ra được nứt ra mấy đạo đường vân giữa sân bầu không khí lập tức liền trầm mượt sau một lát bà n g mai nhi chậm d ã i đứng lên che miệng bước nhanh đi trong phòng hai người đều không có l ổ i một hồi lâu về sau dương kim hoa nói ra liên quan tới người nghĩ tiếp khách gả nha đầu sự tình có thể dung ta lo lắng nhiều mấy ngày hiện tại chỉ là cầu hôn muốn chờ hôn khánh còn cần một đoạn thời gian rất dài、ừ. dương kim hoa gật gật đầu cũng ra khỏi phòng đi dương kim hoa nhìn xem trên mặt bàn vết rách vẽ không thể nghe thở dài nàng không rõ vì cái gì bà n g mai nhi đột nhiên như thế phản đối hôn sự của nàng hơn nữa còn muốn hãm hại lục sâm nàng nhìn lục sâm hơn một năm cái sau cái gì l à người nàng không rõ ràng sao ngược lại là bàng mai nhi ra không liên quan sự tỉnh liền đến hãm hại lục sâm nàng dĩ vãng cũng không phải như vậy à hôm nay làm sao ngọn nguồn thế nào lại nói bàng mai nhi khóc sức mướt ngồi cố t i ệ u về nhà tại một đám thân nhân cùng người hầu kinh ngạc trong ánh mắt đem cửa phòng đóng lại phục vụ không khiến người ta tiến đến chờ một hồi lâu về sau nàng ngoài cửa truyền đến ôn hòa lão niên giọng nam ta tiểu mai ngươi cái này là bị hủy khuất gì nói cho ra ra đợi ra ra đem chọc giận ngươi người tức giận bắt đến trong nhà giam không muốn ngươi đây là cùng mình hai cái khuê mật cãi nhau đi bằng ai nhi l a o chùi đi con mắt chạy xuống nước mắt ra ra làm sao mà biết được n g ư ơ i thiên tính thật mạnh trừ hai cái chân chính xem trọng q u ê mật bên ngoài ai còn có thể chọc giận ngươi khóc thành d ạ n g này lao giả ta rất thông minh ta chỉ là vì nàng nghĩ giúp nàng làm rõ sự tình c h â n tướng nam nhân kia cưới nàng mục đích nàng vì sao liền là không rõ còn phải che chở nam nhân kia ngoài cửa sổ lão niên giọng nam trầm mặc một hồi mới lên tiếng ngươi thật sự coi chính mình là lo lắng nàng lão đầu tử cho rằng ngươi chỉ là nghĩ không cho nàng nhanh như vậy lấy chồng nếu không ngươi sẽ cảm thấy mình rất cô đơn bởi vì bằng h ữ của ngươi tựa hồ chỉ có hai người bọn họ bà mai nhi nghe nói như thế lập tức liền ngây n g ẩ n cả người nàng cứ như vậy ngồi yên rất lâu cuối cùng mới trên giường dần dần thiếp đi đợi đến ngày thứ hai canh năm ba h ước chừng d ạ n g sáng lúc bốn giờ bên ngoài gà gãy liên tục đem địch thanh bồng tỉnh hắn đứng dậy thay đổi chiều phục tùy ý rửa mặt sau đó liền vội vã chạy về đại khánh điện hắn là c u â n nhân đi được nhanh bởi vậy cũng không có đến trễ chỉ là đi vào trong điện thời điểm hắn đột nhiên phát hiện sở hữu văn thần quan v õ đều đang nhìn hắn dù cho không đang nhìn hắn người cũng sẽ bị người bên ngoài lôi kéo nhìn hắn cái này khiến địch thanh cảm thấy tương đương không hiểu hắn đi vào trong điện về sau liền đứng ở hàng phía trước cùng bắt hiền vương bằng thái sư đám người c ũ n g liệt cái này ngay cả bằng thái sư cùng bắt hiền vương hai cái lao gian ổn trọng người địa đều dùng thần sắc cổ quái nhìn xem hắn địch thanh chính muốn hỏi một chút là chuyện gì xảy ra nhưng lúc này m à c áo bảo vàng triệu trinh nâng cao một b ụ ngập m n ặ o ngáp dài từ sau bên cạnh đi ra ngồi xuống trên long ủy chúng triều thần có chút xoay người hành lễ chúng ái khanh làm phiền các ngươi sáng sớm liền chạy đến tối hôm qua phê chữa chính vũ lúc lại nói một nửa triệu trinh đột nhiên ngây ngẩn cả người hắn lại xoa xoa chính mình có chút cận thị hai mắt sau đó thân thể hơi nghi ngươi trên mặt trích chữ vì sao không thấy địch thanh hạ chương sáu mươi tuyên chiếu chương sáu mươi tuyên chiếu địch thanh một mặt không rõ sờ soạn má trái của mình nguyên bản có chữ viết địa phương bóng loáng một mảnh nguyên bản trên mặt trích chữ chỗ sẽ có rất nhỏ nhô lên cùng thô giáp cảm giác hắn lập tức có chút giật mình làm tặc phối quân xuất thân hắn trên mặt trích chữ là hắn đã từng trong lòng cây kia tự ti gai nhưng theo thời gian trôi qua hắn quân cũng càng làm càng lớn cái này trích chữ ngược lại thành hắn ham hở tiến lên động lực triệu trinh đã từng trần thuật hắn tẩy đi trích chữ có thể địch thanh cự tuyệt nói đều bởi vì trích chữ hắn mới có giờ này ngày này quân công địa vị thế là triệu trinh liền coi như thôi không nghĩ tới việc này cách mấy năm địch thanh trên mặt trích chữ thế mà không có địch thanh sở lấy chính mình bóng lói mặt có chút không biết làm sao trên mặt của mình trích chữ làm sao đã không thấy t â m hơi đâu thấy địch thanh còn tựa hồ là ở vào không dám tin mê man g trạng thái triệu trinh để bảo vệ ở một bên công công đem ra gương đồng địch thanh nhìn xem trong gương chính mình thật lâu không nói gì địch ái k h a ta hôm qua khi thấy ngươi ngươi trên mặt còn có gai chữ hôm nay làm sao lại không có triệu trinh thân thể hơi nghiêng về phía trước tò mò hỏi dù cho dùng trong cung bí dược cũng phải ngay cả tẩy chừng mười ngày mới có thể bỏ đi ngươi cái này một buổi tối bác tống hoàng đế không sưng cô nói quả thậm chí cũng rất ít sưng chấm cho dù là trên triều đình cũng là thường dùng giống như người bình thường dùng ta đến tự sưng t h ầ n cũng khó hiểu địch thanh liệu mạng hồi ước hôm qua chính mình đã làm những gì liền là trong nhà cùng thuộc cấp nhóm ăn chút rượu lại ăn một chút trái cây tử quả đảo quả lê cái gì liền đi ngủ triệu trinh mỉm cười nói xem ra địch cái khanh trong phủ giấu băng không ít nha thế mà có thể đem q u ả đạo c h ấ n đến lúc này thân trong nhà không có hầm băng địch thanh đem cái này lời vừa nói ra tào giật cùng nhữ nam quận vương hai người biểu lộ đều trở nên rất cổ quái bằng thái sư đứng tại hàng thứ nhất c n h góc chính nhữ đầu k h í p đầu khoe mắt đồng t ử chậm r ã i tả hữu dao động đem vẻ mặt của mọi người diện mạo nhìn ở trong lòng hướng hồ hắn sớm đã chú ý tào giật cùng nhữ nam quận vương hai người đã lâu lập tức ôm quyền nói ra quang hắn ra có lẽ tào cúc yếu nhữ nam quận vương hai người đối với cái này sẽ có kiện giải ngay hắn kiểu nói này lập tức tầm mắt mọi người đều đặt ở tào giật cùng nhữ nam quận vương trên thân hai người triệu Trinh càng là nghi ngờ. cái tiêu kỳ quốc cứu nhữ nam quận vương hai người cùng trái cây có quan hệ gì cái này trái cây cùng địch cái khanh trích chữ lại có quan hệ gì hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ những vật này hoàn toàn không liên quan nhưng bàng thái sư là người ổn trọng định sẽ không ăn nói linh tinh bị chúng triều thần nhìn chăm chú lên t à o giật cùng nhữ nam quận vương hai người chấn định tự nhiên bàng thái sư tiếp tục nói thậm chí ngay cả bao hy nhân tựa hồ cũng cùng việc này có quan hệ a cái này quần thần ồ lên t à o ra mặc dù bây giờ là hoàng thân quốc thích nhưng này trên bản chất vẫn là tướng ngôn cùng địch thanh có quan hệ bình thường những nam quận vương thích kinh thương mạnh vì gạo bạo vì tiền cùng địch thanh quen biết cũng không kỳ quái nhưng bao t r ư ở n g làm quan văn bên trong trọng thần hắn là không quá phản ứng võ tướng mặc dù không đến mức khinh bị địch thanh cần phải để hai người bọn họ quen biết cơ hội là chuyện không thể nào tại mọi người kinh ngạc trong tầm mắt bao t r ư ở n g cầm tiết tấm có chút thấp xuống e o nói ra nếu là địch tướng quân l à ăn quả đào trên mặt trích chữ mới biến mất cái kia vi thần biết là chuyện gì xảy ra ăn quả đào có thể tiêu trừ trên mặt trích chữ cái này sao có thể liên triệu trinh cũng là một mặt hiếu kỳ bàng thái sư nói tiếp quan gia trước đó vài ngày bao hy nhân con trai độc nhất bệnh nặng trong cung ngự a y cũng không cách nào cứu chữa nhưng lại bị người khác thuốc đến bệnh trừ ngày thứ hai liền đong đưa cây quạt đi dạo phố tầm mắt mọi người lần nữa rơi vào bao trường trên thân chan đây tìm tòi nghiên cứu triệu trinh biểu lộ trở nên nghiêm túc lên việc này ta cũng nghe nói cũng đang muốn hôm nay hỏi một chút bao ái khanh từ chỗ nào tìm đến thần y yể thế mà so trong cung ngự a y càng tinh thông hơn y thuật ngự a y cứu không được hoàng tử hoàng nữ đây là triệu t r i n h trong lòng lớn nhất đau n h ấ t cho tới bây giờ hắn sinh hạ nhi nữ chết yểu hơn p h n nửa đặc biệt là nhi tử ba cái không có hai chỉ có một cái ba tuổi triệu hy hiện tại còn sống nhưng thân thể không thật là tốt thỉnh thoảng phong hàn ngẫu nhiên phát nhiệt vì lẽ đó nội tâm của hắn bên trong đối trong cung ngự y là không có bao nhiêu lòng tin mà bây giờ lại có so trong cung ngự y lợi hại hơn y sư xuất hiện vì mình hoàng nhi hắn khẳng định phải đối với chuyện này để bụng à chỉ là vị này y cứu bao á i khanh con trai độc nhất đại phu cùng địch thanh lại có quan hệ gì cứu được bao hy nhân ái tử là cái đạo nhân tu hành có thành tựu đạo nhân bàng thái sư cười híp mắt nói ra hắn có chút kỳ vật có thể khiến người ta ăn trọng thương không uống thuốc mà khỏi bệnh địch tướng quân chức chữ hơn phân nửa là ăn vị kia đạo nhân trong nhà loại quả nói đến đây địch thanh đột nhiên nói ra vi thần nhớ ra rồi cái kia quả đạo cực kỳ mỹ vị mà lại còn mang theo lá cây mới m ẻ vô cùng tuyệt không phải hầm băng đ ồ cất giữ vậy được rồi chúng triều thần nghị luận ầm ĩ triệu trinh suy nghĩ tỉ mỉ một chút đột nhiên nói ra ta cũng nhớ ra rồi nội c u n g có người nói với ta gần nhất chúng ta kinh thành ra cái tiểu thần tiên còn muốn cưới dương ra tiểu nương tử có phải là vị kia bằng đại sư không người cười nói hẳn là ta còn làm chỉ là trợ búa nghe đồn triệu trinh trong mắt rất có ý động cái này triều thần nghị luận đến lợi hại hơn bao t r ư ở n g lúc này nhìn xem triệu trinh t h ầ n sắc nhướng m ẩ y đột nhiên lên tiếng nói ra q u a hân g ra không cần thiết đem tâm tư đặt ở tăng trên đường thân vị t h i ê n tử làm kính quỷ thần nhi viết chi cái này lời nói nói rất đúng lứa tiếng lại đem toàn bộ triều đỉnh chỗ có âm thanh đều ép xuống triệu trinh nhìn xem bao t r ư ở n g cái kia một mặt vẻ nghiêm túc vô ý thức n u ố t nước miếng năm đó bị bao t r ư ở n g phun ra một giờ sợ hãi một lần nữa xông lên đầu hắn chê cười nói ta chỉ là hỏi một chút liền hỏi một chút ha ha lời nói không phải nói như vậy bàng thái sư tại đột nhiên lên tiếng nói ra nếu là yêu tăng cái kia tự nhiên loạn côn đánh ra kinh thành có thể cái kia tu hành có thành t i ể u tiểu đạo nhân là có bản lĩnh thật sự đặc biệt là một tay y tính mạng người b ả n sự quả nhiên là thiên hạ vô song bao hy nhân ngươi nói phải hay không phải triệu trinh nhìn xem bao trưởng trên mặt tràn ngập vẻ chờ mong bàng thái sư cười đến rất vui vẻ bao trưởng hắn thấy s ắ c thực khó chơi thanh chính công minh nhưng cũng chính vì vậy lời này hắn hỏi ra bao trưởng liền phải đáp quả nhiên bao trưởng có chút thở dài nói s ắ c thực lục tiểu lang một thân đạo thuật quả thực là thần dị làm người ta kinh ngạc nhất không ai qua được hắn trồng đồ vật đều có sống tính mạng người thần hiệu nói cho hết lời về sau bao trường rất là buồn vô cớ nếu là nghị thuật yêu đạo bao trường không sợ giả liền là giả dù cho giả bộ cho dù tốt dù cho lại chịu quan gia tin một bề luôn có lộ ra chân ngựa thời điểm nhưng vấn đề là lục xâm là thật có thần thông cái này liền p h i ệ n thái tiên hoàng tin một bề đạo nhân thiên hạ thương sinh đều hỏi quỷ thần đại hưng thổ bản xây miếu lên chùa quả thực là đem tiên hoàng nửa đợi trước công tích tích lũy gắng g ư ợ n g bại quang cũng chỉ dùng thời gian mấy năm hiện tại cái này lục tiểu lan mới ra hết lần này tới lần khác quan gia niên kỷ cũng lớn thân thể không tốt đoan chừng cũng sẽ đi đến tiên hoàng đường xưa、Ai? triều đình này bên trong chỉ có mười mấy người cùng bao t r ư ở n g có đồng dạng lo lắng những người khác cực kỳ hưng phấn mà nhìn xem bao t r ư ở n g hy vọng hắn nói càng nhiều liên quan tới cái kia tiểu đạo sự t ì n h dù sao chợ búa trên đều đã tại truyền chỉ là nghe đồn nào có bao t r ư ở n g nói lời tới có thể tin triệu trinh cảm thấy lòng ngưng ỡ ấy lại tiếp tục hỏi bao ái khanh ngươi cùng cái kia tiểu đạo nhân có thể tính quen biết coi là hắn có thể cứu con ta tri ân bao t r ư ở n g sống lưng lần nữa cúi xuống một chút xíu vậy nhưng hãy nói một chút cái kia tiểu đạo nhân thần dị chỗ bao trừng bỗng nhiên ngầng đầu trang nghiêm nói ra q u a n h ra vi thần lần nữa trần thuật k í n h quỷ thần nhi viết chi bao hy nhân lời này của ngươi liền không ổn bàng thái sư ở một bên vớt lấy dâu bạc trắng cười hếp mắt nói ra nhà ngươi hái tử bệnh nặng ngươi liền cùng cái tia tiểu đạo nhân giao hảo cầu được thân dược quan gia cũng là có tử duệ mà lại thân thể không tốt lắm trong cung hài đồng bệnh không có tìm ý cứu chữa quyền lực lời này xem như dương nhưu mà lại giết người chu tâm bao t r ư ở n g thân thể run lên xuống sắc mặt t ố i xuống lui về trong đám người hắn đối với mình cùng đạo đức trình độ yêu cầu rất cao đã chính mình cũng đi cầu dượng vì cái gì quan gia không thể cầu tiểu hoàng tử thân thể xác thực ống yếu đây là mọi người đều biết sự tình triệu trinh cảm kích mà liếc nhìn bảng thái sư theo rồi nói ra bao ái khanh cũng là vì khuyên nhủ ta không cần chú ý bao ái khanh ngươi có thể h ã y nói một chút cái k i a tiểu đạo nhân thần dị chỗ sao bao trừng khẽ lắc đầu thử không nói l i ê n ba chữ đám người liền h i ể u bao trừng ý tứ triệu trinh trong lòng ngứa một chút hắn càng phát ra cảm giác được hiếu kỳ lúc này bảng thái sư còn nói thêm muốn nói quen thuộc nhất lục tiểu đạo nhân không ai qua được quốc cứu cùng như nam của vương quan gia thật muốn nghe có thể tìm hai người bọn họ hỏi một chút Đối với hai người này, Triệu này, qua c cứu đến nói đi. Giật đành đi. giật phải Tào r muốn cho loài n trước, lại châm trước ngôn ngữ tào giật liền đem lục sâm thần thông chỗ e m hay nói theo ngoại nhân không được tiến hàng rào sân trong đến có thể chữa bệnh quả lại đến h i ể u bất động y vạn bệnh ngọc phong tương chính mình tấu nhạc cơ quan lại có cái kêu phản g phất tiên cảnh đồng dạng trong rừng vườn hoa nói đến thật sự là tinh thần cực h ạ sinh động như thật triều đình đám người nghe được phảng phất thân lâm kỳ cảnh đương nhiên hắn dâu giếm một giáp sự tình dứt lời tao giật tán thưởng nói lục tiểu lang bày ra thần dị tạm thời liền là những thứ này cụ thể còn có hay không cái khác vi thần liền không rõ ràng đủ rồi đủ rồi đủ để chứng minh hắn là có đại thần thông người triệu trinh nghe được mặt mũi tràn đầy h ư ớ n g v ề hắn không thể hiện tại liền đi ngọn núi thấp kia lên cùng lục tiểu lang nói chuyện tiên đạo địch thanh sờ một cái mặt mình nói ra nói cách khác cái kia quả đạo là có thể dùng để cứu người sau đó bị ta ăn đem trên mặt ta trích chữ biến mất nghe được địch thanh lên tiếng triệu trinh hai mắt sáng lên hỏi định ái khanh trong nhà người ái tử không phải để d ọ ỏ quả trở về nhưng còn có con thừa địch thanh sửng sốt một chút sau đó lộ ra đau lòng vẻ mặt tối hôm qua vi thần cùng thuộc cấp uống rượu không biết những cái tia tiên quả c h â n quý toàn phân phung phí của trời phung phí của trời a triệu trinh nghe được trong lòng cực kỳ h ảo não triều thần cũng là một trận a i tháng lúc này triệu trinh nghĩ nghĩ hỏi nếu không chúng ta có thể triều vị tia tiểu đạo nhân đến trong cung nghe p h ò n g được chứ cái này vừa nói triều đình lập tức liền ồn ào lên giống như là chợ bán thức ăn sau đó đến buổi chiều theo t r i ề u thần xuống hướng về nhà liên quan tới trên triều đ ỉ n h phát sinh sự t ì n h giống như là biển gầm đảo mắt liền c h u y ể n khắp toàn bộ kinh thành trước đó chỉ là chợ búa nghe đồn tuyệt đại đa số người đều là nửa tin nửa ngờ nhưng bây giờ có bao trừng vì lục sâm học thuộc lòng có độ tin cậy trực tiếp tăng lên tới sự thật trình độ lục sâm cũng không biết những chuyện này hắn tiếp tục trong sân luyện chữ luyện khí đồng thời hắn còn đem chính mình luyện khí tâm đắc dạy cho hát trụ cùng tiểu lâm cầm hiện tại thái ớt hôn nguyên công số lượng đã tăng lên tới hai trăm chín mươi chín hắn đã sinh ra rất nhỏ khí cảm cuối cùng là công phu không phụ lòng người bởi vì cầu hôn quan hệ dương kim hoa liền lại chưa có tới hải sơn ngược lại là anh em nhà họ tào còn tới hai chuyến cầm chút quả mỹ tư tư về nhà sau đó lại qua vài ngày nữa đột nhiên có đội nhân mã xuất hiện tại bên ngoài viện dẫn đầu là cái mặc áo bào xanh đầu đội mũ quan mặt trắng không râu động tác có chút âm nhu trung nhân nhân hắn hai tay dâng màu vàng cột giấy đối trong viện h ồ quan gia nghe nói trong núi có đạo nhân thần t h u ậ t thông thiên đặc biệt tranh lệnh tiểu nhân đến tuyên chiếu mời cao nhân ra gặp một lần dứt lời trung nhân nhân này hai tay ô quyển túi người x ố n g lưng lục xâm theo trong một lâu đi tới nhìn trước mắt đội nhân mã này có chút s ữ n g sở sau đó hắn nhận ra đầu lĩnh là công công liền đi qua hỏi các ngươi là trong cung người nghe được có người nói chuyện cái này công công lập tức ngẩng đầu lên cười đình nói nô tỷ liêu thuyền tự chính là trong cung giám sự phụ quan gia chi lệnh đến cho đạo gia người tuyên chiếu cự chiếu lục xâm khẽ cười nói biểu lộ rất là mây trôi nước chảy tại bắc tống cự chiếu là rất thường gặp sự tình thậm chí rất nhiều người lấy cự chiếu làm vui muốn quan g i a ngay cả tuyên vài chục lần mới vặn vặn ba ba nhận chiếu vị này công, công sớm có chuẩn bị tâm lý Hắn những năm này c h chạy u tuyên y ê n môn c bộ h i ế u bị tia u y t đã không b ế t b o nhiêu lần. Chợ bối tiểu r truyền o n này g thuyết, t vị đạo ra thế nhân ư thường. n thần thông tiên, không chuyện bình n g là thuật rất tiểu chiếu phải h Cái kia cự liền đi về trước cho quan gia b m báo liêu thuyền tự cười h í p mắt nói xin chờ một chút lục xâm trở lại bên trong cách sẽ lại đi ra đem hai rổ hoa quả đưa ra ngoài sau đó nói các người thật xa chạy tới cũng khát nước rồi những trái này liền phân h i ể u g i ả i khát cái này cái này cái này liêu thuyền tự rất muốn nói không được nhưng hắn cũng là nghe nói những này hoa quả là t i ế n quả ăn có thể trị mắc bệnh lập tức nhận lấy sau đó đ ỗ n g nhiên c o người n ngàn tạ và t ạ n lục xâm k h o á t k h o á tay lại về phương lâu bên trong đi nghỉ ngơi liêu công công mang người đến hải sân xuống đem một giỏ quả phân cùng đi theo mười mấy người đều được chia chút thịt quả bọn hắn một ngụm nuốt xuống bụng sau đó liền kêu sợ hãi liên tục có người thậm chí chỉ vào cánh tay của mình nói cụ ngấn không thấy cụ ngấn không thấy khả năng bọn hắn ăn thịt quá ít những cái kia s ẻ o cũ chỉ có một hai đạo biến mất nhưng tất cả mọi người nhìn ở trong mắt đều là một b ư c nhìn thấy thần tích biểu lộ tại chỗ liền có người hướng sân trong phương hướng bị lạy liêu công, công lập tức đem một cái khác giỏ quả dùng khăn vải gói kỹ Giấu chương ự c c kỳ sáu mươi một ngươi vì cái gì cũng gọi ta công nhân chương sáu mươi một ngươi vì cái gì cũng gọi ta công nhân triệu trinh dội ra mập mặt tay theo dỏ quả bên trong lấy ra viên quả đảo lật tới lật lui nhìn xuống nói ra xác thực cái này quả đảo là mới hay xuống mảnh vỡ chỗ còn chảy nhánh dịch hiện thời thế nhưng là cuối thu có thể có mới mẹ quả đạo quả thật làm cho người hiếm lạ liêu thuyền tự không ngừng, người cười nói vừa mới lục đạo ra đưa hai chúng ta giỏ quả bọn hạ nhân chia hết một g i ò hẳn là không đầu đưa cho các ngươi không phải đưa cho ta à triệu trinh bất đắc di lắc đầu đoán chừng ta là sở hữu đế vương bên trong không có nhất hy vọng chiếu nghĩ cự liền c ự có ăn ngon cũng sẽ không muốn lấy trước đưa chút cho ta quan ra không thể nói như thế liêu thuyền tự vội và nói g n đây là ta đại tống con dân kính yêu ngươi không e ngại biểu hiện của ngươi từ viêm hoàng nhị đế đến nay b á chủ vô số duy quan gia độc nhân tử đoán chừng về sau đều là thiên thu vạn tái phần độc nhất ha ha ha ha ha. triệu trinh nghe nói như thế tương đương vui vẻ chỉ chỉ liêu thuyền tự bất đắc dĩ cười nói a dua l ị n h hót liêu thuyền tự xoay người gợi cười triệu trinh đem quả đào thả lại đến trong giỏ sách liêu thuyền tự tò mò hỏi quan g i a sao không ăn đ à o ngươi không phải thường đau đầu sao đã có thể chị b á c h bệnh mang đến cho tiểu yêu ăn hán thể cốt hư dứt lời triệu trinh nhắc lên giỏ quả hướng nội cung đi đồng thời còn nói thêm lại đi giúp ta xin mời hai vị ngự y tới tuân lệnh Liêu nhưng tự xoay n i về sau, bước không h đi n à i hai Lục xâm đưa ra dỏ quả sợ nhất vạn chỉ sợ vẫn nhất nếu là cái thời không này triệu trinh không thích hợp đâu căn cứ ý nghĩ như vậy một hướng cá ướp mới lục sâm bắt đầu mang theo hát trụ cùng lâm cầm hai người lặng lẽ đào địa đ n u Cũng c không vì lẽ o lắng móc ra b đó, đó, đó, đó tiếp súng sinh hoạt lục xâm bọn người trôi qua tương đương phong phú ban ngày lục xâm luyện chữ luyện khí ban đêm tiêu tốn ba giờ đánh lấy bó đuốc tại ngọn núi bên trong đào địa động hát chủ cùng lâm cầm ban ngày đi học đường sau đó còn được luyện khí ban đêm đi theo lục xâm tại ngọn núi bên trong đào địa động tựa hồ nhìn rất mệt nhọc nhưng cuộc sống như vậy cường độ đối hát chủ cùng lâm cầm đến nói chỉ là rất nhẹ nhàng sống trên thực tế đại bộ phận đào đất sống đều là hai người bọn họ đang làm lục xâm ở một bên phụ trách quy hoạch cùng giám sát công trình tiến độ cùng tránh quá lớn sai sót thời gian ngày lại ngày trôi qua quan gia tuyên chiếu ước chừng cách mỗi nửa tháng tả hữu tới một lần lục xâm nhiều lần đều cự tuyệt như thế như vậy lục xâm danh khí cũng càng lúc càng lớn dù sao dám ngay cả cự nhiều lần như vậy quan gia chiếu thư bình thường cũng đúng là có chút bản lĩnh người t r ư triệu trinh chiếu thư bên ngoài anh em nhà họ tào còn có c h i ế t tam lang thì thường đến lục xâm nơi này vào cửa k ỳ thật có cầm hay không sinh sơ cùng hoa quả trở về bọn hắn cũng không thèm để ý liền là nghĩ liên lạc xuống tình cảm không có ý tứ gì khác so với anh em nhà họ tào c h i ế t tam lang tại lục xâm trong viện liền hiện được tự tại nhiều bởi vì hiện tại hắn đã coi là lục xâm nửa cái thân nhân dù sao và mỗi tháng qua hôn đây là cổ kim đều có giảng cứu thuyết pháp mà chết lao thất xác thực đem sự tình làm rất khá Tam thư lúc ụ lục c được được lễ, làm lộ là l toàn thoả thoả, mặt hắn ngẫu nhiên Dương bộ đều để hắn làm được thoả thoả. Lục ngẫu nhiên đi sâm rồi. ra này cách định ra ngày xuất giá còn có năm ngày dương kim hoa ngồi tại trong khuê phòng mà nàng đối diện là khóc sức ngất triệu bích liên nói năm ngày cho ta trả lời chắc chắn năm ngày lại năm ngày hiện tại ngươi còn có bốn ngày liền phải lập gia đình còn không có cho ta cái đ á án triệu bích liên nộ i chừng lấy dương kim hoa có để hay không cho ta đi theo gà đi ngươi bây giờ liền cho cái lời chắc chắn đi dương kim hoa rất là bất đắc dĩ thử hỏi cô gái nào nguyện ý đem tương lai trượng phu cùng những người khác chia sẻ cho dù là hảo tỷ bội cũng không được ca chỉ là nghĩ nàng trước đó nghe được n h ữ n a m quận vương đưa điều kiện một khi nàng nguyện ý tiếp nhận triệu bích liên làm của hồi môn nha hoàn dương gia có thể được đến hai nơi không tệ sản nghiệp không nói mà lại lần này đổ cưới toàn từ n h ữ n a m quận vương phủ bao hết cùng đại ca nếu có quân công n h ữ n a m quận vương sẽ trên triều đ ỉ n h hỗ trợ nói tốt cho người mở ra điều kiện vô cùng tốt mà lại n h ữ n a m quận vương cũng đem tư thái thả rất thấp cho đủ dương g i a mặt m ũ i thế nhưng là dương kim hoa liền là cảm thấy khó chịu vì lẽ đó gắng gượng đem trả lời chắc chắn thời gian đẩy cho tới bây giờ nghĩ thầm chỉ cần triệu bích liên cái kia cố sức l ợ t qua chắc hẳn liền không nguyện ý làm của hồi môn nha hoàn dù sao quận chúa cấp những người khác đột nhiên thành nha hoàn cũng không quá nguyện ý nhưng mà không nghĩ tới triệu bích liên hận gà tâm so với nàng trong tưởng tượng cường l i ệ t nhiều làm người của hồi môn nha hoàn không có địa vị dương kim hoa từ t ổ n ó i ta biết còn được cho người bưng trà đổ nước phục thị mặc quần áo r ử a chân ta hiện tại liền r ử a chân cho ngươi triệu bích liên đứng lên liền muốn đi nội thất đánh nước ấ m nàng đến dương phủ thời gian số lần đặc biệt nhiều đối với nơi này hết sức quen thuộc ai dương phủ thời gian số lần được rồi ta đáp ứng ngươi thật dương kim hoa gật gật đầu vậy ta lập tức trở về để phụ thân chuẩn bị sẵn sàng triệu bích liên lập tức không rơi nước mắt nàng xóa đi nước mắt khe khe ôm xuống dương kim hoa quay người ra phòng dương kim hoa ngồi trong phòng thật lâu không động đậy sau một lát mục quế anh đẩy cửa tiến đến nàng ngồi tại dương kim hoa đối diện lôi kéo nữ nhi hai tay có phần là đau lòng nói vừa rồi ta nhìn bích liên hứng cao hứng bừng bừng đi ra xem ra ngươi là đáp ứng nàng dương kim hoa gật gật đầu không cần như thế làm đoán chính mình mục quế anh sở lấy dương kim hoa tóc ôn nhu nói lao thái quân cùng ta đều không có ép buộc ngươi ý tứ nữ nhi biết dương kim hoa khẽ rũ mắt xuống kiểm nhưng nữ nhi cũng rõ ràng hơn dương gia hiện tại không thể so dĩ vãng lão thái quân đỉnh lấy ngoại giới áp lực một k h ắ c không dám thư giãn mẫu thân ngươi lúc nào cũng đề phòng đại ca tại tây bắc biên trong quân xung p h ò n g không sợ sinh tử liền làm u ố n giúp dương gia đỏ sức điểm công danh trở về duy chỉ có nữ nhi cái gì đều làm không được không giúp được trong nhà mục quế anh cười nói đ ầ ngốc hiện tại liền ngươi tác dụng lớn nhất ngươi vừa ý lục tiểu làng đồng thời còn đem thành công đem chính mình gả cho hắn đây đối với chúng ta dương gia đ ế nói liền là tốt nhất ngoại viện nữ nhi gả cho lục lang không phải là vì giúp trong nhà không có tâm tư như vậy nương rõ ràng mục quế anh mỉm cười nói nhưng ngươi quả thật đến giúp chúng ta ngươi cũng nhìn thấy lục lang đưa tới xính l ễ đi cái kia năm dạng trang sức chỉ cần qua loa vận hành liền có thể cho chúng ta dương ra kéo tới cực lớn cường viện húng chi về sau lục tiểu lang liền là con rể của chúng ta liền là người một nhà bất kỳ người nào nghĩ muốn đối phó chúng ta dương ra trước đều phải cân nhắc lục tiểu lang người này bọn hắn phải chăng có thể t r e u c h ọ được hoặc là có đáng giá hay không đến trêu chọc dương kim hoa nghe đến đó có chút tự ti mà họ tham lục lang sẽ sẽ không cảm thấy nữ nhi là bởi vì ý nghĩ thế này mới muốn gả cho hắn đi đương nhiên sẽ không lục tiểu lang người này làm việc chính phái đại khí sẽ không muốn dạng này con con q u â n q u â n đồ vật nhà ta nữ nhi liền là đơn thuần nhìn chúng lục tiểu lang gương mặt kia lúc này mới n g u y ệ n gả dương kim hoa nghe vậy có chút thẹt thùng nhẹ khẽ gật đầu một cái cùng dương kim hoa lòng thấp thỏm bất an tình khác biệt triệu bích liên vui vẻ đến không được nàng làm người xem như dù sao đơn thuần sẽ không giống dương kim hoa cùng b ả n g mai nhi hai người kia cân nhắc nhiều như vậy cái này cũng cùng sự thông minh của nàng qua loa thấp điểm điểm có quan hệ đương nhiên đây cũng là đơn thuần một loại biểu hiện liền nhìn người xem cái nhìn cùng góc độ như thế nào nàng ngâm nga bài hát theo dương ra trở về một về đến trong nhà liền thẳng đến phụ thân thư phòng mà đi vừa đẩy cửa ra liền thấy phụ thân ở bên trong cùng một tên mập nói chuyện t h i ế m cái kia mập mạp thế mà vẫn ngồi ở phụ thân vị trí bên trên mà phụ thân thì đứng ở một bên nàng sửng sốt một chút sau đó cảm thấy mập mạp này rất là nhìn quen mắt suy nghĩ một hồi nhớ từ bản thân nhìn qua chân dung của hắn lập tức có chút t i lễ nói ra tiểu nữ tử bích liên gặp qua quang ra không cần đa lễ chất nữ nhi triệu trinh cười h i ế p mắt nói ra ta không có mặc long bảo đi ra hiện tại ta chỉ là người lục thúc triệu ra t r ư ở n g bối mà thôi tiểu nữ tử không dám triệu bích liên có chút khẩn trương ngươi có chuyện gì sao bích liên một bên những nam quận vương hỏi triệu bích liên hơi lộ ra mỉm cười đại nhân kim hoa nàng đáp ứng những nam quận vương nghe nói lời này nhẹ nhàng thở ra mỉm cười nói vi phụ minh m ạ c h ngươi lui xuống trước đi đi ngày mai ta sẽ đem sự t ì n h đều làm thỏa đáng triệu bích liên dạng chậm rãi lui lại mấy bước lại hỗ trợ đem sách cửa phòng đóng lại trong phòng lần nữa an tính lại triệu trinh nhấp một hớp trà xanh nói ra cái k i a t g ỏ quả hơn hai tháng trước liền đã ăn xong tiểu yêu thân thể càng ngày càng tốt mấy vị thay hắn bắt mạch ngự a y đều nói tiểu yêu khí huyết tràn đầy đã cùng thường nhân không có mấy vì lẽ đó đường ca ngươi liền không cần lo lắng ta sẽ lại đem tự nhi cấp đi những nam quận vương c ư ờ i khổ vi thần không dám như vậy nghĩ đều nói hiện tại chỉ là thân nhân ở giữa nói c h u y ệ n h i ế m không có quân thần những nam quận vương không muốn nhận đề tài này chậm rãi nói ra quang a n ra vì lẽ đó ngươi lần này tới tìm vi thần là cùng lục tiểu làng có liên quan sự tỉnh nghe nói lục tiểu đạo nhân hắn phát ra thiếp mời không nhiều đúng thế những nam quận vương gật đầu việc này vi thần hỏi tham q u a chết i lao thất tựa hồ chỉ phát ra không đến mười cái tựa như là bởi vì lục tiểu lan g tại thành biện kinh người quen biết không nhiều ngươi hẳn là có đi triệu trinh cười hỏi những nam quận vương gật đầu cái kia lục tiểu đạo nhân thành thân xế chiều hôm nay ta tùy ngươi đi ăn tân lang phương y ế n hội lúc này y ế n hội là phân nam nữ hai phe nhà gái đồng dạng đặt ở buổi sáng đưa gà sau bắt đầu ăn nhà trai đến hội thả tại xế chiều chờ nên đón tân nương tử sau mới bắt đầu ăn bình thường đến nói nhà trai nhà gái các xin mời các nhưng không chịu nổi có ít người nam nữ song phương đều biết vì lẽ đó cũng liền thuận thế đem hai phe yến hội thời gian bỏ lỡ khiến cái này người có thể đồng thời chạy hai phe náo nhiệt một chút cái này không được đâu những nam quận vương khổ khuôn mặt khi đó nhân viên hô tạp vạn nhất có kẻ xấu đường ca ngươi nói đùa cái gì triệu trinh một mặt ngươi đùa nét mặt của ta theo ta được biết lục tiểu lang phát thiết mời tất cả đều là quý nhân mà lại cứ như vậy mười hộ không đến từ đâu tới kẻ xấu ngươi cứ việc nói thẳng đi cái này bận điệu ngươi có giúp hay không những nam quận vương nghe được cực kỳ đau đầu quang ra ngươi không sợ khi đó thấy bao hi nhân hắn lại muốn chỉ vào ngươi phun ngươi một mặt nước vào sao ha ha ngày đó là lục tiểu đạo nhân ngày đại hỷ mà lục tiểu đạo nhân lại là bao hái khanh con trai độc nhất ân nhân cứu mạng triệu trinh dương dương tự g ắ t nói ta cũng không tin coi như bao hái khanh lại thiết diện nghiêm minh cũng đắp không đến mức tại ân người ngày đại hỷ mất hướng đi như thế những nam quận vương nghĩ nghĩ nói ra quan ra nếu là bao hi nhân thật muốn mắng chửi người vi thần thế nhưng là không giúp cho ngươi tránh khỏi tránh khỏi cùng lắm thì lại bị mắng một lần không sao dù sao mà sớm vứt sạch triệu trinh tờ ơ nói thời gian rất nhanh liền đi qua ba ngày đón dâu ngày tốt đến tại những nam q u ậ n vương phủ cùng triết gia cộng đồng cố gắng xuống cả tòa thành biện kinh hai bên đường phố đều phủ lên liên miên hồng thải lăng cả tòa thành người đều rõ ràng dương gia muốn cả nữ trên ngọn núi thấp tiểu đạo nhân muốn kết hôn mà lúc này triết gia là làm nhà trai đón, đón dâu sớm liền chuẩn bị xong tám nhất đại tiệu còn có đón dâu đội đại thanh thần ngay tại dương cửa phụ trợ mà hất lên hồng khăn cô dâu dương kim hoa sáng sớm liền dậy trên trang từ trường bối hát nặc vượt trậu than chờ chút một loạt quy củ đi xuống đại khái tại là nhanh buổi chưa thời điểm tám nay h đại g là, là, là hào y sảng đoạn đường này hồng bao phát đến ngoài thành sau đó thành bên ngoài những cái t i a n ông gia bọn nhỏ nghe được tiếng trống cùng tiếng pháo nổ cũng xông lên đòi hỏi hồng bao rất nhiều người cầm hồng bao liền theo đưa hôn đội đi dần dần Đưa hôn một i đi cái đám ô i người n g à nghe được chính mình muốn nghe nhất lời nói lập tức con người trở về mà chiếc tam lang thì lau mồ hôi lập tức tiến đến trên ngọn núi thấp lục xâm mặc tân lang quan đại hồng bảo trong sân nhìn x lúc kiệu này trong t r chiếc ề ó tam h n bà cây đốt lang cũng đã đi lên hắn đi đến lục sâm vừa hỏi lục hình ngươi bên này có cái gì quy củ sao cái gì quy củ đều không có lục sâm k h o á t khoác tay đem kim hoa đưa đến trong phòng từ ta để lộ khăn cô dâu là được rồi cái này không hợp cấp bậc lễ nghĩa đi bên cạnh bà cốt nhỏ giọng thầm thì nói chiết tam lang lập tức cầm ra một thanh hồng bao nhét vào bà cốt trong tay lục hinh chính là tu đạo có thành tựu người thế tục cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên không cần để ý tới bà cốt nghe xong cũng hiểu là chuyện gì xảy ra liền không còn lộ ra kết hôn câu trọng yếu nhất chính là thấy nhà trai trưởng bối dân trà bái thiên n i ệ lục sâm đều không có chân chính trưởng bối tại thế còn bái cái gì a vì lẽ đó cũng không có chờ tân khách đến đủ chứng kiến lục sâm liền đối với bên cạnh triệu bích liên nói ra cái tiêu triệu tiểu nương tử ngươi ở đây bồi bồi kim hoa được chứ ta ra đi tiếp đãi một chút chuẩn bị đến tân khách triệu bích liên cũng là một mặt thẹn thùng đỏ mặt như hoa khe gật đầu nghe con nhân cái này khiến lục sâm cảm giác có chút kỳ quái cũng không phải ngươi kết hôn ngươi thẹn thùng cái gì sức lực gác còn có ngươi vì cái gì cũng gọi ta có nhân n chương sáu mươi hai năng lực mới tăng thêm chương sáu mươi hai năng lực mới tăng thêm nghe được triệu bích liên xưng hô lục sâm có chút kỳ quái nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều coi là đối phương chỉ là nói sai sau đó hắn tiếp tục đối với dương kim hoa nói ra tại ta chỗ này không có quá nhiều quy củ bây giờ cách ban đêm cũng còn sớm nếu như ngươi nhàn rỗi nhàm chán liền tự mình để lộ khăn cô dâu ở trong lầu đi vòng một chút dương kim hoa khe khẽ gật đầu dạ lục sâm cười cười đi xuống lầu chiêu đãi k h á c nhân chờ lục sâm vừa đi triệu bích liên thở phào một cái ngồi vào dương kim hoa bên người vô cao nga dạy núi nói ra chúng ta phu quân quả nhiên là lơ phối lúc này mới mới vừa vào cửa đâu hắn liền đau lòng lên chúng ta sợ chúng ta chờ đợi ở đây phiên m u ộ n dương kim hoa không có nói tiếp nàng khe khẽ để lộ khăn cô dâu một góc nhìn xem tân phòng tựa hồ cùng lúc trước không có quá lớn khác nhau liền l à nhiều thêm cái bản trang điểm còn có cái áo khoác tủ nghĩ đến là vì chính mình phối trí dương kim hoa trong lòng nhất thời đắc ý lục xâm bên này đi xuống lầu nhìn thấy trong viện đã chất đống đại lượng sơn đỏ cái dương đây đều là đồ cưới theo bảo thạch bạc tài đến dược liệu lại đến thư họa loại phi thường tạp lục sâm tại trước mắt bao người đem cái này xếp trồng hồng cái dương thu vào lầu gỗ phòng khách trong dương chữ vật sợ choáng váng cái kia chừng trăm tên đưa hôn đội viên chiết tam lang lúc này sớm đã không thấy kinh ngạc phát đại lượng hồng bao đem đưa hôn đội đám người mời đến trong thành triết gia ăn tiệc cơ động bất quá dương gia t ề thúc cùng người khác gia binh đều lưu lại chuẩn bị ăn tiệc cưới lục sâm sớm đã dùng khối gỗ vương khối hợp thành bàn vương cùng phương băng ghế đặt tới trong lương đình đi đình nghỉ mát tại hơn m ộ ư ơ i ngày trước bị hắn cải tạo qua chiếm diện tích lớn hơn rất nhiều ngồi lên mười mấy bản người vẫn là không có vấn đề cũng không sẽ có vẻ chen trúc tể thúc b cẩn thận từng ly từng tí ngồi vào trong góc chiếm một bàn lục xâm để bọn hắn ngồi ở giữa chút những n à y thật t h ả đại đầu binh liên xưng ơ không cần không cần rơi vào đường cùng lục xâm liền để hát trụ cùng lâm cầm mang thức ăn lên cho bọn hắn ăn trước đầu bếp là c h í c h ra nơi đó mở tới mặc dù tay nghề so trong cung ngự chủ tranh lệch không ít nhưng thực sự là không chịu nổi lục xâm nơi này sinh sơ hương vị tốt giống hành lá loại này dùng để gia vị đồ vật chỉ cần tùy tiện hướng cái khác món ăn bên trong vẫn chút cả nói món ăn hương vị lập tức liền trở nên cực kỳ mỹ vị m ặ khác đầu bếp lúc này còn là ở vào mê mang trạng bởi vì hiện tại đã bắt đầu mùa đông mặc dù tạm thời còn chưa có tuyết rơi nhưng nhiệt độ đã rất thấp h u ố n g hồ thành biện kinh thành thị này cực kỳ ướt át trời nóng nực thời điểm liền là bếp lò bốc hơi thời tiết lạnh thời điểm cảm giác liền là hầm băng mặc dây đặc quần áo cũng có thể cảm giác được hàn ý hướng thực chất bên trong thấm nhưng ở lục sâm nơi này lại cực kỳ ấm áp mà lại hắn cũng nhìn thấy bị rừng cây còn c u ố n bãi cỏ vườn hoa thật sự rõ ràng thấy được trợ búa trong truyền thuyết nhân gian tiên cảnh một loại khiếp sợ cảm xúc như cũ tại trong óc của hắn còn đang suy nghĩ lấy vừa mới nhìn đến biển hoa căn bản không có cách nào chuyên tâm làm đồ ăn. Lục xâm thì trong sân. c ù nguyên chiếc cùng chỗ tam một lang n bản tề thúc bọn người là tương đương công nghệ hiện tại nhìn thấy mới tới hai người so với bọn hắn cũng không khá hơn chút nào liền lập tức bung lòng rất nhiều sau đó người quen từng cái ăn mừng đến đây t à o ra phụ tử cùng mấy n ữ quyến bao da ba miệng triển chiêu cùng chúng b ộ khoái những nam quận vương nhà hơn m ư ờ i người v v tiếp đại những nam quận vương lúc chiếc tam lang biểu lộ trở nên rất kỳ quái luôn nhìn chằm chằm trong đó một cái cười t ủ n g t ì m mập m ạ n lục sâm cũng không có chú ý tới chiếc tam lang cái này nho nhỏ thần sắc biến hóa hắn vào xem lấy cùng người chào hỏi theo người đến sau liền là không quen biết mặc dù tuổi già nhưng như c ũ phong độ nhẹ nhàng bắt hiền vương gặp người trước hết hiếp mắt cười bảng thái sư âu dương tu tư mã tướng tông tiến thủ mấy vị trọng thần những người này lục sâm cũng không nhận ra nhưng chất lao thất trải qua cái trước sau khi đồng ý cũng cho bọn hắn phát thiệp cưới phát không phát đó là của ta chuyện tới hay không là người sự tình nhưng bọn hắn đều đã tới tới chốt nhất là địch thanh cái mặt này trên đã không trích chữ trung niên đại soái ca dùng một loại tang thương giọng nói nói với lục sâm bản tướng quân cũng không biết là nên mắng ngươi hay là nên tạ ngươi lục sâm nghe được khó hiểu nhìn xem lục sâm biểu lộ địch thanh đột nhiên cười một tiếng nói ra thôi được đây là thiên ý bất kể như thế nào đa tạ lục tiểu lang khoảng thời gian này đến nay địch thanh phát xuất hiện cuộc sống của mình thế mà tốt qua một chút trước kia quan văn thấy hắn phổ biến là một mặt ghét bỏ bộ dáng nhưng bây giờ gặp lại hắn lại là không thích không ngại hắn càng nghĩ liền minh bạch là trên mặt mình không có trích chữ nguyên nhân trên thực tế cũng xác thực như thế địch thanh trên mặt cái kia trích chữ là chính hắn trong lòng chấp h nhiệm đồng thời cũng là toàn bộ quan văn tập đoàn tâm gai một cái trên mặt có gai thanh t ậ p phối quân thế mà làm được cao vị cuối cùng thậm chí làm được xù mật xứ mỗi ngày cùng bọn hắn trên triều đình sớm triều tương đối đây không phải đang đánh quan văn mặt là cái gì mỗi lần nhìn thấy trên mặt hắn trích chữ các quan văn liền tâm tình không thoải mái theo trò chơi góc độ giải thích trên mặt trích chữ địch thanh mỗi lần các quan văn nhìn thấy hắn độ thiện cảm đều sẽ một thời gian lâu dài không muốn làm chết hắn mới là lại đặc biệt là nhân tông đề nghị địch thanh rửa đi trích chữ mà cái sau、so、thế mà cự tuyệt các quan văn càng là khó chịu triệu trinh chủ động thuyết phục địch thanh tẩy hình xăm làm sao không có quan văn trong bóng tối lửa cháy thêm dầu cái này bản thân liền là quan văn tập đoàn một lần biến tướng thỏa hiệp thật sự cho rằng cái này thời kỳ các quan văn không nhìn thấy võ tướng tác dụng nếu không t r ế t g a chúng ra hai đại tướng môn liền sẽ không bị thời gian dài đặt ở biên cương ngăn địch h u n g hồ địch thanh có thể khởi thế c kết quả vừa tới bịa rừng từ nơi đó liền nghe được bên trong có nhạc khúc cẩm thanh lại đi vào xem xét liền nhìn thấy mọi người tại vỗ tay lớn tiếng khen hay trong biển hoa có vài vị mỹ nhân theo tiếng nhạc nhẹ nhàng ngày múa trang diện phi thường náo nhiệt lục xâm hơi kinh ngạc đây không phải ôn lễ của ta sao các người làm sao chính mình liền này lên thời gian rút lui về hai nén hương trước đó các quý khách ngồi tại trong lương đình ăn đồ ăn uống vào mật to nước g n sợ hai thán phục liên tục đặc biệt là triệu trinh hắn giả mạo n h ư n a m quận vương người nhà lẫn vào hiến hội bên trong mặc dù sớm bị chúng đám đại thần phát hiện nhưng không có người trước tới quấy dày h a n g hái của hắn cho dù là lấy nghiêm minh lấy sưng bao trừng cũng chỉ là những mày không tiếp tục đến q u ò n hắn uống liền hai đại chén mật to nước g n triệu trinh sờ sờ phì phì bụng nạo nói ra cái này mật to ngọc nước nhưng so sánh trong cung rượu ngon đều tốt hơn nhiều còn có cái này rau tươi làm sao trồng ra tới hương vị quá ngon chung quanh nam nữ già trẻ đều là từng đợt gật đầu sau đó triệu trinh nhìn lại chung quanh ngàn tím vạn hồng bơm b ớ m bay tán l o ạ n biển hoa dùng loại hâm mộ giọng nói nói ra ngoại giới mới vào trời đông giá rét trong nhân thế phong tuyết nổi lên có cây tàn lụi nơi đây lại là sinh cơ bừng bừng chim hót hoa nở quả nhiên là nhân gian tiên cảnh nếu ta có nơi đây thắng địa long ỉ không ngồi cũng được bên cạnh những nam quận vương nói ra xem đúng là có điểm giống là tiên gia hội b à n đảo cảnh tượng triệu trinh theo quả trong đĩa cầm lấy viên quả đảo nhớ lại những cái tia liên quan tới hội bản đảo hỏa tác sau đó liền nói ra đáng tiếc thiếu đi tiên nhạc lúc này hát trụ vừa vặn đem mới một bình lớn mật ong nước bưng tới nghe vậy nói ra quý khách xin chờ một chút tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong hát trụ đem điểm máy quay đĩa ô m lấy dùng sau khi liền ngẫu nhiên điểm bá bên trong khúc kho theo điểm máy quay đĩa bên trong chạy ra du dương hòa hoan âm nhạc triệu trinh bỗng nhiên vô bàn một cái ngạc nhiên kêu lên đây chính là trong truyền thuyết có thể tự mình phát ra tiếng tiên gia cơ quan giữa sân sở h ư u tân khách ánh mắt đều nhìn qua hoặc kinh ngạc hoặc là hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái k i ê màu đen điểm máy quay đĩa nghe xem nhạc triệu trinh gật đầu nói cực kỳ hiếm thấy thất tâm kh từ khúc ngược lại là dễ nghe liền là luôn cảm thấy kém vài thứ a ta đã biết thiếu đi mỹ nhân m ẹ múa có vui ha có thể không múa nghe đến đó những nam quận vương đối với mình mang tới hai cái thiếp ra hiệu ánh mắt cái này hai mỹ nhân liền đứng lên chủ động vào đến trong biển hoa phối hợp với tiếng âm nhạc vặn vẹo thân thể của mình đây cũng là tiểu thiếp tác dụng một trong xã giao chợ biết khi tất yếu sẽ sung làm kỹ người tiểu thiếp địa vị rất thấp quý nhân ở giữa hô tặng tiểu thiếp là chuyện thường xảy ra sau đó cái khác tân khách mang tới tiểu thiếp cũng bắt đầu hạ tràng Lập theo ứ c trong biển lý i ề n c thuyết quá chen tân lang quan đêm động phòng hoa chúc trước thiết yếu tiết mục quá trình nhưng lục sâm nơi này chỉ cung cấp mật tóc nước không có rượu huống hổ bọn hắn cũng không muốn lúc này uống rượu có cực kỳ chất quý hương vị vô cùng tốt có thể điều trị thân thể mật ong nước không uống đi uống lúc nào đều có thể hét tới hoàng cựu choáng váng sao cứ như vậy tiến hội theo b u ổ i trưa vẫn này đến trạm vào tối nhìn xem bóng đêm bắt đầu tối mà quan gia y nguyên còn say đắm ở vũ nhạc cùng vui chơi giải trí bao trừng rốt cục nhịn không được hắn đứng lên nói ra chư vị đồng liêu h ả o hữu bây giờ sắc trời đã muộn ngày mai chúng ta còn cần tào chiều huống hồ tân lang quan đoán chừng cũng gấp muốn đ ậ u phòng làm gì còn muốn ở đây phá hư phong cảnh hy nhân nói rất có lý đi thôi p á t hiện vương đứng lên đồng thời còn mắt nhìn triệu chị lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào triệu t r i n h trên thân hắn bất đắc dị đứng lên nói ra đã như vậy mọi người đều đi thôi tại là một đám người lưu luyến không rời đứng lên theo thứ tự hướng lục sâm cáo tử bao chừng là cuối cùng mới đi hắn tại cửa ra vào nói với lục sâm hôm nay qua đi lục tiểu lang liền thiên hạ nổi danh thân ngươi phụ đại thần thông khoáy trời che b i ể n chỉ là bình thường chuyện lao phu khẩn cầu lục tiểu lang về sau làm việc suy nghĩ nhiều đo mẫn m ẫ n thương sinh thiên hạ này dù lớn lại chịu không được bao nhiêu giày vỏ dứt lời hắn quay người rời đi lục sâm nghe được có phần là bất đắc dĩ chính mình liền một cái giả thần giả quỷ t h ầ n côn nào có đem tiên hạ thai họa một lần bản sự các ngoại nhân đều đi về sau hát chủ cùng lâm cầm bắt đầu thu thập còn xuất lại lục sâm thì về tới trong một lâu hắn lên tới lầu hai tân phòng đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy dương kim hoa ngồi tại mép giường bên cạnh mà triệu bích liên cũng vẫn tại ngồi bên cạnh các n g ư ờ i ăn không có ăn vừa rồi lâm cầm cho chúng ta đem ra đồ ăn thanh âm thật thấp theo hồng cái đầu hạ chuyển tới lục sâm nhìn xem mặt bàn năm điểm đến đỏ nhìn lại một chút triệu bích liên nói ra triệu tiểu nương tử ngươi h ẳ n là đi phòng khác nghỉ tạm cho tới bây giờ, lục sâm đều còn tưởng rằng triệu bích liên y nguyên lưu tại nơi này là hắn không biết một loại nào đó q u ý củ kết quả triệu bích liên lại là hai tay r à o cùng một chỗ cái cầm rủ xuống tới dây núi phía trên khe k h ẽ đ ể ép m à t tưởng hồng nói à không phải nói muốn để ta đẩy cái kia đẩy sao lục sâm hả chờ chút lời này nghe làm sao có cố hổ l à g t ử hương vị lúc này dương kim hoa nổi giận nàng dùng sức đạp triệu bích liên một cước quát lên nhanh cút cho ta đến bên cạnh gian phòng bên trong đi ngươi cái này hoa si nếu không ta liền đem ngươi trả về cho triệu ra triệu bích liên đứng lên ưu h á n mà liếc nhìn triệu bích liên lại nhìn mắt lục sâm sau đó hủy hủy khuất khuất đi chờ cửa phòng đóng lại dương kim hoa liền lại không nói lục sâm đi qua đem khăn cô dâu b ó c tới mặc mẫu đơn áo cưới xóa đi nhặt n h ự dương kim hoa lộ ra đặc biệt xinh đẹp động lòng người nàng quay đầu mắt nhìn lục sâm lại thẹn t h ù n g m à túi t h ấ p đầu một đôi tay cháu nhỏ khẩn trương không chỗ sắp đặt lục sâm ngồi vào bên người nàng nắm chặt nàng tay phải cười nói hiện tại liền uống chén rượu ra bôi sao ta cái này không có rượu dùng mật ong nước thay thế được chứ dương kim hoa n u thuận gật đầu đều nghe con nhân chờ hai người uống qua ra bôi rượu dương kim hoa hai gò má càng phát ra đỏ tươi rượu không say lòng người người từ say nói liền là xuất hiện ở loại tình huống này lục xâm dập tắt đ ế n đỏ trở lại bên trên giường nói ra nương tử nên nghỉ tạm dương kim hoa không nói gì nàng thuận theo lục xâm lực đạo chậm rãi nằm xuống hai tay che mắt trái tim thỉnh thịch loạn nhảy không ngừng trên thân đã không có bất kỳ cái gì khí lực phản phất chính mình mười năm võ nghệ đều là lượt không giờ phút này sức lực một chút cũng không xử ra được tùy ý quan nhân tùy ý làm ấu lâu bên ngoài khay ngọc treo trời ngân xa khỏa giang sơn vạn dặm hồ nước dâng lên một đợt nối một đợt chính là huyên ương giao hàng lúc sáng sớm ngày thứ hai lục s â m trước tỉnh lại nhìn một chút co giúp ở ngực mình dương kim hoa lục s â m ôn nhu giúp nàng đắp kín m i ệ n g sau đó mở ra kim thủ chỉ nhân vật giao diện đang muốn đem dương kim hoa để vào đến phối ngẫu cột bên trong lại đột nhiên phát hiện dương kim hoa thẻ nhân vật có cải biến hải sơn dương thị tướng môn h ồ nữ tỷ m ộ i đồng tâm người chế tác vũ khí lạnh tiêu hao giảm xuống ba mươi phần trăm chế g a vũ khí lạnh sở hữu thuộc tính tăng lên hai mươi phần trăm bị dương thị nhận đồng tiết nhất nay thuộc tính tăng thêm cũng sẽ bị đặt vào đến n ngoài định mức tăng thêm đ ì n h viện hệ thống diện tích lớn nhất tăng lên hai mẫu ruộng mà lại tại đ ì n h viện nơi nào đó đất trống ngẫu nhiên soát ra một tòa mô hình nhỏ màu vàng mỗi tháng tự động cung cấp ba lượng hoàng kim đến từ hải sơn triệu thị lục sâm lập tức liền hôn mê rồi chờ chút triệu bích liên là thiết thất chương sáu mươi ba nhận chiếu chương sáu mươi ba nhận chiếu có thể là lục sâm kinh ngạc lúc động tinh coi chút lớn dương kim hoa tỉnh nàng chuyển hạ thân thể dùng chăn mền che lại mũi miệng của mình chỉ lộ ra một đôi sáng tỏ hai mắt mang theo điểm ngượng ngùng nhìn xem lục sâm tỉnh vậy liền đi rửa mặt một chút lại đi ăn bữa sáng lục sâm sờ soạng sờ mặt nàng cứ như vậy kết hôn nói thực ra lục sâm chính mình cũng không có quá lớn thực cảm giác đồng thời hắn cũng rõ ràng từ đó về sau chính mình đối với một cái nữ hải t ử phụ trách có lẽ là hai cái hắn rất muốn biết rõ ràng triệu bích liên là chuyện gì xảy ra chỉ là hắn cảm thấy tạm thời không hỏi đề tài này tương đối tốt chính mình đ e m qua mới cùng nàng cùng giường c h u n g gối quần áo đều không có m ặ c trên đâu liền đi hỏi một cô bé khác sự tình nghĩ như thế nào đều có chút c ạ t bã hai người đứng dậy mặc quần áo r ử a mặt một phen về sau đi xuống lầu liền nhìn thấy những người khác đã sớm ở phía dưới chợ trên bàn bày biện còn ấm nhu cháo gạo nhìn thấy hai người xuống tới hát trụ chủ, chủ động chắp tay c ư ờ i nói lan quân đại nương tử thần an lâm cầm cũng ở một bên đi cái vạn phúc lễ về phần triệu bích liên nàng đã sớm ngồi vào bên bàn lên thấy lục sâm cùng dương kim hoa xuống lầu lập tức nhảy dựng lên đi đến hai người phía trước đi cái vạn phúc lễ cười nói quan nhân kim hoa các ngươi lên được thật là mượn dương kim hoa có chút thẹp thùng tối hôm qua dưới cái nhìn của nàng đúng là có chút hoang đường so nàng xem cái bản tiểu diễm sách tựa hồ còn muốn hoang đường chút lục sâm biểu lộ có chút kỳ quái theo trong hệ thống biết được triệu bích liên xem như tiểu thiếp của mình liền cảm giác có chút không hợp thói thường cái này triệu bích liên nói thế nào cũng là quận chúa a nàng đang suy nghĩ gì thế mà tình nguyện làm tiếp mà lại nữ nam quận vương cũng đang suy nghĩ gì tiểu nữ hải không hiểu chuyện hắn không hiểu sao nhìn xem lục xâm kỳ quái biểu lộ triệu bích liên có chút thẻ thủng nhăn nhăn nhó nhó nàng xuất hiện ở trên mặt còn mang theo mắt quần thâm đâu đêm qua nghe một đêm góc tưởng có thể ngủ ngon mới là lạ dương kim hoa thấy trượng phu như thế liền lôi kéo tay hắn ngồi vào trước bàn đem triệu bích liên chuyện từ đầu tới đuôi nói một lần lục xâm giờ mới hiểu được nguyên lai triệu bích liên là không có c o i thân phận lần này là lấy của hồi môn nha hoàng thân phận gà tới hắn không có c o i thân phận đẳng cấp phương diện kỳ thị vấn đề sau khi nghe xong trên mặt không có cái gì mặt trái biểu lộ hai nữ thấy lục sâm không có quá lớn phản ứng đều nhẹ nhàng thở ra dương kim hoa là sợ tự tác chủ trương quan nhân sẽ không cao hứng triệu bích liên là tại lo lắng thân phận của mình sẽ chọc cho lục sâm không thích chờ ăn điểm tâm xong dương kim hoa cùng triệu bích liên hai người liền trong sân đi dạo trước kia đều là dùng thân phận khách k h a tiền đến khó tránh khỏi có chút cố kỵ bây giờ thì khác hai người đều là chủ nhân đương nhiên có thể từ từ xem c h ậ m c h ậ m đi c h ậ m c h ậ m thưởng thức lục xâm thì xem xét nhìn lên hệ thống hắn đem dương kim hoa thẻ nhân vật lôi vào hệ thống phối ngẫu cột bên trong phối ngẫu xác định về sau c ố duy nhất tính mà lại không cách nào sửa đổi đồng thời phối ngẫu sẽ thu hoạch được ra viên hệ thống viếng tham quyền quản lý phải trăng xác nhận xác nhận dương kim hoa vốn là lục xâm cố định mục tiêu trọng yếu nhất chính là đối phương thích chính mình cái này cũng rất tốt đem dương kim hoa thiết lập là phối ngẫu về sau nàng thuộc tính tăng thêm cái này mới xem như chính thức có hiệu quả lục xâm xuất ra hệ thống trong ba lô vật liệu hợp thành một thanh vật cung c ù n g nguyên lai、like、so sánh xác thực càng tỉnh vật liệu đồng thời thuộc tính cũng cao hắn đang muốn đi đến lầu gỗ hậu phương thử bắn một chút lại nhìn thấy dương kim hoa vội vàng hấp tấp nhỏ chạy tới trên mặt có chút sợ hãi quan nhân quan nhân con mắt ta bên trong nhìn thấy chút vật kỳ quái lục xâm ừng cái gì vật kỳ quái có cái màu vàng kim n h ạ t k h a n h tròn trên đó viết thật nhiều người danh tự viết cái gì lâm thời viếng thăm quyền h ạ còn có vĩnh cựu viếng thăm quyền h ạ mà lại có tên của ta phía sau v i ế n phối ngẫu hai chữ có phải là quan nhân thuật pháp a xem ra dương kim hoa quả thật có ra viên hệ thống viếng thăm quyền quản lý lúc này triệu bích liên cũng đi tới kỳ quái mà hỏi thăm kim hoa ngươi làm sao đột nhiên liền gấp hoang mang dối loạn chạy lục sâm vẫy tay nói ra lên trên lầu nói chờ hai người đều đi đến lầu ba gian phòng bên trong lục sâm liền e m viếng thăm quyền hạn ă n g lực này giải thích một lần cái khác ngược lại là không nhiều lời dương kim hoa rất thông minh nàng sau khi nghe xong liền hiểu được như thế nào dùng ý thức sửa đổi người khác viếng thăm quyền h ạ chỉ có lục sâm danh tự nàng đ ổ i không động được dù sao lục sâm đẳng cấp là cao nhất cái này thuật pháp ta cũng có thể dùng sao quan nhân triệu bích liên mong đợi hỏi lục sâm lắc đầu không được chính thê đặc quyền nghe nói như thế triệu bích liên có chút thất lạc nhưng dương kim hoa con mắt liền rõ ràng sáng lòng lánh nữ nhân trọng yếu nhất liền là cảm giác an toàn bản thân có thể gả cho người mình thích nàng liền đã rất vui vẻ mà bây giờ lục sâm đem toàn bộ nhà quyền quản lý đều g i a o vào trên tay mình nói cách khác toàn bộ nhà trừ lục sâm chính là nàng lớn nhất lập tức liền n có tràn đầy cảm giác an toàn nếu như không phải triệu bích liên ở bên cạnh nàng đoán chừng cảm động đến sẽ chủ động nhảy đến lục sâm trong ngực dính nhau một lúc lâu mấy ngày kế tiếp chúng ta đến cho đem rừng ra bên ngoài rời rời sau đó nhiều hơn hai mẫu đất lục sâm nghĩ nghĩ nói ra một mẫu làm bãi cỏ nhiều hơn chút bông hoa cùng nhiều một hai thân cây lớn một cái khác mẫu cho hai người các ngươi phần các ngươi muốn làm cái gì luyện võ tràng vẫn là sân chơi dương kim hoa ngập nước cặp mắt đào hoa hơi mở ta còn có thể luyện võ sao vì cái gì không thể nhạc mẫu đến dương gia không giống thành cân quắc nữ kiệt nhưng dương gia là tướng môn lúc này dương kim hoa đã đem chính mình cùng dương gia chia cắt ra mặc dù y nguyên sẽ đối dương gia có rất thâm hậu cảm giác nhưng từ giờ trở đi nàng là người của lục gia có cái này tự giác ta đây cũng không phải là cái gì thư hương thế gia à lục sâm cười nói chẳng bằng nói ta càng hy vọng ngươi có thể đem võ nghệ tiếp tục tinh tiến xuống dưới dương kim hoa nhìn c h ầ m c h ầ m sẽ lục sâm gặp hắn nói hẳn là lời thật lòng liền vui vẻ gật đầu ứng tiếng là nàng cá nhân nhưng thật ra là rất thích luyện võ nhưng nếu như lục sâm không thích thê tử vũ đao lập thường nàng cũng sẽ đem cái này yêu thích dần dần quên mất từ đây giúp chồng dạy con triệu bích liên ở một bên thấy hai người tình ý nồng đậm ghen ghét không được lập tức ngồi vào lục sâm bên cạnh nũng nịu nói ra quan nhân thêm ra một mẫu đất cho ta làm vui đùa chỗ chứ sao chỉ biết chơi vui dương kim hoa tiếp lấy triệu b tiếp tục cùng ta cùng một chỗ trong sân dạo chơi nơi này là hai người chúng ta cả một đời muốn ở chỗ không hiểu rõ sao được nha triệu bích liên bất đắc dĩ đi theo về sau hai ngày lục sâm mang theo người nhà đều đang bận rộn sống trước tiên đem trong rừng vòng thành chặt gỗ rơi để chống một mẫu đất truyền thành bãi cỏ một cái khác mẫu làm luyện võ tràng làm bằng gỗ mười tám loại vũ khí nguyên bộ đặt ở trong sân mặc cho dương kim hoa sử dụng lại đem hàng rào lại ra bên ngoài rời hai mẫu ruộng tại cái này hai mẫu ruộng trên một lần nữa trồng lên trắng h á cây mặt khác tại lầu gỗ hậu phương chỗ dựa l ư n g chỗ xuất hiện cỡ nhỏ cây hố Rất rất c ử trong thư phòng những nam quận vương cùng lục sâm ngồi đối diện nhau trước mặt hai người đều có một chén trà xanh sau khi lục sâm nói ra vương ra ta nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì ngươi muốn trà đạp biết liên để nàng làm của hồi môn nha hoản nghĩ mãi mà không rõ những nam quận vương có chút thất vọng lắc đầu nếu như không cho nàng làm của hồi môn nha hoàn chẳng lẽ để nàng làm tiếp h lục sâm nhữ mày l à m của hồi môn nha hoàn nàng ít nhất là lục phu nhân người nếu như là t h i ế p thất đây mới thực sự là ti tiến thấp ngay cả người cũng không thể coi là những nam quận vương uống miệng trà xanh tiếp tục nói ngay tại trước tháng trong nhà l a o thê đã tại giúp bích liên tìm nhà chồng n g ư ơ i biết nàng tìm đều là ai nhà sao lục sâm không nói gì chỉ là khẽ lắc đầu n h ữ n a m quận vương nói ra đều là con văn đây không phải chuyện tốt sao được không n h ữ n a m quận vương ha ha âm thanh phàm là làm quan liền cực ít còn không kết hôn tuổi hơi lớn không nói đến trong nhà cũng là thiếp thất đông đảo bích liên thật muốn gả cho bọn hắn không danh không phận chỉ có thể là làm tiếp h cuộc sống về sau có thể không dám đảm bảo cùng như thế còn không bằng để nàng làm làm của hồi môn nha đầu lục phu nhân phẩm tính ta cũng rõ ràng thiện lương quan tâm lại cùng bích liên là cùng nhau lớn lên khăn tay dao nàng đi theo đi qua quả quyết sẽ không bị bà chủ làm đục mà lại lục tiểu lang ngươi lại là nàng vừa ý lang quân đây đã là kết quả tốt nhất lục xâm yên lặng không có phản bác ý nghĩ những nam quận vương mỉm cười nói mặc dù bích liên là của hồi môn nha hoàn thân phận địa vị không được nhưng ta vẫn là hy vọng h i h n t ế ngươi có thể coi ta là thành nhạc phụ đối đãi lục sâm trầm mặc mấy tức sau đó hai tay ô n quyền b ỉ m cười nói gặp qua thái sơn ha ha ha ha tốt tốt tốt những nam quận vương không kìm được vui mừng hắn tự nhận từ trước đến nay nhìn người cực chuẩn nếu không cũng không thể đem sinh ý làm được lớn như vậy lục sâm tại hắn quan sát đã lâu xem ra đúng là không tính mạnh vì gạo bạo vì tiền người thậm chí còn có chút một ngạn nhưng càng là loại người này một khi đáp ứng xuống sự tình gì liền sẽ nhận định không thay đổi về sau cha vợ hai nói chút thân cận tại lục sâm muốn cáo từ thời điểm những nam quận vương nói ra hiền tế ngươi đã c ử quan gia tám lần t u y ê n chiếu mặc dù lại c ử xuống dưới cũng được nhưng nếu như ngươi nghĩ c ả n g hướng phía trước tiến đi một bước như vậy đi trong cùng một chuyến là không có sai lúc nói lời này những nam quận vương biểu lộ lộ ra đặc biệt nghiêm túc nghiêm túc lục sâm hỏi nhưng nếu như ta không muốn lại tiến đi một bước đâu đưa qua trên mười mấy hai mươi năm ngươi cũng chỉ có thể bỏ chạy sơn lâm giải thích thế nào lục sâm ngồi ngay ngắn hiền tế có đại thần thông cứu người dễ mệnh chỉ là lật tay ở giữa n h ữ n a m quận vương giọng nói yếu đ t nhưng thế gian phạm nhân luôn luôn sợ chết vô luận là ta đại thần trong triều vẫn là quan g h â n g i a n g ư ơ i càng là cử chiếu danh tiếng của ngươi cũng lại càng lớn cuối cùng cũng thì càng thành cao câu xa không giống phạm nhân lục sâm nghe được dần dần nhữ n g mày những nam quận vương tiếp tục nói lao phu ta cùng tào ra đã dưới chân núi sắp đặt trạm gác ngầm giúp h i ể n tế ngăn lại rất nhiều người xin chữa bệnh nhưng cái này cuối cùng không phải biện pháp hai người chúng ta có thể giúp ngươi càng nhất thời càng không được một thế n h ư cuối cùng ngươi vẫn là không muốn vào cùng thu hoạch được q u y ề n thế như vậy thế tất sẽ bị thế nhân làm cho bỏ chạy sơn lông lục sâm nghe rõ nếu như mình chỉ là có danh thanh như vậy ngoại nhân sẽ chỉ kính chính mình bọn hắn sẽ đến xin thuốc sẽ đến lấy t i ê n duyên nhưng thế nhân rất nhiều quan g thành biện kinh liền hai triệu nhân khẩu trong nhà mấy thân cây lớn một dương ngọc hồng như thế nào thỏa mãn được chúng sinh mọi người kính lâu lại không chiếm được lợi ích thực tế như vậy cuối cùng kính ý liền sẽ biến chất biến thành chán ghét ghen tị và căm hận vì lẽ đó n h ư n a m quận vương mới nói muốn có quyền thế có quyền thế mới có thể để cho ngoại nhân có e ngại chỉ có kính cùng sợ đều chiếm được mới là đứng thẳng gốc dễ không thể không nói n h ữ nam quận vương mà nói là đúng cổ nhân có lẽ tại kiến thức trên không bằng lục sâm nhưng ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện này còn hắn không biết bao nhiêu con phố đa tạ thái sơn giải thích nghi hoặc lục sâm đứng lên hai tay ôm q u y ề n xoay người hành lễ cái này là thật tâm thành ý hành lễ việc này tiểu tế sẽ suy nghĩ thật kỹ n g ư ờ i nghe lọt liền tốt những nam quận vương có phần là vui vẻ nữ nhi gả cho loại này có thể nghe vào người khác đề nghị thanh niên tài tuấn thật sự là kiếp t r ư ớ c đã tu luyện phúc phận lục sâm mang theo dương kim hoa cùng bích liên về hải sơn hắn ngồi ở trong sân suy tư thật lâu lại qua ba ngày trong cung chuyển chiếu liêu thuyền tự công, công lại tới lục đạo ra quan gia lại tuyên chiếu lục i sâm công công đem màu vàng quận vải bố lấy đến trong tay chắp tay một cái nói ra khoảng thời gian này đến nay làm phiền liễu công công nhiều lần đi tới đi lui có thể nguyện đến trong viện uống chén nước lại đi không cần không cần liêu công công hưng phấn thẳng xoa tay nô tỷ cái này liền trở về cho quan gia hồi phục công phu không phụ lòng người quan gia rốt cục đ ã động lục đạo ra sau đó liêu thuyền tự cười ha hả mang người trở về liêu thuyền tự trở lại trong cung thời điểm t à o triều còn không có tán tin tức này tại chỗ liền làm cho tất cả mọi người hầm vang thảo luận rất lâu rất nhanh đến lúc c h i ề u lục xâm nhận chiếu chuyện liền tại triều thần lửa cháy thêm dầu xuống chuyển khắp toàn bộ thành biệt kinh rất nhiều người một đêm không ngủ đợi đến ngày thứ hai dạng sáng bốn giờ nhiều thời điểm lục xâm ngáp dài xuất hiện tại bên ngoài cửa cung lúc này cửa cung chưa mở nhưng đã đại lượng triều thần chờ ở cửa trong đó có lục sâm nhận biết bao trừng ư b h á t h i ề n vương b ọ n người những người này đều mặc q u a n phục duy chỉ có lục sâm toàn thân áo trắng trong đám người cực kỳ dễ thấy bởi vì hôm qua lục sâm nhận chiếu cơ hồ tất cả mọi người đã đoán được thân phận của hắn tào giật nhìn thấy lục sâm con mắt to sáng chính muốn lúc nói chuyện những nam quận vương trực tiếp vây gọi hô cười nói hiền tế tới đợi chút nữa ngươi theo t a đứng cùng một chỗ cái này vừa nói bên cạnh mọi người đều kinh triệu bích liên thành của hồi môn nha hoàn việc này cũng liền d ư n g ra cùng triệu ra biết ngay cả tào giật đều bị giấu tại trong trống lập tức tào giật cả giận nói khá lắm t r i ệ u g i ó n h đ ư ợ n g thế mà thần không biết quỷ không hay đi man thiên quá hải kế sách những nam quận vương sở lấy dâu rịa cười ha ha mà lục x â m đi đến những nam quận vương bên người cười hành lê nói ra thái sơn thần an cái này một hô một đáp liền đã ngồi vững giữa hai người thân phận làm rất nhiều người đã cảm thấy kỳ quái những nam quận vương lúc nào thế mà đem nữ nhi gả cho cái này lục tiểu đạo nhân rồi không có nghe được tin tức ca đoạn thời gian trước không phải dương ra gả nữa sao chương sáu mươi bốn hù dọa q u a n da chương sáu mươi bốn hù dọa q u a n da đứng tại những nam quận vương bên cạnh lục sâm bị vạn chúng trúng nhưng hắn biểu hiện được rất bình tĩnh hắn đại học thời điểm cùng bạn cùng phòng đánh cờ thua sau đó liền bị bọn hắn kéo đi cùng một chỗ báo danh tham gia tiết mục tại trung thu tiệc tối trên nhảy rơi múa lúc ấy toàn bộ hiện trường gửi thành một mảnh bắt đầu từ lúc đó lục x â m liền đã không sợ bị vạn chúng trú chú m ụ nói thực ra tham gia một hai lần dạng này tập thể hoạt động vẫn là rất rèn luyện người ra mặt cùng những nam quận vương hàn huyên một hồi cung cửa mở ra văn võ trăm thần nhóm nối đuôi nhau mà vào đồng thời tại đi đến đại khánh điện trên đường chính mình liền điều chỉnh tốt vị trí lục sâm một mực đợi như nam quận vương bên cạnh lần này lao trượng nhận toàn bộ hành trình hộ tống cũng không có loại kia mới tới đại tập trong cơ thể tay chân luống cúng cảm giác đi vào đại khánh bọc hậu lại đợi thời gian nửa n é n hương rốt cục trở đến triệu trinh vào chiều mập mạp này mặc dù sắc mặt có chút r a rời nhưng thần sắc rất hưng phấn hắn ngồi tại trên l o nghỉ nhìn đến đứng tại những nam quận vương bên người lục sâm cười xuống mà lục sâm nhìn thấy triệu trinh cũng hơi hơi giật mình hắn thành thân thời điểm cũng tại khách nhân bên trong gặp qua mập mạp này nguyên lai、like、khi đó liền cải trang vi hành trách không được lại tạ chúng ái khanh trời tối dậy sớm vất vả q ố c sự triệu trinh ngồi tại trên l a nghỉ hai tay hành lễ cười nói có việc xin mời khởi bẩm không trinh trình độ như thế nào, chỉ hắn cái này yêu đại thương quản nào, này quốc triệu yêu cảm trị ít cái đại độ bởi á thái giác mái. c cảm cả có h nhiều thật thoải mái. Tất cả mọi người không có ra khỏi hàng. quan ra liền người người rất Tất mọi độ, để b vì bọn hắn rõ ràng lần này nhân vật chính không phải bọn hắn mà là một người khác hoàn toàn đợi một chút thấy không có người khởi bầm hướng chuyện triệu trinh nhìn về phía lục sâm người nói lục chân nhân nhưng làm ngươi xin mời tiến vào cùng tới văn võ bá quan rất có ăn ý vãng hai bên chia hai khối đem trung gian đất chống ngừng lại sau đó bọn hắn quay người nhìn xem lục sâm mà lục sâm đi đến ở giữa đối trên ghế r ồ n triệu trinh ô n quyền hành lễ sắc mặt bình tĩnh nói gặp qua quan gia chân nhân xưng hô này không dám nhận ta chỉ là hiệu sơ thuật pháp người chậm tiến vãn sinh thôi mấy ngày trước ta nhờ nữ nam quận vương lặng lẽ mang ta ăn lục chân nhân cùng dương già yêu nữ thật cưới triệu trinh tràn đầy ước mơ nói hiện thời đã bắt đầu mùa đông thiên hạ hàng ý chỉ có hải sơn có t i ê n cảnh này ấm áp như xuân t r ă m hoa n u ô n ở c à n g có thải điệp theo tiên nhạc đ h múa quả nhiên là trên mặt đất tiên cung kỳ thật lúc này cơ hồ toàn bộ thành biện kinh người đều biết lục sâm có đại thần thông dù sao trước đó có bao chừng cho hắn học thuộc lòng mà bây giờ triệu trinh lại lần nữa vì lục sâm học thuộc lòng càng c đem kia n à là động t i phủ chi pháp lục sâm đem chính mình mấy ngày nay sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác nói ra kỳ thật triệu chinh liền là muốn biết dạng này nội dung hắn thấy lục sâm hết thể không hợp với lãi thưởng đều là tiên thuật biểu hiện bên ngoài cái gì gọi là động phủ chi pháp hắn hương phấn mà hỏi thăm ta nhìn rất trí tiên nhìn nhiều chí quái nghe đồn, đều nói tiên nhân ở trong núi động phủ. quái đều ở lục sâm trên thân, triệu trinh hỏi, chậm ũ n bọn g là ắ n muốn、biết. Dẫn ngọn núi biết. linh khí kết t khí r t tự vị, động, lấy tự thành lấy ộ t tiểu thế phương phủ. chậm giới vị,、phủ. Lục sâm rãi nói ra cái gọi là động phủ chi pháp chính là thuật pháp có thành t i ể u về sau từ kết tu luyện tị thế chỗ không động phủ không tu tiên không động phủ không tu tiên văn v õ b á quan nghe nói như thế đều là thần thái khác nhau phần lớn người là tin tưởng chỉ có một số nhỏ sắc mặt người còn nghi vấn nói bậy nói bạn ngay tại lục sâm nói cho hết lời về sau theo đại điện phía bên phải bên cạnh chỗ tối đi tới một tên mặc đạo bảo màu xanh làm trung niên đạo sĩ mặt như bạch ngọc dâu đen cùng vác áo trong tay cầm đem phụ bụi đi đường lúc hai chân nhấc đến so với bình thường người cao chút thân thể có chút ngựa ra sau nhìn xem rất có loại kỳ lạ phương ngoại chi nhân khí tức hắn đi đến triệu t r i n h phía dưới chút dùng trong tay phụ bụi chỉ vào lục sâm cả giận nói không ăn khí không ăn đ a n thế nào tiên khí bản thân động phủ này chính là thần tiên chỗ ở trước có thần tiên mới có đ ộ n phủ mà cái này họ lục yêu nhân thế mà trước đ ộ n phủ sau tu tiên điên đảo lý lẽ không chịu nổi cái gọi là mọi người thấy đạo nhân này đều hơi hơi đầu b h á t h i ề n vương b ọ n người càng là mặt lộ vẻ nhà bán g liên triệu trinh cũng là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn những người này đều thấy tận mắt thậm chí tại lục sâm trong viện chờ đợi mấy giờ lục sâm nói kia là đậu p h ụ bọn hắn là tuyệt đối tin lục sâm khe khe cười một tiếng xin hỏi đạo trưởng tính danh dương viết khánh thái ất cung con em đạo hiệu ly dương cái này trung niên đạo trưởng ôm phát trần lạnh lùng nói xin hỏi thiếu niên lang sư từ chỗ nào sư tôn người nào sư tôn họ hệ tên thống đạo hiệu phong linh sư tôn ban thưởng bản nhân đạo hiệu người ảnh lục sâm cười h i ế p mắt nói ra v ề phần ta phái này là lai lịch ra sao ta cũng không rõ ràng sư tôn không nói ta cũng không dám hỏi ly dương đạo nhân ha ha cười lạnh hai tiếng nhưng sau đó xoay người nói với triệu trinh quang ăn ra cái này thiếu niên l ă n g ngay cả sư thừa đều không phải cũng nói ra không phải lừa đảo chính là tà đạo ta cùng bát hiền vương bao hy nhân chờ ái khanh đều ăn lục chân nhân thực r ư ợ u tận mắt nhìn thấy nhân gian tiên cảnh cũng chính là lục chân nhân trong miệng độc phủ triệu trinh mặc dù trên mặt y nguyên mang theo dáng tươi cười, cười nhưng s ắ c mặt đã rõ ràng có chút không vui ly dương đạo trưởng ngươi lui xuống trước đi, đi. hắn đây là hoài nghi mình con mắt m g bị lửa triệu trinh đột nhiên cảm thấy dĩ v ã n g rất tín nhiệm vị này ly dương đạo nhân tựa hồ có chút không thể tin nhưng là quan gia mời ngươi lui ra liêu thuyền tự lôi kéo ly dương đạo trừng tay không nói lời gì liền về sau vừa đi nhìn xem ly dương đạo nhân cường tráng qua liêu thuyền tự nhưng lại d â y r u a không ra cái này công công k i ể m chế dần dần bị kéo xa văn võ bá quan nhìn xem ly dương đạo nhân chật vật như thế cơ hồ đồng loạt phát ra yêu đ ớt tiếng cười não trên thực tế trước đó ly dương đạo nhân là lấy thái ớt cùng thiên sư thân phận tham dự triều nghị mặc dù hắn sẽ không để ý gặp nhưng một giới đạo nhân có thể xuất hiện trên triều đình cái này bản thân liền là được sùng ái tín hiệu có thể hiện tại xem ra cái này ly dương đạo nhân đoán chừng về sau đến bị đổi r a cung chờ ly dương đạo nhân biến mất về sau triệu trinh cười nói quáy nhiều đến lục chân nhân vừa rồi ngươi nói động phủ mới là tu tiên cơ sở như vậy chính là nói chỉ cần có động phủ ai cũng có thể tu tiên sinh lão bệnh tử phàm nhân ai cũng không chạy khỏi bế tắc chỉ có tiên thần siêu thoát phàm là có thành tiên cơ hội ai không nguyện ý liều một phát long ý tính là gì lục sâm lắc đầu không thể nào muốn tu tiên điều kiện cực kỳ hà khắc ngàn vạn người bên trong, khó ra một người. Lúc này, một ra khó lục ú chút c mực có cách khác, này, nhắm hiển vương nhiên nói một mắt mở mắt đột bát hỏi, l c sâm không chút do dự nói tiếp đây không phải ta nói mà là sư tôn nói bắt hiền vương lập tức im tiếng không nói thêm gì nữa nếu là lục sâm chính mình nói như vậy người khác còn có thể nói hắn là kiều căng tự đại nhưng lời này là đối phương sư tôn nói ra được vậy liền không tốt phê phán vũ nhân sư trưởng t h ậ m v u nhục nhân p h mẫu văn võ bá quan đối chuyện tu tiền vô cùng hiếu kỳ nghe lòng ngưỡng ấy thấy bắt hiền vương đánh gãy đều có chút khó chịu Triệu lục, lục xâm chậm rãi đem chính mình trước đó nghĩ kỹ thiết lập nói ra có thể trận có cá lập lưới dạng ngày người này mệnh số không tại thiên đạo ghi chép bên trong liền có thoát ly thiên đạo cơ hội cái này mới có tu tiên tư cách chúng người còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ lạ thuyết pháp trước đó bọn hắn cũng hỏi ý qua tăng nói nhóm như thế nào trường sinh mà lúc này n có cái trẻ tuổi quan văn đứng trước một bước hỏi lục chân nhân chẳng lẽ thiên đạo sẽ không quản đem các ngươi những này cá lọt lưới lại bắt về sao lục sâm sớm đoán được sẽ có người hỏi như vậy hắn cười nói ta đánh cái so sánh có lao trượng mua tổ kiến trở về nhà muốn ngâm chế đen kiến rượu trận có hai ba sâu kiến rơi vào hành đạo ngươi cảm thấy cái này lao trượng sẽ chuyên lại đi trên đường đem hai con kiến tìm trở về sao cái này so sánh thực sự đám người vừa nghe liền hiểu triệu trinh đại hỷ lục chân nhân ý của ngươi là chỉ cần có thể thoát ly thiên đạo thu nạp liền có thể tu tiên trường sinh đừng nói triệu trinh ngay cả cái khác văn võ bá quan đều có chỗ tâm động bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này xem như tương đối đáng tin cậy giải thích trên lý luận có thể lục xâm đột nhiên nghiêm mặt nói ra nhưng việc này quan gia tốt nhất đừng nghĩ bách quan nhóm đủ xứng sở liền triệu trinh đều sửng sốt vì sao ta không thể muốn tu tiên trường sinh sự tỉnh hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có đạo nhân khuyên quan gia không cần tu tiên không phải sở hữu đạo nhân tăng lữ đều nghị trăm phương ngàn kế lắc lư lấy đế vương tu tiên sao bởi vì ngươi là thiên tử tại thiên đạo nơi đó là lưu lại tên lục sâm nhìn xem chung quanh chúng thần đều là lo sợ không yên vẻ mặt tiếp tục nói thiên đạo vi phụ sinh lão bệnh tử là định ra tới quy củ thiên tử tu tiên chính là nghịch thiên mà đi so như bất hiếu cử động lần này có lẽ có đại nạn lời nói này đến kỳ thật có chút quá nặng vào lúc này bất hiếu là một cái rất nghiêm trọng tội danh hơn nữa còn là đối thiên bất hiếu nhưng mà lục sâm quyết định tiếp tục thêm chút b á n liệu tần hoàng kiện phái tư phúc mang ba n g h n đồng nam đồng n ữ ra biển cầu lấy tiên đan sau đó không lâu tần hoàng chết bất đắc kỳ tử tại ngoài cung nếu như nói vừa rồi lục x â m nói đế vương tu tiên là bất hiếu như vậy tần hoàng chết bất đắc kỳ tử cái này liên quan quả thực liền là hướng trong hồ nhỏ ném đi khối cự thạch nổ tất cả mọi người không rõ thậm chí mơ hồ đặc biệt là triệu trinh sắc mặt thậm chí trở nên xanh xám sau khi hết khiếp sợ văn võ ba quan nhóm liền bắt đầu nghị luận ở mỹ mà triệu trinh chậm một hồi lâu về sau mới lên tiếng lục chân nhân có ý tứ là ta là gây không thể tu tiên đúng thiên tử không thể tu tiên lục sâm rất chắc chắn nói phạm là ăn tiên đan luyện tiên thuật đế vương không có một cái có kết cục tốt triệu trinh sắc mặt nhăm nhó trở nên cực kỳ khó coi không cam lòng nói ra lục chân nhân n g ư ơ i cái này chẳng lẽ nghĩ khuyên nhủ cho nên đe dọa tại ta quan gia cùng chư vị đám đại thần đều là quen đọc sách x ử người hồi ức thư tịch chứa đựng hỏi quỷ thần thiên tử lại có mấy người đến kết thúc yên lành đừng nói viêm hoàng nhị đế khi còn sống đã là người t h á n h k h ô n g ở chỗ này lệ bọn hắn nghĩ nghĩ đều là lắc đầu tựa hồ thật không có triệu trinh rất khó chịu sờ lấy chán của mình hắn là người mật m ạ n trời sinh liền hoạn có cao huyết áp bởi vậy tâm tình một kích động cũng rất dễ dàng đau đầu bao trừng trong đám người nhìn xem lục sâm hơi kinh ngạc cuối cùng mỉm cười gật gật đầu triệu trinh suy nghĩ thực sự đau đến không được hắn phất phất tay nói ra thôi hôm nay tảo triều dừng ở đây chúng ái khanh nhóm về nhà trước nghỉ ngơi nói hắn không đám những người khác đ á p lời liền đứng lên tại liêu thuyền tự nâng đỡ về tới trong hậu cung mà bách quan nhóm thì bảy tám phần rời đi lục sâm đi theo những nam quận vương bên người đi ra ngoài lúc này rất nhiều người tiến lên đây tìm chào hỏi đều muốn cùng lục sâm trèo bấu vũ quan hệ chờ xuất cung cửa những o nam quận vương trực tiếp mang theo lục sâm về nhà mình trong thư phòng hắn thở dài hỏi các đạo nhân đều nghĩ đến làm sao để quan gia tin tưởng trường sinh bất tử tốt tin một bể lên như diều gặp gió ngươi cung. ngược lại tốt đem quan gia điểm này tưởng niệm cho đâm thủng lục sâm lơ đến cười khẽ âm thanh những nam quận vương gặp hắn không thèm để ý bộ dáng cũng là cười xuống nói ra không có việc gì đâm thủng cũng tốt dù sao cũng không trở ngại đại sự nhưng hiển tế ngươi về sau ngược lại là tiến có thể công lui có thể thủ bởi vì ngươi cũng không có đ ị n h n i quan r a điều này rất trọng yếu văn nhân đều là không quá ưa thích đạo nhân đem bọn hắn mang lệch ra quan gia đi tìm tiên hỏi từ đây không để ý t r i ề u sự mà lục xâm lần này trực tiếp đem triệu trinh độc muốn đánh vỡ làm đến bọn hắn đối lục xâm độ thiện cảm cực cao kỳ thật ta cũng không có cân nhắc nhiều như vậy ta chỉ là đơn thuần đem sự tình nói ra thôi đoán chừng quan gia đã đối ta không có hứng thú gì lục sâm giải thích nói cái tiêu ngược lại sẽ không những nam quận vương nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ một hồi nói ra kỳ thật chính hắn cũng biết thân là đế vương tu luyện thành tiên việc này cơ hội là không thể nào mà hiền tế ngươi là trước mắt duy nhất chân chính thân phụ đại thần thông n g ư ờ i không có thể thay thế chở quan gia tâm tình chậm tới khẳng định sẽ phong n g ư ơ i chức quan lục sâm nghe đến đó gật gật đầu hiện tại phiền phái nhất vẫn là ở chỗ như thế nào nhường hiền con rể có được thực quyền những nam quận vương có chút hơi khó nói ra theo dĩ vãng lệ cũ đạo nhân đều là phong chút hư trước mặc dù phẩm giai cao nhưng cũng không có thực quyền nhưng cho dù là không có thực quyền đạo nhân chỉ cần đến quan gia tín nhiệm lại mang sai lệch quan g i a đồng dạng có thể đem cả quốc gia quay đến t r ư ờ n g khí mù mịt những nam quận vương nghĩ nghĩ nói ra không biết hiền tế đối g i á m quân vị trí này có hay không ý nghĩ ừ m g i á m quân lục sâm có chút kinh ngạc những nam quận vương gật gật đầu nói ra theo ta được biết tây bắc triết gia cùng chủng gia chẳng mấy chốc sẽ đồng thời đối tây hạ dụ binh thế tất yếu phái ra g i á m quân đốc chiến chương sáu mươi lăm có thể bảo vệ ngươi thành cá l ọ lưới chương sáu mươi lăm có thể bảo vệ ngươi thành cá l ọ lưới g i á n quân lục sâm dù cho đối lịch sử không hiểu rõ lắm vô cùng rõ ràng tống triều giáng quân quyền lực cực lớn lớn đến có thể sửa đổi chủ tướng quân lệnh tình trạng giáng quân chức cực kỳ trọng yếu coi như quan g i a cho ta hư chức đoán chừng cũng sẽ không đem vị trí này cho ta vậy nhưng khó nói những nam quận vương cười đến một bức thần bí khó lường bộ dáng huống h ổ kỳ thật hiển tế cũng coi là hoàng thân quốc thích mặc dù hôm nay n g ư ờ i đem quan gia dọa đến quá sức nhưng nói thế nào cũng coi như là người một nhà lục sâm ngẫm lại cảm thấy cũng thế chính mình cưới n h ữ nam quận vương nữ nhi triệu bích liên đúng là cùng triệu t r i n h nhắc lên quan hệ thân thích đương nhiên đối phương có nhận hay không k i a là một chuyện khác lục sâm cũng không thèm để ý bất kể như thế nào hiền tế trước hết chờ phong thường đi cho dù là hư trước cũng hẳn là có thể tham dự triều nghị lục sâm minh bạch n h ư n a m quận vương ý tứ đó chính là chờ chờ triệu trinh phong thường đồng thời cũng chờ những nam quận vương giúp hắn vận hành cùng những nam quận vương trò chuyện một chút lục sâm liền đứng dậy về nhà lúc này trên ngọn núi thấp bà mai nhi mang theo mấy cái người hầu tới cửa bãi phòng không trung u ám theo bắt đầu mùa đông thời gian càng dài thời tiết càng phát ra rét lạnh hàng rào bên ngoài bà mai nhi mặc trắng lông trồn áo kho thanh tú động lòng người đứng mà đứng tại đối diện nàng dương kim hoa cùng triệu bích liên hai người lại mặc nhẹ nhàng tơ lụa váy dài tựa như giữa hè xem ra ngươi vẫn là không thể để ta đi vào sao b à n g m ai nhi lộ ra tia cười lạnh dù cho gả cho hắn ngươi vẫn là làm không được chỗ này chủ không phải ngươi đừng đội dương kim hoa vẫn là không quá quen thuộc thao tắc viếng thăm quyền h ạ một hồi lâu mới tìm được tên b à n g m ai nhi kéo nàng tiến lâm thời viếng thăm cột bên trong sau đó vừa cười vừa nói được rồi vào đi b à n g m ai nhi đi đến hàng rào cửa gỗ miệm nơi đó dùng tay sờ lên không khí không có sờ đến khối kia vô hình vật ngắn trở lúc này mới đi vào bên trong sau đó liền cảm giác ấm áp như xuân đem áo khoác thoát nhìn n g ư ờ i mặc d à y như vậy thực liền khó chịu triệu bích liên chủ động đi lên giúp bà n g mai nhi lại ngoại trừ áo đồng thời nói ra trong này ấm áp ta cùng kim hóa hai người đều không muốn ra ngoài rồi bà n g mai nhi nhìn xem chung quanh hơi thở dài cầm trong tay giỏ trúc nhấc lên nói ra đây là ta tự mình làm bánh ngọn cùng một trôn đếm thử đi t ố t đi đ ỉ n h nghỉ mát nơi đó triệu bích liên thích gắn nhất g n nhẹ một lát sau ba người ngồi vào trong l ư ơ n đình bà mai nhi nhìn xem chung quanh ba mẫu biển hoa dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý cũng không nhịn được sợ hai than nói đây chính là trợ búa trong truyền thuyết nhân gian tiên cảnh sao quả nhiên đẹp không sao ta x i ế t kim hoa không thể không thừa nhận người xác thực ánh mắt mạnh hơn so với ta cũng phải quả quyết qua ta bà mai nhi rất thông minh cũng rất có quyết đoán bà thái sư thậm chí đều nói tiếp nhà mình tôn nữ không phải thân nam nhi nhưng nàng y nguyên vẫn là bội phục tại dương kim hoa quả quyết chọn chúng nam nhân quả nhiên xuất thủ không thể không nói không hổ là mục nguyên x o á y nữ nhi sao bà mai nhi nhẹ cười khe xuống kỳ thật ta cũng không có làm cái gì vẫn là quan nhân chủ động cầu hôn lúc ấy ta thế nhưng là ngây ngô cực kỳ dù cho có mâu thân chỉ điểm vẫn còn có chút sợ hãi r ồ i rè có thể ngươi cũng rõ ràng hướng hắn biểu lộ tình ý đi bà mai nhi nhìn về phía bên ngoài tầm mắt của nàng theo trong đó một đầu thải điệp rời đến rời đi nếu không lục chân nhân cũng không sẽ chủ động tuyển g ư ơ i mặc dù lục sâm không có chân nhân phong h ả o nhưng bây giờ tất cả mọi người xưng hắn làm chân nhân có đôi khi phong h ả o thật không có trọng yếu như vậy chỉ cần ngươi có thực lực đến trình độ kia người khác liền nên như vậy xưng hâu ngươi dương kim hoa hé miệng cười xuống có chút đắc ý triệu bích l ê n miệm p h ì lên nói ra nếu không phải phụ thân cấm ta hai tháng đủ không cho phép bên ngoài nói không chừng ta liền có thể tại kim hoa trước mặt vào quan nhân mắt bà mai nhi lắc đầu nhịn không được k h u y ê n đ ủ bích liên ngươi đến sửa đổi một chút cái này nhảy thoát nói lung tung tính tình ngươi bây giờ lập gia đình mà lại thân phận của ngươi vẫn chỉ là cái của hồi môn nha hoàn không có việc gì à quan nhân rất sùng hai chúng ta huống hồ ta cùng kim hoa lại là từ nhỏ đến lớn tỉ muội không có người sẽ trách cứ ta triệu bích liên cười đến rất vui vẻ gả cho q u a n nhân so trong nhà còn tại tự tại mai nhi ngươi khả năng không tin quan gia thậm chí cho phép kim hoa tiếp tục lấy võ còn chuyên môn dương kim hoa dội ra, người, người tỉ ra hai tay nắm lấy bàng mai nhi hai tay chân thành tha thiết nói ba người chúng ta một đợi một thế hảo tỉ muội sẽ không thay đổi kỳ thật ta cảm thấy mai nhi cũng có thể giống như chúng ta gả cho quan nhân a triệu bích liên nói lời kinh n g ợ i dù sao nam tử tổng hội tam thê tứ thiếp chẳng bằng ba người chúng ta cùng một chỗ kết thành thông minh cùng chống c h ọ i với ngoại địch bích liên chớ có ăn nói linh tinh dương kim hoa nội t r ư ờ n g đối phương liếc mắt sau đó quay đầu nhìn xem bà mai nhi nói ra thật có l ỗ i ngươi cũng biết bích liên tính cách từ trước đến nay không che lại miệng ta chính là cảm thấy như vậy mới phải a triệu bích liên l ồ bầu bà mai nhi nhìn chằm chằm dương kim hoa con mắt sau đó thần sắc càng phát ra thất lạc triệu bích liên tâm tư đơn thuần dinh dưỡng đều dài tại dãy núi lên bởi vậy trình độ nào đó đến nói có chút lớn đấy căn bản sẽ không nghĩ quá nhiều có thể bàng mai nhi lại thấy rõ ràng dương kim hoa chủ động giúp bích liên xin lỗi điều này nói rõ tại d ư ơ n g kim hoa trong mắt nàng c u n g bích liên là cùng một trận tuyến bàng mai nhi là một cái khác đầu trận tuyến ngược lại giống như là triệu bích liên như thế nói chuyện đi thẳng về thẳng đây mới là tốt khuê mật tác phong lập gia đình trung quy là có phân biệt sao bàng mai nhi trong lòng ngàn đọc dây l ắ c chuyển sau đó gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười nói ra mới không muốn cùng ngươi nhóm trung hầu một chồng đâu ta tầm mắt cực cao tương lai quan nhân nhất định phải văn võ song toàn văn có thể đông hoa môn gọi tên v õ có thể mang binh khai cương thác thổ tựa hồ là thấy được bàng mai nhi hướng lúc kiêu ngạo bộ dáng ba người bầu không khí rốt cục cùng hướng cũng không kém nhiều lắm ba người tại trong lương đình hàn huyên thật lâu thẳng đến lục xâm theo bên ngoài về đến nhà chờ lục xâm vừa về đến bàng mai nhi liền c á o tử dù sao cũng là chưa gạt thân tại nam chủ nhân sau khi trở về s ắ c thực không tiện đợi quá lâu chờ bàng mai nhi đi đến trần núi con người liền rơi xuống nàng rất rõ ràng chính mình khả năng từ đó về sau muốn biến một thân một mình dương kim hoa cùng bích liên đều lập gia đình các nàng sẽ không lại thường đến xem chính mình mà chính mình cũng không thể đi thêm nam tử trong nhà dần dần tình cảm gì đều sẽ nhạt nàng hất lên màu trắng áo khoác chậm rãi đi tới tuyết lông ngỗng lộn rộn rơi mà xuống vừa rồi tại trên núi trong sân cảm giác được có bao nhiêu ấm áp hiện tại đi ra tâm cảm giác được có bao nhiêu bằng lãnh lạnh đến khó chịu lập gia đình liền coi ta là ngoại nhân bàng mai nhi nhỏ g i ọ n g lẩm bẩm thanh em bên trong mang theo khắc p h lấy chồng có gì đặc biệt hơn người c h ờ ta tuyển cái so nhà người quan nhân cao hơn gấp trăm lần nghìn lần nam tử trở về khi đó lại tức chết ngươi mà một bên khác đem bàng mai nhi đưa tiễn sau dương kim hoa chủ động đi đến lục sâm sau lưng cho hắm đấm vai bốc lưng đồng thời hỏi q u a n g n h rồi con a mặt nhân có kiện sự tình nghĩ thương lượng với người thương lượng dương kim hoa ngồi xuống lục sâm đối diện ta trong nhà ở cũng được một khoảng thời gian rồi phát hiện chúng ta có chút lãng phí dương kim hoa cho lục sâm rót chén mật thong nước ôn nu nói vô luận rộn giao lục sơ vì ẫ vẫn n ăn quả, giải quả kỳ thật đều rất nhanh đúng hay không? Lục xâm đáp, đúng、thế. Nếu như không ngắt nơi đó, cũng sẽ không thêm ra mới quả cùng sinh là Lục lấy, cây xâm hay quả, quả quả đều giải mới đi kỳ thật rất thế. treo thêm đáp, đó, ra ra. v ở sơ sẽ lẽ đó ta nghĩ theo trời thu hoạch những ngày rau quả đều tồn vào trong nhà trong hòm giữ đồ một bộ phận giữ lại cho chính chúng ta ăn thêm ra tới cái kia bộ phận liền lấy đi tặng người khai thác nhân mạch cùng ân tình ngươi cảm thấy thế nào được a lục sâm cảm thấy không có vấn đề trước kia hắn liền có ý nghĩ này nhưng người hắn quen biết không nhiều vì lẽ đó liền lưới nhắc làm một nguyên nhân khác chính là hắn cảm thấy bộ dạng này rất phiền phức thời điểm này hắn có thể luyện chữ luyện khí hoặc vận khí cho chút bó lớn sự t ì n h có thể làm thời gian lãng phí ở loại này xã giao ân t ì n h lên hắn cảm thấy có chút không quá có lời nhưng nếu như dương kim hoa nguyện ý đem việc này đam hạ đến cái k i a không còn gì tốt hơn nàng bản thân liền là sinh trưởng ở địa phương biện kinh người cái này trong kinh thành môn đạo nàng kỳ thật rất rõ ràng trước kia nàng chỉ là dương gia yêu nữ thân phận và địa vị đều không đủ dương gia xuống dốc bên trong cũng không có đáng giá cầm ra đồ vật mà đi ân tỉnh chạy nhân mạch nhưng bây giờ thì khác trong nhà giao quả tất cả đều là cấp đạt quan quý nhân mong mà không được đủ tốt tùy tiện cầm chút ra ngoài liền có thể thu mua đến đại lượng cảm kích cùng ân tình quan nhân thật nguyện ý đem việc này giao cho ta dương kim hoa lộ ra hết sức kích động ngươi nói ra tự nhiên là giao cho ngươi đa tạ q u a n nhân dương kim hoa nghĩ nghĩ còn nói thêm vậy ta mang theo lâm cầm làm việc này nàng hiện tại chữ cũng nhận biết không sai bị lắm nên ra ngoài đi một chút thấy chút việc đời tăng bản sự về sau cũng thuận tiện cho quan nhân làm việc không thể không nói dương kim hoa xác thực cân nhắc chú đáo lục xâm thoạt đầu chỉ là nghĩ dương kim hoa cưới trở về dù cho nàng không làm gì cũng là xứng chức thuộc tính tăng thêm công cụ hình người Nhưng bây sau đó ngày thứ hai dương kim hoa liền dẫn lâm cầm dẫn theo sinh sơ cùng g i quả đi vọt cửa đương nhiên nàng không sẽ trực tiếp bái p h ò n g những cái tia quan lại quần quý mà thẳng bái phỏng thê thiếp của các nàng đi phu nhân ngoại giao lộ tuyến lục xâm thì trong nhà lợi v ậ t khí lượt khí sinh hoạt buồn tẻ mà lại giản dị đồng thời thuận tiện thừa dịp dương kim hoa không tại đem triệu bích liên ăn hết việc này đâu kỳ thật không trách lục sâm là triệu bích liên r a tay trước h ắ n chỉ là tự vệ phản kích thôi dương kim hoa sau khi trở về không lâu liền biết lục sâm chủ động nói cho nàng biết vốn cho rằng dương kim hoa sẽ tức giận kết quả nàng chỉ là cười cười nói ra quan nhân có thể nhịn đến bây giờ đã dứt cho ta mặt mũi lại qua ba ngày quan gia chiếu tử đến vẫn là liêu thuyền tự công công tuyên đọc quan gia thủ chiếu nói lục sâm người vị nguyện ảnh đạo nhân có đại thần thông thiên nhân c h i tư hàng thế ngũ hộ đều liên này nổi danh trải qua chấm cùng bên trong thư môn chúng thần thương nghị đặc biệt ban thưởng trung nam sơn thái ớt cung chân nhân t r ư ớ c ban thưởng ải sơn xung quanh nơi vô chủ năm mươi mẫu thưởng ngũ phẩm quan văn phụ lục còn có tiến c u n g triều nghị quyền lực lục xâm tiến lên ô m quyền hành lễ nhận lấy thủ chiếu về sau nói ra tạ quan g hành ra cũng tạ l i ê u công công khách khí khách khí l i ê u thuyền tự liên tục ô m quyền lúc này lâm cầm dẫn theo hai giỏ quả đưa tới điều này khiến cho điều này có thể l i ê u thuyền tự miệng bên trong ngay cả liền nói từ chối nhưng hai tay lại rất thành thật mang theo hai giỏ quả liền không tung tay bất kể như thế nào đều là phiền t h á i công công không phiền phức không phiền phức liêu thuyền tự đem hai giỏ quả giao cho tâm phúc của mình sau đó nói quan gia biết lục đạo gia dạng này phương ngoại chi nhân là không thích k ế c t h u ố c bởi vậy triều nghị ngươi tới tham gia là được sẽ không thật làm cho ngươi xử lý triều chính còn có nếu như đạo gia có trời tâm tình không tốt lắm cũng có thể không đi t à o triều nhưng việc này vẫn là đến c h í ít qua hơn nửa năm mới tốt làm tạ liêu công công đề điểm lục xâm vừa cười vừa nói sau đó hai người lại khách khí vài câu tiếp lấy liêu thuyền tự liền dẫn người trở về vừa xuống chân núi trong núi rừng đột nhiên chui ra mười cái sắc mặt trang nghiêm chẳng hán từng cái trên thân cầm c u n g nội cấm quân chế tức lơ nào liêu thuyền tự đem hai giỏ quả giao cho dẫn đầu tráng hán nói ra cái quả này liền giao cho ngươi hộ tống ngàn vạn không thể xảy ra sự cố hiểu chưa tráng hán gật gật đầu sau đó hai đội nhân mã riêng phần mình t á c h ra chờ l i ê u công công cái k i a đội đi trước một hồi cái này đội mới lên đường bọn hắn bộ dạng này là vì an toàn đem tiên quả đưa vào đến trong cung nhưng kỳ thật căn bản không cần cẩn thận như vậy triển chiêu t ỏ a c h ấ n nơi đây hơn một năm nay đến mang theo bổ khoái từng ngày tuần sát võ lâm nhân sĩ、si、đã không dám tùy tiện ló đầu mà lại âu dương xuân bên kia làm võ lâm minh chủ tác dụng cũng bắt đầu hiện, hiện. hắn liên lạc các đại môn phái tự phát tổ chức bảo hộ nghĩa lâu tổ chức này từ các môn các phái hiệp nghĩa nhân sĩ tạo thành giữ gìn toàn bộ võ lâm trật tự truy sát những cái kia vừa loạn g i ế t vô tội người giang hồ mà lại âu dương xuân thực lực không biết vì cái gì phóng đại một đoạn đã mấy thế hệ t r ư ớ c tạ phái cao thủ cắm trong tay hắn hai giỏ quả tại một canh giờ sau đưa đến trong cung triệu trinh lưu lại một rổ cho mình thân thể kia không quá thoải mái ấu tử khoảng thời gian này không có quả điều dưỡng tiểu yêu thân thể lại bắt đầu không rất thư thái mà đổi thành một giỏ quả giao cho một cái bạch mi đạo nhân trong tay đạo nhân này dâu tóc mặt trắng nhìn xem tuổi già chương ó t ể sắc mặt nhuận sáu xét không phải tu hành có thành n có tựu mươi sáu tháo bỏ xuống su xu mật sứ chức như thế nào chương sáu mươi sáu tháo bỏ xuống su xu mật sứ chức như thế nào nghe được cái này bạch mi đạo nhân nói như thế triệu trinh nửa tin nửa ngờ nhưng bây giờ hắn không có có dư thừa lựa chọn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng trước mắt người này bạch mi đạo nhân liền là trung nam sơn thái ớt cung tiên h sư trương tiên lâm tính toán ra hắn phẩm giai muốn s o lục sâm cao hơn cấp một đã từng làm qua rất nhiều rất thần thông sự tình tỷ như nói hô phong h o à n vũ liền l à pháp lực không quá ổn định lưu hành một thời lúc không được quả ta liền giao cho các ngươi thái ớt cung muốn luyện đan cũng tốt muốn trồng kinh có thể đều muốn làm được gần một chút nếu không để lục chân nhân biết việc này không tốt kết thúc lao đạo minh bạch bạch mi đạo nhân trương tiên sư nhắc nói ra lão đạo lấy tính mệnh đảm bảo sẽ nghĩ hết biện pháp đem tiên quả chồng đi ra đồng thời dùng cho luyện đ ăn lại dùng che trời giấu địa chi pháp ẩn nấp quan gia mệnh số liền làm phiền trương tiên sư triệu trinh khẽ cười nói sau đó trương tiên sư dẫn theo rổ rời đi t r ờ i này đi không lâu sau liễu thuyền tự theo bên cạnh chỗ tối đi tới nói ra quang ra nô tỷ xem lão này nói là tại có chủ tâm g i ấ u lừa ngươi ta cũng cảm thấy giống triệu trinh đi trở về trước cá ngồi xuống giọng nói tùy ý nói ra chỉ là lục chân nhân căn bản không nguyện ý giúp ta thành tiên trường sinh cũng chỉ có những này đạo n h â n nghĩ đến biện pháp l u y ệ n đan một giỏ quả mà thôi về sau ta khẩn cầu n h ữ nam quân vương y nguyên có thể theo lục chân nhân nơi đó cầu được c h ú t tới liêu thuyền tự cẩn thận từng ly từng t í hỏi quan gia có muốn hay không ta phái một số người đi xem lấy bọn hắn không cần triệu trinh khoắt tay nói ra nếu là bọn hắn loại đến quả đi ra luyện đến đan đi ra tự nhiên là chuyện tốt nếu là luyện không ra cũng không có chuyện gì g â y gớm hắn cảm thấy ta tốt qua mặt liền theo hắn đi thôi quan gia quá mức nhận khiến cái này hết ăn lại uống đạo nhân triệu trinh ha ha cười nói cái kia thì thế nào đều là đại tống con dân chỉ cần không phải nghĩ hại đến muốn trương a thuật tiện. Một bên khác, bên tiên h sư dẫn chính là một người trong số đó hắn trở lại thiên sư phụ dẫn theo giỏ quả đến trong thư phòng thư phòng này tương đương rộng rãi so những nam quận vương thư phòng còn muốn lớn hơn mấy lần bên trong tổn phóng đại lượng đạo gia điện tàng Hắn v chỉ chỉ người người có có một hồi lâu trung gian trung niên đạo nhân nói ra chúng ta bốn người đem cái quả này chia ăn hấp thụ bên trong tiên linh chi khí hột thì cầm lại trung nam sớm đỉnh cẩn thận bồi dưỡng quan gia bên kia như thế nào giao phó hắn chờ đợi chúng ta luyện ra tiên đan với hắn đâu đem thái ớt cung bên trong chân tảng h ổ báo sung khí hoàn tặng cho q u a n g i a liền nói là luyện ra được tiên đan các vị sư huynh cảm thấy thế nào q u a n g i a là gan dương trên càng cao huyết áp có đau đầu chứng bệnh lại ăn h ổ báo sung khí hoàn sẽ tăng lên bệnh tình của hắn trương thiên sư sở lấy dâu diện nói ra trong cung ngự y cũng không phải người ngu q u a n g i a ăn h ổ báo hoàn sẽ ra vấn đề về sau chắc chắn sẽ tra ra là chúng ta làm ra sự tình bên trái nhất nói người nói vậy liền gia nhập thanh tâm hoàn trước hống quan gia ăn nửa tháng đầu thanh tâm hoàn liền nói giúp hắn thanh tẩy trong bụng với vợt chờ hắn lá gan dương trên càng chứng bệnh rất nhiều về sau lại để cho hắn ăn hồ báo sung khí hoàn trương tiên sư h i ế t mắt n g h ĩ nghĩ nói ra có thể cứ làm như thế chỉ cần hắn cảm thấy h ổ báo hoàn có thể làm cho mình hùng phong phân chấn tất nhiên sẽ đối với chúng ta tín nhiệm có thừa đến lúc đó lại mời hắn nhiều đưa chút t i ề n quả tới nên có thể thực hiện vì sao chúng ta không trực tiếp đi tìm lục xâm tiểu t ử kia bên phải nhất đạo nhân không cam lòng nói hắn tự xưng đạo nhân nên chịu ta trung nam sơn thái ớt cung tiết chế trương tiên sư ha ha âm thanh nếu là ngươi cùng lục xâm đ ổ i chỗ mà xử có đ ạ i thần thông ngươi sẽ mặc cho người định đoạn đạo nhân này không nói tốt sự tình quyết định như vậy đi chúng ta trước chia án quả rất nhanh một giỏ quả liền thành b ố n phần trương tiên sư cầm tới tự nhiên nhiều chút bốn người đem trước người mình quả ăn xong l i ề n bắt đầu ngồi xếp bằng nhắm mắt lượt khí hẹn sau nửa canh giờ bốn người tuần tự mở to mắt ngay tại cái này trong vòng nửa canh giờ bốn người bọn họ khí huyết rõ ràng so trước đó lại tốt hơn chút nào đúng là kỳ vật chỉ là đáng tiếc quả quá ít trong đó một tên nói người nói nghĩ đến lục xâm tiểu nhi mỗi ngày cầm như thế bảo vật làm ăn nhẹ ăn ta liền đau lòng không chịu nổi phung phí của trời ba người khác không nói gì chỉ là biểu lộ cũng cùng lợi mới vừa nói đạo nhân không sai bị lắm không đội chúng ta đi trước đem tiên quả trồng ra đến nhìn xem phải chăng cũng có đồng dạng tiên linh chi khí nếu là không được lại làm trao đổi trương thiên sư lúc nói chuyện biểu lộ tràn đầy từ bi chúng ta sớm m u ộ n một ngày kia cũng là thiên đạo cá l ọ lưới ba người khác gật đầu đồng ý trên nét mặt mang theo một chút c ù n g nhiệt lấy được quan phục về sau lục s â m ngày thứ hai liền cũng đi vào t r i ề u muốn q u y ề n thế liền phải hôn cái q u e n mặt đây là chuyện không có cách nào không thể không nói triệu trinh tại vị lúc triều đình thật có ý tứ lục s â m mỗi ngày nhìn xem các quan văn chửi nhau mang lấy mang lấy liền bắt đầu mắng con ra mà triệu trinh còn được cười khổ đồng ý nói chửi giỏi lắm mắng rượu mấy ngày kế tiếp lục sâm phát hiện trên triều đình chia hai phái bàng thái sư cầm đầu tiến thủ vương an thạch bọn người thành một phái bất quá bây giờ vương an thạch chức quan còn không tính lớn trên triều đình nói chuyện còn không có bao nhiêu phất lượng sau đó lấy bắt hiền vương bao trưởng tư mã quang bọn người cầm đầu thành một phái khác cái này hai đám người mỗi ngày mang nhau lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng phải mang nhau mặc dù mang hung nhưng lục sâm cũng nhìn ra được bọn hắn càng nhiều là đối chuyện không đối người rất ít công kích kẻ thù chính trị nhân phẩm hoặc là vấn đề mà quan võ cùng quốc thích hết thảy không phân công liền đứng ở một bên chỉ xem hí rất ít nói chuyện trừ phi hỏa thiêu đến trên người mình lục s â m thoạt đầu là nghe được không hiểu t h ấ u nhưng qua hơn một tháng lục s â m ngược lại là nghe ra chút môn đạo tới những văn thần này nhưng thật ra là tại tranh cải cách tân chính vấn đề bàn g thái sư bên này là muốn cải cách ý nguyện tương đương m á n h liệt bát hiền vương bên này là không nguyện ý loại đuổi cho rằng hiện tại triều đình không có vấn đề chỉ cần trừ gian thần đi tham quan liền có thể một tẩy hiện tại triều đình quan trường suối q u ỏ e thiên hạ thái bình nhìn xem những người này c á c nhau Kỳ thật rất ý tứ, t có lục ý bởi vì sâm ổ ngày sẽ cảm t h nay bãi triệu đã là buổi chiều bởi vì lúc trước bàn thái sư cùng bắt hiền vương hai người bởi vì tô châu nâng phú vấn đề lại cãi vã tô châu hiện tại cũng là kinh tế trọng trấn đại đa số người đều kinh thương đi làm ruộng người càng ngày càng ít thu không lên lương thực kỳ thật tô châu trên thực chất là nộp lên đủ đầy đủ lương thuế nhưng sau đó bị người báo cáo nói tô châu thu được lương thực tất cả đều là theo nơi khác mua về sau đó song phương liền vì chuyện này dùng beng bàng thái sư cho rằng việc này cực kỳ nghiêm trọng việc quan hệ tô châu nông dân ruộng đồng vấn đề phân phối có lẽ có thổ địa sắc nhập thôn tính tệ nạn mà b á t h i ề n vương lại cho rằng điền dân bản thân chính là quốc sách một trong chỉ cần tô châu nông dân ăn đủ no cái kia vấn đề liền không lớn cần gì phải tại tô châu nơi đó dày vỏ làm loạn ngược lại sẽ nhiều dân sau đó triều đình liền nhau nhau thành hối loạn lục sâm đứng tại n h ữ n a m quận vương bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt chờ những người này nhao nhao đến xế chiều đói bụng về sau lúc này mới coi như thôi bất quá xem bọn hắn lẫn nhau không phục bộ dáng hôm qua đoán chừng còn phải tiếp tục nhao nhao xuống dưới bãi chiều về sau lục sâm cùng n h ữ n a m quận vương hai người ra đến ngoài điện chẳng biết lúc nào bên ngoài đã xuống t ầ n g thật mỏng mềm tuyết hiền chất đến ta nơi đó ăn bữa cơm như thế nào lục sâm nhìn xem ngoài cung cảnh tuyết cười nói đ a tạ thái sơn mời chỉ là hôm nay có một số việc muốn trở về sớm đi nếu không thái sơn đến tiểu tế ngồi trong nhà ngồi như thế nào bích liên cũng rất muốn ngươi、ừ. những nam quận vương đáp ứng trừ thành thân ngày ấy những nam quận vương còn chưa tới lục sâm trong nhà làm khách qua đường đâu liên l ạ bố và con rể hai người chuẩn bị khi xuất phát bên cạnh đột nhiên đi tới người là đ ị c h thanh hắn ôm quyền cười nói những nam quận vương lục chân nhân thật sự là xảo a bố và con rể hai người hoàn lễ những nam quận vương hỏi địch s u mật có thể có chuyện quan trọng địch thanh con mắt nhìn trái phải một cái mỉm cười nói nơi này có chút tầm mỹ chúng ta đến lục chân nhân trong nhà tâm sự như thế nào những nam quận vương nhìn xem lục sâm nói ra cái này cần nhìn hiền tế ý tứ địch tướng quân bái phỏng sao lại không đồng ý lục sâm ôm quyền ta còn lo lắng chiêu đãi không chú đáo đâu hai người đối địch thanh xưng hô đại biểu cho hai loại khác biệt thái độ địch s u mật lộ ra xa lạ những nam quận vương liền không có nghĩ đến cùng địch thanh tạo mối quan hệ l a n h đ ạ m cũng liền như thế lục sâm địch tướng quân thì nói rõ hắn là tương đối tán đồng địch thanh trên chiến trường võ công thế là ba người đồng hành lúc này rất nhiều quan văn không có đi xa nhìn thấy ba người kết bạn thần sắc đều hơi kinh ngạc đi tại trên đường cái cho dù là tuyết rơi trời thành biện kinh cũng là phi thường náo nhiệt đám ăn mày đại đa số đều trốn đến trong đường cống ngầm ở trong đó nhiệt độ tương đối mà nói tương đối cao đại khái hẳn là có mười mấy độ trở lên ba người đi tới t r ầ mặc m im lặng đột nhiên địch thanh chỉ vào phía trước một cái gian hàng coi bói nói ra từ khi lục c h â n nhân nói cá lọc lưới lợi bản cao kiến về sau toàn bộ thành biện kinh sinh ý tốt nhất chính là những ngày thầy bói mỗi ngày có bó lớn người đứng xếp hàng hỏi bọn hắn chính mình có phải là cá lọc lưới dù cho đến bây giờ cũng không có yên tĩnh xuống dấu hiệu thành biện kinh bên trong hiện tại nhất thời thượng sự tỉnh chính là đón mệnh từng cái đều muốn nhìn một chút chính mình có hay không tu tiên tiềm chất mà thầy bói nhóm thì cây vốn không muốn đám gia hỏa này thành cá lọc lưới đều thành cá mệnh số cũng không có về sau bọn hắn làm ai sinh ý vì lẽ đó mặc dù bọn hắn bình thường yêu nhạc khách nhân thích nghe mà nói nhưng liên quan tới việc này lên không có một cái thầy bói nguyện ý thừa nhận đến coi bói người trong đó có người thoát đi thiên đạo mệnh số những nam quận vương cùng lục sâm nhìn sang phát hiện phía trước gian hàng coi bói lên xác thực có bo lớn người tại xếp hàng lại đi một hồi địch thanh đột nhiên hỏi lục chân nhân thế gian này chúng sinh thật sự có cái gọi là mệnh số sao sinh lão bệnh tử yêu hận tình cựu chẳng lẽ không phải mệnh số sao lục sâm bay đầu nhìn xem người trung niên này x o a i ca địch tướng quân muốn biết dạng gì mệnh số địch thanh nhữ mày trong lúc nhất thời nhận không lên lời nói tới sau đó ba người một đường không nói gì nhữ nam quận vương không phải tạo giật cá nhân hắn đối đại đa số quan văn cùng võ thần đều không có kết giao tâm tư thẳng đến đi trở về hải sơn đi vào trong viện về sau ba người cái này mới nói lần nữa nhìn thấy này nhân gian t i ê n cảnh y nguyên vẫn là rung động đến khó lấy diễn tả bằng ngôn từ địch thanh đứng tại trong lương đ ỉ n h nhìn xem t r u n g quanh điệu nữ núi hương lại nghĩ đến ngoài viện băng thiên tuyết địa có loại thời không dối loạn mê hoặc cảm giác nhìn xem những nam quận vương mặt đen đen lục sâm cười nói bích liên ngây thơ lãng mạn ta là rất thích lời vừa nói ra những nam quận vương cùng địch thanh hai người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem lục sâm chợ búa nghe đồn lục chân nhân có dở hơi vui uống nhà mình nương tử nước rửa chân chẳng lẽ cũng là thật ba người tại trong lương đình ngồi xuống những nam quận vương chủ động mở miệng hỏi lịch sưu mật nơi này chỉ có ba người chúng ta có chuyện gì có thể nói nghe nói vương gia cố ý đem lục chân nhân tiến cử vì gián g quân lục sâm cùng những nam quận vương lẫn nhau đối nhìn thoáng qua việc này ngươi nghe ai nói những nam quận vương biểu lộ có chút nghiêm túc t à o ra vẫn là c h ế t r a t à o ra tào quốc cứu người này miệng vẫn là nát những nam quận vương tức giận nói việc này cũng không thể chắc hắn ta cũng đoán được một chút địch thanh hai tay ô n quyền nói ra nếu như việc này để vương gia không thích địch m u nơi này bồi cái không phải được rồi được rồi những nam quận vương k h á c tay như vậy địch xu mật chủ động tìm tới cửa là có cái chỉ Chỉ giáo? Chỉ giáo á gì không d m Địch, địch t hồi a lâu về sau những nam quận vương đột nhiên cười lạnh nói ngươi liền không sợ quan gia cùng đám quan văn hoài nghi ngươi có tâm làm loạn sợ đương nhiên sợ địch thanh nói ra vì lẽ đó địch mộ hướng vương ra nhờ giúp đỡ trấn an biên cương một mực là địch mộ suốt đời tâm nguyện vì lẽ đó lần này tây hạ công lượng mấy chục năm khó gặp một lần địch mộ cực nghĩ tham dự không muốn bỏ qua hoang đường những nam quận vương hừ một tiếng còn xin vương ra giúp ta địch thanh đột nhiên hạ bái t h ầ n s ắ c cực kỳ thành khẩn ngươi đây là tại khó xử ta nhưng cũng tại lúc này lục sâm đột nhiên nói ra địch tướng quân đem ngươi xu mật sứ tháo nguyện ý sao lục sâm rất rõ ràng xu mật sứ vị trí này căn bản không phải địch thanh có thể ngồi được vững hai người nghe nói như thế đồng thời nhìn về phía lục sâm sau đó gần như đồng thời lộ ra suy nghĩ vẻ mặt đặc biệt là địch thanh biểu lộ có vẻ hơi vi rượu hoảng sợ bên trong mang theo điểm thoải mái chương sáu mươi bảy lại đến động vật sinh sôi mùa chương sáu mươi bảy lại đến động vật sinh sôi mùa lại sáng dỡ biển hoa cũng an ủi không được địch thanh giờ phút này tâm tình buồn bực su mật sứ vị trí này là hắn chấp niệm một t r ò n g giống như lúc trước hắn trên mặt hình xăm ngồi tại vị trí này lên hắn mới cảm giác được tự mình tính là theo văn quan áp bách trên giấy ruổi lấy đứng lên nhưng vấn đề là hắn không có cảm giác được chính mình thân là su mật sứ hẳn là đưa đến tác dụng trên triều đình các văn thần nói đến chính sự hắn căn bản không có sen vào chỗ trống bởi vì không hiểu mà phương diện quân sự hiện tại phương nam xâm phạm biên giới đã hỏa mà phía bắt chiến sự lại là t r ế t g a cùng chủng g a tại xử lý hắn tùy tiện nhúng tay chẳng những sẽ khiến hai nhà này bất mãn thậm chí các văn thần cũng sẽ hoài nghi động cơ của hắn vì lẽ đó hiện tại hắn càng nhiều tình huống là trên triều đình làm đứng chỉ có su mật sứ trước nhưng căn bản không nói n ê n lời cũng là tại hơn một tháng trước lục xâm cá lọ lưới r ư ợ u luận triệt để dẫn nổ toàn bộ bắt tống chủ đề vòng phàm là có chút tiền nhàn rỗi không quản là quan lại q u y ề n quý vẫn là người buôn bán nhỏ đều đi tìm thầy bói cho mình chiếm một quẻ. liên địch thanh cũng không ngoại lệ h á n giả vợ như phổ thông giàu viên ngoại tìm trong truyền thuyết tương đối đáng tin cậy thầy bói cho mình tính một cái về sau mệnh số kết quả thầy bói nói h ắ như thầy i bói vừa nói hắn cực thịnh mà suy không đến một tháng lúc này lục xâm vị này chính quy chân nhân lại để cho hắn từ bỏ xu mật sứ vị trí hoàn toàn phù hợp thầy bói thuyết pháp vì lẽ đó hiện tại địch thanh có chút hoảng sợ cũng có chút thoải mái lục chân nhân tựa hồ là biết ta về sau mệnh số rồi địch thanh thân thể hơi nghiêng về phía trước hai mắt như mắt thương giống như nhìn chằm chằm lục sâm không được chết tử tế những nam quận vương ở bên cạnh nghe nói như thế chân mày bỗng nhiên chọn lấy một chút hơi kinh ngạc mà nhìn xem lục sâm không biết lục sâm quả quyết phủ nhận thậm chí hắn bên cạnh biểu lộ đều không có thay đổi chỉ là đơn thuần cảm thấy địch tướng quân không quá thích hợp su mật xứ vị trí này mà thôi muốn là người bình thường nói địch thanh không thích hợp làm su mật xứ hắn tự nhiên là muốn trở mặt nhưng lục sâm khác biệt hắn nhưng là có thần dị cho người thời đại này dù cho lại kiệt n ặ n người trong nội tâm đối với quỷ thần cũng là có chỗ kính sợ đã lục c h â n nhân nói bản tướng q u â n không thích hợp làm su mật sứ cái kia nghĩ đến là sẽ không sai địch thanh không biết là nghĩ thông suốt còn là chuyện gì xảy ra trên mặt biểu lộ thoải mái rất nhiều hắn quay đầu đối những nam quận vương hỏi triệu vương ra nếu như bắt ta hiện tại su mật sứ danh hiệu làm ép có thể hay không có thể để cho ta đi tây bắc đi một chuyến lục xâm khẽ cười xuống địch thanh nên trên chiến trường tung hành không nên bị nhốt ở trong triều đình những nam quận vương sắc mặt trầm tĩnh ý niệm trong lòng lộn sụt chuyển mặc dù nói làm vì vương ra hắn là không cần kết vẹ kết cánh nhưng nếu như có thể lợi dụng su mật sứ đầu này ngậm hắn xác thực có thể làm ra tương đương có lợi vận、hành. mà lại con rể có thể làm g i á m quân khả năng lại sẽ xách cao hơn nhiều ta hết sức nỗ lực những nam quận vương suy nghĩ một hồi nói ra không dám đảm bảo địch thanh giơ lên mặt ong nước cùng đối phương đụng một cái làm phiền vương ra những nam quận vương mị mị cười nói khách khí khách khí một lần trọng đại quan trường giao dịch ngay tại ba người mấy câu bên trong đ ặ t thành thức đơn giản lại cấp tốc những nam quận vương cùng địch thanh hai người trong sân dừng lại một canh giờ sau kết bạn rời đi về sau những nam quận vương liền bắt đầu tấp nập tiếp xúc quan văn tập đoàn vô luận là bảng thái sư bên kia vẫn là b ả t h i s n kia n l bảng thái sư b ê i a vẫn là bảng i vì lục sâm trở thành giám quân việc này hắn là chân chính khổ tâm lao lực thời gian dần dần trôi qua hơn m ộ ư ơ i ngày sau tào triều các văn thần thông lệ nhao nhao xong theo lý thuyết lúc này nên bãi triều nhưng không biết vì cái gì triệu trinh đột nhiên hỏi lục chân nhân ngươi t r i ề u bái đường dự tính đã ba tháng có thừa vì sao một mực không phát biểu chính mình t r ì n h kiến lục sâm hai tay khép tại rộng lượng trong tay h á o thần s ắ c bình thản nói ra không thông chính vụ nghe nói như thế cơ h ộ sở hữu đại thần đều ở trong lòng âm thầm một trận l đầu bọn hắn người đối lục sâm cảm giác kỳ thật tương đối tốt theo trước đó lục sâm bỏ đi quan gia tu tiên tâm tư lại đến lục xâm cái này ba tháng qua chỉ là xem kịch không nói lời nào thái độ quả thực làm người khác ưa thích bọn hắn theo người góc độ xuất phát đối đạo nhân cái quần thể này là không có cái gì thành kiến nhưng chính là sợ đạo nhân lợi dụng chính mình thân dị quan tướng nhà đưa đến chỉ hỏi quỷ thần không hỏi thường sinh oai đạo đi lên mà lục xâm khoảng thời gian này đến nay đã không đ ú n g tay vào triệu vụ cũng không có đi thân cận quan gia uy tứ quả thực là lộ ra gì thế mà độc lập xác thực rất có bọn hắn trong tưởng tượng người tu hành không nhiễm hồng trần ý cảnh như thế kia không hiểu chính vụ cũng có thể nói chút thuật pháp trên truyện lý thú nhà triệu trinh trong giọng nói mang theo điểm năn nghỉ c hắn, hắn lập tức liền có vẻ siêu lòng mà trên triều đình đám đại thần từng cái đều là quan sát nét mặt cực kỳ lợi hại chủ bao quát triệu trinh hắn lúc ấy hưng phấn mà hỏi thăm lục chân nhân muốn có lời bàn cao kiến lục sâm lắc đầu lời bàn cao kiến cũng không dám làm chỉ là nhớ tới trước kia sư tôn d ạ y ta vỡ lòng đọc sách thời gian văn võ ba quan l ặ n g lặng nghe ta người này chưa từng học qua cái gì nho ra có tên từ lúc tiểu học liền là truy nguyên cùng thuật coi là chiếm đa số cùng một chút kỳ lạ kiến thức lục xâm vừa nói chuyện một bên tổ chức tiếng nói của mình mà lại sư tôn d ạ y bảo phương thức cũng có chút không giống bình thường như thế nào cái khác biệt pháp triệu trinh hiếu kỳ tràn đầy mà hỏi thăm đây cũng là cái khác triều thần nghi hoặc bọn hắn rất muốn biết là dạng gì giáo dục có thể bồi dưỡng được lục xâm loại đến tuổi này khe khẽ liền c ó đại thần t h n g ư ờ i thế giới vạn vật hình ảnh, lục xâm đáp. Hình ảnh. triệu trinh suy nghĩ một chút cái từ này hắn có thể hình bóng cảm giác được cái này từ ngựa ý nghĩa đây chính là chữ tượng hình như thế nhưng không có trực quan cảm thụ có thể mảnh nói một chút không kịch đèn chiếu quan gia hẳn là rõ ràng đi triệu trinh liên tục gật đầu hình ảnh liền là cực kỳ chân thực kịch đèn chiếu rất thật đến loại trình độ nào rất thật đến quan gia sẽ cho rằng là thật trình độ lục sâm tiếp tục nói thế gian văn vật đều ở trước mắt triển khai lớn đến nhật n g u y ệ t tinh thần nhỏ đến sâu kiến phủ du nghe được lục sâm nói như vậy triệu trinh một mặt hiếu kỳ cái khác quần thần cũng là như thế đáng tiếc không thể kiến thức thuật pháp như vậy a triệu trinh tràn đầy thất lạc bình thường mà nói đạo phái vỡ lòng học là sẽ không tùy tiện để ngoại n h â n biết cũng là có thể ai đừng nói triệu trinh ngay cả cái khác quần thần cũng ngây n g ẩ n cả người có thể t r u y ề n ra ngoài sao triệu trinh hưng phấn tử trên long ý đứng lên hỏi lục chân nhân sư tôn sẽ không trách tội ngươi chỉ là trường dạy vỡ lòng cơ sở thôi còn không có dính đến bản phái thuật pháp hành tâm người nào có thể có duyên xem tập triệu trinh theo chỗ cao đi xuống đứng tại lục sâm phía trước chút hỏi nhà ta tiểu yêu nhưng phải này duyên lục sâm suy nghĩ một hồi nói ra liên quan tới việc này ta nghĩ làm cho cả thành biện kinh người tất cả xem một chút dù sao hình ảnh rất rất lớn rất lớn quân thân nghị luận ở mỹ có chút không thể nào hiểu được dù sao nhân loại là không có cách nào tưởng tượng ra chính mình chưa từng gặp qua đồ vật mà lại lục sâm nghĩ làm cho cả thành biện kinh tất cả xem một chút bao t r ư ở n g lập tức n h ũ mày hắn đang muốn đứng ra trần thuật không nên để quá nhiều đại tống con dân tìm tiên hỏi nhưng đúng vào lúc này b á t h i ề n vương đột nhiên kéo lại bao t r ư ở n g đồng thời khẽ lắc đầu quả nhiên lục sâm tiếp tục nói hình ảnh hiện ra nội dung là thiên hạ này sinh linh một hồi cùng thuật pháp không có quan hệ cùng tu tiên không có quan hệ xin mời chư vị yên tâm bao trừng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vậy bọn ta có thể làm những gì ta cần tại tây trên tường thành xây một khối thật to mỏng t ư ơ n g đá còn x i n quan gia cho phép sẽ không đem tây tường phá hủy đi đương nhiên sẽ không chỉ là thêm cao chút lục sâm chọn chúng nơi đó thuần túy là bởi vì phía tây cao lâu ít chút tầm mắt càng khóng đạt đồng thời tại hoàng c u n g cùng phiền lâu đều có không tệ xem truyền hình điện ảnh sừng kỳ thật chủ yếu là phiền lâu những nam quận vương là thật coi lục sâm là người một nhà nhịn cái này hơn ba tháng đến các loại đề điểm giúp đỡ có thể nói cơ hồ không có t h n g tư lục sâm cũng không phải cái gì bạch nhãn lan g những nam quận vương đối với mình tốt có lẽ có là triệu bích liên nguyên nhân ở bên trong nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cảm kích triệu doãn đề vì lẽ đó đem ảnh màn hình xây ở phiền lâu phía sau cũng là lục sâm đối những nam quận vương một chút xíu nhỏ hồi báo vậy ta yên tâm triệu trinh mong đợi hỏi đại khái trên cần bao nhiêu thời gian khả quan hình ảnh ngắn thì ba ngày lâu là bảy ngày lục sâm suy nghĩ một hồi tính toán thời gian nói ra nhân thủ càng nhiều liền càng nhanh nhân thủ việc này liền giao cho n h ữ n a m quận vương phủ đi triệu doãn đề lập tức đứng vậy nói ra trong nhà nô bục đều nghe hiển tế sai kiến Kỳ vì để cho lục sâm khô nhanh hơn một chút sống triệu trinh chủ động mời đám quần thần rời đi mà theo triệu thần dẹp đường hồi phụ lục sâm muốn làm tiên gia kịch n h ậ chiếu cho kinh thành người nhìn xem việc này tại đến chưa ở giữa liền truyền bá toàn bộ thành biệt kinh c h ợ búa nghị luận ở mỹ cũng đang thảo luận lấy cái này tiên gia kịch đèn chiếu cùng thế tục kịch đèn chiếu lại có khác biệt gì vì thế thậm chí tại cái này hai ba ngày bên trong cực lớn kéo theo kịch đèn chiếu quan sát số lần đã không nhìn thấy tiên gia kịch đèn chiếu vậy liền xem trước một chút phổ thông kịch đèn chiếu giải thèm một chút đồng thời cái này ba ngày lục s â m cũng không tiếp tục đi vào c h i ế u mà là mang theo những nam quận vương phủ người đi bờ sông đảo đá trắng đem này làm thành từng khối phương chuyên để vào đến hệ thống trong hành trang cuối cùng lại đưa đến tây trên tường thành dựng thành một khối dài năm mươi m cao ba mươi m màu trắng thạch màn hình mặc dù kịch đèn chiếu còn chưa có bắt đầu nhưng cái này thạch màn hình xuất hiện liền đã để người kinh ngạc và phần bởi vì cơ hồ là toàn thành người nhìn xem cái này màu trắng tường đá dựng lên ngay tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ hoàn thành tiếp lấy lục xâm vào cung báo cho con ra ban đêm giờ tuất mười chín không không sau bắt đầu chiếu phim mà tin tức này cũng từ trong cung truyền đến dân gian đại lượng lão bách tính môn mặc thật dày quần áo cầm ghế gỗ nhỏ từ tại tây dưới tường thành dành c h ỗ mua cho dù là mùa đông giá rét cũng ngăn cản không được bọn hắn nhìn m ố i mẹ náo nhiệt kích tỉnh t r u n g quanh còn có đại lượng tiểu thương tại gà to bán ra hàng phía trước vị trí băng ghế hạt dưa cùng nước đậu xanh bán thị khô bán miêu cháy bán màn t h u một tiền đồng ba cái h h h chờ chút không thể không nói tại địa phương náo nhiệt làm ăn việc này tựa hồ là từ cổ trí kim lưu truyền xuống bản năng quan lại quyền quý tự nhiên sẽ không cùng lao bách tính môn chen bọn hắn đều chạy đến phiền lâu hoặc là phiền lâu bên cạnh tựu quán ngồi dù cho giá tiền so bình thường mắc hơn gấp hai ba lần cũng không quan trọng bao t r ư ở n g cùng bát hiền vương ngồi tại phiền lâu phía tây nơi này có thể nhìn thấy bức tường kia tường trắng cũng có thể nhìn thấy trong cung bát hiền vương mắt sắc trong cung ánh đến sáng tỏ hắn thậm chí có thể nhìn thấy triệu trinh ô n nhà mình ấ u tử ngồi ở hoàng cung tường thành phía tây bên trên khi nhân cảm thấy lục chân nhân cái này cái gọi là thiên gia kịch đè cùng phổ thông kịch đèn chiếu có khác biệt gì bao trừng nhấp một hớp rượu phần nói ra lục chân nhân không phải nói muốn so kịch đèn chiếu chân thực rất nhiều còn không cách nào tưởng tượng cái này kịch đèn chiếu ngay tại một mảnh màn sân khấu về sau là mấy cái cắt giấy tiểu nhân dùng ánh đến chiếu vào xoay đến động đi b h á t h i ề n vương phú quý xuất thân lúc tuổi còn trẻ thanh sắc h u v n mã tự nhận món gì ăn ngon chơi vui chưa thấy qua tiên gia kịch đèn chiếu liền có thêm tiên gia hai chữ đoán chừng cũng hẳn là không thoát được kịch đèn chiếu bản chất bản vương là không quá xem trọng nếu là lục chân nhân lần này kịch đèn chiếu chỉ là đại hào cắt giấy người vậy đối thanh danh của hắn đã kích hẳn là rất lớn chờ mong càng lớn thất vọng càng lớn bao t r ư ở n g quay đầu nhìn xem phiền lâu phía trước dưới tường thành bên cạnh trống trải chỗ lít nha lít nhít chen lấn đại lượng mách tính nhưng bản phụ xem lục chân nhân không phải loại kia ăn nói lung tung đồ hắn nói chuyện ở giữa tư mã quang cùng mấy đồng liều cũng đến đây bọn hắn đi cái nghi thức xã giao về sau ở bên cạnh ngồi xuống tư mã quang nói ra vừa rồi ta đến phiền lâu đi vào trong một vòng cơ h ộ sở hữu t r i ề u thần đều tới còn có một nhóm người ở bên cạnh tựu quán bên trong ngồi khó được thịnh sự hy vọng lục chân nhân đừng làm đập phát hiện vương bóp nát cái h ạ c đạo đem thịt quả nhét vào miệng bên trong bây giờ cách giờ tuất còn bao lâu không đủ thời gian nửa nén hương tư mã q u a n g đáp nhìn trên tường thành đây không phải là lục chân nhân sao h á n tựa hồ ô m thứ gì bao t r ư ở n g chỉ chỉ tường thành nơi đó mấy người nhìn sang quả nhiên phát hiện lục xâm tại tường thành màu trắng thạch màn hình t r ư ớ c mân mê lấy thứ gì mấy người l ặ n g lặng chờ đợi hoặc là nói cả nhận thành biện kinh đều đang l ặ n g lặng chờ đợi phản phất giữa thiên địa lập tức liền yên tĩnh trở lại qua một chút thời gian một chùm sáng trụ theo lục xâm bông xuống chiếc hộp màu đen bên trong p h ư ớ ra n h i ê n trên bắn ra đến màu trắng trên tường đá phủ kín tăng ra sau đó phía trên liền xuất hiện cực kỳ trói lọi s á t thái sau đó hợp thành thiên địa hợp thành thảo nguyên cùng từng cái sống sờ sờ thảo nguyên sinh linh đồng thời còn có s ụ p sôi phân chấn tiếng âm nhạc theo tường thành bên kia chuyển tới đây chính là tiên gia kịch đèn chiếu b h á t hiện vương lầm bầm lầm bầm thanh âm thấp đủ cho khó mà nghe rõ trong mắt hắn khối kia thạch màn hình lên hiện ra một cái hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tên là hoang dã thế giới đại thủ cùng cỏ xanh ở giữa là vô số thành đán châu đen đang di động chung q u n h có thật nhiều sư tử tại g a o động tựa hồ đang tìm kiếm đi săn mục tiêu phía trên hình tượng hắn thấy đều là thật căn bản không phải cái gì kịch đèn chiếu mà là tiên giá hải thị t h ậ n lâu đồng thời còn có một cái ấm áp mà lại nặng nề g h rộng nam đồng thời theo tường thành bên kia chuyển tới tại khối này cực nóng thổ địa bên trên lại đến động vật giao phối mùa chương sáu mươi tám rốt cục có chút phản ứng chương sáu mươi tám rốt cục có chút phản ứng đêm nay phát ra rất thành công mặc dù chỉ để vào một tập mặc dù trời đông giá rét nhưng toàn bộ hành trình không có bất kỳ người nào nguyện ý rời đi chỗ ngồi của mình dù cho mắc đái cũng gắt gao kìm nén kiên trì đến phát ra kết thúc đồng thời tại chiếu phim hoàn tất về sau còn có đại lượng người nguyên chờ đợi nhìn xem lục chân nhân còn có nguyện ý hay không cho bọn hắn nhìn quan loại tiên gia kịch nhật chiếu chờ đợi quá trình bên trong bọn hắn còn mồm năm miệng mười thảo luận cái kia báo săn chạy quá tấn mãnh cảm giác giang hồ cao thủ đều không có nó chạy nhanh nguyên lai sư vương không quá cần đi săn a có thê thiết môi liền chạy chúng ta quan g i a không cần xuống đất làm ruộng đạo lý đồng dạng nha thật là nhiều châu nếu là ta biết châu phi c h â u nào nhất định phải dẫn người đi đổi mấy trăm con trở về c à i ruộng đúng vậy à tốt bao nhiêu thượng đẳng châu cày a liền để bọn chúng tại kia cái gì châu phi địa phương quỷ quái tự sinh tự diện quá lãng phí những cái kia đ không biết có thể hay không dùng để làm chiến mã làm không được chiến mã cũng có thể làm ngựa thổ nha phổ thông mách tính thảo luận mặt mày hớn hở thần thái bay lên trước đó bọn hắn cũng nghe qua lục xâm lạ chân nhân có đại thần thông nghe đồn nhưng đây chẳng qua là nghe đồn không có tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết nhân gian t i ê n cảnh bốn mùa như mùa xuân tiểu viện luôn luôn không có bao nhiêu thực cảm giác nhưng bây giờ chân chính thần tích liền ra hiện tại trước mắt của bọn hắn cái tia chân thực hình tượng động vật chạy âm thanh tê cắn âm thanh thậm chí còn có tự nhiên phong thanh tiếng nước v v xa xa xôi thế giới cảnh tượng cứ như vậy ra xuất hiện ở trước mặt bọn họ để bọn hắn vì đó mê mội cùng hưng phấn p h i ê n trên lầu bát hiền vương bọn người trầm mặc thật lâu cho tới bây giờ bọn hắn đều vẫn còn trong rung động những n à y quan văn đều là người thông minh cũng càng là thông minh nhìn thấy đồ vật cũng càng nhiều chư vị đồng liêu thấy thế nào nhất trước lấy lại tinh thần là bát hiền vương hắn dùng trên mặt bàn đấm nước rót cho mình chén mùi thơm trà xanh uống miệng dùng để che lấp mình lúc này nội tâm kích động đây chính là tiên gia trường dạy vỡ lòng cái bàn rất lớn ngồi quan văn thật nhiều nhưng lúc này đều là một mảnh im lặng cuối cùng qua mười mấy hơi thở vẫn là bao t r ư ở n g nói chuyện rất là thần kỳ tận mắt nhìn thấy chính t h a y người thấy thiên gia tuyệt học quả nhiên không tầm thường chỉ là bản quan luôn cảm thấy lục chân nhân đi cử động lần này tựa hồ có tâm h ý khác b á t h i ề n vương giống như cười mà không phải cười loại nào tâm h ý tạm thời thấy không rõ lắm bao t r ư ở n g bình tĩnh nói nhưng chỉ cần hắn tại triều đình bên trong ở lâu tổng hội đem ý đ ổ hiện lộ ra bên cạnh mọi người đều chấp nhận b á t h i ề n vương lại uống mấy hớp n h ạ trà t thở dài trước đó vài ngày n h ữ n a m quận vương tới tìm ta hắn nói địch tướng quân có thể nhường ra xu mật sự trước nhưng hắn cũng có cái yêu cầu con rể của hắn cũng chính là lục chân nhân tại mùa xuân về sau tây hạ công lược bên trong muốn đảm nhiệm g i á m quân bao t r ư ở n g vi kinh việc này hắn còn thật không biết ta nghe nói hắn cũng đi b ả n g thái sư trong nhà tư mã quang nói tiếp tựa hồ tại vì địch tướng quân nói tốt cho người bọn hắn những người này ở đây suy nghĩ gì lại có tính toán gì b á t hiện vương lần nữa thở dài luôn cảm giác cái này lục chân nhân xuất hiện đã đem triều đình trở nên có chút phức tạp lập tức mấy người bọn họ lại trò chuyện một chút liền tản riêng phần mình về nhà chỉ là nhìn thấy như thế tình bạo hình tượng bọn hắn có thể ngủ đến quen liền kỳ quái mà lục xâm bên này về đến nhà đi theo dương kim hoa triệu bích liên hai người lập tức náo đi lên trước đó các nàng tại bên ngoài vì duy trì tiên gia thân quyến thể diện tại một đám h u y ệ n chủ q u â n chúa công chúa trước mặt thế nhưng là khá bình tĩnh tại người khác kinh hô liên tục thời điểm các nàng sắc mặt bình tĩnh như nước tại người khác nhìn thấy sư vương săn mồi sợ h ã i không thôi lúc hai người bọn họ khịt mũi coi thường gọi thẳng t à n n h ẫ n ra man nhưng đây đều là trang hai người bọn họ rung động không thể so cái khác quan lại q u y ề n quý thê thiếp nóng thấp mà lại vừa rồi hai người bọn họ xuất tận danh tiếng cơ hồ sở hữu phu nhân cùng quý nữ nhóm đều đang nghĩ lấy biện pháp cùng các nàng lôi kéo làm quen hát trụ cùng lâm cầm hai người ngược lại chầm hơn một chút cái này cũng cùng hai người này đi theo lục sâm lâu chút sớm đã thành thói quen nhà mình lan g quân thần thông quảng đại có quan hệ lục sâm vốn cho rằng nhà mình hai nữ nhân này náo một hồi liền tốt kết quả hơn nửa đêm còn hưng phấn hắn phế đi sức chín châu hai hổ mới đem hai người cho giải quyết dùng thủ đoạn cường thế hơn cũng tương đối để người ngượng ngùng đợi đến ngày thứ hai lục sâm dạng sáng bốn giờ rời dừng lúc chẳng những cảm giác tinh thần không phân chấn ngay cả e o đều là chua uống liền mấy cái ngọc phong tương lúc này mới dễ chịu rất nhiều chờ hắn đi đến trong cung tạo triệu lúc hắm nhìn một đoàn ngáp dài mang theo mắt cho dù là dĩ vãng tinh thần sáng láng quân nhân địch thanh cũng là mặt mũi tràn đầy quyển sắc bất quá n h ư n a m quận vương khí huyết vẫn được chủ yếu hắn là lục sâm thái sơn mỗi cách một đoạn thời gian lục sâm đều sẽ để triệu bích liên đưa chút rau xà lách quả cùng hai ba tháng đưa một bình mật ong đi qua vì lẽ đó n h ư n a m quận vương hơn phân nửa cũng ăn quả hoặc là uống mật ong lúc này mới như thế tinh thần mà lần này triệu trinh cũng đến chậm chút hắn mắt c ầ g thâm càng nặng cái này đoán chừng cũng cùng hắn cao huyết áp càng khó có thể hơn chìm vào giấc ngủ có quan hệ tuổi trẻ triệu trinh đã từng là người gầy xoáy ca đáng tiếc người đã trung niên về sau liền mập lên thân thể cũng càng phát ra càng ngày càng kém hắn rất bất n h ã đánh một c á i n g áp vòng nhìn phía dưới một vòng nhịn cười không được xem ra các vị ái khanh giống như ta đều là bị lục chân nhân tiên g i a thủ đoạn cho để lấy ngủ không được chúng thần nhịn không được cười lên sau đó triệu trinh đem ánh mắt nhìn về phía lục sâm vẻ mặt t ư ơ i cười lục chân nhân tối hôm qua tất cả chúng ta thật đúng là mở rộng tầm mắt nguyên lai tiên gia trường dạy vỡ lỏng tiên gia kịch đàn chiếu cứ nhiên như thế thần diệu quan gia quá khen đêm nay còn có nhìn sao triệu trinh có chút hấp tấp mà hỏi thăm lục sâm nhìn xem chung quanh văn võ bá quan ta nhìn vẫn là chờ nhiều hai ba ngày tương đối tốt chúng đồng liêu nhìn xem tinh thần cũng không quá tốt không có việc gì bọn hắn chịu đ ổ i triệu trinh vung tay lên cái khác văn võ bá quan lúc này cũng lập tức nói tiếp đúng đúng đúng chúng ta có thể chịu đ ổ i lục chân nhân không cần lo lắng cho bọn ta cứ việc đem tiên ra bản lĩnh xuất ra không có việc gì nếu là thật buồn ngủ mà chết cũng không mất một cọc đẹp nhạt nhìn xem trên triều đình chúng tình tha thiết lục sâm liền nói ra vậy chỉ cần không mưa liền tiếp theo chiếu phim như thế nào cái này vừa nói trên triều đình chính là một mảnh tiếng khen cũng không trách bách quan nhóm như thế nào hưng phấn đến từ ngàn năm sau giải trí khoa phổ hình ảnh ở cái thế giới này liền là chân chính hàng cho đà kích nhìn xem triều đình một mảnh nhao nhao loạn triệu t r i n h khe k h ẽ ho khan đồng thanh sau đó kêu to ái khanh nhóm liên lặng ta có lời muốn hỏi lục trân nhân bách quan nhóm liền an t ĩ n h lại lục trân nhân tối hôm qua nhìn cái gọi là hình ảnh về sau ta có chút không rõ địa phương xin hỏi giải thích nghi hoặc lục sâm ôm quyền đi nghi thức xa dao nói ra quan gia cứ hỏi hình ảnh bên trong có một giọng nam giải thích châu phi cái này một từ giải thích thế nào đối với cái này lục sâm sớm có nghĩ săn trong đầu đồng thời vì để cho hình ảnh không xuất hiện hậu thế một chút đặc thù thuật ngữ cùng các loại kiến trúc các loại hắn nhưng là lợi dụng máy chiếu phim tự mang biên tập công năng cắt đi không ít ống kính châu phi nguyên từ là africa hắn nhớ đến giống như là tiếng hy lạp ý là ánh nắng r ồ i dào nóng bức trô đến trong nước liền tên cứ gọi tắt châu phi bất quá bây giờ tự nhiên không thể dùng cái này giải thích lục sâm liền nói ra châu phi là sư tôn tập được đại thần thông về sau du lịch tứ giới phát hiện thế giới lớn khó mà tưởng tượng mà lại đều không có hoa hạ duệ thế là sư tôn liền xưng những cái kia địa giới gọi chung là không phải ho tên cứ gọi tắt châu phi chỉ là về sau hắn phát hiện dạng này thuyết pháp là không đúng bởi vì hắn phía sau tiếp tục du lịch lại phát hiện mấy chỗ hải ngoại lục địa còn có có chút lớn châu càng là không cùng cái khác lục địa tương liên để cho tiện ký ức liền đem chính mình vẽ ra chế trên bản đồ một chỗ l ấ p trên châu phi chi danh đồng thời lưu lại hình ảnh còn những cái khác lục địa thì đổi cái khác xưng hô mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ mặc dù nói châu phi cái này từ không được tốt lắm nghe nhưng làm đối người mở đường mà lại đại thần thống pháp sư tôn kính châu phi cái này từ bọn hắn đương nhiên phải thừa nhận mà lại giữ lại thế là đứng ở một bên sử quan lập tức đem những lời này đi lại triệu trinh nghe được cực kỳ mê mẩn tại hắn trong tưởng tượng lục sâm sư tôn phong linh đạo nhân ăn gió uống sương một người đi khắp thiên hạ nhìn khắp thiên hạ cảnh đẹp mà b á t hiện vương t h ì kinh ngạc hỏi lục chân nhân theo như lời ngươi nói thế giới này có ít lục địa nhưng cùng sơn hải kinh bên trong ghi chép giống nhau sơn hải kinh ta đã từng đọc qua một chút nói như thế nào đây cùng sư phụ ta t r ỗ vẽ địa đồ có rất khác nhiều lục sâm suy nghĩ một hồi tiếp tục nói, mà lại bên trong ghi lại dị thú hầu như không tồn tại chật có không sai biệt làm bộ dáng nhưng cũng không có trong sách chỗ ghi lại thần dị cái kia lớn côn đâu có cái quan văn tò mò hỏi đã lục chân nhân sư tôn ra biển hẳn là gặp qua trong b i ể n cự thú lớn côn đi cái này ngược lại là có chiều cao trăm trượng chân chính trong b i ể n cự thú lục sâm cười nói sư tôn lặn g trong b i ể n thời điểm cũng từng gặp cũng nhớ đến trong hình ảnh chỉ là cái này côn là không thể hóa hai cánh thành bằng nói cách khác chỉ cần lục chân nhân ngươi tiếp tục chiếu phim hình ảnh chúng ta có trời cũng có thể nhìn thấy trong b i ể n lớn côn triệu trinh ngạc nhiên hỏi lục sâm khẽ gật đầu tiếp lấy triệu trinh cùng bách quan lại hỏi rất nhiều liên quan tới lục sâm sư tôn vấn đề đều bị lục sâm dùng trước đánh tốt nghị săn trong đầu lửa g ạ tới Tối o thảo à tàu n bộ tất hôm qua ước chừng có năm mười mấy vạn người nhìn chiếu phim dù sao thành biện k i n h rất lớn mà lục xâm xây ở trên tường thành màn hình lớn nhiều lắm là chỉ có một cây số bên trong người có thể rõ ràng nhìn thấy lại x a cũng chỉ có thể lấy mơ hồ màu sắc khối nhỏ mà nhìn qua người tự nhiên là xuất hiện uống vào trà nóng thổi ngữ bức thổi trong video cho có thổi lục xâm tiên ra thủ đoạn cũng có dù sao không đến nửa ngày Cả cũng Lục có chân tài thực học kịch chiếu, cũng càng ngày càng、nhiều. Lục lúc, trải tòa thành tài tiên theo trên đường trải qua lúc, nhìn thấy loại tình tương nay gia qua kinh người đại người, nhiều. loại đối ràng, đúng định đàn ngày đường nhìn hình này, pháp là Mà sư. đã đêm rõ là Sâm Sâm xem, dự vì u i vẻ v cùng mãn. thoả lần này chiếu phim hắn nhưng là xuống lớn v ố n gốc đem trong nhà trong hai năm qua nhận được bảo thạch toàn dùng tới làm cái hồng thạch năng nguyên bao bên ngoài nhận nguồn năng lượng hắn cũng không biết là nguyên lý gì dù sao thứ này có thể cho lớn máy chiếu phim s u n g làm nguồn điện đã tốn đại thành bản vậy thì phải có hiệu quả mới được lục xâm dự định trước thả thế giới động vật loại này phổ cập khoa học video nói cho b ắ c tống thế giới này lớn bao nhiêu bên ngoài tài nguyên đến cỡ nào phong phú chờ bọn hắn có chuẩn bị tâm lý về sau lại đem càng nhiều rung động lòng người nội dung phong suất thì như nói địa cầu là c h ọ n bất quá đó cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình dù sao người tiếp t h ụ qua lớn lượng tin tức lúc là cần cái giảm sop kỳ nếu không sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại thế là những ngày tiếp theo chỉ cần không phải khí trời ác liệt lục xâm liền sẽ đi chiếu phim video thanh miện kính người tại ngắn ngủi hơn hai tháng bên trong kiến thức trên thế giới này tuyệt mọi người chấn kinh tại những địa phương này vật tư giàu có mỗi ngày thảo luận càng nhiều bình dân bách tình nhóm thì trông mà thèm tại thảo nguyên đại địa bên trên cái kia vô chủ con số hàng số truyền ă m t r i ệ hát h t ủ châu. h n i u u khi, một bộ t r y ề hình điện ảnh điện bá hai tháng thế giới đ ộ n g vật hiện tại đã có rất nhiều người công khai thảo luận muốn hay không để người sắc mục đi hỗ trợ đem hát thủy châu trở về kết quả liền có người trực tiếp mắng lên châu k i a là lục chân nhân sư tôn phát hiện dựa vào cái gì xin mời người sắc mục đi qua vạn nhất bọn hắn đem châu đều trở về trong nhà mình đây bị mắng người ngượng ngập chê cười mà cũng tại dạng này bầu không khí xuống rốt cục có người mang theo thành ý tìm đến lục sâm bên trong thư môn xuống tam tư sứ la t r i ề u la k ê tướng mang theo ba cái g i a phó cùng hai tên người sắc mục tìm tới cửa tam tư thoạt đầu chỉ chủ còn muối sắc độ chi nhưng về sau cái gì trả rượu dầu bỏ chờ chút toàn về tam tư quản mà phụ trách vận chuyển đường sông cùng đối ngoại hải vận tư thuyền đi b i ể n tư tự nhiên cũng về tam tư trông coi la t r i ề u tóc hoa dâm đã năm mươi có bảy hắn làm người đ i ẹ u thấp trên triều đình cũng không thích nói chuyện tồn tại cảm khá thấp chờ những nam quận vương từng cùng lục xâm đề cập qua ngàn vạn không thể xem thường người này người khác mạch cực lớn mà lại bí mật cực chịu bách q a n kính trọng lục sâm mời hắn tại trong lương đình hội đàm về phần cái kia hai cái người sắc mục tự nhiên là tại bên ngoài viện trợ lấy nơi đây nhân gian tiên cảnh mỗi ngày nghe người ta lẩm bẩm rốt cuộc xem như gặp được la kế tướng thân thể g i á n mua bắt đầu sợ lệnh với hắn mà nói ấm áp như xuân hải sơn sân t r ó n g là chân chính phúc địa lục chân nhân thủ đoạn thông tiên bạn quan xem như lại mở lần tầm mắt quá khen lục sâm ôn quyền nói ra la kế tướng nếu là có công sự đem ta gọi đến tam tư bên trong là được làm gì tự mình đến một chuyến nơi này tuyết rơi lường trượn bất lợi cho đi la chiêu thờ ơ nói ra không mượn cơ hội này bản quan nhưng không có ra mặt tới gặp biết này nhân gian tiên cảnh lục xâm lập tức im lặng la kế tướng làm lớn tùy thời có thể đến không cần cố kỵ k h á c h khí nhìn xem liền tốt được chứng kiến liền sẽ không tâm tâm nhiệm n h i ệ m la chiêu hai tay nắm trong tay hình vông chén lưu ly tử trần c h ớ biết nói ra lục c h â n nhân mấy ngày trước ngươi chiếu phim hình ảnh bên trong từng đề cập hương liệu quần đảo nói nơi đó khí hậu chỉ có h ạ n không xuân thu đông cây cối một năm bốn mùa thường thanh mọc ra đại lượng khác biệt hương vị hương liệu trải khắp mặt đất việc này trong chiều chúng thần nghe có phần là tâm động muốn phái đội tàu đi qua nhìn qua không biết lục trân nhân có thể có hương liệu quần đ đồ chương sáu mươi chín không xứng làm đại tống con dân chương sáu mươi chín không xứng làm đại tống con dân uống vào đảo nước mật tóc nước lục s â m chậm rãi nói ra không biết ta có thể biết người tưởng tình sao tự nhiên có thể la kế tướng rất hào phong nói đã muốn hướng lục chân nhân cầu đường biển đồ tự nhiên không sẽ cùng ngươi tưởng giấu lập tức la kế tướng đem tam tư sứ bên trong chúng quan viên thương nghị nguyên do cùng kết luận đều nói bắc tống lúc này hương liệu giá cả cực kỳ đắt đỏ mà lại phần lớn là từ người sắc mục và tới mặt khác người sắc mục đối hương liệu nơi phát ra cực kỳ giữ bí mật căn bản không cho tống người biết bởi vì đây là bọn hắn duy nhất có thể đối xông tơ lụa gốm s ứ mậu dịch lớn kiện hàng hóa về phần gì khác thượng phẩm vũ khí ngũ thải lưu ly kỳ chân dị bạo đều chỉ là dạy hoa trên g ấ m đồ chơi trải qua kiên châu hàng châu quảng châu mấy chỗ thị bạc tư hàng năm hạch toán mặc dù đại tống hiện tại đối ngoại đều là mậu dịch xuất siêu nhưng hương liệu cái đồ chơi này quả thật sông mất hải vẫn bốn thành tải hữu lợi nhuận nói cách khác người tống mua hương liệu gia vị hàng năm ít nhất phải tiêu hết đại khái m ư ơ i triệu sâu trở lên tiền đây là có không ít người trốn thuế lậu thuế dẫn đến coi là thiếu đi kết quả Mà nếu như triều đình triều có, muốn muốn có thể nói ắ m như ơ vậy bắc tống mặc dù giàu có nhưng triều đình dùng tiền cũng là như nước chạy chủ yếu là quân sự chi tiêu tương đối lớn vì phòng ngừa phương bắc hai cái hàng xóm đại lượng nội binh đại lượng rèn đúc quân giới giống như cái động không đáy nhưng cùng lúc lại đối võ sẽ cực kỳ đề phòng tam tư sứ nhiệm vụ rất đơn giản đã không cách nào tiết lưu như vậy hắn liền phụ trách khai nguyên hương liệu là một môn cực tốt sinh ý phàm là có chút thưởng thức người tống đều rõ ràng đây chính là cực tốt nguyên nghe xong la kế tướng lục s â m trầm m ặ t suy tư mà la kế tướng cũng không đội uống vào mật t ó g nước đồng thời cực kỳ nhản nhã thưởng thức chung quanh phong cảnh một hồi lâu về sau lục s â m khẽ ngầm đầu hỏi tam tư sứ muốn làm đến loại trình độ nào có hay không càng hoàn thiện kế hoạch cái gì gọi là càng hoàn thiện kế hoạch la kế tướng có chút không hiểu hương liệu quần đảo bên kia thế nhưng là có thổ dân triều đình như thế nào cùng bọn hắn ở ch bên kia khí hậu ở mức nóng bức độc trùng liên tục xuất hiện nhóm đầu tiên kẻ khai thác như thế nào cam đoan an toàn của mình tam tư là dự định lâu dài thực dân nguyên liệu địa vẫn là hàng năm thu hoạch một đợt liền đi như thế nào giữ gìn trên biển vận chuyển hàng hóa dây an toàn lục sâm liên tục đưa ra mấy đạo nghi vấn la kế tướng nghe đến sắc mặt dần dần c h ấ n kinh sau đó có chút ngượng ngùng cười ngượng ngùng nguyên lai、like、còn có bực này thuyết pháp xem ra các ngươi cái gì cũng không có chuẩn bị làm lục sâm ánh mắt nhìn về phía cửa nhà mình chỗ hắn nhớ đối phương còn mang đến hai tên người sắc mục tới cứ như vậy lại dám đến hỏi ta muốn đường biển đồ thậm chí còn mang theo hai cái người sắc mục tới không sợ đường hàng hải để lộ ra đi bị người sắc mục biết sau đó chiếm lấy ha ha ha la kế tướng có phần là tự đắc vớt lấy dâu rịa cười nói liên quan tới việc này xin mời lục chân nhân yên tâm cái kêu hai tên người sắc mục trưởng bối viễn dương mà đến đã ở tống thổ trên sinh dưỡng hai đời quan thoại nói được so với chúng ta còn muốn trượt mà lại đọc đủ thứ thi thư tứ quan bù họ đã không phải di nhân hai người bọn họ cung cấp không ít người sắc mục phong tình tập tính để thị bạc tư đang quản chế người sắc mục trốn thuế việc này lên có cực lớn tiến triển dù cho đối ngoại quân sự liên tiếp thất bại có thể bắt tống vẫn là thiên chiêu thượng quốc phong phạm cắm dễ tại huyết mạch di nhân đến tống nạp thủ l i ê n bái mà lại lấy lớn tống vi quốc đây không phải chuyện rất bình thường nha hắn thấy hai cái này người sắc mục đã là nửa cái người tống tự nhiên là có thể tin thật vất vả từ di nhân thành người tống bọn hắn sẽ ném về di nhân sao đây không có khả năng đi nhưng mà lục xâm biểu lộ lại đột nhiên trở nên có chút lãnh đạo hai người bọn họ họ bù la kê tướng nói thế nào ở trong quan trường lăn lộn sờ bỏ đã có ba mươi năm làm sao lại không chú ý đến lục xâm sắc mặt đại biến hắn nghi vẫn hỏi hai người này dòng họ có thể có không ổn ta nghe được cái này dòng họ liền không thích lục sâm đứng lên nói ra la kê tướng liên quan tới đường b i ể n đồ sự tình các ngươi hẳn là làm chuẩn bị thêm một chút mà lại cá nhân ta cho rằng tuyệt đối không thể để bất luận cái gì người s á t mục tham dự lấy chuyện này bên trong tới nhìn lục sâm cái này không thích bộ dáng la kê tướng như có điều suy nghĩ hắn đã từng nghe nói qua thuật pháp có thành tựu đạo nhân chật có thiên nhân cảm ứng tránh họa s u thế phúc c h i năng hai cái này bù thị người sắc mục h ẳ n g lẽ sẽ đối với mình khai nguyên kế hoạch có ảnh hưởng vậy bạn quan liền xin cáo từ trước la kế tướng đứng lên chắp tay hành lễ cười nói đối lai chúng ta làm tốt càng kín đáo kế hoạch về sau lại đến q u ấ y giày lục chân nhân xin đợi la kế tướng lần sau đại giá quan lâm lục sâm đưa la kế tướng tới cửa lại để cho hát trụ hái được chút x i n h sơ đưa cho la chiêu mà trong lúc này lục sâm ánh mắt một mực rơi vào cái kia hai cái bù họ người sắc mục trên thân thân xác băng lãnh mà la chiêu cũng phát hiện điểm này hai cái người sắc mục tại lục sâm nhìn chăm chú có chút không quá tự tại lúc này lục sâm đột nhiên lên tiếng hỏi hai vị này bồ thị người sắc mục có thể có khát vọng lúc này trong đó một tên người sắc mục đứng trước hai bước dù n g loại có phần là hủy khuất giọng nói nói ra lục c h â n nhân chúng ta đã người tống cũng có hộ tịch còn xin đừng nên lại xưng ơ chúng ta vì di nhân lục sâm cười khẽ âm thanh lại hỏi tuốt ta người tống các ngươi có thể có khát vọng tự nhiên là đại tống đ ế n đáp bỏ mình cũng sẽ không t i ế c tên này người sắc mục s ụ p sôi nói nói đến rất tốt lục sâm mỉm cười nói nhưng hương liệu quần đảo đường thuyền lúc này can hệ trọng đại ta cho là các ngươi hai người tạm thời không có tư cách tham dự trong đó dù sao các ngươi còn không có con thân tên này người sắc mục thở dài chậm rãi nói ra Tộc ta v ố nếu muốn rời đ n q ả như g c â u chỉ là la kế t ớ tới n nhiên khiển người tìm tới hai huynh đệ chúng g đột đệ tìm ta, hai lục ú c này mới theo tới. Nếu như mới tới. theo l chân nhân không thích, chúng việc nhân không nhiên không nữa này. ta tự tham dự nữa việc này. Lục xâm lông mày có c h ú trí chọn chút, cười Châu cùng các hắn thật không hồ họ nói, Quảng ngươi, lấy một mỉm tệ, tự quả bố, ấ t xứng、đôi. Nếu như đôi. lục xâm trí nhớ của mình không có sai bồ thị rất cũng sớm đã tiến vào trung nguyên sau đó lại tại quảng châu sinh hoạt qua một đoạn thời gian rất dài phát tài lúc này mới tại nam tống thời điểm cả tộc rời đến t u y n châu làm quan thành thị bạc tư để cử đối mặt hẳn là cái kia bù thị không có chạy tên này người sắc mục có chút kinh hỷ a lục chân nhân nói đến có thể là thật lục sâm hiện tại danh khí đã rất lớn c h ỉ ít thành biện kinh bên trong không ai không biết không người không hay cái này người sắc mục tự nhiên cũng nghe qua đối với lục sâm cái này công nhận tiên hắn cũng là có chút kính ngưỡng cùng tín phục đặc biệt là nhìn một đoạn thời gian rất dài tiên ra kịch đèn chiếu về sau càng là s ủ n g kính lục sâm không tiếp tục để ý đến hắn xoay người rời đi cái này người sắc mục gượng cười hai tiếng hắn cảm thấy là chính mình hỏi lại có loại không tin thái độ lúc này mới trêu đến lục sâm không cao hứng n ư ờ i nhắc trả lời chính mình mà hắn căn bản không biết lục sâm quay người về sau trên mặt chỉ không có cách nào che giấu phẫn nộ cùng chán ghét la kế tướng đứng tại cách đó không xa đem vừa rồi đối thoại còn có lục sâm g á y mắt chán ghét đều xem ở trong mắt sau đó biểu lộ càng phát ra cao thầm mặt t r ắ c mà chờ lục sâm trở lại trong viện ngồi xuống vừa vặn đụng vào d ư ơ n g kim hoa tại sơn tuyển khe nơi đó vo gạo trở về nàng nhìn thấy lục sâm miệng mà hơi vện đang muốn nói chuyện đâu nhưng lại nghi ngờ âm thanh đi vào trong một lâu thả ra trong tay gạo cái trâu hỏi quan nhân ai chọc giận ngươi không ai lục sâm lắc đầu dương kim hoa tất nhiên là không tin nàng thiếu nữ nghĩ tâm nhạy cảm đây huống hồ lục xâm cũng không phải loại kia có thể giấu được tâm tư b ụ n g dạ c ự c sâu người nàng có phần l á bất mãn nói quan nhân vợ chồng vốn là một thể ngươi nếu có không hài lòng sự tình có thể nói cùng ta nghe một chút coi như ta giúp không được gì cũng có thể giúp ngươi chia sẻ một chút phiền muộn cùng bố cô khô. thật không có chuyện gì cho dù có chuyện cũng là cực kỳ lâu về sau sự tình ân nghe đến đó dương kim hoa liền không hỏi nhiều nàng rõ ràng nhà mình quan nhân thần thông quảng đại có một số việc không muốn nói nàng hỏi nhiều cũng không tốt nghe nói tiết lộ thiên cơ thế nhưng là sẽ bị phản vệ nàng tự nhiên không muốn quan nhân bị thương tổn chỉ là nàng lại âm thầm nhớ kỹ việc này dành thời gian hỏi thăm hát trụ hôm nay quan nhân thấy a i nghe được là đụng phải hai cái người sắc mục về sau quan nhân mới không vui liền tự mình cho hát trụ bọn người định quy củ về sau trong nhà đám người đều không thể cùng người sắc mục tiếp xúc mà một bên khác la kế tướng trở lại biệt thự về sau làm triệu tập tới gian phòng rộng rãi bên trong bày biện hai hàng màu đen thấp bé bản la chiêu la kế tướng ngồi tại chính giữa chủ vị mà hai hàng màu đen thấp bé bản phía sau ngồi trên mặt đất lấy mười mấy tên hoặc lao hoặc tuổi trẻ còn lại hôm nay bạn quan đi hải sơn thấy lục chân nhân cùng hắn nói chuyện hương liệu quần đảo sự t ì n h la chiêu tự dễ ư c ư ờ i một tiếng hắn hỏi lại bản quan phải chăng chuẩn bị kỹ cảng kết quả bản quan hỏi gì cũng không biết quả nhiên là mất m ặ ta nghe nói như thế l i ề n có tuổi trẻ quan lại ô m quyền hành lễ hỏi kế tướng lục chân nhân cũng hiểu thương chuyện cùng nói là thương chuyện chẳng bằng nói là thương chính phía dưới đám người nghe nói như thế đều là giật mình chuyện cũng chính chỗ thuyết minh ý tứ cùng cấp độ có thể hoàn toàn khác nhau chuyện chỉ là ứng đối cường điệu trước mắt đoạt được sở thất chính là s á c lược chính là một châu một nước mấy chục năm trên trăm năm pháp l ệ tại triệu tập các ngươi thời điểm bản quan thừa dịp nhàn rỗi đem lục chân nhân yêu cầu đều viết xuống dưới tạo điều kiện cho các ngươi truyền đọc la kế tướng nói cho hết lời bên cạnh liền có tiểu quan lại đem viết đầy chữ giấy trắng hai tay cầm bỏ vào bên trái vị trí cao nhất quan viên chỗ người này sau khi xem xong t o á t ra một b ư ớ c ta mặc dù nhìn không biết rõ nhưng lớn chịu rung động biểu lộ về sau giấy trắng truyền đọc chừng nửa cách giờ đám người rốt cục đều xem hết mỗi người biểu lộ đều không khác mấy đều vô ý thức lâm vào suy tư la kế tướng vô vô tay đem mọi người suy nghĩ kéo lại còn nói thêm tại những n à y c h a hỏi bên trong lục c h â n nhân nói ra một cái rất có ý tứ tử thực dân trong mặt mà bắt hình d o n g lục c h â n nhân có ý tứ là để chúng ta khiển người đi hương liệu quần đảo ở lâu phồn diễn sinh sống lại đem nơi đó theo cho chúng ta đại tống thổ địa đám người cảm thấy cái này sách như thế nào đám người nghị luận â m ý có người cảm thấy có thể thực hiện cũng có người cảm thấy không quá thực tế bởi vì hiện tại đại đa số người tống đều có trở lại quê hương tình kết không yêu chạy loạn coi như lúc tuổi còn trẻ bên ngoài d ố c sức làm đợi đến lao thì tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp lá dụng về tội thế là lại có người nói, nói. vậy liền để tặc phối quân đi thôi la kế tướng ở bên trên nghe bọn hắn thảo luận cảm giác hỏa hầu không sai b i lắm liền nói ra trừ thực dân việc này bên ngoài còn có những vấn đề khác ví dụ như như thế nào để phòng độc trùng đường hàng hải bảo hộ chờ chút đều cho chúng ta tìm cách giải quyết mới có thể đây cũng là các ngươi tiếp xuống hai tháng chính sự cho bản quan đem những này chuyện cho làm xong nếu không bản quan không mặt mũi đến hỏi lục chân nhân muốn đường hàng hải đ ổ đám người hai tay ô quyền phủ thân đều xưng tuân mệnh tiếp lấy la kế tướng ra ngoài lại đi khai phong phủ không có thấy bao trừng mà là trực tiếp tìm t r i n chiêu lúc này sắc trời đã gần đến trạm vào tối trên bầu trời tung bay bông tuyết la chiêu mặc dù xuyên được rất dày nhưng vẫn cảm thấy có chút lạnh liền hai tay khép t ạ i trong tay áo giống như là lao nông giống như ngồi trên ghế co lại thành một đoàn lúc này t r i ể n chiêu tuần tra trở về nhìn thấy la chiêu ngồi tại trong đại đường có chút giật mình liền chủ động tiến lên không người chào hỏi nói hạ quan gặp qua la kế tướng miễn lễ la chiêu d ã n ra hạ thân thể đứng lên mỉm cười nói nghe nói t r i ể n bổ đầu cùng lục chân nhân quen biết đến lục chân nhân không bỏ hết giao tại rất nhỏ mạt triền chiêu rất bình tĩnh nói triền chiêu một phương diện rất coi trọng có lễ nhưng hắn thân là người giang hồ bản năng lại để cho hắn không quá quan tâm quyền thế hắn làm bồ đầu càng nhiều chỉ là bao trường thanh liêm công chính chỗ đà động nếu không làm tự do tự tại nam hiệp chẳng phải là càng sung sướng hơn mặc dù bây giờ thân phận của lục xâm rất cao nhưng ở triển chiêu trong mắt cái trước vẫn như c ũ là chính mình đã biết cái kêu trên ngọn núi thấp lục tiểu lang hiện tại có kiện sự tình cùng lục chân nhân có quan hệ triển chiêu nghe được xứng sở hắn ngay lập tức còn tưởng rằng lục xâm phạm vào chuyện gì chờ la kế tướng đem trước đó tại trên ngọn núi thấp sự tình nói một lần về sau còn nói thêm cái kia hai cái b ù họ người sắc mục chẳng biết tại sao dẫn tới lục chân nhân tức giận bản quan n g h ị khiến ngươi dành thời gian đi dò t r a việc này tốt nhất có thể đem hai người kia dĩ vãng toàn móc ra t r i ể n chiêu mặt mày k h é động ôn quyền nói ra việc này hạ quan n h ớ kỹ cái này đi hướng bao phủ doãn cầu cái ngày lễ thuận tiện làm việc việc này phiền phức triển bù đầu la chiêu lễ phép cười cười rời đi khai phong phủ hắn sở dĩ xin mời t r i ể n chiêu hỗ trợ cha hai tên người sắc mục kỳ thật cũng không phải là vì lục sâm mà là vì mình cái này hai tên người sắc mục là hắn mang vào quan n h à bên trong cũng là hắn coi trọng hai người viễn dương thao thuyền gốc dễ dẫn muốn để hai người mang theo triều đình tương đội tiến về hương liệu quần đảo muốn thật sự là cái này hai người sắc mục xảy ra vấn đề gì muốn bị vấn trách tuyệt sẽ không là lục xâm mà là chính hắn làm tam tư sứ hắn vốn là không có tư cách chỉ huy t r i ể n chiêu cái này khai phong phủ tổng bồ đầu dù sao hắn không vòng qua được bao trừng ư nhưng lợi dụng t r i ể n chiêu cùng lục xâm ở giữa điểm này hữu nghị đến viết văn trường đối với la chiêu đến nói hoàn toàn là nhẹ lái liền quen bản năng hành vi thậm chí còn có thể bán triền chiêu một cái nhân tình mặc dù nhỏ bồ đầu ân tỉnh la chiêu cũng không nhìn nặng là được rồi lục sâm không biết triển chiêu đã bắt đầu tra cái kia hai cái người s á t mục hắn mấy ngày nay một mực đang suy nghĩ cái gì muốn không phải nghĩ biện pháp đem bồ thị hai người này diệt trừ hoặc là nói đuổi ra đại tống để bọn hắn đợi đợi con cháu vinh thế vào không được cảnh chỉ là tìm lý do gì tốt cái này bồ thị đã có hộ tịch xem như người tống làm loạn bao t r ư ở n g cái kia quằn cũng không tốt qua hắn nghĩ n g h ĩ ngay tại ngày thứ hai tảo chiều chờ cửa cung mở thời gian ở không chủ động tìm tới bao t r ư ở n g bao phủ doãn ta nhìn hai cái người s á t mục khó chịu nhưng bọn hắn lại có chúng ta đại tống hộ tịch như nghĩ đuổi bọn hắn rời đi đại tống có được hay không tự nhiên không được thanh bạch nhân già sao có thể chịu này áp bách bao t r ư ở n g lúc nói chuyện kia thật là chữ chữ tranh bang chính nghĩa nghiêm trang trang nghiêm s n g nghiêm bất quá phàm là hai cái này người sắc mục có chút điểm t r n g đạo cũng không xứng làm ta đại tống con dân nói hay lắm lục sâm nhịn không được khe khẽ vô tay t r ư ơ n g bảy mươi ta tạo chiết tạo cũng tới trộn lẫn một chân t r ư ơ n g bảy mươi ta tạo chiết tạo cũng tới trộn lẫn một chân bao t r ư ở n g công chính tuyệt đại bộ phận đều đặt ở đại tống con dân trên thân chỉ lưu cho ngoại nhân một chút xíu bao trường nhìn xem lục sâm tràn đầy vui vẻ bộ dáng hỏi à cái kia hai cái người sắc mục rất gây lục chân nhân phiền c h á n theo bao trưởng t r a hỏi t r u n g quanh có không ít người đem ánh mắt nhìn qua nếu như nói ta có thể trông thấy chút không giống bình thường đồ vật bao phủ doãn sẽ tin sao lục sâm cười hỏi bao trưởng nghĩ nghĩ giọng nói c h ầ m nhưng thử không nói sau đó hắn chắp tay một cái đi tới một bên đây là bao trưởng lần thứ hai nói ba chữ là đủ chứng minh hắn đối thần dị lực lượng tính nhi viên chi lục sâm cười khẽ âm thanh không có để ý bao trưởng là cái dạng gì tính cách người lục sâm hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút một cái có chính mình kiên trì nhưng cũng có thể linh hoạt làm việc quá tốt lục sâm đứng trở lại như nam quận vương bên cạnh mà càng bên cạnh chút là địch thanh cùng t à o giật bọn người đám người này hiện tại cũng là trung lập phái chính sự bọn hắn có thể làm cũng sẽ quản nhưng tuyệt đối sẽ không lẫn vào đến phái bảo thủ cùng cách tân phái hai đám người đấu tranh bên trong tào giật chậm rãi đi tới hỏi cái kia hai cái người sắc mục đã đắc tội lục chân nhân muốn hay không đối với tướng môn xuất thân tào quốc cứu đến nói nếu để cho hắn vô duyên vô cớ giết hai cái người thống liền xem như hai tên ăn mày hắn bên ngoài cũng sẽ mắng ngươi lanh huyết vô tình tâm hận thủ lạc bí mật xung đột lợi ích thì là một chuyện khác nhưng để hắn giết hai cái người thậm chí dám ở trước công chúng lớn tiếng ồn ào đều không cần lo lắng sẽ bị ngôn quan trộn lẫn một bàn không cần lục sâm lắc đầu theo ý ta đến những vật kia về sau chuyện này liền đã thay đổi chỉ là người đơn thuần không thích hai người kia mà thôi đây chính là nghịch thiên c ả i mệnh tao rất cưới hỏi không tính là đi lục sâm cảm giác cũng không có quá lớn lòng tin nghe lục sâm không quá tự tin trả lời bên cạnh mấy người đều lộ ra vui vẻ cảm thấy cái trước thật đúng là khiêm tốn về sau tảo triệu như thường ngày tiến hành cũng mới hai phái ý nguyên tranh đến mặt đỏ tới mang h a i những ngày này hình ảnh phát ra còn đang tiến hành nhưng trải qua thời gian dài như vậy t h n mọi người đã cũng bắt đầu thảo luận hình ảnh bên trong nội dung thì như nói phát thiên cái địa bệ chim châu nam cực nhìn xem chất phát kỳ thật rất hung mạnh vương giả chim cánh cụt còn có một số giả hành t i n h sinh vật đặc biệt là hình ảnh chiếu phim đến cái nào đó trong sa mạc loại kia sữa hung sữa hung đen đủ mèo sinh thái toàn bộ thành biện kinh đều chấn động trình độ hoàn toàn không thua gì bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy phim loại đồ chơi này nguyên nhân rất đơn giản người tống tốt mèo cực độ tốt bước mẹo. Phàm lục à nhà giàu sang bên trong, đều nuôi có mèo. Liên bao trưởng h đều bao mẹo. có p thượng, nuôi đều ó hai chính mỗi con mẹo, xong ngày xử lý sâm ự về đến thiết trong nhà, người ngoài này trong mắt lạnh như băng thiết diện bao công, cũng con. mắt lột một bao mẹo hồi mèo con. Lục sẽ lúc ấy còn nhớ rõ ngày thứ hai trên triệu đình triệu trinh hưng phấn gọi nói muốn phái người đi châu phi bên kia đem những cái tiêu mèo ông trở về đến đặt ở đại tống sinh dưỡng mà lại gần một nửa triệu thần đều duy trì quyết định này cuối cùng vẫn là bảng thái sư cùng bao t r ư ở n g hai người liên thủ đem chúng thần quần tính ép xuống mặc dù mặt ngoài nhìn xem thành biện kinh người không có cái gì biến hóa quá lớn nhưng lục xâm cái này ngoại nhân lại rất rõ ràng vô luận là trên triều đình văn võ bá quan vẫn là chợ búa bách tính trong lúc bất chi bất giác đã với cái thế giới này có hiểu rõ nhất định thế giới này rất lớn thế giới này tài nguyên rất phong phú có rất nhiều nơi vô chủ càng là chờ lấy người đi mở mang mặc dù trên triều đình tạm thời chỉ có tam tư sứ có hành động nhưng ở dân gian đã là c u ầ n c u ộ n sóng ẩm vô luận là hương liệu quần đảo còn là châu phi trên đại thảo nguyên những cái kia khoa trương động vật tài nguyên hoặc làm hộ c h â u cái kia khắp nơi có thể thấy được dòng suối cắt vàng cùng đầu c h ó kim đều để người nhìn xem tham nghiệm nổi lên lúc này bắt tống thương nhân địa vị không tính quá kém vì lẽ đó bọn hắn tiến thủ tâm cũng rất mạnh tại dưới bảng bắt con rể quân chủ lực kỳ thật cũng là bọn hắn những ngày phú thương lục xâm như trước vẫn là xem trò vui t r ả thái chờ bãi chiều về sau hắn đi tại về nhà trên đường phố kết quả không đi ra nội thành bên cạnh liền có cái hơi mập trung nhân nhân tại hắn phải qua đường bên trên chờ hắn nhìn thấy hắn tới liền chủ động đi lên trước không n g ờ hành lễ nói ra lục chân nhân tiểu dân chờ đợi ở đây đã lâu có thể hay không phần mặt mũi để tiểu dân làm chủ mời đến phiền lâu trên tụ lại lục sâm quan sát một chút nam tử trung niên này nói ra ta nhớ được n g ư ờ i phiền lâu đông ra một chòng lê trưởng quỹ lục trân nhân trí nhớ tốt trung niên nam tử này rất có vinh n h i ê n nói liền là tiểu dân cái k i ê u mời lục sâm làm cái đồng loạt đi thủ thế hai người lên tới phiền lâu thức thời phiền lâu tiểu nhị lập tức cho lục sâm vị này tên i lên r a cô r a mở gian tốt nhất đồng thời cực kỳ an t ĩ n h ghế lô đi vào bên trong về sau lục sâm ngồi xuống trước lê trưởng quỹ hành lễ về sau cũng ngồi xuống lục sâm sở dĩ tiếp nhận đối phương mời nguyên nhân chủ yếu người này là những nam quận vương bao tay trắng một t r ồ n g thuộc về là tâm phúc cái chủng loại kia trước đó những nam quận vương mang theo lục sâm đến phiền lâu dùng trà thời điểm cũng thuận miệng giới thiệu qua người này tại bắc tống quan viên cùng vương tộc làm điểm buôn bán nhỏ có thể nhưng nếu như hoàn toàn đem tâm tư đặt ở kinh thương lên thế nhưng là sẽ bị người coi thường bởi vậy có thể giúp bọn hắn trong bóng tối làm ăn lại trung thành người nhất định phải bồi dưỡng lê trưởng quỹ sắc mặt hưởng n h u ậ n xem ra gần nhất có phần là xuân phong đắc ý a không dám không dám tại lục chân nhân trước mặt tiểu dân cũng không dám nói xuân phong đắc ý lê trưởng quy chắp tay một cái thần sắc có chút khẩn trương tiểu dân biết được lục chân nhân một ngày trăm công ngàn việc cũng cũng không dám nói nhảm lần này cả gan xin mời lục chân nhân đi lên chủ yếu là có kiện chuyện quan trọng nghĩ mời ngươi n g h e một chút nói lục xâm cho đối phương rót chén t r à lại rót cho mình chén cái này vốn là rất bình thường động tác có thể lê trưởng quý lại có vẻ hơi thụ sùng n ư ớ c kinh hắn nhẹ nhấp một n g ụ m trà về sau cung kính nói ra tục truyền tam tư sứ có phái khiển h ạ đội đi hương liệu quần đảo dự định mà chúng ta những người này cũng muốn đi hương liệu quần đảo một chuyến nhìn xem có thể hay không dựng dựng triều đình thuận gió thuyền nếu là có thể lục chân nhân phải chẳng có thể giúp chúng ta cùng quan phủ năn nỉ một chút ngày sau tất có hậu báo lục s â m trâm chưa biết hỏi đây là thái sơn ý tứ ngược lại cũng không phải lê trưởng qhh cười khan hai tiếng chính là chúng ta một đám người góp hợp lại nghị cọ chút lợi lộc. đương nhiên chúng ta cũng không cứng rắn cọ nên xuất lực một chút nên bỏ tiền liền bỏ tiền liền vì kiếm miếng cơm ăn đối phương lục xâm chỉ tin một nữa những nam quận vương kinh thương năng lực cực mạnh hắn không nhìn thấy hương liệu quần đ ả o việc này lợi nhuận mới là l ạ đoán chừng là thân là nhạc phụ không tốt lắm mở miệng hướng con rể hỏi những vật này đi vì lẽ đó lúc này mới sai lê trưởng quý tới nói thực ra những nam quận vương tham dự vào việc này bên trong đến lục xâm là có chút cao hứng bởi vì những nam quận vương bao tay trắng giống lê trưởng quý b ọ n người cũng không tính hoàn toàn quan phủ thế lực bao tay trắng kiếm được tiền thế nhưng là sẽ lưu một bộ phận trên người mình một phần khác mới có thể đưa đến chân chính chủ nhân nơi đó mà lục xâm chỉ hy vọng quan phủ cùng dân gian cùng một chỗ thôi động chuyện này đặc biệt là hại vận có kết xù lợi、nhuận. bọn hắn liền sẽ có c à n g gan to khai thác bên ngoài thế giới sau đó hấp dẫn đến càng nhiều người tham dự vào chuyện này bên trong tới hình thành một cái tốt tuần hoàn đã như vậy chọn ngày không bằng đụng này g chúng ta bây giờ liền đi tam tư x ứ nơi đó ngồi một chút dứt lời lục sâm đứng lên lê trưởng quy giật này mình vội vã như vậy sao dù sao đều là muốn nói chuyện sớm hai ngày dù sao cũng so muộn hai ngày tốt lục sâm vừa đi một bên cười nói ta không quá hứa thích đem sự tỉnh kéo quá lâu cô ra quả nhiên là lôi lệ phong hành lê trưởng quy đi theo lục sâm phía sau nhìn không được nghĩ như vậy hai người xuống phía lâu thẳng đến tam tư sứ phủ mà đi chờ đến cổng lục sâm báo thân phận rất nhanh liền bị người cung kính mời đến phủ nha bên trong la chiêu tại chính mình chỗ làm việc tiếp kiến lục sâm hắn chính phê chữa lấy công văn nhìn thấy lục sâm tiến đến lập tức đứng dậy ôn quyền cười nói lục chân nhân lúc này mới vừa bãi chiều không bao lâu lại gặp mặt lục sâm ôn quyền hoàn lễ đến đây quay dậy là kế tướng chớ trách mà một bên lê trưởng quỹ đem lưng k h ô n g đến nhanh tới trên mặt đất thật sâu hạ bái đây cũng là không có biện pháp lê trưởng quỹ là bình dân nhìn thấy la chiêu cái này chính tứ phẩm văn thần lớn nhất thu thuế đầu lĩnh chuyên môn quản bọ thương nhân tam tư sứ liền cùng chuột thấy mẹo vậy kỳ thật thật tính toán ra lục sâm phẩm giai cũng không cao thấy la chiêu cái này kế tướng nhưng cũng là muốn hành đại lễ nhưng không chịu nổi lục sâm bức cách cao a hiện tại ai không thừa nhận hắn t h u ậ t pháp có thành cựu tương h lai nói không chừng là có thể thành t i ê n chủ la chiêu xin mời lục sâm ngồi xuống mà lê trưởng quỹ cũng chỉ có thể đứng sau l ư n g lục sâm lục chân nhân chuyên đến bản quan nơi đây có thể là vì hương liệu quần đ ả o sự t ì n h la chiêu mời người dân lên trà xanh về sau hỏi nhưng lục sâm tay phải ấn lấy t r ắ n trả gật đầu đáp ta mấy ngày nay nghĩ cảm thấy chỉ là tam tư liền khả năng ăn không vô lớn như vậy một khối địa bàn lại mang lên ít nhân thủ tương đối tốt la t r i ê u mắt nhìn lục x â m phía sau lê trường quý sau đó thu tầm mắt lại cười nói xác thực hương liệu quần đảo theo hình ảnh đi lên nói rất lớn chỉ là vị này lê trường quý có thể c ầ m ra bao nhiêu thành ý cùng ta tam tư sứ hợp tác la t r i ê u cũng là nhận biết lê trường quý cũng biết hắn là những nam quận vương trong tay quân cờ một trong chuyên môn giúp những nam quận vương kinh doanh một chút không tốt lắm tay sinh ý lê trường quý mất nước miếng nói ra mười triệu thuyền tiểu dân chờ có thể ra ba mươi chiếc trong đó mười lăm chiếc chỗ vận hàng đều giao cho tam tư sứ xử lý nghe nói như thế la chiêu lông mày n đưa lên có phần là kinh ngạc nói ra các ngươi bỏ được m ư ờ i t r ư ợ n g thuyền là thuyền lớn ba khoảng bốn mét chiều dài rộng khoảng chín mét chuyên trở đo không dưới bốn thạch hai trăm tấn nếu thật có thể tại hương liệu quần đảo đem hương liệu trở về cái kêu m ư ơ i năm thuyền hương liệu thế nhưng là giá trên trời cứ như vậy đưa ra ngoài không có điểm m ị lực thật đúng là không được không phải có bỏ được hay không vấn đề lê trưởng quỹ rất thấp kém nói nếu không có quan phủ cùng la kế tướng dịu d ắ t chúng ta ngay cả một thuyền hương liệu đều vẫn không trở lại ha ha ha la chiêu rất hài lòng đốt lên dâu r ư ợ hà nối lê trưởng quỹ thức thời rất là cao hứng đồng t h lúc đầu rất khó khăn la chiêu có chút đắc ý nói nhưng lê trưởng quý tới việc này liền toàn dễ làm bọn hắn có viễn dương kinh nghiệm giao cho bọn hắn là được lục sâm nghe nói như thế suy nghĩ một hồi liền cảm giác đem sự tình giao cho lê trưởng quý xác thực hẳn là không có vấn đề bởi vì hắn gần nhất cũng nghe nói n h ư n a m quận vương sinh ý cũng bao quát hải vận tam tư sứ lần này thật đúng là kiếm lợi lớn có người hỗ trợ giải quyết hàng hải phương diện vấn đề không nói còn trực tiếp mượn thuyền cho bọn hắn sử dụng nguyên bản tam tư sứ bên này có thể điều động c ỡ trung tiểu thuyền cũng không dưới ba mươi chiếc lại thêm m ộ ư ơ i năm chiếc một mươi triệu thuyền lớn chí ít vận tải đo trên không có vấn đề cơ hội là nằm đem tiền cho kiếm lợi đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn thật có thể đến tới hương liệu của đảo đồng thời thành công đem hương liệu trở về đã như vậy ta cũng trộn lẫn một chân đi lục xâm thấy la chiêu cao hứng như thế liền nói ra hải đồ đợi chút nữa ta sẽ vẽ ra đến đồng thời ta tái tạo chiếc thuyền lớn đi ra mượn cùng các người sử dụng la t r i ê u nghe nói như thế có chút giật mình nhịn không được hỏi thuyền lớn lớn bao nhiêu năm mươi triệu thuyền như thế nào lục s â m khẽ cười nói muốn đem nó thúc đẩy đoán chừng phải hai trăm n g ư ờ i tả hữu vận hàng đo nha không tốt tính ra năm mươi triệu thuyền vào lúc này một ư ơ i triệu thuyền đều xem như thuyền lớn năm mươi triệu thuyền cái k i a phải là khái niệm gì la t r i ê u cùng lê trưởng quỹ hai người đồng loạt hút lấy hơi lạnh vì lẽ đó l à kê tướng khi nào phái đội tàu xuất phát nơi nào xuất phát đến c h í ít sách hai tháng trước cho ta biết lục xâm gặp bọn họ như thế giật mình cười tiếp tục nói tạo thuyền là cần thời gian mà lại cũng phải tại bờ biển tạo thuyền này quá lớn sông đường đi không đi qua hai người này đương nhiên minh bạch sông thuyền cùng thuyền biển khoang đấy đều không phải một cái dạng năm mươi trượng đại hải thuyền mới ra cái kia thật đúng là dương ta đại tống quốc uy la chiêu lắc đầu nói ra không ổn b ự c này tiên ra thuyền lớn há có thể dùng để vận hàng coi như thuyền rồng lại dùng lấy chấn thủ phía bắc hải vực mới là chính đạo trước vận h à n g liệu trong đó một nửa hương liệu ta cũng sẽ tặng cùng tam tư sứ lục sâm cười híp mắt nhìn xem la kế tướng huống hồ ta ta chuẩn bị tạo nên thuyền cũng không có nói muốn tặng cho triều đình la chiêu ngượng n ù n g cười xuống hắn vừa rồi liền là muốn dùng lời nói đến ép buộc lục sâm để cái sau vô ý thức thuận theo hắn nói ra đem thuyền coi như thuyền hình rồng biến tướng đưa cho triều đình mà nói tới kết quả lục sâm không mắc mưu nội tâm thậm chí có chút muốn cười tạo thuyền lớn đi ra lập tức tặng người không thể nào hắn liền chỉ vào cái này thuyền lớn nhiều vận điểm hương liệu trở về để kinh thiên hải vận thu nhập kích thích toàn bộ thành b i kinh để tống người biết bên ngoài là kiếm tiền chỉ phải mạo hiểm đi ra ngoài một chuyến trở lại liền là đầy trời phú quý về sau lục sâm cùng la chiêu lại nói chuyện chút chi tiết phương diện sự t ì n h liền rời đi hắn về hải sơn cùng hai cái lao bà anh anh em em mà la chiêu thì lập tức tiến cung diện thánh đem lục sâm vừa mới nói thuật lại một lần khẩn cầu quan gia mau chóng đồng ý bọn hắn tam tư sứ tổ kiến đội tàu đi hương liệu quần đ ả o sự t ì n h tại bác tống triều này căn bản cũng không có bất luận cái gì tình báo bảo m ậ t quan niệm pham la c i ề u nghĩ quyết sách vừa triều toàn thành người đều sẽ biết thậm chí ngay cả phương diện quân sự quyết sách cũng cực ít có thể bảo thủ được Càng đừng đề cập lục đừng đề trượng, sau đó tin tức cũng đi theo, tiết đi đi cũng lộ, rất a nửa Sau Không kinh thành chuyện đến ngày, toàn biện người cũng biết chuyện này.、Sau、đó, biết bộ r nhiều thương nhân hành động đi tới khắp nơi nhờ đi quan hệ muốn mua mấy đầu thuyền biển đến lúc đó đi theo triều đỉnh đội tàu đằng sau đi ngay cả lục chân nhân đều xem trọng sinh ý bọn hắn đương nhiên muốn cùng rót đồ đần mới không bằng chương bảy mươi một bất đắc dĩ bao t r ư ở n g hiện tại thành biện kinh dân gian đối lục sâm đã rất ti phục mà quan văn tập đoàn phổ biến đối với hắn độ thiện cảm c ũ n g c ự c cao thứ nhất là lục sâm thật rất biết làm người rõ ràng có đại thần t h ô n g lại xưa nay sẽ không trên triều đình mở miệng quản sự một nguyên nhân khác chính là dương kim hoa phu nhân ngoại giao làm t ố t lắm thậm chí đã ẩn ẩn có phu nhân liên minh đầu mục khuynh hướng dù sao gia viên hệ thống sản xuất đồ vật vô luận là sinh sơ quả vẫn là mật v n g đều là chân chính ý nghĩa đồng tiền mạnh so hoàng kim còn muốn quý nặng hơn nhiều một hàng khó cầu càng chết là dương kim hoa xưa nay không bán những vật này nàng chỉ đưa đưa cho ai đưa phải cỡ nào cũng ít tựa hồ cũng có nói pháp liên liên là lục là thời gian ngắn đem phu nhân liên minh thế hình cho xây dự. Nhưng vẫn là câu nói kia, ai cũng không thể tất cả mọi người trong khoảng ngắn nhân hình Nhưng vẫn cũng không sông cũng là đồng dạng. thế thể tất thích, cho phu cả đem su câu xây dự. bao t r ư ở n g tại b á t hiền vương trong nhà làm khách an hoàng t i ự u và mỹ thực đồng thời chậm rãi nói ra lục chân nhân chủ động tham dự vào lần này hải vận sinh ý bên trong b á t hiền vương có thể có kiến giải có thể có gì kiến giải b á t hiền vương ngửa đầu ngửa đầu uống một hớt rượu c h ậ c chật miệng động tác này rất bất n h ã nhưng b á t hiền vương tức vị quan gia thân thúc thúc đồng thời còn là sáu mươi ba tuổi lão nhân ba thân phận khiến cho hắn căn bản không thèm để ý những này nhỏ lễ tiết huống hồ hắn cùng bao trừng quan hệ vô cùng tốt giữa bằng hữu cũng không cần để ý những lễ tết này hắn là ta đã thấy duy nhất nhìn không thấu người trẻ tuổi Ừm, ngay cả b á t hiền vương ngươi cũng nhìn không thấu hắn đem cái ly trong tay b u ô n g xuống b á t hiền vương nắm vớt dầu rượu suy nghĩ một hồi nói ra hắn so bản vương càng giống là cái lao ra hỏa đứng đ ắ n chút bao trưởng cười khẽ âm thanh sau đó giúp b á t hiền vương rót chén rượu phần nói ra nếu để cho lục chân nhân nghe được đ o á n chừng hắn sẽ buồn bực ngươi bản vương đây cũng không phải là nói lung tung b á t hiền vương dùng ngón tay cắm giận đạn đánh lấy mặt bàn vô g ụ c vô cầu tức không tham tiền tài cũng đối thành danh lập vạn không có hứng thú nhưng hắn hiện tại thế nhưng là vang danh ngũ hồ tứ hải hông cứu nhai miệng cá ướp m ố i làm không có cách giữa mùa đông chỉ có lục xâm nơi đó mới có mới mẹ sinh sơ sản xuất mấy ngày trước dương kim hoa cũng đưa một rổ cho bao ra nhưng không trải qua an a hiện tại nhai lấy cá ướp m ố i làm bao t r ư ở n g thật là có điểm hoài niệm trước mấy ngày nến qua mới mẹ rau tươi vì sao bắt h i ể n vương lại nói hắn đối dương danh lập vạn không có hứng thú loại này thật có đại thần thông người muốn muốn nổi danh đã sấm ra sẽ không chờ đến tại trên ngọn núi thấp hơn một năm nhiều mới bị quan gia phát hiện bát hiền vương trên mặt hiện ra một loại khó mà vẻ đã hiểu lông mày gấp khóa chặt mà lại hắn lại không thân cận quan gia sau đó còn để quan gia không tu tiên vấn đạo cái này có thể rất có ý tứ bao chừng nghe xong bát hiền vương nhịn không được khe khẽ gật đầu hắn kỳ thật cũng có cảm giác như vậy trước đó hắn một mực lo lắng lục xâm bị quan gia biết được về sau từ đây liền sẽ trận tu lấy quan gia tu tiên vấn đạo làm quan gia từ đây không để ý tới chính sự thế nhưng không nghĩ tới hắn thế mà tướng quan gia một quân mà lại từ khi tiến triều đình dự tính nghị sự về sau cũng chưa từng có phát biểu qua chính mình chính kiến rõ ràng hắn trên triều đình lực ảnh hưởng kỳ thật đã rất không tệ lại hoàn toàn không có sử dụng một tơ một hào ý tứ nghiên kỷ mặc dù trừ trong nhà một vợ một tiếp cũng không có tại bên ngoài chê hoa kẹo nguyện nghe nói có đoạn thời gian một mực đi dạo thanh lâu nhưng cũng chưa cùng tiểu thư mà có giao hoan tiến hành cái này sắc một hạt lên hắn cũng không tính được ham mê b h á t h i ề n vương hừ một tiếng người trẻ tuổi không háo quyền không háo danh không háo s ắ c cái này không thể so bản vương lao đầu tử này càng giống lao đầu tử bao chừng ha ha cười ra tiếng hắn cũng không tất sắc nhưng tuổi trẻ chưa lập gia đình thời điểm cũng là đi trong thanh lâu luồng lịch qua mấy lần ở thời đại này đây chính là phong nhã không coi là chuyện khác người gì lục chân nhân lần này chủ động tham dự vào hương liệu hải vận trên phương diện làm ăn thậm chí muốn xây tiên ra thuyền lớn bao trưởng c h ầ m m ặ t suy tư mấy tức về sau đôi đuôi trong tay vung ra nói ra bản phủ cảm thấy việc này mở ra đến xem hắn tựa h ồ t ạ i dẫn dắt đến chúng ta đi làm một chuyện nào đó bản vương cũng có ý nghĩ thế này b á t hiện vương n ế u mày ngay tiếp theo hình ảnh kia bản vương cảm thấy cũng là hắn cố ý phóng xuất hiện tại hương liệu quần đ ả o sinh ý chỉ là hắn đại kế bên trong một vòng bao trưởng thở dài hắn thật rất lo lắng lục xâm loại này có đại thần thông n g i trong mắt hắn là rất nguy hiểm toàn bộ thiên hạ đều chịu không được sự hành hạ của hắn dạng này người càng là ấn nút càng là không động đậy thì càng để người lo lắng không biết hắn đang đánh lấy tính toán gì trên thực tế lục xâm đúng là đang đánh lấy bản tính mà lại là lớn bản tính hắn muốn làm liền là nghĩ biện pháp quấy lên đại thế đợi đến thời đại dòng lũ hình thành dù cho có người muốn ngăn cản cũng không thể nào ngày nay tảo triều về sau buổi chiều trong nhà nghỉ ngơi lục xâm chính luyện chữ đâu đột nhiên lâm cầm đi đến trước mặt hắn nhăn nhó nhó nói lang quân ta có một số việc lớn nghĩ mời ngươi đồng ý nói chứ sao lục sâm hiện tại vẫn như c ũ là dùng tiểu hoàng sách l u y ệ n chữ nói thực ra hắn cảm giác dạng này luyện ra đ ư ợ c chữ t h như có nhiệt huyết cảm giác ta nghĩ về thăm nhà một chút lâm cầm n lầm đầu mong đợi nhìn xem lục sâm ta muốn gặp mặt cha cùng bọn đệ đệ nàng không muốn gặp a mẫu bởi vì a mẫu kinh thường đánh nàng cũng không quá cho nàng cơm ăn cuối cùng còn đem nàng ném đi nếu không phải gặp được lan g quân nàng chết sớm nhưng nàng cũng không hận a mẫu lưu dân giữa đường sinh hoạt s á c thực cùng khổ nàng cũng có thể hiểu được a mẫu tại sao phải ném đi chính mình có thể nhưng ta cùng hát trụ đến cùng theo đi lục sâm thả ra trong tay bút lông sói lại mang theo chút thư tay đi qua đi lưu dân đường phố quá loạn lục sâm không yên lòng lầm cầm một người mà hát trụ hơn một năm nay đến ăn được ngủ ngon hiện tại thể cốt đã bắt đầu dài thịt thêm nữa bắt đầu l u y ệ n khí lại có dương kim hoa dạy bảo hắn một bộ thường gặp phục hổ quyền hiện tại hát trụ đánh mấy người bình thường không có bất cứ vấn đề gì về phần lục sâm dù nhưng đã là lờ và một thuộc tính co tăng lên nhưng cũng không rõ ràng mặt khác liền là hắn mặc dù có khí cảm nhưng liền ý nguyên vẫn là không cách nào đem khí cho xuất ra tựa hồ có đồ vật gì tại hạn chế hạt khí không để cho tại thể nội lưu động đồng dạng bất quá may mắn hán nội khí chỉ số một mực tại tăng lên chỉ cần luyện tập mỗi ngày chỉ ít thêm một giờ thỉnh thoảng sẽ có hai ba điểm tăng lên rất kỳ quái hoàn toàn tìm không thấy quy luật bất quá lục sâm cũng không quan trọng luyện la được rồi góp gió thành bão tích cắt thành tháp nha lục sâm hướng dương kim hoa giao phó âm thanh về sau lấy thêm chút gạo dầu m u ố i giấm loại hình đồ vật đặt ở hệ thống trong ba lô trong viện sản xuất đồ vật hắn không dám cho đối với người bình thường đến nói thứ đồ tốt này giao đến trên tay của bọn hắn liền la hại bọn hắn đặc biệt là hiện tại lục sâm đã rất nổi danh tình hụt dưới sau khi chuẩy xong ba người liền cùng lúc xuất phát h á trước t ụ vì an toàn t h h còn ô mắt cây côn g liền muốn đến nhà lục sâm liền ngừng lại đem một nhỏ nị phố rè mì còn có một chút dầu mối giao cho lâm cầm lục sâm không dám cho nhiều sợ cho nhiều liền sẽ hại lâm cầm một nhà lâm cầm mang theo thư tay đứng trước cửa nhà nhìn xem rách dưới cửa gỗ nàng do dự rất lâu cái này mới nhẹ nhàng gõ cửa lần thứ nhất không có người đáp sau đó lâm cầm lại gõ cửa lần thứ hai cùng lần thứ ba bên trong lúc này mới chuyển ra khó nghe phụ nhân âm thanh rất là suy yếu ai tại bên ngoài gõ cửa nhà chúng ta không có tiền không có gạo cũng không có người nếu muốn tìm ăn liền đem ta ăn đi a mẫu là ta thiểu nha lâm cầm thanh n â m có chút sợ hãi lục x â m lôi kéo hát trụ lui về sau mười mấy mét lúc này cửa phòng mở ra cái lỗ có trương tịch màu vàng mà lại gầy đến gần thành khô lâu bộ dáng mặt càng ắ p mắt kia, c là v ẫ n đục không chịu nổi tê liệt nhìn xem ngoài cửa sạch sẽ trắng non lâm cầm bộ dáng này đáng sợ phụ nhân trong mắt rốt cục có một chút điểm thần thái nàng trên giới quan sát một lát lâm cầm tựa hồ thật không dám tin nói ra thật sự là tiểu nha lâm cầm dùng sức gật đầu dù cho đi theo lan g quân hơn một năm nhiều ngày tốt lành nhưng lâm cầm mỗi cách một đoạn thời gian y nguyên sẽ trong ngộng mình bị a m â u vứt bỏ ngày ấy sau đó bị bừng tình nàng vẫn cho rằng mặc dù không hận a mẫu nhưng cũng sẽ không lại đọc lấy nàng nhưng nhìn thấy người đứng ở trước mặt mình như thế n h è o túng một thân bệnh trạng lập tức liền khó chịu nước mắt đến rơi xuống a mắt có thể để cho ta đi vào sao lâm cầm rơi lệ nói ra ta rất nhớ ngươi nghĩ cha nghĩ bọn đệ đệ vào đi phụ nhân này mở ra chi chi rung động gỗ một cửa lâm cầm đi vào quen thuộc nấm mốc thổ vị sông vào trong n u i của nàng mặc dù tại lục x â m bên này sớm thành thói quen biện hoa chim hót hoa nở nhưng dạng này hương vị nàng cũng không ghét dù sao đây là nàng từ nhỏ nghe được hiệu chuyện mùi ngắm nhìn bốn phía bên trong chỉ có một cái thấp bé hố đất hai tấm gỗ mục tấm làm thành khó coi ghế g i i tử nàng thả ra trong tay tư tay nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút nhìn không được hỏi a mẫu cha cùng bọn đệ đệ đâu không có phụ nhân chậm rãi ngồi tại hố đất lên chậm rãi nói lâm cầm sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt chuyện hồi năm ngoái ngươi bị người nhặt sau khi đi chừng một tháng thời gian a cha ngươi liền phải cảm mạo mặt đều đốt đỏ lên không đợi mấy ngày người liền không còn thở cái này phụ nhân nói lời nói trong mắt nước mắt chạy xuống đến không đợi đem a cha ngươi hạ táng a nhị a tam cũng lần lượt được cảm mạo đi theo a cha ngươi đi nhất định là a cha ngươi ở phía dưới lo lắng ta không có bản lãnh không có cách nào để hai ngươi đệ đệ ăn no cái này mới đem bọn hắn đón đi miễn cho ở nhân gian chịu khổ nói chuyện phụ nhân mắt chạy tràn càng nhiều nàng không khóc lên tiếng nhưng tiếng nói lại là so với khóc còn khó hơn nghe cùng thê lương lâm cầm ngồi s ổ m trên mặt đất đem mặt vùi sâu vào hai tay bên trong càng không ngừng n ư ớ c nở khóc rất lâu về sau nàng ngừng đầu mặt mũi tràn đầy nước mắt mà h ỏ i tham cha cùng đệ đệ táng ở đâu ngay tại sau phòng khe đất trong khe ta cái này dẫn ngươi đi nhìn xem nói phụ nhân chậm rãi đứng dậy chỉ là thân thể nàng vừa rời đi hố đất người liền khẽ đ ả o t r ò n g trắng mắt ngã trên mặt đất lâm cầm giật này mình sau đó cả kinh kêu lên a mẫu a mẫu ngươi đ ư n g dọa ta a lục sâm cùng hắt trụ bên ngoài nghe được động tĩnh vội và nhìn thấy lục sâm lâm cầm tựa như là thấy được chủ tâm cốt nàng x ô n g lại ôm lục sâm chân têu khóc nói lang quân cầu văn người mau cứu a mẫu đi ta cũng chỉ còn lại có a mẫu hát trụ nhìn xem chung quanh thấy nhà chỉ có bốn bức tường liền lộ ra hiểu rõ t h ầ n sắc những chuyện tương tự hắn làm tên ăn mày thời điểm thấy quá nhiều lưu dân đường phố loại địa phương này vừa đến mùa đông nếu như không có ăn uống đó chính là từng nhà người chết rất bình thường vì lẽ đó có đôi khi đi vô hữu động làm tên ăn mày cũng là con đường sống đây cũng là vì cái gì vô h u động khó mà quét dọn nguyên nhân chỉ cần có ăn không c ơ người nghèo vô hưu động định v i ê n quét không xong giá hỏa thiêu bất tẫn gió xuân thổi lại mọc lục xâm vô vỗ lâm cầm suy nghĩ nói ra trước nhường qua một bên ta xem một chút hắn ngồi sổ người xuống dùng ngón tay thăm dò phụ nhân hơi thở nhìn nàng một cái sắc mặt lại đem tay áo của nàng kéo ra liền nhìn thấy một chi đã cùng xương cốt không hề khác gì nhau cánh tay ngăn trở một tầng thật mỏng làng ra có thể nhìn thấy cẳng tay hình dạng đói bất tỉnh trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ lục xâm theo hệ thống trong ba lô xuất ra cái quả đảo giao cho lâm cầm nói ra không cần lo lắng trước đút nàng ăn một chút gì lâm cầm dùng sức gật đầu sau đó nàng dùng miệng đem quả đào n h a i nát cho ăn vào đến phụ nhân trong miệng căn bản không thèm để ý phụ nhân trên người tản ra hồi tối h không đến ba phút phụ nhân liền chuyển t ỉ n h lại sau đó khí huyết tựa hồ cũng tốt điểm nhìn thấy mẫu thân t ỉ n h lâm cầm sợ ô m nàng khóc một hồi sau đó liền cầm cũ gạo g trong phòng bận rộn nàng muốn làm chút cháo cho mẫu thân uống lục xâm đi tới cửa bên ngoài hãn đại khái cũng đoán được lâm cầm nhà chuyện gì xảy ra phía trước trầm thấp thấp thấp gạch đất phòng liên miên liên miên rõ ràng lưu dân đường phố chỉ ít có mười mấy vạn người ở đây nhưng trên đường phố lại không nhìn thấy một người an tính tựa như là một tòa quỷ vực lục sâm rõ ràng địa phương này chính tại phát sinh cái gì rất nhiều người đang cho chết hắn cảm thấy làm đi hương liệu quần đảo thuyền xây dựng về sau chính mình như ở đây chiêu mộ một bọn người qua bên kia sông sáo hẳn là có thể cho không ít người được sống chỉ là nước xa không cứu được lửa gần vậy ít nhất phải là hai tháng chuyện sau đó mà bây giờ lưu dân giữa đường hẳn là có không ít người gặp phải cùng lâm cầm m â u thân đồng dạng sinh tử kết nạn lục sâm ở ngoài cửa đợi rất lâu đợi đến lâm cầm cho ăn mẫu thân mình uống sông cháo lại đem thư tay lưu lại sau đó ba người về tới hải sơn hắn để hai người về nhà trước chính mình thì đi khai phong phủ Bao t r ư ở nghe tại p ê chỉ c thị nói g như c thế i liền đem hắn triêu đái hắn đem đ n bao trường sửng sốt một chút đầu tiên là lộ ra vẻ bất đắc dĩ sau đó có chút tức giận nói ra chúng ta nghĩ biện pháp nhưng không có cách nào bọn hắn căn bản chính là minh ngoan bất linh nghe nói như thế lục sâm hơi kinh ngạc hỏi chuyện gì xảy ra bao trường lập tức đem sự tình nói ra nguyên lai lưu dân đường phố vấn đề bách quan sớm rõ ràng cũng sớm có tâm giải quyết bọn hắn công khai một loạt chính sách cho nông cụ cho hắn huyện t h ổ đ ị a chỉ cần nguyện ý đi địa phương khác rơi xuống đất sinh hoạt quan phủ thậm chí còn nguyện ý phát trên đường khẩu phần lương thực nhưng ngay cả như vậy cũng chỉ có cực một số nhỏ người nguyện ý đi địa phương khác phát triển phần lớn người đều lưu lại các đ ờ i khai phong phủ doãn đều đang vì việc này đau đầu lao phu cũng giống vậy bao trưởng chung điệp vỗ một cái mặt bàn nộ kỳ bất tranh nói ra bản phụ bắt đầu mùa đông trước còn mang theo triển bổ đầu chờ bổ khoái đi lưu dân đường phố khuyên người kỳ vọng h ắ n nhóm đến có thừa rộn đồng huyện khác đi đặt chân. không nói phú quý chí ít có thể có ăn uống có thể sống kết quả những người kia ngay cả lão phu đều không thèm để ý rất nhiều người thế mà còn ý hiếp khai phong phủ muốn giúp bọn hắn trong thành a n trí một khối đất sinh hoạt bằng không bọn hắn cũng sẽ không đi mấy cái bổ đầu tức giận đến rút đao thậm chí vết đao đều đỡ đến bọn hắn trên cổ những người này tình nguyện rơi đầu cũng không nguyện ý đi lục xâm sừng sốt một chút sau đó dở khóc dở c ư ờ i đồng thời cảm thấy có chút bi h a i chương bảy mươi hai sôi gió x ô i nước thuyền, thuyền. l ư dân đường phố sự tỉnh quan viên một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết theo lưu dân đường phố xuất hiện đến bây giờ cũng kém không nhiều có bảy chừng m ộ ư ơ i năm thời gian trong thời gian này số mặc cho khai phong phủ doãn vì chúng nó phiền thấu đầu góc cũng làm rất nhiều cố gắng hiệu quả là có nếu không bảy mươi năm xuống tới lưu dân đường phố nhân số liền sẽ không chỉ có m ộ ư ơ i vạn người có thể sẽ có hai ba mươi vạn người một khi đạt tới mấy cái trước kia vật tư sẽ càng thêm khàn hiếm hàng năm trời đông giá rét chết mất người có thể sẽ là một cái rất đáng sợ số lượng cho nên nói số mặc cho khai phong phủ doãn cố gắng cũng không có hồn phí lục chân nhân ngươi lần này tới chính là vì lưu dân đường phố dân chúng mình bất bình sao bao trưởng cầm trong tay công văn thu về dùng hòa hoãn nhưng hữu lực giọng u o n hỏi hoặc là nói có việc khác bao phủ d o a n cũng hẳn phải biết tam tư sứ bên kia rất nhanh chú muốn tổ kiến đội tàu lục sâm c h ầ m rãi nói ra là thuyền lớn đội ta cảm thấy có thể để một bộ phận lưu dân đường phố người theo thuyền ra biển theo đội tàu đi hương liệu quần đảo bên kia phồn diễn sinh sống ngay cả ta đại tống cảnh nội rộng đồng chỉ là cách thành biện kinh xa một chút bọn hắn cũng không nguyện ý đi bao trưởng cảm thấy việc này rất không có khả năng ngàn dặm sát x i bọn hắn sẽ nguyện ý ra bên ngoài chạy hơn phân nửa là không nguyện ý lục sâm cười khe xuống nói ra, có, thể, có thể t lục ó t sâm đứng lên điểm ấy còn xin bao phủ doan yên tâm ta cũng chỉ là nghĩ bọn hắn có thể nhiều đường sống bao chừng thấy lục sâm thần tình nghiêm túc không giống như là đang nói láo liền từ chối cho ý kiến gật đầu sau đó lục sâm cáo tử lại qua vài ngày nữa hưu nhàn thời gian tam tư sứ la chiêu tại ngày nào đó bãi triều về sau chủ động tìm tới lục sâm lục chân nhân tiếp qua hai tháng mười lăm ngày đội tàu liền muốn tại hàng châu tập kết la t r i ê u chắp tay một cái nói ra gây là lục chân nhân chưa quên muốn tạo tiên gia thuyền lớn nên khởi hành thời điểm đa tạ la kế tướng chuyên chức tới nhắc nhở lục sâm ôn quyền cười nói đợi ta làm chút chuẩn bị hẹn hai ngày sau xuất phát hết thể làm phiền lục chân nhân về sau lục sâm đi những nam quận vương phủ cuối cùng những nam quận vương khí sắc càng ngày càng tốt tinh thần đầu cũng càng ngày càng đủ bởi vì niên kỷ quan hệ hắn vốn đã có năm năm không có lại để cho trong nhà thê t i ế p hoài thay nhưng bây giờ hắn lại để cho một cái tiểu t i ế t thành công có tin mừng trong đó công lao tự nhiên là lục sâm trong nhà sản xuất đồ ăn quả b ổ trí đem những nam quận vương thân thể điều trị rất khá thái sơn tiểu tế chuẩn bị xuất phát đi hàng châu đồng thời sẽ mang lên kim hoa cùng bích liên nghe nói n g ư ờ i nơi này có thao thuyền hưng cao tay có thể hay không mượn mấy cái cho ta sử dụng khách khí cái gì cứ việc cầm đi những nam quận vương vung tay lên cực kỳ hào phóng cá nhân hắn đối lục sâm cái này con rể là cực kỳ hài lòng có bản lĩnh không nói đối nhà mình nữ nhi cũng vô cùng tốt b ắ c tống nơi này văn nhân tốt quý hắn mặc dù là cao quý quận vương nhưng gả nữ muốn gả cho văn nhân nhưng không dễ dàng có bản lĩnh thư sinh cũng không quá để ý tôn thất quý nữ bởi vì sẽ ảnh hưởng tiền đồ nhiều khi quan rời tích thi trừ nhìn quan viên chiến tích bên ngoài cũng sẽ suy tính cái khác nhân tố mà nếu như cưới tôn thất nữ tại thăng quan thời điểm liền sẽ chịu ảnh hưởng vô luận là quan g i a vẫn là phổ thông trọng thần đều không hy vọng nhìn thấy mượn hoàng thân quốc thích trên thân thể vị đại thần đương nhiên nguyên bản là hoàng thân quốc thích ngoại lệ t h như nói bát hiền vương như nam quận vương loại này sau đó lục xâm cũng ngoại lệ huống hồ hắn cưới triệu bích liên căn bản không có tôn thất danh phận vì lẽ đó dưới loại tình huống này phần lớn phòng tôn thất quý nữ không thư sinh hỏi tham phổ biến sẽ gả cho xem như gà cho mà lục xâm thân là người tu hành cưới bích liên không nói bình thường cũng s ủ n g cực kỳ bích liên có thể có đ ạ i ngộ như vậy đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của n h ữ n a m quận vương vì lẽ đó lần này cần mang bích liên ra ngoài giải sầu mượn mấy cái hạ nhân tính là gì mặt khác tiểu tế đi đến hàng châu đem thuyền lớn tạo sau khi ra ngoài thái sơn tốt nhất phái người t ì n c ẩ n tới tiếp thu ta không quá muốn đem chiếc thuyền hướng kia quyền chủ đạo giao đến tam tư sứ bên trên n h ữ n a m quận vương hừ một tiếng đương nhiên không thể giao cho bọn hắn nhãn qua phát mao la c á tướng thật để bọn hắn chủ đạo cái này thuyền lớn theo hương liệu quần đảo trở về đoán c ha ừ chừng n liền coi là bọn Ngươi nếu là lý luận, nói không chừng hắn liền muốn g là là lý coi khóc họ. h một i n ha á o b treo ngược. n g Lục sâm hiền e được ư cực c kỳ buồn ờ la kế t ư tế ngươi là chưa từng gặp qua mấy năm trước la kế tướng vì thu nhiều duệ thế nhưng là dám trên triều đình lăn lộn khóc lóc gom sòng người những nam quận vương cười lạnh n h â m thanh ghê tởm nhất chính là cái này la kế tướng niên kỷ lại lớn cậy ra lên mặt cực kỳ am hiểu la kế tướng sự tình ta không nói trước hắn lục sâm nghĩ nghĩ nói ra liên quan tới t u y ề n lớn ta có thể đem này làm được người nhưng mại bạn, bạn còn có dài mái trèo thái sơn còn được để người dự s ă n tương đối tốt ta hiểu được sau đó lục sâm tại n h ữ n a m quận vương phủ chờ đợi tiểu hội liền về trong nhà hắn đem người cả nhà đều muốn đi hàng châu giải sầu sự tình nói chuyện kim hoa cùng bích liên tại chỗ liền cao hứng nhảy dựng lên hai người bọn họ trước đó nghe nói lục sâm muốn đi hàng châu tạo thuyền lớn thời điểm liền muốn nói cũng muốn đi theo nhưng mà các nàng không mở miệng được b á t tống nữ tính mặc dù địa vị tương đối cao nhưng cũng là có trần nhà dưới tình huống bình thường quan nhân đi xa vô luận là nguyên nhân gì bình thường thê tử đều muốn giữ nhà nhưng bây giờ lục sâm nguyện ý dẫn các nàng cùng đi bản thân cái này đối với các nàng mà nói l i ề n l à k i ệ n cực độ đáng giá chuyện vui bởi vì muốn tạo thuế lớn lục xâm liền dẫn trong nhà tất cả mọi người bắt đầu phạt trồng hơn một năm sáu mâu án rừng cây tại gia viên hệ thống gia trí xuống những n à y án cây r á n g r ấ p thật nhanh mỗi một cái cây mặc dù chỉ có năm n ư ớ i lại có mười năm ăn cây độ cao cùng cây vây đem sáu mâu ăn cây chém vào không sai bị lắm chỉ để lại tầng ngoài cùng một vòng rừng cây mang dùng để che chắn ánh mắt của người khác mà chặt xong phía sau cây lục xâm liền bắt đầu thu thập hành lý kỳ thật cũng không cần làm sao thu thập đồ vật đều thả hệ thống trong hành trang liền tốt mà dương kim hoa bên ngoài đi một chuyến, Rất nhanh lúc ạ lạnh. i đợi Trời tiếp thời tiết này thì càng lạnh. Cũng may biện trở thứ tuyết trắng rét, thì thủy kết ra về vào vẫn đến đông ngày xuống. càng cận xuân, này càng Cũng dòng sông nhanh không băng. là bay may chậm, chưa ba, l này trên bến tàu không có người nào cũng không có thuyền ngược lại là có cái thả câu bờ sông láo tẩu mang theo mũ rộng đành mặc áo tơi tại trong tuyết thỉnh thoảng huy can chợt có có đuôi bị quăng đi lên lại bị bắt bỏ vào trong giỏ cá của hắn mà tại trên bến tàu nổi danh chống đợi giấy trắng rủ người khoác đỏ tươi áo khoác tuổi trẻ nữ tử bên người nàng còn đi theo hai tên gia phó mà chờ lục sâm mang theo cả nhà đi vào bến tàu thời điểm nàng chủ động tiến lên đón gặp qua lục chân nhân thiếu nữ đem giấy trắng rủ g a o cho gia phó sau đó hướng về lục sâm nhẹ nhàng thi lễ lúc này triệu bích liên nhào tới ô m đối phương vui vẻ nhẹ cả từng mai nhi ngươi làm sao cũng ở nơi đây kim hoa gọi ta tới hôm qua kim hoa ra ngoài liền là đi gặp bà mai nhi lúc này dương kim hoa quay người nói với lục sâm mai nhi đang định đi hàng châu nhà bà ngoại một chuyến nghe nói nàng bà ngoại bệnh nặng nằm trên giường không n ổ i đã nhiều ngày nàng muốn đi qua chiếu khán chỉ là cái này trời đông giá rét không tiện xuất hành chúng ta ngay tại muốn đi hàng châu vì lẽ đó liền nghĩ mang hộ nàng đoạt đường bà mai nhi lần nữa đi cái vạn phúc lễ làm phiền lục chân nhân k h á c h khí lục xâm thờ ơ bày xuống tay đối phương làm m ộ i tử đúng là không quan trọng nếu như là cái nam nhân hoặc là dương kim hoa thân nhân còn dễ nói nếu như không phải đó chính là một thái độ khác lúc này tầm mắt mọi người đều rơi vào lục xâm trên thân bao quát những nam quận v ư ơ n g phái tới cái kia mười mấy tên người hầu bọn hắn đang chờ lục xâm tiên thuật xuất hiện lục xâm cũng không có để bọn hắn đợi lâu đi đến bến đỏ thuyền sạn đạo trước vươn tay vô số màu vàng kim lưu quang theo lòng bàn tay của hắn bên trong t u n ra rơi trên mặt sông hóa thành nhất địa điệp bộ kiện mà những ngày bộ kiện lại cấp tốc kết hợp thành một tiếng rất nhanh liền biến thành một chiếc sông lớn thuyền đáy bằng khoang thuyền xương rồng kim quang lưu quang tiếp tục dâm trào rất nhanh cái này xương rồng trên liền có chống nước mật khoang thuyền lại xuất hiện khoang đáy sau đó liền thân tàu thân thuyền cuối cùng một chiếc dài hai mươi m rộng bốn m trên dưới hai tầng hẹn cao sáu m màu vàng kim đầu gỗ thuyền liền xuất hiện ở trước mắt mọi người quả nhiên là thần d i ệ u dị thường nhìn tận mắt loại này phảng phất tiên thuật đồng dạng kỳ tích tất cả mọi người là trước màn hình lấy khí chờ thuyền hoàn toàn sau khi xuất hiện bọn hắn mới thật dài đem vừa rồi khí tức phân ra sau đó một mực đi theo lục xâm bọn người sau lưng mười mấy tên người hầu t u đổ vật lập tức vọt tới trên thuyền cấp tốc đem b ư n g thuyền mái t r e o các thứ toàn bộ sắp xếp gọn sau đó lại vòng trở lại theo mấy chiếc chuyên trở m ộ t trên xe ba gác đem đệm chăn các loại đồ dùng hàng ngày lại mang lên đi nhóm người này là chuyên môn chạy xung thuyền tự nhiên rất rõ ràng một chiếc thoải mái dễ chịu thuyền lớn cần chuẩn bị thứ gì không đến nửa canh giờ liền đem cả con thuyền bố trí tốt dẫn đầu trung niên há tử không người nói đã chuẩn bị xong xin mời q u gia quân chúa cùng các vị các quý nhân lên thuyền những người này không xưng hô lục xâm v ị chân nhân mà là trực tiếp gọi cô ra đủ để chứng minh bọn hắn những người này ở đây những nam quận vương trong phủ địa vị đoán chừng là t ử t r u n g hoặc là g i a tướng một loại kia cấp độ người mà lại hiện tại những nam quận vương phủ người cũng bắt đầu gọi bích liên vì có chúa dù cho không có quận chúa danh phận cũng như thế bởi vì nàng gả cho lục xâm dù cho chỉ là làm tiểu tiếp h đó cũng là nhân vật thần tiên nữ nhân những nam quận vương những cái kia không quá chào đón bích liên thê t h i ế m nhóm hiện tại đã bắt đầu đối bích liên vô cùng tốt mỗi lần bích liên dẫn theo rau xà lách hoặc là quả trở lại những nam quận vương phủ dò xét phụ thân thời điểm những người này biểu hiện được đặc biệt nhiệt tình ngay tiếp theo sở hữu người hầu cũng sẽ không tiếp tục dám coi nhẹ triệu bích liên lục xâm cái thứ nhất đạp lên mới tạo tốt thuyền gỗ hoàn toàn mới tinh thuyền gỗ bên trong phát ra nhàn n h ạ t thực vật mùi thơ ngát dương kim hoa cùng bích liên bọn người tiến đến nhìn thấy bên trong rộng rãi hoàn cảnh cũng nhịn không được q u a âm thanh mặt mũi tràn đầy dạn nước giống như nếp nhăn trung niên hát ử cẩn thận từng ly từng tý hỏi cô ra phải chăng hiện tại liền xuất phát đương nhiên cái kia xin mời cô ra ngồi、xuống. sau đó mấy người dương b u ồ m chống đỡ mái c h è o thuyền động rất ổn cũng rất nhanh đương nhiên cái này nhanh là tương đối cái khác ngang nhau lớn nhỏ thuyền tới nói phụ trách thao thuyền người c h è o thuyền nhóm vừa bắt đầu thuyền này liền cảm thấy nó không tầm thường từng cái đều là một mặt kinh ngạc cùng hưng phấn bộ dáng mà tại trong khoang thuyền dương kim hoa cùng bích liên ngay tại nằm sấp thuyền cửa sổ nhìn ra phía ngoài mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn đều không hề rời đi qua thành biện kinh bởi vậy coi là, là đúng nghĩa lần t h ứ nhất ngồi thuyền bà mai nhi thường xuyên đến trở lại tại biện kinh cùng hàng châu lưỡng địa bởi vậy nàng s hiện tại nàng chỉ là hiếu kỳ thuyền này là dùng từng cái khối gỗ nhỏ lũy trồng lên thế mà thoạt nhìn không có cái gì khe hở cảm giác thậm chí còn sẽ không tiến nước việc này thật sự là quá ly kỳ c h ắ c không được được xưng là tiên thuật lần này thuyền vạch đến rất nhanh bởi vì rất nhẹ hơn nữa còn có buồm làm phụ trợ động lực hướng gió thích hợp thời điểm lại có loại đua tốc độ thuyền buồm cảm giác Tên đ à o lên thuyền chỉ lui tới tuyết lớn đầy trời bên trong chiếc này tạo hình đặc biệt màu vàng kim nhạc khối gỗ thuyền đưa tới rất nhiều người hiếu kỳ có người còn nghĩ qua đến mắt chuyện nhưng đều bị trung niên người trèo thuyền dùng một câu kỳ lạ vết cắt cho đổi đi trên đường đi dương kim hoa cùng bích liên đều có chút hưng phấn hai người lần thứ nhất đi thuyền thế mà không có say sóng ngược lại là hát trụ lại nôn cái thiên hôn địa ám liên đôi lấy lâm cầm đều là nôn vài ngày cũng may qua bảy ngày sau hai người cũng dần dần quen thuộc mặc dù thuyền này thật lớn nhưng mỗi ngày đều đợi ở phía trên lần đầu không gặp túi lầu gặp rất nhanh liền có thể để cho người xa lạ trở nên quen thuộc lục sâm rất nhanh liền có thể cùng người c h è o thuyền một đoàn người trò chuyện thật vui vẻ đồng thời cũng cùng bàng mai nhi lăn lộn cái quen mặt làm bàng gia được sùng ái nhất tôn nữ bàng mai nhi lần này đi ra mang hai cái ra phó nhưng thật ra là võ lâm nhân sĩ về sau bị bàng gia mời chào bồi dưỡng thành cực kỳ trung tâm t ử sĩ hai người này bình thường cơ hồ đều không nói lời nào đối cái khác người lánh l á n h đạm đạm duy chỉ có tại lục sâm trước mặt hai người sẽ bày ra cung kính t h ầ n s á c ở nhưng đã qua tô châu bà mai nhi ghé vào thuyền cửa sổ nơi đó nhìn xem bờ sông c ả n h tuyết lúc này mới m ộ ư ơ i ngày không đến thuyền này cũng quá nhanh đi dương kim hoa ở bên cạnh cười nói nhà ta quan nhân lợi hại đi lợi hại lợi hại bà mai nhi không quen nhìn dương kim hoa cái này đắc ý bộ dáng ngươi bây giờ càng lúc càng giống bích liên trước kia đều là bích liên yêu khoe khoang chính mình nhưng bây giờ dương kim hoa cũng học xong tại này mười ngày trên thuyền sinh hoạt bà n g mai nhi cảm thấy thật vui vẻ đồng thời cũng có chút buồn b ự c nàng cùng dương kim hoa cùng triệu bích liên hai người trò chuyện này hai người sau luôn luôn các loại hoa thức viết phu từng thành từng thanh thức ăn cho cho hướng trong miệng của nàng nhét cổ nhân không biết độc thân cậu cùng thức ăn cho cho cái này hai tên kỳ ý nhưng cảm giác tương tự bọn hắn là có thể minh bạch làm cho bà n g mai nhi rất khó chịu càng phát ra kiên định nàng muốn tìm cái hoàn mỹ nhất quan nhân suy nghĩ trên thuyền ba nữ nhân thêm lâm cầm một thiếu nữ trên thuyền liệu dịu nói không ngừng mà lục xâm phần lớn thời giờ đều dùng để tu tập nội khí tại ngày thứ m ư ơ i năm thuyền cuối cùng đã tới so với lần trước gần một tháng ngồi thuyền thời gian lần này tốc độ nhanh rất nhiều màu vàng kim thuyền gỗ đứng tại ngoài thành bến đỏ bên trong cổ quái tạo hình rất nhanh liền dẫn tới mạng lớn quần chúng vây xem thuyền này từ trung niên người c h è o thuyền bọn người trông coi lục xâm thì mang theo dương kim hoa bọn người trực tiếp đi vào trong thành ở trọ trên thuyền ở lâu liền muốn ăn bữa ngon kết quả cơm này còn không có cơm nước s o n g sôi đâu tô châu chi sự ẩu dương tu tự mình tìm tới trong lưu điểm tới ngay tại hai tháng trước âu dương tu lấy thân thể không thoải mái làm lý do tự xin ngoại phóng sau đó liền bị quan gia phái đến tô châu tới đương nhiên đối với ngoại giới nói là thân thể không thoải mái nhưng mà thực tế là đến hàng châu tòa c h ấ n chỉ cần kẻ không ngu lắm cũng nhìn ra được điều ấy lục chân nhân hồi lâu không thấy âu dương tu cười hỏi gần đây thân thể được chứ vẫn được lục x â m nhìn xem âu dương tu người cũng đứng lên hỏi âu dương chi sự cùng đi ăn chút ta hiện tại nhưng không có tâm tình ăn đồ ăn âu dương tu bất đắc dĩ nói ra liền là nghĩ đến hỏi một chút lục chân nhân chừng nào thì bắt đầu xây thuyền khi nào hạm đội xuất phát lục x â m có chiếm kinh ngạc thế nào rất gấp lắm sao cái này có thể không đội sao âu dương tu lôi kéo lục s ô n tay đi đến bên cửa sổ đầy ra sau đó chỉ vào bên ngoài nói ra ngươi xem một chút tiền đường giang cửa biển bên ngoài vô số thuyền chen tuân ra cùng một chỗ cùng trước kia người sắc mục chiến thuyền chiếm nhiều nhất đếm được tình huống khác biệt lần này cửa biển bên ngoài thuyền ý cách tất cả đều là đại tống thương thuyền chẳng những đem cửa biển chặn lại thậm chí còn không nhìn thấy đầu tới thương quá nhiều người đám kia kẻ ti tiện từng đám trong thành đột hàng sinh lạnh không kỵ hiện tại hàng châu giá hàng đang nhanh chóng t ă n gọn v dân chúng khổ không thể tạ a chương bảy mươi ba hệ gia đồng môn chương 73, hệ gia đồng môn Âu Dương tu người này trong lịch sử đánh giá coi như không tệ nói cứng điểm đen Hắn khác nhân không địch thanh mắt cùng văn đồng dạng, tướng cái quá võ để liền bị hắn, đã e n cũng là dẫn đến địch thanh buồn nào địch bực là sầu chính chính chính từng rất thưởng thức địch thanh bảng tịch bảng thái sư cũng tại địch thanh làm được su mật x ứ về sau bắt đầu đối địch đương nhiên đây đều là lục xâm kiếp trước lịch sử mà lúc này địch thanh trên mặt không có c h í c h chữ đồng thời cũng đang cùng những nam quận vương thương nghị tháo bỏ xuống su xu mật xứ trước đồng thời cầm tới càng nhiều vật mình m u ố n thì như nói tham dự tây hạ công lược quyền lợi nhìn xem âu dương tu thần s ắ c bất đắc dĩ lục s â m cười xuống nói ra âu dương tham chính không cần phải gấp gáp gấp cũng không gấp được sao không ngồi xuống trước ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút đến trước ăn cái quả lê phản p h ấ t t ạ o thuật lục s â m trong tay có thêm một cái quả lê âu dương tu ánh mắt sáng lên ngồi xuống lại rất hào phóng cầm lấy lục xâm trong tay quả lê cười nói đều nói lục chân nhân trong nhà tiên quả có thể khiến người ta tinh thần gấp trăm lần kéo dài tuổi thọ ta còn chưa từng ăn qua cái này nếm thử dứt lời hắn mấy cái liền đem quả l ê đã ăn xong không nhiều biết liền cảm giác toàn thân dễ chịu rất nhiều thân nhẹ khí sảng phản phất về tới chính mình lúc còn trẻ đương nhiên đây chỉ là ảo giác bên cạnh dương kim hoa có chút buồn b ự c nhịn không được hỏi âu dương thăm chính ta đã đưa hai giỏ quả cho quý phu nhân chẳng lẽ ngươi cũng chưa từng nhìn thấy trong nhà của t a quả gặp được gặp được âu dương tu có phần là ngượng ngùng nói ra nhưng trong nhà lao mẫu cùng k h u ể n tử thân thể cũng không quá tốt liền để hai người bọn họ chia ăn thì ra là thế liên quan tới mẫu thân của âu dương tu lục sâm đã từng nghe nói qua là tứ đại hiển mẫu một trong rất nổi danh ăn xong quả lê âu dương tu đem hai tay lau sạch hỏi lục chân nhân ban đêm c ó thể có chỗ đặt chân tạm thời còn không có cái kia phủ hàng châu phía sau có cái bỏ trống sân trong chỗ kia thật lớn ở mười mấy người đều không có vấn đề đang nói chuyện âu dương tu đứng lên tiếp tục nói vừa vặn ta cũng phải hồi p h ủ bên trong bán buôn công văn cùng đi cùng đi đi lục sâm đồng thời hướng bên cạnh hô tiểu nhị đóng gói khách q u n được rồi dương kim hoa cùng triệu bích liên hai người dẫn theo quán rượu đưa tặng hộp cơm vừa rồi bọn hắn đặt chân lữ điếm thu phí có thể không rẻ đưa một hai cái đơn giản tiện nghi một hộp cơm căn bản không đáng kể lục xâm cùng âu dương tu sóng vai đi phía trước bên cạnh đồng thời âu dương tu tại hướng lục xâm tô k h ổ hiện tại hàng châu người đi trên đường rất nhiều rất nhiều là ngoại lai nhân khẩu có một phần là những cái kia chuẩn bị đi theo triều đình hạm đội xuất phát các thương nhân mang tới dù sao càng lớn tuyến biển liền càng cần càng nhiều nhân t h ủ đến điều khiển cùng cần muốn nhân t h ủ tới làm cái khác tạp vụ thậm chí là xung làm nhân viên chiến đấu đây đều là người tống hàng châu không có lý do ngăn đón không để bọn hắn vào thành mà lại thuyền tới về sau Đậu đậu c người tống các thủy thủ không biết cái gì là ung thư máu nhưng bọn hắn rõ ràng đậu nành mầm có thể ức chế ung thư máu sinh ra những bệnh trạng kia cái này như vậy đủ rồi những vật này nghiêm xe nghiêm xe hướng trên thuyền truyền bên ngoài có hơn một n g con thuyền dù cho hàng châu hàng lưu lượng lớn cũng chịu không được dạng này dày vỏ Vất quá cung cung c hàng may h âu đường đạt, vận chuyển hàng thủy phát hóa Âu dương tu khẩn cấp phát động quan thương ở chung quanh thành thị mua hàng hóa lại trở về cái này mới miễn cưỡng không có để giá hàng tiêu t h ă n g đến không hợp thói thường trình độ còn tại dân chúng trong phạm vi chịu đựng vất vả âu dương tham chính lục sâm chắp tay một cái cũng không phải vất vả liền là lo lắng hàng châu giá hàng nhịn không được âu dương tu dẫn lục sâm đi đến phủ hàng châu nhà phía sau chỉ chỉ ở giữa hồng ở giữa tường vây quanh sân trong bên trong tạm thời chưa có người ở lại đồ dùng trong nhà không thiếu liền là ít chút đệm c ă n đa t ạ lục sâm có chút xoay người chắp tay chính mình vừa đến hàng châu âu dương tu liền giúp mình tìm s o n g điểm dừng chân mặc dù không có thiết t i ế n nhưng khi làm bảy tiệc mời khách làm ộ t chút vấn đề cũng không có ân tình nhiều khi liền là như thế thiếu lao phu còn có công vụ liền không làm phiền âu dương tu chắp tay một cái cười híp mắt nói ra không quản như thế nào còn xin lục chân nhân mau mau đem thuyền lớn tạo tốt để bến cảng đám người kia mau mau xéo đi cái này thương nhân nhiều hàng châu tây thi tử đều cảm giác bị đêm ô lục sâm đành phải gật đầu đáp ứng ngày mai hẳn là liền có thể bắt đầu âu dương tu lại chắp tay một cái bay người rời đi chờ âu dương tu thân ảnh biến mất tại đường đi góc rẽ về sau lục sâm liền dẫn dương kim hoa bọn người đi vào trong viện đi một vòng lại tiến trong tiểu lâu nhìn một chút mấy người đều là rất hài lòng sân trong rất lớn cũng thiết có một ít sơn thủy bố trí lầu nhỏ chia làm hai tầng trên lầu ba gian đại không dưới lầu trừ phòng bếp phòng tắm rửa bên ngoài còn có năm gian trung đẳng phòng ở đầy đủ lục sâm các nàng cư ngụ mà lúc này bà mai nhi đứng tại cửa viện đi cái vạn phúc lễ nói ra lục chân nhân tiểu nữ tử cái này liền đi trước thân thích trong nhà cảm giác tại chân nhân một đường trông nom khắc khí lục sâm thờ ơ lắc đầu đợi chút nữa mai nhi ta cùng bích liên cùng một chỗ theo đi gặp người bà ngoại dương kim hoa đột nhiên lên tiếng nói triệu bích liên ở một bên liên tục gật đầu hai người các ngươi không chước nghỉ ngơi một chút bà mai nhi bên trong trong lòng có chút cảm động hỏi trên đường đi không là đang ngồi liền là nằm làm sao lại mệt mỏi dương kim hoa tiến lên lôi kéo bà mai nhi tay chúng ta tình như tìm u ộ i bà ngoại của ngươi không phải liền là ta bà ngoại ta đi xem một chút là hẳn là huống hồ cái này trong tiểu lâu còn cần đệm chăn chờ xem hết bà ngoại ta cùng bích liên còn được đến trên đường mua chút đồ dùng hàng ngày trở về bà mai nhi suy nghĩ một hồi gật đầu đáp ứng lúc này dương kim hoa đi đến lục sâm bên cạnh nhỏ giọng nói ra quan nhân có thể hay không đồng ý hai t a ba cái quả cho ngươi lục sâm theo hệ thống trong hành trang xuất ra ba cái quả đảo bỏ vào dương kim hoa trắng đoán tay nhỏ bên trên lục sâm mỗi ngày đều sẽ tại hệ thống trong ba lô tổn thượng hai ba con quả thời gian lâu dài liền cất năm sáu trăm viên hoa quả hơn nữa còn có đại lượng rau tươi cùng hai mươi mấy bình mật ong có thể nói coi như không có co cơm ăn ăn hết những vật này cũng đầy đủ mấy người bọn họ tiêu hao tốt một đoạn mai đan đi thôi chúng ta đi xem bà ngoại dương kim hoa lôi kéo bà mai nhi tay sau đó lại kêu gọi triệu bích liên ngươi nhanh lên đuổi theo trước kia bàng mai nhi mới là khuê mật tổ ba người ẩn hình đầu mục nhưng bây giờ dương kim hoa lại đã bắt đầu khống chế c h ẳ n g diện rõ ràng trầm ổ n rất nhiều mà bàng mai nhi nhìn xem dương kim hoa trong tay quả đảo mặc dù trên mặt không có cái gì biểu lộ nhưng trong hai mắt lại minh hiện lộ ra thần sắc cảm kích khoảng thời gian này đến nay dương kim hoa mượn thăm hỏi bàng mai nhi danh nghĩa hướng bàng ra đưa ba giỏ quả nhưng bàng mai nhi lại chỉ ăn quả sơn trà cái khắc quả đều tiến những cái kia thân thể không tốt lắm trưởng bối trong miệng mà lại hiệu quả rất tốt nên qua quả các trưởng đồi ốm đau rõ ràng giảm bớt người cũng tinh thần hơn nhiều bà mai nhi rõ ràng cái này ba viên quả đảo khẳng định là đưa đi cho bà ngoại đoạn thời gian trước nàng luôn cảm thấy dương kim hoa cùng bích liên đồng thời gả cho một cái nam nhân là phản bội mình dương kim hoa một chút xíu động tác dòng suy nghĩ của nàng đều sẽ mẫn cảm c h ậ p trùng nhưng bây giờ nàng cũng hết g i ậ n rất nhiều lại quay đầu nhìn dương kim hoa lại phát hiện đối phương tựa hồ cũng không có bao nhiêu cả i biến liền là thay đổi cái thân phận từ dương ra yêu nữ biến thành hải sơn dương thị thôi triệu bích liên cũng giống vậy lục xâm nhìn xem ba nữ rời đi Cũng thấy b、so、lục sâm cũng không lo lắng dương kim hoa thực lực rất mạnh mà khắc liền là bàng mai nhi bên người còn đi theo hai tên cao thủ dưới tình huống bình thường không ai có thể làm bị thương các nàng lục sâm để hát trụ cùng lâm cầm hai người đi quét dọn lầu nhỏ vệ sinh chính mình thì theo hệ thống trong ba lô xuất ra hàng rào đem lầu nhỏ vây lại hắn cùng lần trước đến hàng châu đồng dạng cũng chống ra nửa mẫu hệ thống gia viên không gian đi ra chính là vì đi ra ngoài bên ngoài ban đêm lúc ngủ có thể an tâm chút hôn hồ hiệu quả còn không chỉ như thế lúc này mặc dù còn vào xuân nhưng hàng châu ý nguyên vẫn là rất lạnh loại kia có thể rót vào xương cốt rất lạnh mà bây giờ đem ra viên hệ thống vừa để xuống vây quanh về sau toàn bộ lầu nhỏ nhiệt độ không khí lập tức liền ấm lại đến cực kỳ thoải mái trình độ ngay tại trong tiểu lâu làm việc hát trụ cùng lâm cầm một hồi liền toát mồ hôi hai người lập tức bỏ đi thật g à y áo ngoài tiếp tục làm việc mà lục xâm lập tốt hàng rào về sau đang muốn tiến trong tiểu lâu hỗ trợ lại nhìn thấy phía trước vội vã đi tới bốn năm tử dẫn đầu là vị thư sinh cách gan mặc người trẻ tuổi tuổi không lớn lắm nhiều lắm là cũng liền mười bốn mười lăm tuổi bộ g á n g hắn mang theo ba cái hán tử đi tới nhìn thấy lục sâm ôm một cái quyền hỏi xin hỏi thế nhưng là thành biện kinh hải sơn lục chân nhân thiếu niên này bộ g á n g lục sâm ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc hắn ôm quyền đáp lời ta chính là lục sâm xin hỏi thiếu niên lang họ gì có thể có chuyện quan trọng kỳ thật lục sâm nhìn cũng là mười sáu mười bảy tuổi ra mặt tuấn bị thiếu niên lang bộ g á n g nhưng không chịu nổi hắn thành thân pham là thành thân liên sẽ tự động tăng bối phận tiểu hai tử liền thường sẽ gọi thúc thúc của ngươi lục sâm hiện tại cũng là như thế vì lẽ đó hắn có thể rất thản nhiên s ư n g hô đối diện cùng mình niên kỵ không sai biệt lắm người vì thiếu niên lang thì phu cái này thiếu niên lang vui vẻ kêu một tiếng lục sâm sửng sốt một chút hắn nhớ lại một hồi nói ra ta trong ấn tượng vô luận là chính thê dương thị hoặc là thiếp thất triệu thị đều không có ngươi vị đệ đệ này ta cùng bích liên tỷ tỷ đồng dạng đều là ở bên ngoài phủ lớn lên cái này thiếu niên lang cười đến rất vui vẻ vì lẽ đó ngươi chính là tỷ phu của ta không sai nói dễ nghe được gọi bên ngoài phủ lớn lên nói đến ngay thẳng chút liền là con riêng lục sâm cùng cổ nhân không giống hắn không có phương diện này kỳ thị chỉ là hắn cũng không có tin tưởng đối phương liền là triệu bích liên đệ đệ là người chạy tới tiếng kêu tỷ phu hắn liền phải nhận không có ngốc như vậy tỷ phu a lục sâm trên giới quan sát một lát cái này thiếu niên lang hỏi có thể có bằng chứng a ngươi nhìn ta trí nhớ này thiếu niên lang từ trong ngực lấy ra một cái biển gỗ hai tay đưa cho lục sâm phụ vương hơn một tháng trước liền đã phái người tới phân phó để chúng ta vì tỷ phu làm tốt hết t h ể chuẩn bị trước đây không lâu chúng ta nghe đến bờ sông tới chiếc rất quái lạ phương ngũ cục s ô n g thuyền liền biết là tỷ phu ngươi đã đến đang nghĩ ngợi làm sao trong thành tìm ngươi đây không nghĩ tới âu dương tham chính đặc biệt sai người thống chi chúng ta một tiếng nói ngươi ở đây vốn nên là từ phan t h u ố c tự mình đến nên đón ngươi nhưng hắn hôn qua đi nơi khác vận đồ gỗ đoán chừng phải ngày mai mới có thể trở về vì lẽ đó cũng chỉ có thể từ đệ đệ ta đến vì tỷ phu b ả y tiệc mời khách lục xâm nhìn sẽ tấm bảng gỗ trả lại cho thiếu niên l a n g hỏi ngươi tên là gì triệu tông hoa cái này thiếu niên lang hai tay ô quyền hành đại lễ tỷ phu gọi ta tiểu hoa liền tốt、ừ. t i ể u hoa tiến đến ngồi đi lục sâm đem tấm bảng gỗ nhận sau đó dùng tay làm d ấ u mời các ngươi tại bên ngoài chờ lấy triệu tông hoa nhỏ giọng đối ba cái tráng h á n phân p h ó câu nhưng sau đó xoay người đi theo lục sâm đi vào trong hắn sau khi đi vào nhìn thấy vây quanh lầu nhỏ hàng rào có chút kỳ quái nhưng chờ hắn đi vào hàng rào bên trong cảm nhận được ấm áp không khí về sau liền ngạc nhiên kêu lên tỷ phu đây chính là trong truyền thuyết động phủ chi thuật đi đúng thế lục sâm thuận miệng đáp lầu một đã bị hát chủ cùng lâm cầm quét sạch sẽ lục sâm xin mời triệu tông hoa ngồi xuống sau đó lấy ra mấy cái quả phóng tới triệu tông hoa trước mặt nói ra ta cũng mới vừa đến nơi này không có cái gì tốt chiêu lãnh ngươi cũng chỉ có thể mời ngươi ăn chút quả nhìn xem tươi mới quả đào triệu tông hoa nháy mắt thất kinh hỏi tỷ phu đây cũng là ngươi vụ n trộm từ trên trời rời cắm đến nhân gian bàn đào cây sở trưởng gia nhân gian tiên đào đúng là trong nhà của ta trồng ra tới quả đào nhưng từ trên trời rời cắm đến nhân gian bàn đào cây lục sâm nghe được đều cảm thấy hơi kinh ngạc làm sao lại có như thế không hợp thói thường nghe đồn nhưng ta nghe theo thành biện kinh qua người tới nói nến qua tỷ phu trong nhà tiên đào người trên thân trọng tật không uống thuốc mà khỏi bệnh dù cho chỉ có một hơi cũng có thể cứu sống tới chỉ là đáng tiếc nhân gian tiên khí có ít này nhân gian tiên đảo chỉ có tiên giới tiên đảo một thành công hiệu triệu tông hoa gật gú đắc ý nói nếu không người ăn hẳn là có thể trực tiếp đạt được tiên nhân không xấu thân mới đúng a chuyến đi thật là không hợp t h ó i thưởng lục sâm lắc đầu nói ra cái này quả đảo xác thực có y nhân thân tật tác dụng nhưng cũng không phải là cái gì tiên đan d ư ợ u d ư ợ c có thể chữa người khó khăn liền đã rất lợi hại triệu tông hoa nhìn xem trước người mình bốn phía quả đảo lộ ra rất kích động sau đó hắn lại cẩn thận từng ly từng tý hỏi tỷ phu cái này quả đảo ta có thể có thể cầm lại nhà để mẫu thân nếm thử nàng lúc tuổi còn trẻ vì dưỡng giúp ta ăn thật nhiều khổ thể cốt rất chính lệch ta muốn cho nàng bồi bổ đương nhiên có thể a lục sâm cười cười hắn đã phát hiện ngoại nhân cầm tới hắn sinh sơ hoặc là hoa quả phản ứng đầu tiên liền là trước cho trưởng bối ăn cho trưởng bối chữa bệnh vô luận là b ằ n gia g dương gia âu dương tu vẫn là người thiếu niên trước mắt này lang đều l à như thế đây chính là cổ nhân quần áo t a n g thể hiện nghe được lục sâm đáp ứng cái này thiếu niên lang cười đến con mắt đều nhanh không mở ra được mà lúc này lục sâm cũng phát hiện triệu t h ư c hoa vì cái gì cho hắn cảm giác quen thuộc nguyên lai chân mày đều rất giống như nam của vương tuổi trẻ bản đúng rồi triệu tông hoa dùng tay mỏ sờ quả đạo đột nhiên nhớ ra rồi cái gì t ỷ phu không biết n g ư ờ i nghe chưa từng nghe qua đông hải đ ồ n g lai thánh tiên môn môn phái này lục sâm khe khẽ khoát tay ta đối giang hồ cũng chưa quen thuộc tháng trước có đông hải đ ồ n g lai thánh tiên môn người chạy tới hàng châu gây chuyện nói muốn lấy đi âu dương xuân đại hiệp võ theo m ì n h chủ chức mặc dù bị tụ nghĩa đường ngũ thử đổi đi nhưng nghe nói ngũ thử cũng bị thất thế những thánh tiên môn đó người chiêu thức rất là thân dị Triệu t ô n chương n bảy n hắn h còn nói, Đông mươi bốn vô sự không dạo đêm chương bảy mươi b ố vô sự không dạo đêm lục s â m biết chỉ cần mình đứng ra biểu hiện t h ậ n tích như vậy chắc chắn sẽ có một ngày sẽ bị người giả mạo hoặc là bị người lợi dụng thanh danh nhưng hắn không nghĩ tới việc này tới nhanh như vậy cái này mới mấy tháng liền có người nói cùng hắn đồng môn khác biệt phái bắt đầu dắt hắn ra h ồ vậy ta phải đi phủ hàng châu một chuyến lục xâm đứng lên xin mời âu dương tham chính phát cái bố cáo làm sáng tỏ một chút việc này mới được lục sâm rất rõ ràng l ờ i đồn loại vật này t r u y ề n bá tốc độ cái gọi là tung tin đồn nhảm nhất thời thoải mái bắt bỏ tin đồn chạy gãy chân bất quá có thể sớm một chút phát bố cáo vẫn là sớm đi đi t ổ n g so không làm gì phải tốt hơn nhiều chờ một chút tỷ phu việc này liền giao cho đệ đệ ta đi làm đi triệu tông hoa nhìn thấy lục sâm đứng lên hắn tranh thủ thời gian cũng đứng lên nói ra ngươi cùng tỷ tỷ lúc này mới vừa đến nơi đây liền nghỉ n ơ i trước mà lại đệ đệ ta bên này cũng đúng lúc muốn đi hướng âu dương tham chính giao tiếp một chút công vụ phương diện sự tỉnh thuật đường triệu tông hoa biểu lộ lộ ra rất chân thành đúng là muốn giúp lục sâm chân chạy mà không phải tùy tiện nói một chút ừng vậy được rồi lục sâm mỉm cười nói làm phiền ngươi thì phu quá k h á c h khí sau đó triệu tông hoa mang người rời đi đồng thời cũng mang tới ba cái kia quả đảo bao bọc nghiêm nghiêm thật thật, không muốn để cho ngoại nhân trông thấy lục sâm về lên trên lầu cùng hát trụ cùng l â m cầm cùng một chỗ quét dọn đến t r ạ n g vạng tối thời điểm lầu nhỏ quét sạch sẽ mà dương kim hoa cũng cùng triệu bích liên hai người trở về phía sau của các nàng đi theo hai chiếc chở đại lượng đồ dùng hàng ngày tấm ván gỗ xong l u n xe đi theo làm giút đi theo tới hỗ trợ đem một trên xe ba gác đồ vật chuyển vào trong viện các thứ chuyển xong dương kim hoa đem lục sâm kéo qua một bên nhỏ giọng nói ra quan nhân mới vừa rồi ta trên đường mua sinh hoạt thường ngày đồ vật lúc nghe được có chút bản địa kẻ dẻo mồm đang thảo luận nói muốn tại ngươi tác pháp tạo thuyền thời điểm hướng trên người ngươi r ộ i máu chó đen hã lục sâm nghe nói như thế có chút r ở khóc r ở cười hắn hỏi những người kia là không phải tại truyền ta nói xấu dương kim hoa điểm nhẹ cái đầu nhọ tử sau đó nàng tức giận nói ra bọn hắn biết rất rõ ràng ngươi là tu hành cao nhân còn muốn phá ngươi pháp thuật g i tâm không tốt sau đó ngươi đem bọn hắn đánh một trận lục sâm cười hỏi quan nhân làm sao biết dương kim hoa có chút thẹn thùng mấy cái k i a kẻ dẻo mồm bị dương kim hoa đánh cho mặt mũi bầm rập sau đó còn bị bên cạnh đi người chê cười ngay cả nữ nhân đều đánh không lại ngươi là thê tử của ta ta làm sao lại không biết tính cách của ngươi lục sâm cười đến rất vui vẻ hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ dương kim hoa động thủ thời điểm mở miệng ngậm miệng đều là lao nương đoán chừng cũng chính là ở trước mặt mình giả bộ cực kỳ giống ôn nhu thục nữ nhìn thấy lục sâm trêu chọc chính mình dương kim hoa dây dưa không bỏ nước n h ị hai người đùa dỡn một hồi về sau lục sâm nói ra t u t đi trước nâu c ô n đi ta ra ngoài t rất nhanh liền trở về ừng tuất dương kim hoa giúp lục sâm sửa sang lại quần áo nói ra quan nhân trên đường cẩn thận theo trong viện đi ra lục sâm trên đường các người đi đường hỏi rõ tụ nghĩa lâu chỗ sau đó một đường đi tìm đi không nhiều biết hắn đã tìm được mục đích tụ nghĩa lâu xây ở thành hàng châu tây bắc biên lên bởi vì nơi này mặt đất khách quan đến nói khá là rẻ một điểm không có cách võ lâm đại hiệp nhiều khi nhiều khi cũng là sẽ bị quản chế tại tiền tài lục sâm đi tới cửa đối thủ vệ đeo đao người giang hồ ô n quyền nói ra tại hạ thành biện kinh ải sơn lục sâm xin hỏi âu dương minh chủ có đó không ải sơn lục sâm danh tự này nghe tốt quen thai à, trong đó một cái người giang h ồ vô ý thức nói thầm một cái khác sửng sốt một chút sau đó đi đến người này bên thai nói thầm câu tiếp lấy người này thần sắc cổ cái quan sát một chút lục s â m sau đó nói vị này lục ra chúng ta âu dương minh chủ có việc ra ngoài đã có số ngày chưa có trở về a vậy xin hỏi ngũ thử có hay không tại người này cũng lắc đầu cái kia quấy dày lục s â m ôm một cái q u y ề n cười rời đi phía sau thủ vệ đưa tay muốn gọi ở lục s â m nhưng rất nhanh lại thả tay xuống bất đắc di thở dài bên cạnh thủ vệ hỏi tiểu tử ngươi không thử một chút đi theo đi qua hôn chút giao tình đây chính là thành biện kinh lục chân nhân trước kia ngươi thấy ai cũng trơ mặt ra đi lên nhìn xem giống cùng trong truyền thuyết đồng dạng dáng r ấ p t u ấ n tú so c ầ m b a o thử ngũ ra đều không kém chỉ là thủ vệ này lắc đầu liên tục cười khổ nói nhưng người ta là bực nào thân phận thuật tu có thành lại là triều đ ỉ n h tư phong chân nhân có ngũ phẩm văn chức mang theo nghe nói ngay cả quan gia đều không sợ hãi quan gia loại này thiên tử muốn tu đi đều bị hắn khiển trách trở về chúng ta những này giang hồ tiểu lâu la khẳng định không vào người ta phát nhãn cũng thế vừa rồi lên tiếng nhắc nhở thủ vệ đồng dạng thở dài lục sâm đi tại về sân trong trên đường có chút thất vọng hắn sở dĩ đột nhiên tìm đến âu dương xuân hoặc là ngũ thử là mời bọn họ đến giúp đỡ nghe ngóng tin tức bình thường mà nói kẻ dẻo mồm loại người này lẫn yếu sợ mạnh đồng dạng cũng là một đôi bảng hiệu luyện được từ sáng ai có thể trêu chọc ai không thể trêu chọc bọn hắn rất rõ ràng mà bây giờ bọn hắn thế mà nghĩ đến muốn cho mình dội máu chó đen lục sâm luôn cảm thấy có người ở sau lưng muốn đối phó chính mình hàng châu không thể so thành biện kinh tại thành biện kinh bên trong có dân già n h ữ n a m quận vương phủ chết ra tàu ra chờ địa đầu xà giút lục sâm án lấy tràng tử ai dám làm loạn hàng châu nơi này những nam quận vương tây mặc dù cũng dối tới nhưng rõ ràng là không bằng tại thành biện kinh dễ dùng bởi vậy lục sâm muốn tìm âu dương xuân hoặc là ngũ thử đến giúp đỡ chút bọn hắn thân là võ lâm nhân sĩ đang hỏi thăm tình báo phước diện có độc thiên đến dày ưu thế lục sâm trở lại trong viện cùng chờ đợi mình bốn người ăn bữa tối lại đơn giản rửa mặt một cái nơi này không có suối nước nóng có thể ngầm để triệu bích liên cùng dương kim hoa hai người nghĩ linh tinh một lúc lâu ú c l đợi đến ban đêm lục sâm bọn người nghỉ ngơi nhưng ở lúc nửa đêm bị rất có cảm giác tiết tấu tiếng len k e n đánh thức hắn ngồi dậy triệu bích liên còn ở bên c nhưng ở cửa sổ nơi đó dương kim hoa v ẹ t màn cửa sổ ra nhìn về phía bên ngoài ánh trăng theo cửa sổ khe hở thấu xuống tới thành một c h ù n lụa trắng bao phủ tại dương kim hoa trên hân bên ngoài thanh nhóm gì lục xâm xuống giường đi đến bên cạnh nàng một cái không biết mùi vị người tựa hồ là muốn gây nên chú ý của chúng ta dương kim hoa quay đầu nhìn xem lục xâm quan nhân có muốn hay không ta mang giải đánh xuống đuổi nàng đi lục xâm tiến đến bên cửa sổ xem t i ế p đi sửng sốt một chút sau đó nói không cần đuổi là tới tìm ta ban ngày ta ra ngoài liền là muốn đi gặp hắn kết quả hắn không tại đ o á n chừng là đêm khuya sau khi trở về nghe được ta tới tin tức liền ngay cả bận bịu chạy tới đi quan nhân ta cùng bích liên hai người đều còn không thể thỏa mãn ngươi sao dương kim hoa sắc mặt hô hoán nhanh như vậy liền nghĩ hẹn hò hồ ly t ì n h ha ha người h ư ăn cái gì bay dầm a cái kia là nam nhân lục sâm kém chút nhịn không được cười ra tiếng đây chẳng phải là càng nguy hiểm dương kim hoa sắc mặt càng hô hoán lục sâm s ừ n g sốt một chút lúc này mới nhớ tới lúc này là thịnh tống mỗi khi gặp tình thế nhất định thích nam phong nói liền là đám kia cái gọi là văn nhân nghe hiểu dương kim hoa lời nói bên trong ý tứ lục sâm nhịn không được dùng mình một cái tức g i ậ n đến dội ra hai tay dùng sức dắt dương kim hoa mặt nửa thật nửa giả cả giận nói ngươi suy nghĩ lung tung cái gì ta nhưng không có phương diện kia yêu thích dương kim hoa chê cười lục sâm xoa xoa tóc nản g sau đó liền đi xuống lầu bên ngoài viện cầm b a o thử bạch ngọc đường dùng ngón tay gõ nhẹ thân kiếm phát ra đinh đinh đương đương thanh âm cái gọi là áo trang phối quả phụ áo đen lập dưới ánh trăng tiếu mị mỹ nhân trường kiếm hạ quang áo đen trên n u ộ n g u y lộ hắn nhìn thấy lục sâm đi ra đột nhiên cười một tiếng p h ả n phất trong bóng tối hồng quang bỗng bỗng nhiên t lục s â m lại nhịn không được dùng mình một cái cảm giác toàn thân đều nổi da gà trước đó hắn cảm thấy bạch ngọc đường ngày thường xinh đẹp rất bình thường tiểu thị tươi nha thấy n h i ề u không mới mẻ nhưng hảo chết không chết dương kim hoa mới vừa nói những lời kia thoáng một cái bạch ngọc đường gương mặt kia lại để hắn sinh ra không đành lòng nhìn thẳng cảm giác quá là c h ắ n đấy bạch ngọc đường chờ lấy lục s â m tới thấy cái sau càng không ngừng phủ vô chính mình hai tay hai tay liền cười hỏi đại danh đỉnh đỉnh lục chân nhân tu hành có thành tựu lại cũng sợ lạnh đây không phải còn không có chân chính thành tiên nha lục xâm chụp đánh một cái hai cánh tay của mình cảm giác dễ chịu rất nhiều hắn đi ra sân t r ò n g nói ra không nghĩ tới ngươi thế mà muộn như vậy còn tìm tới mới từ bên ngoài phá án trở về bạch ngọc đường vừa cười vừa nói nghe môn nhân nói ngươi tới tìm ta liền lập tức chạy tới còn không được ăn cơm chiều lục sâm hỏi bạch ngọc đường lắc đầu chưa từng đưa ngươi ăn quả đảo lục sâm tay phải đánh xuống hồng hồng quả đảo ném nam kinh đường trước mặt bạch ngọc đường một tay nhẹ nhóc đón lấy sau đó không chút do dự đem quả đảo phóng tới miệng bên trong cán miệng cảm giác được trong veo thịt quả tại môi lời ở giữa tăng ăn ra hắn nhịn không được nói ra không hổ là trong truyền thuyết nhân gian tin đảo hương vị quả nhiên mỹ vị ngon miệng chợ búa nghe đồn quá mức k hoa trương như vậy lúc trời đông giá rét thời tiết còn có thể có tươi mới quả gọi nó một tiếng nhân g i a n tiên đảo cũng không coi là q u à bạch ngọc đường nói chuyện đồng thời mấy cái đem quản ư ớ t không thể không nói mặc dù hắn là võ lâm nhân sĩ loại kia lôi thành phong hành tác phong ăn lên đồ vật đến lại nhanh lại tật lại sẽ không để người cảm thấy thô lỗ tại phụ cận đi một chút lục sâm chủ động đi ở phía trước hai người dọc theo đường đi tiến lên trời đông giá rét đêm khuya thành hàng châu người đi đường rõ ràng ít hai người song hành đi lại chật có người đi đường đi ngang qua đều sẽ ngốc một hồi lâu không phải bị bị h ù mà là hai người đều lớn lên quá mức đ ẹ p mắt đồng thời xuất hiện còn là vào buổi tối liền sẽ để người cảm thấy chính mình đây có phải hay không là gặp người kể chuyện trong miệng yêu diễm dị sự hôm nay nội nhân đi dạo phố lúc nghe nói có kẻ dẻo mồm ngày mai muốn cho ta dội màu cho đen lục xâm vừa đi vừa nói kẻ dẻo m ồ n bạch ngọc đường lông mày nhẹ vặn cái này không thích hợp bọn hắn không có này để khí ta cũng cho rằng như vậy nghĩ đến là có người trong bóng tối cho bọn hắn làm việc giúp khí lục xâm n g ẩ g đầu nhìn bên phải thanh lâu nơi đó cửa số chỗ có chiến tranh lạnh hất lên giày dùng nữ tử dùng sức tại cấp hai người bọn họ liếc mắt đưa tỉnh ngày mai ta liền muốn tạo thuyền lớn luôn có người quấy dối là kiện chuyện phiền phước bạch ngọc đường minh bạch lục sâm ý tứ ngươi là muốn mời huynh đệ chúng ta năm người cho ngươi điều tra thêm đến cùng là ai trong bóng tối d ở trọ quỷ liền là ý tứ này cái kia không có vấn đề dù sao huynh đệ chúng ta năm người còn thiếu ngươi cái lục sâm đem một bình mật v o n g phóng tới bạch ngọc đường trước mặt đánh gậy hắn nói chuyện đây là võ lâm minh chủ tặng thưởng chờ một chút bạch ngọc đường hai tay dâng lưu ly bình thủy tình đây chính là để h u dương minh chủ võ công ti cũng thế triển tối mẹo cùng ngươi quan hệ vô cùng tốt hắn hướng ngươi cầu bình mật ong không phải việc khó gì âu dương đại hiệp võ công tiến nhanh cùng ta mật ong có quan hệ gì lập tức bạch n g ọ c đường liền đem sự tình lý do giảng thuật một lần nguyên lai、like, âu dương xuân tại võ lâm đại hội trên cầm tới mật ong về sau liền lập tức ra roi thuốc ngựa chạy về nhà muốn đem mật ong dùng tại thân nhân mình trên thân kết quả bởi vì mật ong quá mức chân quý đối người võ lâm đến nói cái kêu cơ hồ liền là thêm ra tới mấy cái mạng bởi vậy âu dương xuân trên đường đi tao nộ không dưới ba mươi lần chặn giết mỗi lần đều l à mấy người đến hơn mười người vây công hắn ngay từ đầu hắn còn có thể nhẹ nhõm ngăn cản nhưng đằng sau tới cao thủ càng ngày càng lợi hại mà lại hắn thể lực cũng tại liên miên bất tuyệt tập sát xuống trở nên rất kém cỏi mà lại mỗi ngày đều không dám ngủ say có chút điểm gió thổi cỏ lay liền tình thiết nhân đều trải qua bất quá cái này tra tấn ngay tại hắn sắp không chịu được nữa thời điểm mở ra mật ong cái bình nhấp miệng tại chỗ phản s á t địch nhân trước mắt sau đó hắn một đường rết trở lại phương bắc trong nhà tốt lúc trong bình còn có một nửa ngọc phong tương mà hắn cũng bởi vì đại lượng chiến đấu công lực đại tiến âu dương minh ấ t chủ y thiên tân vạn khổ lúc này mới đạt được một bình ta có tài đất gì cầm đi dù sao cũng là ta đang cầu ngươi hỗ trợ bạch ngọc đường nhìn xem lục sâm do dự một hồi lâu về sau hắn đem mật ong thu vào trong lỏng hai tay ôm quyền nói ra lục hinh xin yên tâm việc này h i y n h đệ chúng ta năm người định sẽ giúp ngươi điều tra tra ra manh mối làm phiền ngươi lục sâm dừng bước lại cười nói ta cũng phải trở về nếu không nội nhân sẽ lo lắng tại hạ liền không tiễn lẫn nhau lục sâm có quyền sau đó đi trở về chờ lục sâm trở lại trong viện trở lại trong phòng của mình về sau phát hiện dương kim hoa còn chưa ngủ nàng ngồi tại mép giường bên cạnh nghe được lục sâm tiếng mở cửa liền mừng d ỡ đứng lên làm sao còn chưa ngủ lục sâm đi qua kéo nàng ngồi vào trên mép giường ngủ không được nha khẳng định là suy nghĩ lung tung đi lục sâm ra hiệu dương kim hoa nhìn về phía trên giường bên trong nhất b í liên ngươi phải học, học nàng đừng loạn suy nghĩ yêu sầu nhiều dễ dàng có nếp nhăn dương kim hoa còn muốn nói chút gì nhưng lại bị lục s â m đẩy ngã tại mềm mềm trên đệm c h ă n bốn người ăn sáng xong vừa xuất việt tử liền nhìn thấy triệu tông hoa dẫn một đám người đón thì phu ăn hay chưa ta dẫn người đi bến cảng bên kia lâm thời dựng lên giám tạo cục vật liệu gô dây gai loại hình đều đã chuẩn bị tốt liền chờ ngươi đại triển thần uy triệu tông hoa hai tay ô quyền một mặt hư vấn chương bảy mươi năm trước tạo cái chậu gỗ chương bảy mươi năm trước tạo cái chậu gỗ lục s â m là bị một đám người chen trúc đến bờ biển theo bãi các bên cạnh thạch đê dọc theo bờ biển một mực hướng phía tây đi bờ biển về sau chính là hạ Lít nhí l t nhí t khoảng cách gần nhìn xem càng khiến người ta cảm thấy rung động thạch đ ê phía dưới t r u n g quanh tất cả đều là người đại lượng thủy thủ tuyệt đại đa số là người tống chỉ có một số nhỏ người s ắ t mục đứng ở phía dưới trên bờ cát nghị luận ở mỹ vị t i a thiếu niên t u ấ n tu lang liền là lục chân nhân nhìn xem giống đọc sách lang quá nhiều người tu hành k h í chất nhìn xem rất xuất t r ầ n nhưng lại cùng trong ấn tượng người tu hành tựa hồ có chút khác biệt dạng này nghị luận một mực khe khe vang lên đi ước chừng một nén hương thời gian liền nhìn thấy phía trước có một chỗ cỡ lớn công trường không đi gần dễ đi nhìn đến đại lượng vật liệu gỗ xếp ở nơi đó cùng toàn núi nhỏ giống như mà lại chung quanh còn có rất nhiều xương rồng cũng chính là một chiếc thuyền biển sống lưng bất quá những n à y xương rồng đều còn hơi nhỏ lớn nhất cũng bất quá một ư ơ i triệu thôi không phải nói triệu tống tạo thuyền kỹ thuật không thể để cho bọn hắn tạo ra một ư ơ i triệu trở lên thuyền lớn mà thuần túy là không có lời thôi hiện tại tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất liền là một mươi triệu thuyền biển nơi này chính là lâm thời lập nên giám tạo cục là tam tư sứ cùng những nam quận vương hai phe đồng thời dùng lực kết quả nếu không căn bản vận không đến cũng vơ vét không đến nhiều như vậy vật liệu gỗ tại giám tạo cục phía trước có một đám người chờ lấy dẫn bất ngờ chính là âu dương tu mặc màu son quan p h ụ câu dương tu tại trong một đám người lộ ra hạc giữa b ầ y gà quả thực là dễ thấy hắn nhìn thấy xuất hiện sâm chủ động đi tới cười nói lục chân nhân mộ xin đợi đã lâu âu dương tham chính lục sâm ôm quyền hỏi tu đạo có thể ăn đồ ăn sáng chưa kịp âu dương tu s ở lấy màu trắng d â u rịa cười nói đỡ nói sự tỉnh chờ một chút bàn lại hiện tại liền đợi đến lục chân nhân đại chiến thân thủ ngươi muốn vật liệu gỗ đều đã v ậ t đến nói âu dương tu tránh ra thân thể tiếp lấy liền có cái mặt đen hắn tử đi lên phía trước ôm quyền k h n g người nói cô ra ta chính là phan trí hải người này tự giới thiệu xong liền không nói xem ra hẳn là một cái trầm mặc ít nói chủ trên thực tế lục sâm biết hắn những nam quận vương đặc biệt nói tới người này nói phan trí Chí hải chính là phía nam nhất đẳng đường biển h ả o thủ n ă m đó vì thu phục người này bản vương thế nhưng là phí không ít công phu mà lại lục sâm tạo nên thuyền lớn cũng sẽ bởi vậy tới điều khiển phan đại tướng thái sơn cùng ta nói qua ngươi chờ thuyền lớn tạo tốt về sau liền từ ngươi đến trường khống đại tướng là cái quân nhân tên chính thức không có thực quyền loại kia cái này vừa nói phan trí hải con mắt liền phát sáng lên hắn có chút hưng phấn mà hỏi thăm nghe nói cô ra muốn tạo chính là khoảng năm mươi triệu tiên thuyền có thể là thật tiên thuyền không tính là năm mươi triệu đúng là thật phan trí hải s o n g quyền nắm chặt hưng phấn toàn thân phát r u n võ tướng yêu tuấn mã thủy quân thật lớn thuyền cái này vừa nói bên cạnh đám k i a thị vệ cùng vệ binh đều nghị luận ở mỹ hiện tại bọn hắn đã gặp lớn nhất thuyền cũng bất quá là miễn cưỡng hai mươi triệu năm mươi t r ư ợ n g thuyền lớn là cái dạng gì khái niệm bọn hắn căn bản là không có cách trực quan tượng tượng ra được lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều đi âu dương tu ở bên cạnh chen vào nói tiền đến nói ra còn xin lục chân nhân thi、pháp. sớm ngày đem thuyền lớn tạo ra đến bạn quan là chịu đủ trong thành hàng c h â u đại lượng buôn bán trên biển đổ thừa không đi phan trí hải gượng cười hai tiếng trên bản chất hắn cũng là âu dương tu trong miệng nói tới buôn bán trên biển vậy thì bắt đầu đi lục sâm nhìn xem phan trí hải nói ra ta cần muốn các ngươi hỗ trợ nhưng nghe cô ra phân phó lục sâm lui ra phía sau hai bước đại lượng búa gỗ theo hệ thống trong hành trang đổ tới tại người khác trong mắt một đạo đạo kim sắc ánh sáng theo lục sâm trên thân thả ra trên mặt đất liền b ụ xuất hiện đại lượng búa gỗ không n h i biết trên mặt đất liền có thêm mấy trăm thanh búa gỗ đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều có chút không biết làm sao cầm búa đi chặt đầu gỗ nếu như b ú a n át lại tới nơi này c ầ m b ú a gỗ có thể chặt đồ vật trong lòng bọn họ đều có nghi vấn như vậy thậm chí bao gồm âu dương tu nhưng đã lục x â m nói như vậy phan c h í hải liền cái thứ nhất đi tới cầm lấy hai cây búa liền hướng vật liệu gỗ lều bên kia đi những người khác cũng lần lượt đuổi theo lúc này chung quanh cũng có rất nhiều người đến vây xem xem náo nhiệt việc này vô luận là cổ kim nội ngoại đều là nhân loại bản năng đám người càng phát ra nghị luận đến càng lớn chút ít dùng đúa gỗ đầu chặt đầu gỗ việc này hiếm là a sẽ không là làm ẩu đi làm ẩu các người mới vừa rồi không có thấy lục chân nhân trên thân xuất hiện k i m quan g cái k i a b ú a nghĩ đến hẳn là có huyền cơ khác đúng đúng ta cũng cho rằng như vậy mà tại càng xa một chút địa phương dương kim hoa triệu bích liên cùng bà n g mai nhi sen lẫn trong nữ an dưa quần chúng bên trong nghe chung quanh oanh oanh nhạn nhạn thảo luận dương kim hoa nhịn không được hừ một tiếng một đám không kiến thức cũng không biết nhà ta quan nhân những cái k i a búa gỗ tốt bao nhiêu dùng hắn đây là sợ kinh thế hai tục lúc này mới dùng búa gỗ nếu là tạo ra thiết phủ ha ha nói đến vũ khí dương kim hoa liền nhớ tới chính mình cái tia thanh hồng bảo thạch trường cung lúc đầu nàng là nghĩ đến nó theo cả kết quả mẫu thân mục với anh nói dạng này vũ khí con rể nghĩ tạo bao nhiêu đem đều là nữ nhi ngươi về sau hỏi con rể muốn là được rồi thanh này trưởng cung liền lưu tại dương ra đi dương kim hoa trải qua bất quá mẫu thân nói không ngừng không có cách nào phía dưới để anh p h ả i ứng bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là rất hối hận bởi vì nàng căn bản hỏi ra nàng cảm giác lục xâm đối với mình đủ tốt chẳng những không c ầ m chính mình luyện võ còn chuyên môn cho mình võ cái luyện võ tràng phải biết hiện tại quan nhân động p h ủ chi thuật lớn nhất phạm vi cũng chính là mười hai mẫu đất chân chính tấc tấc kim dùng một mẫu đất tới làm luyện võ tràng nhưng thật ra là rất lã ph bà n g mai nhi ở bên cạnh quay đầu nhìn xem dương kim hoa trong mắt của nàng lúc này dương kim hoa hai mắt nhìn chằm chằm vào lục sâm bên trong có loại phảng phất đang nhảy nhót đồng dạng ánh sáng dương kim hoa trên thân phảng phất nhiều tầng hào quang nhỏ yếu ngay cả triệu bích liên đều không khăn mấy có thể gả cho mình vừa ý nam tử nguyên lai là vui vẻ đến như thế trói mắt sao bà n g mai nhi trong nội tâm thở dài nàng không biết chính mình lương phối khi nào mới có thể xuất hiện p h i ê n muộn chỉ chốc lát nàng đem ánh mắt nhìn về phía phía trước sau đó liền nhìn thấy phan trí hải đi đến l ề u xuống tìm cây bên ngoài rìa vật liệu gỗ hỏi Cô ra, muốn lúc à m s a này i người chặt. Phan、chí、hải trí n s ư ớ sốt chung ú h mình, định i ệ m của trước nước dự lướt mặt làm quanh đều đang nhìn hai người bọn họ phan trí hải lập tức tập trung ý chí tiếp tục chém thật dài vật liệu gỗ một bữa hai bữa ngũ phủ màu trắng tương n h ẹ n tại trên gỗ cấp tốc lan tràn chung quanh rất nhiều người thấy mở to hai mắt nhìn có người kêu lên đó là vật gì càng nhiều người thì là đến gần mấy bước muốn nhìn một chút những cái kia màu trắng vết tích là thế nào xuất hiện phan trí hải chém vào rất nhanh làm thứ năm búa hạ xuống xong đầu gỗ đột nhiên lõe lên một cái phản phất có màu vàng kim quang mang nổ tung sau đó hóa thành bảy cái màu vàng kim nhạt khối gỗ nằm trên mặt đất ừ n cái này phan trí hải giật nảy cả mình chỉ trên mặt đất khối gỗ cô ra đây là chuyện ra sao đây chính là vật của tam u ấ n lục xâm phất trên đất khối gỗ vương khối hóa thành từng đạo màu vàng kim lư quang không có vào đến lòng bàn tay của hắn bên trong thì ra là thế phan trí hải minh bạch hắn hướng về sau yêu quát một tiếng các minh đệ còn đứng ngây đó làm gì cầm lấy búa giúp cô búa đốn t u ổ i a những nam q u ậ n vương người trong phủ dẫn theo b ú a g ô đầu cùng nhau tiến lên triệu tông hoa cũng hôn ở bên trong tay trái tay phải cắt dẫn theo búa tràn đầy phấn khởi liền muốn xông đi lên hỗ trợ nhưng lục sâm đột nhiên kéo lại hắn nói ra tông hoa người giúp ta nhìn những người này đừng để bọn hắn tư tảng đúa gỗ đầu rõ chưa ta đã biết cái này dù sao cũng là tiên gia đồ vật đương nhiên không thể lưu lạc đến phạm tụ triệu tông hoa trong lòng có chỗ phán đoán. liền nói ra lục sâm lắc đầu thứ này chẳng những có thể lấy dùng để chặn đồ gỗ còn có thể dùng để chém người triệu tông hoa giật mình kêu lên ngây nô gương mặt trên có vẻ hơi sợ hãi bị nó chặt tới người cũng lại biến thành từng cái khối lập phương người cứ nói đi lục sâm cười đến có chút âm trầm triệu tông hoa nuốt nước miếng liên tục gật đầu yên tâm đi tỷ phu ta định sẽ không để cho một thanh tiên b ú a gỗ chạy vào đến trong phố xá làm phiền ngươi kỳ thật lục sâm đây là phóng đại búa tác dụng đúa gỗ tại kim thủ chỉ ra trí xuống đối một loại vật phẩm có đặc thù công kích tăng thêm chỉ cần ngũ phụ tử là có thể đem một cây cây cối chặt toa thuốc khối nếu như dùng để chém người thì là mặt trái hiệu quả muốn chí ít hai mươi bữa mới có thể đem người phân giải thành huyết lục khối là phương bình thường đến nói cái đồ chơi này kỳ thật rất không thực dụng hai mươi bữa dùng thiết p h ụ tử không cần năm lần là có thể đem người chia mấy khối cùng cái đồ chơi này giết người quả thực liền là có bệnh nhưng liền không chịu nổi có chút kinh dị người liền thích xem huyết lục khối là phương lục xâm phòng chính là việc này thấy lục xâm nghiêm trong nói triệu tông hoa lập tức phái nhân thủ tại phụ cận ghim lên bức tường người thủ hộ sau đó chính mình còn tự thân tại búa gỗ nơi đó canh chừng không cho ngoại nhân tùy tiện tới loạn đụng sờ loạn âu dương tu đứng ở một bên nhìn xem một lều i xuống đầu gỗ từng cây nhanh chóng biến ít sau đó màu vàng kim n h ạ t khối lập phương càng ngày càng nhiều hắn nhịn không được lắc đầu không hổ là tiên gia thuật pháp làm như vậy năng s u ấ t s u ấ t không có thấy tận mắt đến là tuyệt đối không thể tin được sau đó hắn hai tay chắp sau lưng bước chân đi thong thả hướng trong thành hàng châu đi làm hàng châu quần chi hắn còn có bó lớn công vụ cần phải xử lý không có nhiều thời gian như vậy đến xem náo nhiệt mà dám tạo cục dạng này thì là một phái khí thế ngất trời hình ảnh gần trăm mười cái há tử mình trần lấy thân trên một búa một búa đem vật liệu gỗ chém thành ném một cái rất khối lập phương mà chung quanh xem trò vui c u ầ n chúng cũng là thấy lòng ngưỡng ấy bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này có thể tự động đem vật liệu gỗ biến thành khối lập phương công cụ đ ề u muốn lên đi thử một chút tay lập tức liền có rất nhiều người đang gọi quan g i a cho cây b a ta ta nguyện ý không cần tiền công cho các ngươi giúp đỡ nếu là thường ngày nghe nói như thế làm việc các h ắ n tử tuyệt đối cầu còn không được nhưng bây giờ lại không người nào nguyện ý đem lời này tặng cho người khác làm sống dễ dàng không nói chém đầu gỗ có thể để cho đầu gỗ bước lên kỳ quang còn có thể biến khối lập phương nhiều có ý tứ a tốt bao n h i ê u chơi a đại khái lên liền cùng thả đặc t h ủ chơi vui pháo hoa cái loại cảm giác này sấp xỉ mới lạ còn có thú mà càng là không cho người bên ngoài nhìn xem thì càng lòng ngớ ngáy khó nhịn thậm chí còn có người hô lên muốn ra tiền đồng đ ổ i làm việc cơ hội bọn hắn một bên kêu la một bên nhảy dựng lên vung vẩy trong tay tiền đồng tử ngàn năm khó gặp kỳ cảnh phan trí hải đi theo phía sau chừng trăm tên hát tử đều là những nam quận vương giới trướng nhất có thể làm việc cái tia một bang không nhiều biết liền đem đại một lều bên trong vật liệu gỗ thành một phần ba lục xâm đi qua đem trồng chất như núi khối gỗ vương khối thu được hệ thống trong hành tr sau đó đi đến phan trí hải bên người nói ra hải đại tướng ta muốn tạo thuyền ngươi mang ít nhân thủ đi theo ta mang lên dây thừng đợi chút nữa thuận tiện cố định thân thuyền không cho hắn theo sóng biển b a y đi phan trí hải lập tức đem búa gỗ giao cho người bên ngoài dùng tay h á o đông nhiên trà sát chính mình mồ hôi trên mặt sau đó tự mình mang theo đi theo lục sâm mà triệu tông hoa tiểu tử này lập tức mang theo những nam quận thị vệ của vương phủ bắt đầu t h a n h ra một cái thông hướng bên bờ biển nhỏ thông đạo mười mấy người ở trong đường hầm đi qua mà hộ vệ bên ngoài là kích động đám người có người nhìn thấy lục sâm thậm chí còn bắt đầu chiếm ngưỡng đợi đến trên bờ bi Phan、Chí、hải hỏi, cô gia, 50 thuyền ra, trượng trí cô lục ớ trước trước tới nước. n hẳn là rất nặng、đi. nếu không trước tiên ở trên bờ trước tiên sương rồng cùng khoang đáy làm tốt, sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp đẩy tới nước. Không cần. pháp là làm lại l rất tốt, ta đi, đem đáy đó đẩy sau ở bờ xâm cười cười đứng tại b ọ t nước bên cạnh trong tay kim quang phun ra ngoài rất nhanh liền tại trên bờ cắt trước tạo ra một cái lom c h ạ n g đầu gỗ cái t r â u thật lớn chiều dài c h í ít hai mét đem nó trước đẩy lên trong biển dứt lời bên cạnh mười cái hán tử lập tức tiến lên dùng lực đem trậu gỗ thúc đẩy sóng biển bên trong mà lục xâm thì nhận cơ hội này nhảy tới bên trên triệu tông hoa tay mắt lanh lẹ cũng đi theo lên thuyền sau đó chậu gỗ tử tại sóng b i ể n tác dụng dưới chậm rãi nhẹ nhàng rời đi bên bờ đồng thời lục xâm ở bên trên tiếp tục dùng khối gỗ xếp kim quang tránh t u ô n ra bên trong chậu gỗ tử càng lúc càng lớn theo nửa trượng đến một t r ư ợ n g đến ba t r ư ợ n g tại phan trí hoa ánh mắt kinh ngạc bên trong không đến một nén hương thời gian liền biển đến dài m ư ờ i t r ư ợ n g ba t r ư ợ n g rộng bao nhiêu sau đó hắn đông nhiên kịp phản ứng kêu lên nhanh nhanh nhanh tại bên bờ đóng cọc trên dây gai t h ử a thuyền nhỏ chạy tới cố định thân thuyền nhanh, nhanh nhanh ngay tại hắn nói chuyện ngay miệng những kinh nghiệm kia phong phú các thủy thủ đã hành động rất nhanh mười mấy cây đại một thôn đánh vào cũng từng đầu dây gai đi theo thuyền nhỏ ra biển hệ đến phía trước còn không có hoàn toàn thành hình thuyền lớn trên thân mà lúc này trước đó chậu gỗ tử hiện tại đã biến thành gần mười lăm t r ư ợ n g rộng sáu triệu bái vật khổng lồ mà lại đã có xương rồng cùng đáy thuyền khoang thuyền bộ dáng thật sự là không thể tưởng tượng nổi phan trí hải con mắt căn bản là không có cách theo cái kia cái cự đại chậu gỗ trên dịch c h u y ể n khỏi hắn không dám tưởng tượng hiện tại thuyền này một nửa đều không có xây đến liền đã đáng sợ như thế nếu như chân chính xây thành đâu mà tại bên bờ gần mấy vạn dân chúng nhìn xem tình cảnh này từng cái không ngầm được chỉ có dương kim hoa cùng bích liên hai người biểu lộ một bức đắc ý biểu lộ thấy không đây chính là tướng công nhà ta dương kim hoa nhìn xem bàng mai nhi hỏi lợi hại đi chương bảy mươi sáu ghét bỏ chương bảy mươi sáu ghét bỏ lợi hại xác thực lợi hại bàng mai nhi n h ấ p n h ấ p đẹp mắt thật mỏng màu hồng b ờ m ô i trong lòng có chút phiền m u ộ n nàng từ trước đến nay tự cao tự đại cùng tuổi nữ tử bên trong không có mấy cái coi trọng cũng chính là cùng dương kim hoa từ nhỏ nhận biết thành bằng hữu mà dương kim hoa lại dẫn triệu bích liên chơi dần giả cũng coi triệu bích liên là thành bằng hữu mà lại tại ba người trung đụng trình bên trong cũng từ trước đến nay là cường thế thường giúp hai người khác nắm chủ ý nàng dĩ vang thậm chí có loại cảm giác một ngày nào đó cái này hai cái bằng hữu phu quân đ o á n chừng đều phải nàng giúp đỡ tuyển r a tới nhưng là không nghĩ tới hai người mình bằng hữu trước thành thân mà lại trượng phu vẫn là cùng một người thành thân trước hai người thậm chí đều không cùng nàng thương lượng loại này xa lạ để bàng mai nhi cực kỳ phiên muộn cũng cực kỳ lo lắng sợ hai cái bằng hữu bị người lừa tu hành có thành t i ể u đạo nhân nghe xong liền là không quá đáng tin cậy trong nhà nàng luôn luôn lặng lẽ nghe ngóng lấy hai vị bằng hữu tin tức mặc dù ngoài miệ cường ngạnh nhưng nàng tổng vẫn là hy vọng hai cái bằng hữu thành thân về sau có thể trôi qua mị mị trần đấy nhưng mà nàng phát hiện hai cái bằng hữu s á c thực trôi qua rất mỹ mãn ngược lại là mình bị tôn lên có chút cô đơn nàng nhìn xem dương kim hoa cùng triệu bích liên hai người thần thái bay lên mặt nhìn lại một chút trên mặt biển khối kia to lớn màu vàng kim trôi nổi vật cười khan hai tiếng chính mình thua a văn võ song toàn nam tử dù cho tìm được lại có thể thế nào lợi hại hơn nữa cũng chỉ là phạm nhân vô luận là vừa rồi búa gỗ dị tượng vẫn là hiện tại trên biển tạo hóa cự vật đều không phải phạm nhân có khả năng gì bây giờ nghĩ lại cái này hai cái bằng hữu nhìn người lại chuẩn lại quả quyết dương kim hoa cùng triệu bích liên hai người đều không có chú ý tới bảng mai nhi vẹ cô đơn hai người bọn họ hưng phấn mà nhìn xem trên mặt biển cái kia làm bằng gỗ tạo hóa c ự vật còn đang không ngừng mà p h ư n g lớn càng không ngừng p h ư n g lớn thằng đến bên ngoài thân thuyền thành hình sau mới dừng lại lúc này nhìn từ đằng xa to lớn làm bằng gỗ tạo hóa vật đã có thuyền bộ dáng l i ề n l à còn không có bờm cũng không có đà loại hình nhìn xem còn chưa hoàn chỉnh lục xâm thửa thuyền nhỏ trở lại bên bờ phan trí hải nhỏ chạy tới khẩn tốc hỏi lục chân nhân thuyền đã tạo tốt còn không có lục sâm lắc đầu chỉ là có cái hình thức ban đầu cùng vào ngoài chân chính cần phải hao phí tinh lực cùng thời gian là bên trong bố trí cùng k h o a n g vậy phiên phức lục chân nhân lục sâm run lẩy bẩy lông mày cười nói chỉ là để ngươi quyền thay mặt chủ thuyền chức vụ không nói đưa cho ngươi ngươi cảm ơn ta làm gì lời nói không phải nói như vậy phan trí hải nhìn cách đó không xa trên biển cự đại một thuyền thân là biển người cả đời lớn nhất n g u y ệ n ý liền là điều k h i ể n thiên hạ này lớn nhất thuyền mạnh nhất thuyền vô luận là một ngày vẫn là một năm chỉ cần có thể đứng ở phía trên kia ra lệnh bị nhân đời này đã không tiếc thuyền không có khả năng tặng cho ngươi nhưng để ngươi điều khiển nó thẳng đến ngươi già đi có lẽ có thể làm phan trí hải thật sâu hạ bái nói ra đà tạ lục chân nhân lục sâm k h o á t k h o á tay đầu gỗ bên kia phạt đến như thế nào còn có một phần ba liền muốn phạt xong lục sâm đi qua đại mục lều xuống nhìn một chút nói ra tạm dừng đốn tuổi khối gỗ hẳn là đủ rồi hiện tại cũng giữa trưa liền để mọi người nghỉ ngơi biết ăn chút cơm ăn rồi nói sau thì phu thương cảm triệu tông hoa lúc này theo bên cạnh xuất hiện vừa cười vừa nói yên tâm việc này đệ đệ đã để người đi bắt đầu chuẩn bị rất nhanh đồ ăn liền sẽ đưa tới không thể không nói những nam quận vương phái qua người tới đều là có thể trợ lý lục s â m đi vào lều bên trong đem một đống khối lập phương hút tới hệ thống trong hành trang lại chuẩn bị đi tạo thuyền triệu tông hoa chạy chậm đến lục s â m bên người n ă n nghĩ nói ra tỷ phu liền để ta đi theo đi qua tăng một chút kiến thức chứ sao có được hay không kỳ thật phan trí hải cũng rất muốn đi theo đi qua nhìn một chút lục s â m đến cùng là thế nào đem thuyền tạo nên nhưng triệu tông hoa nói thế nào cũng là người triệu ra mà những nam quận vương lại là nổi danh bảo vệ hậu duệ ngay cả tư sinh tử nữ cũng sẽ không tùy ý từ bỏ hắn đành phải vừa cười vừa nói lục chân nhân cùng tông hoa tiểu lang xin yên tâm nơi này ta sẽ tiết chế tốt sẽ không để cho những hạ nhân k i a tùy ý làm loạn làm phiên ngươi trí h ả i thúc triệu tông hoa ôm một cái quyền cười nói sau đó hắn liền theo lục s â m ngồi lên thuyền nhỏ rất nhanh liền đến trên thuyền lớn để cho tiện trên dưới lục s â m tại mép thuyền nơi đó lưu lại một cái hướng lên cầu thang thông đạo đợi đến kết thúc công việc thời điểm lục s â m tự nhiên sẽ đem cái thông đạo này lấp lên một lần nữa đem nó biến thành m ạ n thuyền bộ dáng hai người nhảy đến thuyền lớn bên cạnh đập trên bậc gỗ bậc thang đi lên bởi vì cũng đủ lớn thuyền này rất ổn phi thường ổn. phổ thông sóng lớn căn bản không thể để cho nó có một chút chập trùng cùng lắc lư mà triệu tông hoa đi tại trên cầu thang thỉnh thoảng sờ sờ bên cạnh khối gỗ trong lúc kinh ngạc mang theo cảm thán cổ nhân nói tiên y vô phùng triệu tông hoa vớt ve bóng loáng n g ụ c nhanh nhìn xem gần sát k h ẽ hở nhưng bọn hắn chỉ nói đúng phân nửa áo trời có lẽ là không có k h ẽ hở nhưng thuyền này là có k h ẽ hở chỉ là tiên lực của cuộn dù cho có k h ẽ hở thân tàu không sẽ tan cảnh cũng sẽ không vào nước thật sự là thần kỳ lục sâm không để ý tới hắn dạng này thổi phồng hắn tại thành biện kinh nghe hơn nhiều mỗi cái lần thứ nhất nhà hắn bái phòng khách nhân nhìn thấy tòa nào phương lâu. đều sẽ có c nằm nằm xoay xoay ù một hồi lâu vẫn là triệu tông hoa lên tiếng các ngươi đây là tại làm cái gì mấy tên nằm sấp trên bong thuyền người giật nảy mình từng cái đều nhảy dựng lên có phần là ngượng ngùng cười hắc hắc nói thôi tại làm cái gì triệu tông hoa ánh mắt đảo qua mấy người mặc dù triệu tông hoa tại lục xâm trước mặt tự xưng đệ đệ nhiệt tình đến không được nhưng bất kể nói thế nào hắn cũng là triệu gia người như nam quận vương huyết mạch địa vị có lẽ so với con trai trưởng chi lưu kém đến có chút xa nhưng cũng không phải những này phổ thông hạ nhân có thể khinh thường một đám người sắc mặt đỏ lên mặt đen đều có thể nhìn ra được xấu hổ ý cũng có thể nghĩ mấy người bọn họ xuất hiện tâm tình như thế nào mấy người ấp a ấp đúng hồi lâu ngay tại triệu tông hoa sắp không nhịn được thời điểm có cái hắn tử nói chuyện trên bong thuyền mát mẻ cọ lấy thân thể sẽ rất dễ chịu triệu tông hoa nhìn xem bóng loáng khối gỗ bóng tàu phía trên có từng khối loáng thoáng phương cách tựa hồ đang lưu động làm sao đều đều không giống phạm vật cọ sát thân thể sẽ dễ chịu chẳng lẽ là có linh khí loại hình đồ vật còn kèm theo ở phía trên triệu tông hoa cũng muốn từ từ nhưng nghĩ đến thân phận của mình vẫn là nhịn được hắn nhìn xem chung quanh thở dài thuyền này bong tàu thật là rộng lớn a lục s â m nghe nói như thế cả c ư ờ i xuống nay thuyền trưởng hẹn năm mươi triệu một trăm năm mươi m bề rộng chừng hai mươi triệu sáu mươi m trên bong thuyền chân t r i n h c ó thể thực hiện động diện tích hẹn tại m ư ơ i bốn mẫu tả hữu có thể không lớn lục s ô n nhà sân trong cũng mới m ư ơ i hai mẫu mà thôi l i ê n đã cảm giác lớn đến không được cái này còn không có chắc chắn tầng khoang tàu diện tích đến nói trắng ra là tại thời gian này này thuyền liền là di động trên biển thành lũy triệu tông hoa trên bong thuyền t ù y ý chạy một vòng hỏi tỷ phu đây chính là thiên giới trên chiến thuyền sao không phải đây chỉ là sư tôn lão nhân gia ông ta một chút b ả n thảo bên trong ghi chép mà thôi ta chỉ là đem nó nặng xuất hiện thôi l i ê n c u n g tiên ra kịch đèn chiếu đồng dạng triệu tông hoa thở dài ta sớm nghe nói tỷ phu một mực trong kinh thành nghỉ nhà kịch đèn chiếu khả quan ngoài vạn dặm dị quốc sơn hà phong tình đang tiếp một mực vô duyên phải đi kinh thành không sao về sau sẽ có cơ hội lục sâm đi xuống bong tàu đi vào tầng dưới chót nhất trong khoang thuyền tiếp xuống hắn muốn bắt đầu bố trí khoang cùng trên bong thuyền cột bường cùng đôi thuyền chỉ huy c ổ n g tỏ di triệu tông hoa một mực đi theo lục sâm bên cạnh nhìn xem nói đạo kim quan g theo lục sâm trong lòng bàn tay toát ra rơi trên bong thuyền hình thành khoang tường gỗ hình thành thang lầu hình thành cột bường nhìn xem thời gian rất dài từ giữa t r ư a đến tiếp cận trạm vào tối lục sâm mới đem cả con thuyền cho kiến tạo hoàn thành nhưng triệu tông hoa lại rõ ràng đây đã là thần tốc là bình thường nghị cũng không dám nghĩ tốc độ muốn tạo dạng này một chiếc thuyền lớn coi như kỹ thuật quá m lục xâm mang theo triệu tông hoa trên thuyền đi một vòng chớ xem thường cái này một vòng không sai biệt lắm liền tiêu hết một canh giờ dù sao quá lớn hẳn là không có vấn đề gì lục xâm hài lòng gật đầu sau đó mang theo triệu tông hoa ngồi thuyền nhỏ trở lại trên bờ phan trí hải vội vàng chạy tới hỏi lục chân nhân t i ê n thuyền có thể đã tạo tốt xem như tạo tốt lục xâm thở vào một cái nói ra các người sáng mai có thể đi n g h i ệ p thu không cần sáng mai ta hiện tại liền dẫn người đi lên phan trí hải xoa xoa tay hưng phấn nói đồng thời đem b u ồ n g còn có lục chân nhân nói tới giải lột mái trèo cũng lắp đặt đi t r i n h hoa bảo thuyền có m ộ ư ơ i bảy đầu cao hơn m ộ mươi mét c ủ a b u ồ n g lắp đặt lớn b u ồ n g chỉ cần không phải ngực gió thuyền nhanh đều là không sai mà lại tại đôi thuyền dưới đáy chỗ hai bên trái phải còn chứa hai mươi cây cỡ lớn mái trèo cũng có thể cung cấp nhất định động lực những này cỡ lớn mái trèo mỗi cái chí ít cần m ộ ư ơ i năm người mới có thể lay động thực sự không rõ tình h u ố n g d ư ớ i cũng có thể dựa vào mái trèo tiến lên liền là tốc độ có chút chậm đoán chừng cho ăn bể bụng cũng liền năm sáu tiết tả hữu tốc độ nhưng cái này đầy đủ vậy ta đi về nghỉ trước lục sâm cười nói theo buổi sáng đến bây giờ đều còn không có ăn đồ ăn đâu cùng tiễn lục chân nhân phan trí hải đột nhiên hét lớn một tiếng bên cạnh những nam quận vương phủ hạ nhân lập tức xếp hàng hướng lục sâm ôm quyền chắc tay lại túi đầu giờ phút này tất cả mọi người là chân tâm thật ý hướng lục xâm hành lễ không phải vì hắn chỗ quyền thế mà là vì loại này thần hồ kỳ tích kỹ thuật t r u n g quanh xem náo nhiệt dân chúng bình thường lúc này cũng không có hoàn toàn theo kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần lúc này trịnh hòa bảo thuyền cách bờ biển cũng không xa dù cho ngăn trở phía trên gạo bọn hắn cũng có thể nhìn ra được kia là chiếc k i n h khủng bực nào quái vật khổng lồ càng nắm chắc hơn chiếc thuyền biển tại bảo thuyền chúng quanh chạy c h ậ m chậm cả hai lại vừa so sánh phản phát liền là voi cùng chó xù khác nhau lục xâm rời đi bờ biển triệu tông hoa mang theo mười mấy danh nghĩa người hộ t chờ lục x â m sau khi đi đột nhiên có cái lao giả quỳ xuống khóc giống không nhiều sẽ liên đối lấy phụ kiện mười mấy người quỳ xuống khóc ròng ròng phan trí hải đang muốn đi thuyền lên tới bảo thuyền trên nhìn xem tình huống kết quả nghe được tiếng khóc nhịn không được giận d ữ h ế t tốt đẹp như vậy thời gian ai ở đây khóc tăng hắn giận mắng một tiếng tìm kiếm lấy tiếng khóc nơi phát ra lại xem xét liền ngây ngẩn cả người bên bờ trên quỳ xuống lấy mấy cái trung lao niên người từng cái nhìn xem trên mặt biển thì lớn khóc đến rất là thương tâm hoàng sư phó diệm sư phụ lý sư phó n ô sư phụ các ngươi chuyện ra sao làm sao lại khóc đâu nếu là người bình thường tại cái này khóc giống, hắn không phải mang người đánh kẻ nháo sự một trận không thể cái này tiên ra thuyền lớn vừa thành liền đến chui lên hối tức giận cực kỳ nhưng mấy cái này lại là d á m tạo trong cục tạo thuyền đại năng mười t r ư ợ n g thuyền lớn tại mấy người kia cộng đồng hợp tác xuống chừng một năm liền có thể tạo ra tới chất lượng vô cùng tốt không dễ dàng thấm nước mà lại mấy người kia cùng hắn quan hệ cũng cực là không sai ta ta là khó chịu h a g i a nhất tạo thuyền sư phụ chỉ vào xa xa thuyền lớn têu khóc nói vốn cho rằng thiên hạ này tạo thuyền tay nề so với chúng ta tốt đã không có mấy người cho dù có cũng chỉ là đầu ngón tay trên n g h thôi nhưng tuyệt đối không ngờ rằng tuyệt đối không ngờ rằng cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo phổ thông q u ầ n chúng tới đây nhìn xem lục xâm lên một chiếc thuyền lớn rất kinh ngạc hoa gọi tới gọi đi nhưng cũng cứ như vậy chỉ có những n à y tạo thuyền sư phụ mới biết được ở trong đó đáng sợ lớn như thế thuyền thân thuyền ghép lại như thế nào giải quyết chống nước như thế nào giải quyết t h ủ y áp lại như thế nào giải quyết dù sao càng là thuyền lớn lại càng nặng thân thuyền liền càng rơi xuống chìm càng là thuyền lớn liền càng phải chú ý dưới nước hoang g y thuỷ áp phòng ngự nếu không thuỷ áp sẽ đem thân thuyền tấm ván gỗ trực tiếp để gãy m ư ơ i t r ư ợ n g thuyền lớn t h ủ y áp xử lý đối với bọn hắn đến nói liền đã nhanh là cực h ạ n cái này dài năm mươi triệu rộng hai mươi triệu thuyền lớn xử lý như thế nào t h ủ y áp bọn hắn căn bản là không có cách lý giải vì lẽ đó đây cũng chính là bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng thậm chí thống khổ nguyên nhân nguyên lai、like、bọn hắn đến vẫn là mang theo điểm học trộm suy nghĩ kết quả một đường nhìn xem đến chỉ nhìn ra cái tịch mịch lòng chua xót phía dưới cảm giác được tự thân suốt đời sở học bất quá chỉ là biển cả nát lệ liền nhịn không được n ẹ n nào thống khổ nghe lời lao tạo thuyền sư phụ nhắc tới phan trí hải thở dài hắn chủ động kéo mấy tên tạo thuyền sư phụ nói ra bất kể như thế nào kiến thức đến nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên trùng quy là chuyện tốt muốn không cùng lúc đi lên xem một chút thuyền này nguyện ý sao nguyện ý n g h e xong lời này cái này mấy tên tạo thuyền sư phụ xoát liền nhảy dựng lên một bên lau nước mắt một bên hô ta chuyện xấu nói trước lên thuyền chỉ có thể nhìn một chút đừng nghĩ lấy loạn đục loạn đụng ta biết các ngươi có yêu mến hủy đi thuyền thói quen mấy vị tạo thuyền sư phụ dùng sức lắc đầu tuyệt không làm chuyện này tài nghệ không bằng người chúng ta không mặt mũi hủy đi không mặt mũi loạn đụng liền là đi lên xem một ch phan trí hải liền dẫn bọn hắn lên thuyền lớn mấy cái này tạo thuyền sư phụ hưng phấn đến không được đẻ nhảy nhảy n h ó t n h ó t cùng hải tử giống như thấy thuyền tạo tốt đại lượng còn chúng vây xem thỏa mãn rời đi hôm nay quả thật thấy được một màn cho hay bọn hắn cảm thấy không vọng chuyến này mà một bên khác lục xâm trở lại tiểu viện từ chỗ liền thấy cổng nơi đó đợi cái áo đen mỹ nhân triệu tông hoa lập tức liền ngây ngẩn cả người sau đó hai mắt sáng lên nói ra thật xinh đẹp giang hồ nữ tử tư thế hiên ngang hắn là nam đây chẳng phải là càng tốt hơn triệu tông hoa thốt ra sau đó ho nhẹ một tiếng còn nói thêm nói đùa nói đùa tỷ phu nói g không nghe tông ghét Trưng Trưng ư như được bước. ơ i coi triệu cái hai chứ. Lục chút sắc, thức cách hoa, nhìn thần n thấy vô một ta. quay đầu sợ sợ lộ Sâm sau ra xa doa doa ta. bỏ ý 77, 77, thực ra lục sâm cũng không kỳ thị đồng tính luyến á i chỉ cần đừng ra tay với mình là được nếu không hắn sẽ đánh người vô ý thức cách xa triệu tông hoa một điểm khoảng cách lục sâm đi đến bạch ngọc đường trước mặt hỏi ngươi chủ động tới tìm ta đoán chừng cũng đã tra ra vài thứ bạch ngọc đường cười đến rất kiểu mị hắn ôm quyền nói ra trước chúc mừng lục h u n h tạo tiên ra thuyền lớn thành công lần nữa để thế nhân kiến thức đến tiền thuật huyền diệu đà tạ khích lệ lục x â m dùng tay làm dấu mời vào trong nhà nói đi sau đó hắn quay đầu nói ra thông hoa cũng cùng một chỗ vào đi đà tạ tỷ phu triệu thông hoa lộ ra thật cao hứng sau đó lại nhìn mắt bên cạnh bạch ngọc đường kết quả bạch ngọc đường cảm thấy hắn c a u mày một cái dù sao cũng là đứng đầu giang hồ công nhân cảm giác thế nhưng là rất nhạy cảm ba người đi vào trong sân l i ề n nhìn thấy dương kim hoa triệu bích liên còn có bảng mai nhi ba nữ ngồi trong phòng khách nói chuyện t i ế m ba người cắt nàng về tới trước một bước nhìn thấy lục sâm ba người đều đứng lên dương kim hoa cùng bích liên hai người chủ động chào đón mà bàng mai nhi thì rất thận trọng tại chỗ có chút đi cái vạn phúc lễ hôm nay vất vả con nhân hát chủ cùng lâm cầm đã đem bữa tối làm tốt đã có khách nhân tới cửa liền cùng một chỗ ăn đi Quấy quyền. qua qua Triệu Triệu chuyện, Triệu phấn mấy đây, rời. trước ra trên Đường Liên ngươi đi Liên nói tiếc ngươi ngoài Liên giới giá ngươi Bạch Bích Bích dạo Ngọc còn cũng cao nhớ không? Hoa hương hôm hôm phố. Nhớ đánh Hoa, không không Tông đến đến đáng Tông năm lớn gặp, ôm mặt, tỉ, ta ta ít. kỹ. hắn trước kia đã từng từng tới thành biện kinh mấy lần bái kiến phụ thân nhưng đại đa số thời gian hắn đều là sinh hoạt tại hàng châu bởi vì n h ữ n a m quận vương nhi nữ thực sự nhiều lắm tại thành biện kinh sinh hoạt kém xa t ạ i hàng châu sinh hoạt tự tại huống hồ hắn mẹ đẻ cũng ở nơi đây tất cả mọi người ngồi xuống trước đã lục sâm xuất r a nhất gia c h i chủ phái đoàn sau đó hô hát trụ lâm cầm đem thức ăn bưng lên lục sâm không phải loại kia đặc biệt yêu nói lê nghi người hắn ngồi tại chủ vị nói ra bạch linh tông hoa bàng tiểu n ư tử mời ngồi đi cũng tỉnh tùy、ý. ba người cắt tìm vị trí làm xuống dưới rất nhanh hát chủ cùng lầm cầm cũng đem thức ăn đã bưng lên trừ thịt đồ ăn là theo bên ngoài mua bên ngoài cái khác thức ăn chay tất cả đều là theo trong nhà mang tới vì lẽ đó một bữa cơm ăn đến thịt đồ ăn cơ hồ không có người đụng thức ăn chay toàn ăn sạch bà mai nhi ăn đến bụng nhỏ căng căng nàng rất y ê u n h ã dùng khăn lụa lau chùi đi miệng nói ra đây là ta nếm qua món ngon nhất rau tươi chỉ có thể nói không hổ là tiên gia sản xuất sao triệu tông hoa thở dài nói ta xuất hiện đang hối hận không nghe phụ thân ở trong kinh thành nếu là ở trong kinh thành ta khẳng định phải thường thường đến tỷ phu trong nhà ăn trực hiện tại g i đi qua cũng không một a triệu bích liên mỉm cười nói ta khác không dám nói mỗi tháng để ngươi ăn mấy cái quả cùng mấy cân s i n h sơ còn là có thể làm được được rồi triệu tông hoa vừa cười vừa nói vài ngày nữa ta liền muốn theo trí hải thúc cùng một chỗ ngồi lên tỷ phu tạo thuyền lớn ra biển đi triệu bích liên giật n ả y mình nàng đứng lên nổi giận quát nói đệ đệ làm sao có thể đi như thế hung hiểm sự tình tại trong thành hàng châu thanh thản ổn định làm nhà giàu thiếu niên lang không tốt lại đọc điểm sách không cầu n g ư ờ i đông hoa môn gọi tên chỉ cần có thể tiến thứ lại thêm phụ thân giúp đỡ phú quý cả đời cũng không phải vì khó làm gì nam nhi ha có thể cả một đời vốn tại phụ mẫu cánh chim phía dưới triệu tông hoa nhẹ cười lên còn rất ngây ngô trên mặt ý có chút thoải mái đây là ý của phụ thân triệu bích liên trùng điệp vỗ bàn một cái không thể đi chờ ta trở về liền giúp ngươi cùng phụ thân năn nỉ một chút nghĩ đến xem ở tỷ phu ngươi trên mặt mũi h ắ n hẳn là sẽ không b ứ c bách ngươi triệu tông hoa lắc đầu đây là ta chủ động hướng phụ thân cầu tới cơ hội ta không sở trường đọc sách cho dù là cập đệ đối ta mà nói cũng l à việc khó ta càng muốn đi hơn bên ngoài đi một chút chỉ cần hương liêu quần đạo việc này làm xong ta cũng như thế có thể hưởng thụ công danh thụ phong toàn thân thế nhưng là triệu bích liên còn muốn nói gì liên tỷ ngươi đừng khuyên ta việc này đã định không cho sửa đổi triệu bích liên nghe nói như thế sắc mặt có chút chán nản nàng nghĩ mãi mà không rõ rõ ràng triệu tông hoa cái gì đều không cần làm đều có thể quý giá cả đời vì sao còn muốn đi sông biển phải biết biển cả h ỉ nộ vô thường phong tình nguy biến so tại trên lục địa nghe đ n g còn nguy hiểm hơn phải c ỡ nào còn có hải tặc loại này tàn nhẫn đồ chơi tồn tại dù cho nàng dạng này khuê phòng nữ tử cũng rõ ràng chạy buôn bán trên biển đều là đem mệnh trước cất giữ trong diêm la ra nơi đó nghe triệu tông hoa nói chuyện lại nhìn biểu lộ lục sâm đối với mình cái này tiện nghi em vợ cải biến rất nhiều hắn nhịn không được nói ra hương liêu quần đảo cũng không tính quá xa có ta chế thành người lớn lại có tam tư sứ cùng rất nhiều dân gian thương đội dù cho hải tặc tới cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi tròn lo lắng duy nhất liền là không quen khí hậu vấn đề đi đến hương liêu quần đảo phụ cận nhớ lấy đường loạn ăn đồ ăn đệ đệ nhớ kỹ triệu tông hoa ôm quyền lúc này lục sâm đứng lên nói ra bạch huynh chúng ta đến bên cạnh nói chuyện những người khác đều minh bạch hai người muốn nói chuyện chính sự bọn hắn thậm chí chủ động đi trên lầu nói chuyện p i ế m triệu tông hoa thì nhận cơ hội này cáo tử trở về làm chuẩn bị ra biện chuẩn bị lục sâm mang theo bạch ngọc đường đến trong viện dẫn lúc sắc trời đã tối hàng châu cũng là tòa thành không ngủ nơi xa điểm điểm ảnh đến loang thoáng có hát vợ kịch t í y y ở nhà nhà âm thanh truyền tới dù cho không có đi p h ố trợ cũng biết những địa phương k i a n áo nhiệt cùng huyên hoa các ngươi t r a ra tin tức gì rồi lục sâm đi thẳng vào vấn đề hỏi s á c thực t r a ra vài thứ bạch ngọc đường hai tay ôm ngực hư một tiếng nói ra chúng ta trước theo những cái kia kẻ dẻo mồm tới tay bắt một nhóm hỏi thăm biết được bọn hắn là bị hai nam một nữ người giang hồ dạy làm như vậy thậm chí còn có chút lưu manh theo bọn hắn trên đường truyền bá lời đồn đại dạng gì lời đồn đại lục c h â n nhân có thiên tiên hàng thế bởi vì tiên thân cường đại sẽ không tự giác hấp thụ chúng quanh dân chúng linh khí cùng p h ư c khí hiện tại trên lục địa đã không có bao nhiêu linh khí cùng p h ư c khí vì lẽ đó một ngày nào đó cái này đại tống sẽ xuất hiện đại họa trừ phi lục c h â n nhân có thể tới đông hải ở tu đông hải bồng lai chính là tiền sơn phúc địa phi thường thích hợp thật người tu hành muốn dùng dư luận chiến bức ngã lục sâm cảm thấy có chút ý tứ bất quá bọn hắn hẳn không có mua được bao nhiêu người đi bạch ngọc đường nói ra cái t i ệ thật không có bọn hắn tất cả không dám t r ắ n g trận truyền bá những n à y tin tức giả bất quá bọn hắn rất cảnh giới chúng ta hôm nay vừa bắt chút lưu manh bọn hắn liền biến mất đoán chừng là thuật dịch dùng hôn đến dân chúng bên trong rất khó bị tìm ra hai nam một nữ đông hải bồng lai lục xâm liễm sắc trầm tư một hồi nói ra đoán chừng hẳn là cái k i a m u ố n mượn sư môn ta thanh danh m ô n phái hắn thậm chí khả năng nghĩ bức ngã đến đông hải bồng lai đi để cho hắn nắm h ắ n liền không sợ lục chân nhân ngơi ư đi đông hải đem hắn một bàn tay chụp chết sao mạch ngọc đường lạnh như băng trên mặt khó được lộ ra chút cũng trách không được triệu tông hoa có phương diện kia ý tứ chỉ là lục sâm vừa nghĩ tới chuyện như vậy liền toàn thân lông tơ dựng t h ẳ n g lên lục sâm vô vô cánh tay mình tàn đi những cái kia ác hàn ý nói ra tổng có ít người là tự cao tự đại cho rằng có thể trường không hết thảy như vậy lại phiền phức ngũ hiệp giúp ta đi dò t r a cái này đông thứ bồng lai như thế nào không có vấn đề bạch ngọc đường hai tay ô m quyền biểu thị tiếp nhận nhiệm vụ này sau đó hắn đột nhiên nhớ lại một số chuyện nói ra đúng rồi chúng ta hỏi tham lưu manh thời điểm còn phát hiện điểm cái sự sai vương phủ xài ra tại hàng châu cũng là có tòa phủ lệ x à i ra có mấy danh tử duệ ở đây thường ở thậm chí x à i vương gia cũng thỉnh thoảng lại ở chỗ này tính dưỡng mà lần này x à i vương phủ tựa hồ cũng có tham dự vào trong đó x à i vương phủ mình cùng x à i ra không có cái gì có quan hệ lui tới dù sao cũng là tiền triều vương tộc di mạch tuyệt đại đa số quan viên cũng sẽ không nghĩ đến cùng x à i ra có mật thiết lui tới dương kim hoa cũng không có hướng x à i ra khai thác nhân mạch lý tứ nàng lại không ốc một cái tu hành n ị c h mệnh n ị c h t h i ê n người một cái là tiền triều dư máu hôn cùng một chỗ tự ngươi nói không có cái gì tâm làm loạn văn võ bá quan không ai sẽ tin sài vương phủ chúng ta không tốt cha bạch ngọc đường bất đắc dĩ nói ra tụ nghĩa lâu thành lập x à i vương p h ụ xuất lực lớn mà lại thả không ít người tiến tụ nghĩa lâu bên trong chúng ta ngũ thử nếu như cha x à i vương p h ụ rất dễ dàng bị bọn hắn biết được thứ gì t i u cái gì người khả năng cha bọn hắn tự nhiên là quan phủ bạch ngọc đường thân thể đứng được rất thẳng nhìn xem cũng rất tinh tế tú lập x à i vương p h ụ ỵ vào đan thư thiết khoán không sợ dân gian không sợ quan g i a duy chỉ có sợ bách quan bởi vì những cái tia triều đình trọng thần cũng không quá quan tâm nhà hắn trong tay tấm kia phá loạn ý lục sâm suy nghĩ một hồi nói ra sài vương phủ sự t ì n h ta sẽ để cho người chú ý đông hải đồng lai bên kia một khi xác nhận lưu manh sự t ì n h cùng bọn hắn có quan hệ đúng là bọn hắn nghĩ muốn đối phó ta còn xin các ngươi ngũ hiệp giúp ta trong giang hồ tàn chút tin tức m ờ i nói đông hải đồng lai trưởng môn ai lấy đầu lâu dâng cho ta liền có thể đến một bình ngọc con mái trèo lục xâm lộ ra một chút lời thần sắc băng lãnh liền là âu dương minh chủ đạt được cái chủng loại kia cái này đông hải đồng lai gặp được lục hình thật đúng là độ tám đời xui xẻo bạch ngọc đường nghe nhịn không được khe khẽ lắc đầu hắn có thể tưởng tượng được ra một khi tin tức này thật chuyển đến trên giang hồ Đông hai người lại nói vĩnh không hết ngoại chút đoán chừng Hải liên t r ư quan tới giang hồ phương diện chủ đề sau đó bạch ngọc đường liền cáo tử lục s â m trở lại lâu bên trong liền nhìn thấy bảng mai nhi đi ra lục sâm vẫn cảm thấy không ổn hắn suy nghĩ một hồi nói ra ta trùng hợp muốn cùng kim hoa bích liên hai người dạo chơi chợ đêm như thế ba người chúng ta trước đưa bảng tiểu nương tử về nhà lại rẽ đi xem thành phố tốt lúc này dương kim hoa cùng bích liên cũng cùng tốt từ trên lầu đi xuống Các nàng là xuống là thế ớ i Mai đưa bàng n i nghe nói là hát chủ cùng lầm cầm hai người giữ nhà ba người ra đến trên đường lúc đầu nghĩ là trước đưa bảng mai nhi trở về nhưng không chịu nổi trên đường đi cảnh đường phố cực kỳ náo nhiệt cùng t h a n h miệng kinh không sai bịt lắm nơi này ăn chơi cũng là nhiều vô số kể Càng này nơi bởi vì lục à ra cửa biển, có đại lượng người sắc biển, đại người lượng m sâm lúc này ở hàng châu đã rất nổi danh đặc biệt là bức kia thuyền lớn tạo sau khi ra ngoài đầu đường cuối ngọ không có người không đang thảo luận hắn nhưng thực sự được gặp hắn dung mạo cũng không có nhiều người tuyệt đại đa số người chỉ là xa xa nhìn thấy thân ả n h thôi vì lẽ đó lục x â m mặc dù là danh nhân nhưng trên đường đi dạo phố lại cũng không có người đến quay dối đợi đến nhanh giờ tí thời điểm bà mai nhi rốt cục nhịn không được nói phải đi về nếu không liền muốn qua nhà bà ngoại các cổng thế là ba người đưa nàng đưa trở về bà mai nhi đứng bên ngoài cửa nhà trong miệng phất tay nhìn xem ba người song song đi tới thân ảnh dần dần biến mất tại cuối con đường lại bị người đi đường che chắn tâm tình của nàng rõ ràng t h ấ p xuống một loại không h i ể u cô đơn xuất hiện ở trong lòng vừa rồi bốn người bọn họ cùng đi vừa đi náo mặc dù toàn bộ hành trình lục sâm cũng không cùng nàng nhiều giao lưu phần lớn thời gian liền là ở một bên nhìn xem các nàng ba cái n ữ nhi ra nhà đ ổ a d ỡ n nhưng có cái tin được nam nhân đứng ở một bên liền có loại không hiểu thấu an tâm cảm giác mà bây giờ nhà bà ngoại bên trong có chút hát cám lớn như vậy định viện chỉ có hai ngọn đèn lồng chiếu vào cổng lão người gác cổng ở một bên ngáp một cái thấy thế nào đều có chút thanh lãnh cảm giác nàng đi vào trong viện người gác cổng lập tức đem lớn cửa đóng lại màu đỏ t h ắ m cửa gỗ chi chi nha nha khép lại chẳng những cản trở bên ngoài ánh n ế n lưu quang thậu chí tựa h ầ ngay cả bên ngoài náo nhật cùng huyên hoa cũng cùng nhau ngăn cách bà mai nhi cúi đầu chậm rãi đi tại đường lát đá bên trên. trước kia rõ ràng không phải loại cảm giác này nàng trước kia thích nhà bà ngoại quặn c u é cùng ủ tính thích nơi này gió q u a ngõ thích hạt mưa gõ lấy lá chuối tiếng xào xạc nhưng bây giờ lại không còn là dạng này luôn cảm giác nơi này l ạ n h quá tối quá thậm chí còn có chút đáng sợ nàng quay lại đến phòng của mình bên trong đang muốn đẩy cửa liền đột nhiên nghe được bên cạnh có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên quay đầu nhìn lại liền thấy cái bóng đen chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh mình nàng giật nảy mình sau đó phát hiện là chính mình nhận biết người quen liền vỗ ngực một cái nói ra nhị cứu ngươi dọa sợ ta Chương 78, ngươi cũng học ta một giới nữ tử chương bảy mươi tám ngươi cũng học ta một giới nữ tử sai chỉ là đêm nay ngươi tức không mang hộ vệ lại trở về đến như vậy đêm k h u y a không tốt lắm mai nhi chỉ là cùng hai vị đồng hành mà đến khuê mật cùng đi đường phố thôi bà mai nhi doanh doanh khách trào về sau chậm rãi nói ra trong đó một tên vẫn là dương gia nữ nhi gia truyền võ nghệ mười phần cao minh bảo hộ mai nhi dư s à i không có nguy hiểm hai người bọn họ nhị cứu cũng đã được nghe nói lục chân nhân thế thiếp nam tử trung niên bình chân như vậy khuôn mặt trong bóng đêm có vẻ hơi âm chầm nếu các nàng vẫn là đợi gã thân tiểu mai mà cùng các nàng chơi đ ù a từ không gì không thể nhưng hai nàng này đã là nhà h á n phụ lại cùng các nàng lui tới quá nhiều đối thanh danh của ngươi cũng không tốt lắm bàng ra khả năng đối với chuyện này không quá để tâm nhưng nhị cứu thân là ngươi trường bối những chuyện này vẫn là đến phải nhắc nhở vài câu bàng mai nhi nhữ mày có vẻ hơi không thích nhà bà ngoại bên trong nàng liền là không thích cái này nhị cứu t ổ n g yêu ở trước mặt mình nói chút đạo lý lớn thật sự cho rằng những chuyện này nàng không hiểu chỉ là đối phương nói thế nào đều là trường bối bàng mai nhi đành phải cúi đầu giọng nói trầm l u nói đa tạ nhị cứu nhắc nhở mai nhi xin nghe dạy bảo sẽ đem việc này ghi ở trong lòng nam tử trung niên rất hài lòng gật đầu ha ha c ư ờ i k h ẽ hai tiếng mai nhi nguyện ý nghe vào liền tốt đúng ngày mai mai nhi ngươi cùng ta cùng đi b á i phòng lục c h â n nhân vừa đến cảm tạ hắn khoảng thời gian này đối ngươi t r o n g n o n chi tình thứ hai ta có một số việc muốn gặp hắn một chút cùng hắn thương lượng một chút nghe đến đó bà mai nhi ngươi ngẩn cả người sau đó nàng rất khó khăn nói nhị cứu nếu ta đơn đi gặp kim hoa bích liên hai người không sao nhưng ta cũng không tư cách dẫn ngươi đi thấy lục trân nhân cũng không trách bà mai nhi như thế ra thế địa vị không sai biệt lắm phụ nhân lẫn nhau ở giữa vọn cửa là chuyện rất bình thường bình thường đều là đi cửa hông nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho các nàng có mang ngoại nhân tùy ý đi bái kiến nhà khác chủ tư cách đường nói lục xâm hiện tại thế nhưng là có chân nhân danh hiệu danh sĩ danh vọng vang dự ngũ hồ tứ hải nếu không phải người quen người bình thường muốn gặp hắn trước tiên cần phải ước lượng đo một cái chính mình có hay không ngang hàng danh vọng cùng thân phận chỉ là hắn ngũ phẩm văn chức quan thân liền đầy đủ ngăn trở một món lớn người muốn gặp hắn dân gặp quan nào có dễ dàng như vậy không sao nhị cứu cũng không phải đi tìm hắn gây phiền phức chỉ là muốn cùng hắn nói chuyện chuyện của ngươi ta sự t ì n h bà n g mai nhi càng nghe càng cảm thấy không thích hợp nhị cứu ta sự t ì n h cùng lục chân nhân lại có gì làm mai nhi ngươi một đường cùng lục chân nhân đồng hành hai ngày này lại tại hắn nơi đặt chân lưu lại hiện tại thành hàng châu danh nhân ẩn sĩ nhóm đều đã bắt đầu nói ngươi bảng ra nhàn thoại nam tử trung niên làm bộ thở dài nói tiếp ta hy vọng lục chân nhân có thể tại hai ngày này đến chúng ta thi hội trên lộ phía dưới đồng thời đem chuyện của ngươi nói với người khác rõ ràng mới tốt nghe đến đó bà mai nhi một cơn lửa dặn từ phân bụng đi lên tuân nàng giọng dịu dàng ô nghị cứu ngoại nhân nói mai nhi lưu nôn phỉ ngữ ngươi chẳng những không ngăn lại còn muốn hợp lấy ngoại nhân làm đục người không liên hệ đây là trưởng bối nên làm sự tình sao nam tử trung niên s ừ n g sốt một chút bà mai nhi thường tới đây ở lại từ trong nhà lao mâu ở t r u n g cực kỳ thân mật mà lại nàng từ trước đến nay làm việc cũng khéo léo t r ă n g nhã đây là nàng lần thứ nhất tại trưởng bối trước mặt tức giận s ừ n g sốt mấy hơi thời gian nam tử trung niên lập tức s ắ c mặt nghiêm nghị nói ra mai nhi ngươi đừng không biết tốt xấu cái gì gọi là làm đục người không liên hệ nhị cứu đây là vì muốn tốt cho ngươi ngươi thân là đợi gà nữ tử lại là bàng thái sư tô nữ cửa nhà ánh sáng càng như vậy liền càng hẳn là ỉ vào thân phận mình đem sự tình làm được đường đường chính chính hiện tại trong thành hàng châu đã có n g ư ờ i cùng lục chân nhân lưu n ô n phỉ ngữ nếu không làm sáng tỏ ngày sau ngươi làm sao có thể gả đến l ư ơ n phối bà thái sư địa vị cơ cao nếu l à bị việc này liên lụy khinh thanh danh ngươi lại nên làm như thế nào là tốt bà mai nhi nghe được toàn thân phát r u n nhị cứu cùng lục chân nhân một nhà đồng hành đến hàng châu thăm hỏi bà ngoại cũng là ra ra đáp ứng hắn thân là triều đình trọng thần đều không lo lắng những chuyện này nhị cứu liền không cần bao biện làm h a y lời nói này đến đã rất nặng bà mai nhi liền t r a n lệnh trách mắng một câu liên quan gì đến ngươi Người. nàng g ư ờ tử trung niên dùng ngón tay bàng mai nhi một lát về sau h ừ một tiếng quay người rời đi bàng mai nhi bình phục hạ tâm tình đánh thuê phòng trở lại bên trong đi ngủ nàng đem chuyện này rất nhanh liền không hề để tâm chỉ là đợi đến ngày thứ hai tỉnh lại nàng đi chính đường ăn đồ ăn sáng lúc liền nhìn thấy bà ngoại cả một nhà người ngồi tại đường bên trong hai m ư ờ i mấy người chia ba bản chính nhỏ giọng nói chuyện nhìn thấy nàng tới tất cả mọi người đình chỉ trong tay động tác đồng thời quay đầu nhìn xem nàng dựa vào bản năng trực giác bàng mai nhi cảm thấy sự tỉnh tựa hồ có chút không đúng nhưng nàng vẫn là tự nhiên hào phóng đi qua trước hướng đường bên trong ông ngoại bà ngoại hai người hành lệ vân an sau đó từng cái hỏi qua cái khác t r ư ử n g bối còn nói hơn mấy câu thể mình lời nói quan công phu này không không sai biệt lắm có thời gian nửa nén hương không có cách tông tộc nhiều người liền là phiền toái như vậy chờ bà mai nhi hỏi qua thần an về sau tóc bạc lạo phụ nhân với tay hôn nu nói mai nhi qua tới đây bà mai nhi nhẹ cười khe xuống nghe lời đi qua ngồi vào lao phụ nhân bên người tối hôm qua nhị cứu nói sự tình ngươi không cần giới thiệu hắn cũng là vì muốn tốt cho ngươi lão phụ nhân lôi kéo bà mai nhi tay thấm thiên nói ra vì lẽ đó không quản như thế nào ngươi vẫn là đến mang nhị cứu đi tìm một chuyến vị kia lục chân nhân nếu như ngươi không thích nhị cứu đi theo liền để đại cứu đi theo ngươi đi bên cạnh có cái sắc mặt vàng như n ế n trung nhân nhân vừa cười vừa nói mai nhi bây giờ mấy vị cứu cứu đều không cần ra ngoài làm việc ngươi muốn cho ai dẫn ngươi đi đều có thể lúc này bà mai nhi thấy bà ngoại loại kia lòng tràn đầy vui vẻ không có nàng quét một vòng chính mình người chung quanh sau đó nhìn lao phụ nhân hỏi m ô m ô ngươi cũng cảm thấy nhất định phải đi mời lục chân nhân tới sao nhị cứu cũng là vì muốn tốt cho ngươi nữ nhi ra thanh danh rất trọng yếu lao phụ nhân khổ tâm khuyên bảo nói bên cạnh bốn vị mợ phát ra rất nhỏ tiếng cười nhạo sau đó chung quanh còn có chút tuổi nhỏ họ hàng tại xem náo nhiệt nghe nói như thế lòng của nàng lập tức liền càng phát ra rất lạnh nàng đột nhiên phát hiện nhà bà ngoại kỳ thật trừ bà ngoại cùng mình tương đối hôn quen bên ngoài những người khác đều là không quá lui tới dù sao nàng yêu thích liên tĩnh bình thường cũng liền cùng bà ngoại trò chuyện tương đối nhiều thời gian khác thì thích đợi trong phòng cầm sách dựa cửa sổ nghe gió lâm chập trần thanh â m xem giang nam mảnh khói mông lung mỗ mô mô, việc này thật không dễ làm bà mai nhi hai tay nắm ở lao phụ nhân tay ta chỉ là cùng kim hoa cùng bích liên người à n lời nói đều còn đều c h a ra thanh danh. nói hết đâu. bên cạnh liền có cái tư sắc còn có thể phụ nhân sen vào nói, thật nhiều tìm cớ, xem ra là thật không muốn chính mình n có có cái hết thể phụ thật thật tư tìm đâu, sắc cớ, là ư xem vào g cầm miệng cho ta bà n g mai nhi quay đầu tức giận nhìn chằm chằm lời mới vừa nói phụ nhân ngay cả lời không biết một cái người ngu muội mất linh nói lời sẽ chỉ làm người bật cười phụ nhân này bị giật nảy mình sau đó lại cảm thấy bị khuất lập tức lắp bắp nói ngươi ngươi chúng ta cũng chỉ là vì muốn tốt cho ngươi đừng không biết tốt với ta địa phương nào tốt với ta nếu là thật đi làm sáng tỏ việc này cái này mới xem như giúp ta đem sự tình cho làm thực ngươi biết hay không bà n g mai nhi bạo phát đông nhiên đứng lên tế liêu dựng đứng huống hồ lục c h â n nhân là các ngươi nói thấy liền có thể gặp sao có gì không thể ngươi cũng có thể xuất nhập lục c h â n nhân trong nhà nhị cựu đứng lên lớn tiếng quát thảo nói ta đường đường nam tử thân sĩ danh lưu chẳng lẽ không thể gặp hắn mới vừa rồi bị bà n g mai nhi m ắ n g khiếp đ ả m phụ nhân chính là nhị cứu mẫu làm trượng phu của nàng nhị cứu đương nhiên phải đứng đứng lên mà nói ta có thể gặp là bởi vì ta là nữ tử ta đi gặp chính là kim hoa cùng bích liên không phải đi gặp lục trân nhân bà mai nhi hai mắt mở to bên trong phảng phất có hừng hực lựa giận nhị cứu tự đoạn từ được rồi cũng muốn học ta một giới nữ tử rời đi nhà cửa hông bình thường mà nói cửa hông chỉ có không nghi thức tới chơi khác h nhân hoặc là đê t i ệ n người mới có thể đi n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i nhị cứu bị tức đến nói không ra lời bên cạnh một nhóm người xôn xao mà thanh niên nhóm thì là kính nể mà nhìn xem cái này đột nhiên buộc phát họ hàng người cái gì ngươi bà mai nhi trong mấy ngày này trong lòng một mực có cô ưu ám chi khí không được phát tiết lúc này bị người bước đi ra nàng tay trái trùng điệp vỗ mặt bàn quát lên nhị cứu cho là mình là thân sĩ danh lưu liền thật có thân phận rồi bất quá là người khác xem ở ông ngoại mẫu mẫu về mặt thân phận thưởng cho ngươi lục chân nhân thân phận gì quan gia tuyên chiếu ngay cả cự vài chục lần chân thần tiên đồng thời còn là quan ngũ p h ẩ m thân cùng gia gia của ta cùng điện mà đứng thấy gia gia cũng chỉ là chắp tay một cái không cần hành lễ nhà ta g i a g i a muốn đi nhà hắn làm khách đều phải tìm lý do tốt nhà ta tổng tứ phẩm quan thân phụ thân ngay cả đi bài kiến tư cách đều không có nhị cứu ngươi thân phận gì muốn cùng ta một giới nữ lưu đi bãi nhìn nhân ra s ư ớ n g sau đem một đoạn này lời nói hô lên đến bà mai nhi lập tức cảm giác thể xác tinh thần thông thái mà người bên ngoài lại đều đã sợ cho váng cuối cùng vẫn là một mực không nói gì ông ngoại chủ động thả ra trong tay bữa nói ra mai nhi cũng không cần đọc ký ngươi nhị cứu hắn cân nhắc không chu toàn đừng t r á c hắn h bà mai nhi yên lặng nhìn xem ông ngoại con mắt thấy rất chân thành sau đó trên mặt nàng dần dần lộ ra biểu tình thất vọng sau đó nàng đối bà ngoại nói ra mô mô đã bệnh tình của ngươi đã tốt vậy ta liền định về thành biệt kinh đoán chừng lục chân nhân hai ngày này liền sẽ đi ta đi trước kim hoa nơi đó ở lại hai ngày đem một ít chuyện làm xong lại nói ông ngoại biểu lộ đọc lại một hồi lâu rồi nói ra mai nhi không cần thiết dặng này ta cũng không có loại nào à lúc này bàng mai nhi cũng tỉnh táo lại chỉ là nàng lúc nói chuyện lại nhiều chút âm dương quái khí hương vị ở bên trong ông ngoại ngươi suy nghĩ nhiều quá lao nhân sửng sốt một chút khe khẽ thở dài sau đó bàng mai nhi cũng không ăn đồ ăn sáng nàng bắt đầu ra bên ngoài vừa đi lúc này nhị c ứ u cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại trước khi đi hai bước chỉ vào bàng mai nhi bóng lưng cả giận nói trở đi ngươi như thế bất kính t r ư ở n g bối như cái gì lời nói trở lại cho ta nói rõ lại đi chu cung phụng lưu cung phụng không để ý tới phía sau kêu gạo theo b à mai nhi kêu to hai người giang hồ cầm đao giang hồ hán tử theo chỗ bóng tối đi ra mắt lom lom nhìn xem chính đường đám người trời đất bao la ta bàng ra nhi nữ muốn đi thì đi muốn ở lại cứ ở lại bàng mai nhi hừ một tiếng sau đó lưu luyến nhìn xem bà ngoại mấy hơi thời gian nhất sau đó xoay người tại hai tên giang hồ hán tử hộ vệ r ư ỡ i rời đi lúc này chính đường hoàn toàn yên tĩnh một hồi lâu về sau lao phụ nhân tiếng khóc có chút vang lên nàng minh mạch cái này chính mình rất là yêu thích ngoại tôn nữ về sau có thể sẽ không thường tới ai làm sao đến bước này a lao nam nhân mất mát hít cơn giận nói trắng ra là hay là chúng ta lòng tham bà ngai m nhi một đường đi hướng lục sâm hiện tại điểm dừng chân nàng sớm trên đường phố càng nghĩ càng giận nàng liền không rõ vì cái gì đột nhiên chính mình liền cùng nhà bà ngoại náo thành dạng này nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đem việc này oán tại nhị cứu trên thân là hắn nhất định phải thấy dùng chút không hiểu thấu lý do muốn đi thấy lục sâm thật coi bà n g m a i nhi nhìn không rõ hắn tâm tư dù sao cũng là bà n g t h á i sư t ô n n ữ nàng từ nhỏ ở thành biện kinh cái này lớn s ư ở n g nhuộn bên trong sinh t r ư ở n g rất thông minh bà ngai m nhi đi vào lục sâm nhà trực tiếp liền gặp được đang ở trong sân phơi nắng kim hoa cùng b í liên trở ra nhìn xem v à n h mắt lập tức liền đỏ lên đem dương kim hoa cùng bích liên dọa đến quá sức đặc biệt là dương kim hoa trực tiếp đem chính mình trên lưng tơ bạc mang rút xuống dưới nổi giận nói mai nhi là ai khi dễ ngươi nói cho ta đợi lao nương đem hắn chân c h ó đánh gây b ố n g ã y bà n g mai nhi bỗng nhiên ô m dương kim hoa lớn tiếng khóc lên lục xâm lúc này không trong sân hắn tại d á m tạo cục bên này tối hôm qua phan trí hải dẫn người bên cạnh đêm đem lớn buồn đựng trên thuyền cũng đem cái neo sắt dài lột mái trèo chở chút thiết bị trở đi lên hiện tại liền đợi đến tam tư sứ nhân thủ tới đồng thời cũng đem hạng hậu cần vật tư chờ tới đây. Mà lục sâm tiếp h ì t ạ tục nói ngoài ra hương liệu quần đảo chính là quần đảo mã lai thuộc về nhiệt đới hải dương khí hậu nơi đó không khí cực kỳ oi bức mà lại dịch khí rất nặng các ngươi xuống thuyền về sau nhất định phải tùy thân mang theo sạch sẽ nguồn nước nếu như trên thuyền không có nước cũng không thể trực tiếp uống trên đảo nước nhìn xem sạch sẽ kỳ thật rất dễ bụng tiết làm không cẩn thận liền làm mất nước người chết nghe được lục xâm nói đến đáng sợ phan trí hải hỏi vậy vạn nhất thật không có nguồn nước nên xử lý như thế nào trên đảo nguồn nước đều phải đốt lên qua mới có thể uống nếu như không có nấu nước điều kiện trước hết đem nước đặt sạch sẽ dụng cụ bên trong lại đặt ở mặt trời đã khuất bạo phơi số canh giờ hẳn là có thể giảm xuống dịch khí trình độ phan trí hải liên tục gật đầu hắn mặc dù lâu dài ra biển nhưng thật không có đi trên lục địa thám hiểm khai thác qua có thể nói ở phương diện này hoàn toàn là tên tân thủ lục sâm cũng chưa từng đi nhưng tin tức lớn bùng nổ thời đại người liền lợi hại ở loại địa phương này t h ư ợ n g vang hạ cám bình thường hoàn toàn dùng tới không thể lánh chi thức biết một đồng lớn quả thực lãng phí đại não chứa đựng không gian lúc này triệu tông hoa ở một bên ngồi trong tay bút lông s ó i r u động chính đem lục sâm nói tới toàn ghi chép lại dù sao trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút phan trí hải nhìn xem tường tận địa đồ hắn nhịn không được hỏi lục chân nhân trước kia đi qua nơi này chưa từng đi lục sâm suy nghĩ một hồi lại lắc lắc đầu nhưng cũng coi như đi qua như thế mâu thuẫn trả lời để phan trí hải không nghĩ ra lục sâm kỳ thật đối thế giới địa đồ rất quen thuộc hắn từ nhỏ đã thích chơi mỗi khoản đại hàng hải cho chơi theo một đời chơi đến đời bốn đại học đến sau khi tốt nghiệp mấy năm lại chơi một đoạn thời gian rất dài mạng lưới bản những cái kia bến cảng cùng bản đồ đường hắn đều ghi nhớ nhắm mắt lại đều có thể họa được đi ra mani la phụ cận những n à y bến cảng sản xuất cái gì hương liệu hắn cũng rất rõ ràng ngay tại lục sâm hoài niệm lấy cuộc sống trước kia lúc âu dương tu theo bên ngoài đi đến hắn nhìn thấy lục sâm liền trực tiếp đi tới chắp tay một cái thấp giọng nói ra lục chân nhân xảy ra chuyện lớn làm ơn nhất định giút ta một chút sức lực Trước 79, lương bởi Âu Dương Tu Dương một sốt vậy mắt. Lục xâm o người lại, hiện đến cùng xảy ra, ra h tại, tại thành hàng châu kỳ thật đã ở vào nửa thiếu lương trạng thái chỉ là một mực tại tại từ chung quanh thành thị mua lương thực trở về miễn cưỡng duy trì lấy cân bằng nhưng những thành thị khác lương thực cũng là có hạn có thể mua được lương thực càng ngày càng ít cũng càng ngày càng quý vì lẽ đó âu dương tu vận dụng quyền lực của mình theo phía tây thuộc địa khẩn cấp đ i ề u dụng một nhóm lớn quan phủ trong kho hàng trần lương chỉ cần nhóm này lương thực đến hàng châu tuyệt đối có thể hòa hoãn thành hàng châu ngày càng thiếu lương c ố n cảnh nhưng vấn đề ở chỗ chi này lương đội vừa ra hoàng sơn địa giới liền bị nốt rồi không là bởi vì cái gì ra cướp mà là bởi vì thời tiết hiện tại đã cũng nhanh vào xuân thời tiết tấm lại hoàng bên kia núi rơi ra liên miên mưa phủn xuống vài ngày đại lộ trở nên vũng bùn cùng đầm lầy sở hữu vận lương xe đều bị cắm ở bùn mái t r e o bên trong căn bản đi không được mà lại có chút lương thực cũng bởi vậy còn chịu chiều nếu là nhóm này lương thực trong khoảng thời gian ngắn không đến được coi như có thể theo địa phương khác lại điều lương đến về thời gian cũng không kịp thành hàng châu tất nhiên sẽ bởi vậy giá lương thực lên nhanh dẫn phát giá hàng lên nhanh vẫn chỉ là việc nhỏ liền sợ lương thực không đủ xuất hiện chết đói người sự tình âu dương tu nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không ra biện pháp đến chỉ có thể tìm đến lục sâm nhìn xem cái sau cái này thần tiên sống thần thông còn đại có không có cách nào đem việc này giải quyết lục sâm nhữ mày hỏi đ á n kia lương thực có bao nhiêu thật nhiều lục sâm nhịn không được nói nếu là ngay cả lục chân nhân đều không có biện pháp cái kia hàng châu liền có khả năng xuất hiện người chết đói khắp nơi thảm trạng âu dương tu một mặt vẻ t r ầ m thống lục chân nhân cũng không thể không quản việc này ngươi cũng có nhất định trách nhiệm thật muốn khảo cứu xuống tới việc này xác thực cùng lục sâm có quan hệ trực tiếp như nếu không phải hắn âm thầm thúc đẩy hương liêu quần đảo kế hoạch như vậy thành hàng châu liền không lại đột nhiên nhiều như vậy thuyền b i ể n cập bờ cho nên lương thực đều không đủ bán kỳ thật lục sâm là có biện pháp giải quyết hắn nghĩ đến để người mang cái hàng hóa cái dương đi qua liền là hắn dùng hệ thống làm ra loại kia có thể chứa không nhưng dương chữ vật tử có hạn chế số lượng hiện tại cùng thùng nước đồng dạng nhiều lắm là chỉ có thể tạo ra hai cái một cái ở nhà bên trong một cái khác để dương kim hoa mang theo bên trong chứa bọn hắn hành lễ nếu không bốn người đi xa đồ vật thế nhưng là một đồng lớn cái kia có thể giống bọn hắn dạng này vô cùng đơn giản nhìn xem không có mang thứ gì liền xuất phát lên đường mà hệ thống tạo nên dương chữ vật tử chứ có cách số hạn chế còn có trọng lượng hạn chế hai mươi cái ngăn chứa cùng nhiều nhất mang theo một vạn thạch trọng lượng cách hai mươi vạn thạch còn kém xa lắm đâu vì lẽ đó để người ra roi t h u c nhựa chạy tới dùng một cái dương chữ a vật tử trang lương thực trở về là chuyện không thể nào chỉ có thể tự mình đi một chuyến lợi dụng hệ thống ba lô đem những cái kia lương thực vận đến hàng châu lục sông trầm ngâm một hồi nói ra vậy ta tự mình đi qua một chuyến chỉ là ta không biết như thế nào đi hoàng sơn còn xin âu dương tham chính phái hai ba người cùng ta cùng nhau đi tới đồng thời còn có thể cùng đội vận lương bàn bạc bằng không bọn hắn đoán chừng không dám tin ta sẽ không đem lương thực giao cho ta hai mươi vạn thạch lương đội xe nếu như bị người đem lương vật đi phụ trách chuyển vận quan viên không bị chặt đầu mới là lạ, lạ việc này dễ nói bạn quan đã có nhân tuyển âu dương tu nghe lục sâm nguyện ý tiến về lập tức nhẹ nhàng thở ra ngựa bản quan cũng đã chuẩn bị tốt ngay tại thành tây nơi cửa trở lấy đã như vậy việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức liền xuất phát lục sâm quay đầu đối triệu tông hoa nói ra đệ đệ đi thông chi ngươi liên t ỉ đem sự t ì n h cùng nàng nói rõ ràng để các nàng trong sân chờ ta trở lại triệu tông hoa hai tay ô quyền nói ra biết được thì phu sau đó lục sâm liền đi theo âu dương tu về thành trực tiếp ngồi lên xe ngựa đi nhanh đến thành tây cửa thành tây cửa nơi đó có đại lượng dân chúng xếp hàng xuất nhập thành hàng châu rất là náo nhiệt mà ở bên cạnh có bốn tên nam tử cưỡi tuấn mã trở lấy bên cạnh còn có con ngựa trắng chốt lại lục sâm từ trên xe ngựa nhảy xuống đi theo âu dương tu đi qua sau đó liền nhìn thấy tên người quen một mặt dâu quen nón tím cần bích con người âu dương xuân ba người khác thì là quan binh bộ dáng cách đan mặc nhìn thấy lục sâm cùng âu dương tu bốn người này lập tức tung người xuống ngựa xoay người ôm quyền nói ra hạ quan b à i tiến t h ă m chính cùng lục chân nhân đồng thời âu dương xuân còn hướng lục sâm cười cười dù sau một năm trước hai người tại hàng châu cũng coi là bằng hữu hiện tại lại gặp được lục sâm âu dương xuân vẫn tương đối vui vẻ các ngươi hộ tống lục chân nhân chạy tới hoàng sơn địa giới cùng đội vận lương gặp mặt âu dương tu lại đem một cái lệnh bài cùng một phong thư giao cho âu dương xuân đem này lệnh giao cho vận lương quan liền có thể tiết chế thuận tiện lục chân nhân làm việc âu dương xuân ô u quyền nghiêm mặt nói ra hạ quan nhất định thể sống chết bảo hộ lục chân nhân còn xin tham chính yên tâm đi thôi không cần lại chỉ h o a n thời gian bên cạnh có quan sai lập tức đem bạch mã dắt quả đến có chút đ ị n h hót nói ra lục chân nhân cái này bạch mã là khó gặp gỡ tốt tính tình ôn hòa chạy cũng rất nhanh hẳn là thích hợp quý nhân ngồi cưỡi làm phi ngươi lục xâm trở mình lên ngựa nhìn xem còn hữu mô hữu dạng. Không có cách, cưới dương kim cách, hoa dương có cưới mỗi sau, về lập ầ lần n mang theo nàng lại mặt, Tổng hội bị nàng mang dương chiến liền như nào ngồi cưới, nhưng cũng chỉ giới hạn ở bình thường hành, để hắn đùa nịch mặt, mã. Mấy ra sau, đùa giới gì theo theo biết thế t hội chỉ h lại đi cưới cưới, cái bị để về u ở kỵ t thượng cưới hoặc cao chơi, được. loại đại ngựa, hình khẳng định là không là là làm l kỵ xạ đồ ậ tức về sau lục xâm hướng âu dương tham chính ôm quyền xem như cá o biệt sau đó theo bốn người khác theo cửa thành khẩn cấp đường cái cửa ra vào chỗ chạy gấp ra khỏi thành ngựa chạy vội rét lạnh kinh phong đập vào mặt lại bởi vì tới gần đầu xuân có thể cảm giác được có một tia ấm áp khí tức hôn tạp tại hơi lạnh bên trong âu dương xuân dục ngựa cùng lục s â m song hành đồng thời cười nói lục tiểu lang hồi lâu không thấy ở đây phải cảm tạ ngươi đưa ra ngọc phong tương chẳng những cứu được tại hạ tính mệnh cũng cứu nhà ta nhi nữ tính mệnh về sau phàm là có cái gì sai khiến tại hạ tuyệt không chối tử lục s â m hai tay nắm đốt dây cương quay đầu nhìn xem âu dương xuân hỏi ngươi đoán được võ lâm đại hội cái tia bình ngọc phong tương là ta đưa ra toàn bộ giang hồ đều biết âu dương xuân cười ha hà ngươi để ngũ t ử phát ra l hiện tại đã tại toàn bộ giang hồ truyền ra chỉ cần không phải đồ đẩn đều có thể đoán được là chuyện gì xảy ra phía trước ba cái quan sai một mực tại nghe phía sau lục x â m cùng âu dương xuân đối thoại nghe vậy có chút ghen tị âu dương xuân thế mà có thể cùng lục chân nhân vị này thật thần tiên đáp lên quan hệ hiện tại lục x â m tại thành hàng châu danh vọng kia là cực cao dù sao cái k i a c h i ế c to lớn chỉnh hòa bảo thuyền còn tại hàng châu vịnh bên trong ngừng lại đâu cơ hồ cả tòa thành người đều dành thời gian đến bên bờ đi thăm lần không thể không nói âu dương xuân người này rất có ý tứ cũng giống như triển chiêu cũng không quá quan tâm thân phận của lục sâm nhìn thấy lục sâm ý nguyên xương hắn lục tiểu lang lục sâm giục ngựa tới gần chút hỏi âu dương minh c h ủ nhưng biết đông hải đồng lai sự t ì n h này cũng không rõ lắm âu dương xuân lắc đầu chúng ta tụ nghĩa lâu một mực chỉ trên đất bằng hoạt động đông hải bên kia tay còn chưa đủ dài đáng tiếc lục sâm nguyên vốn còn muốn mượn nhờ một chút tụ nghĩa lâu lực lượng đâu về sau lục sâm liền một mực cùng âu dương xuân trò chuyện chuyện trên giang hồ sau đó không lâu phía trước ba tên quan sai cũng ra nhập vào bọn hắn phát hiện lục sâm người này mặc dù danh vọng cực cao thân phận cũng dọn người nhưng ngôn hành cử chỉ đều lộ ra cô không câu nệ tiểu tiết h ư vị không giống như là đại nhân vật ngược lại là giống thân cận l vì lẽ đó bốn người ban ngày liền cưỡi ngựa đi nhanh mạng lệ không nghỉ ngơi cho ăn trời tối liền ở trọ như thế ba ngày sau bọn hắn rốt cục đi vào hoàng sơn địa giới đồng thời ngay lập tức đã tìm được đội vận lương đi vào hoàng sơn địa giới về sau liền đụng phải mưa phùn giả dích quan đạo trở nên cực kỳ khó đi mặt đường cực kỳ thối nát móng ngựa một c ư ớ c đạp xuống đi liền hãm sâu đến bùn nháo bên trong muốn một hồi lâu mới có thể phát được đi ra không được chúng ta đến xuống ngựa âu dương xuân lau mặt một cái nhìn về phía trước trong n g a bụi kéo dài lương đội xe ngựa nói ra đi tiếp nữa đoán chừng mấy thất ngựa đều phải hãm tại chỗ này lục xâm theo lời tung người xuống ngựa rơi xuống đất âu dương xuân khinh công vô cùng tốt mũi chân gật đầu bùn nhau phía trên đi thế mà lại không xa vào đến trong nước bùn không có chút nào khoa học mà lục xâm thì một bước một cái dấu chân mỗi một chân dày đều sẽ toàn bộ chìm vào đến bùn nhau bên trong nhưng chân rút ra về sau dày chẳng những sạch sẽ như mới thậm chí ngay cả một chút x í u nước động đều không có dính vào đây là làn ra hệ thống đặc thù hiệu dụng âu dương xuân thấy thế nhịn không được sợ hai than nói đây chính là người tu hành thủy hỏa bất xâm sao quả nhiên lợi hại sau đó âu dương xuân nhìn xem cái khác đi được đẩy quần vũng bùn ba tên con sai nói ra nếu không ba vị liền tại phía sau chờ chúng ta thuận tiện giúp chúng ta xem trọn con ngựa được ba người ôm quyền cùng kêu lên nói không có cách cái này đường đất quá xấu do người người bình thường căn bản không dễ đi âu dương xuân cùng lục sâm hai người tiếp tục tiến lên mặc dù lục sâm sẽ không bị nước bùn làm bẩn quần áo nhưng ngồi đi một bước liền h á m sâu vũng bùn cảm giác tương đối không dễ chịu hắn hiện tại càng phát ra hoài niệm hậu thế mười làn xe bằng phẳng nhựa đường đại đạo hai người đi một hồi lâu rốt cục đi tới vận tinh đội phía trước cái này đều còn không có tới gần đâu liền có mười mấy tên toàn thân bùn nháo binh sĩ đồng thời dơ súng b ả trận quát hỏi người nào nơi này t r i ề u đình đội vật lương thường nhân xin mời đi vòng âu dương xuân lập tức xuất ra lệnh bài c ù n g thư đưa tới nói ra chúng ta theo hàng châu tới phục âu dương tham chính c h i lệnh đến đây tương trợ còn xin đem lệnh bài này c ù n g thư giao cùng trưởng quan các ngươi có tên lính đứng ra đem tay tại mình đã ướt đâm trên quần áo xoa xoa miệng cưỡng lao đi chút vết bẩn tiếp nhận lệnh bài c ù n g thư liền về sau bên cạnh chạy cái tên lính này không rõ ràng hai người giúp thế nào được chính mình nhưng bây giờ có triều đình quan lớn mệnh lệnh tới tóm lại là chuyện tốt âu dương xuân cùng lục xâm hai người liền đứng chờ đợi cùng đối diện mấy tên lính mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn một chút đối diện binh sĩ trong mắt liền lộ ra vẻ kinh hãi bởi vì không tập kết là lục sâm vẫn là âu dương xuân hai người trên thân đều không dính nửa điểm nước mưa tại mấy người bọn họ thị giác bên trong âu dương xuân trên thân phảng phất có trong suốt cái lồng sở hữu mưa bụi rơi xuống thân thể của hắn nửa tấp địa phương liền sẽ bị đạn qua một bên mà lục sâm thì hiện càng quái dị hơn chút sở hữu nước mưa là có thể dính vào trên người hắn trên quần áo nhưng sẽ nhanh chóng lưu rơi xuống mặt đất phảng phất toàn thân hắn đều thoa một tầng không dính nước nước động tầng dầu mấy tên lính càng xem càng cảm giác đến kinh người thậm chí có chút sợ lên đúng vào lúc này. từ sau bên cạnh vội vã đi tới một tên mặc màu lục q u a n phục tuổi trẻ quan viên hắn đi lên liền ôm quyền hỏi hai vị là âu dương tham chính phải tới nhân thủ của các ngươi ở đâu chúng ta nơi này sắp không chịu được nữa sở hữu một bánh xe đều xa vào đến bùn n h a o bên trong trí ít nửa chợ sâu mười mấy ngày nay đến chỉ có đến không đến một dạng địa trước đây không thôn sau không chịu thành ngay cả cái c h e mưa địa phương đều không có lại không đem những n à y lương xe lôi đi không dùng đến mười ngày sở hữu lương thực đều sẽ bị nước mưa ngấm nát ngươi không có nhìn âu dương tham chính viết thư lục sâm hỏi chưa kịp、nhìn. cái này trẻ tuổi quan viên nhìn sẽ lục sâm lại nhìn xem âu dương xuân đột nhiên phát hiện hai người này không đúng trên người bọn họ đều không có ẩ m ớt, chờ một chút hai vị tựa hồ không phải người bình thường trước đọc sách tin nếu không không tốt giải thích lục sâm nói mà lúc này âu dương xuân lộ ra bôi vui vẻ cái này trẻ tuổi quan viên lập tức mở ra phong thư tại nước mưa cọ rửa xuống trang giấy rất nhanh liền bị ư ớ p phía trên chữ mực cũng bắt đầu mơ hồ nhưng tuổi trẻ quan viên cũng xem hết nội dung phía trên hắn kinh ngạc ngầm đầu nhìn xem lục sâm ngươi chính là trong truyền thuyết thần tiên sống lục chân nhân thần tiên sống không tính là chỉ là biết chút thuật pháp thôi hạ quan là cựu phẩm bảo đảm nghĩa lang lữ huệ khanh kiêm nhiệm vận lương tiên phong đang chuẩn bị đến hàng châu tiền nhiệm huyện cứu trước gặp qua lục trân nhân gặp qua âu dương thân vệ đại phu cái này trẻ tuổi quan viên ôm quyền xoay người lục sâm là chính ngũ phẩm văn chức quan thân âu dương xuân là tổng ngũ phẩm quan thân hai người vô luận là ai đều có thể ép trước mắt lữ huệ khanh một đầu lữ huệ khanh a lục sâm trên giới quan sát một chút trước mắt nam t ử trẻ tuổi này sách lịch sử đối với người này khen chê không đồng nhất đối phương năm ngoái thời điểm liền thông qua thi đỉnh sau đó bị phong quan đến nông thôn địa phương làm việc là chuyện rất bình thường nhưng lúc này mới hơn một năm chút liền có thể chuẩn bị làm hàng châu huệ y n cứu phụ trợ âu dương tu đủ để chứng minh người này chính vụ năng lực thêm lời thừa thái liền không nói lục xâm đi lên phía trước chúng ta trước tiên đem lương thực thu lại làm sao thu vác đi sao lữ huệ khanh gấp vội kêu lên hiện tại lương trên xe cũng còn che kín giấy dầu mặt còn có thể che chắn nước mưa nếu là từng túi vác đi không ra trăm mét bao tải nhất định bị ướt nhẹp mà lại đường đất không dễ đi bọn thuộc hạ hơn mười ngày đều ngâm mình ở nước mưa bên trong hiện tại thể hư khí nhược cũng không có cái gì khí lực đi gánh lương thực cái này có thể có hai mươi vạn t ạ chúng ta chỉ có hơn ba trăm người gánh không hết phía trước cũng không có nơi đặt chân lục sâm không để ý tới hắn trực tiếp đi đến chiếc thứ nhất lương xe trước đó xốc lên giấy dầu bày một góc nhìn thấy bên trong trồng chất đ ố n g rất nhiều bao tải bên trong tất cả đều là lương thực xác thực như lữ huệ khanh lời nói rất nhiều bao tải tầng ngoài đã bị hơi nước thấm vào nhìn xem c h ơ t nước c h ơ t nước không thể lại tiếp tục tiếp tục trì hoãn lục sâm vươn tay lương trên xe bao tải hóa thành từng đạo kim quang không có vào đến lòng bàn tay của hắn bên trong xe tấm hết rồi hắn không nói gì mà là trực tiếp đi hướng chiếc thứ hai lương xe âu dương xuân nhịn không được đập hạ miệm đây chính là trong truyền thuyết tụ lý cà mà lữ huệ khanh kéo ra chiếc thứ nhất lương xe giấy dầu vải nhìn xem giống tuyết lương xe nhìn không được kêu lên thật có tiên thuật hắn được phái ra ngoài đến phương nam bên này rèn luyện khoảng cách kinh thành từ xa mặc dù đã từng nghe nói qua liên quan tới lục sâm nghe đồn nhưng luôn luôn coi như lời nói vô căn cứ đến nối đ á i dù sao lời đồn đại truyền đến bên này liền đã rất khoa trương thì như nói lục chân nhân có dở hơi thích uống chưa g ả thiếu nữ ngâm tắm nước càng uống đến nhiều pháp lực liền càng mạnh cái kia có như thế hoang đường cao nhân đắc đạo chương tám mươi chuẩn bị trở về kinh chương tám mươi chuẩn bị trở về kinh nghe đồn lời đồn đại loại vật này chuyến đi rộng người biết nhiều liền sẽ tại miệng tương truyền bên trong bị khác biệt cá nhân chủ quan t ầ n g tầng gia công cuối cùng trở nên kỳ quái để ban đầu truyền bá người không cách nào tưởng tượng lục sâm sở dĩ có dễ uống nước rửa chân ngâm t ắ m nước nghe đồn nguyên nhân gây ra chính là lục sâm cùng dương kim hoa thành thân thời điểm dương ra người gác cổng lão tề tại yến hội bên trong nói khoác nhà ta tiểu nương tử tính cách cương l i ệ t b ạ o khô tức giận lên đầu liền sẽ mở miệng kinh người thẳng quát làm địch uống này nước rửa chân nhưng đến lục tiểu lang lơ đễm thật l ư ơ n phối lão tề đây là tại khen lục sâm đâu nói cái sau không ngại dương kim hoa tính tình xúc động yêu n o a là một người đàn ông tốt Nhà vì n h lẽ đó dương kim hoa nói để người khác uống nàng nước rửa chân nhưng thật ra là tương đối thô tục l i ê n cùng hiện tại tinh thần tiểu muội mở miệng ngậm miệng sinh sôi khí quan đạo lý đồng dạng theo lục xâm sự tích tại đại tống truyền đi càng ngày càng rộng nội dung của lời đồn cũng đang dần dần biến hóa những cái kia hình dung hắn thần thông quảng đại nghe đồn liền không cần phải nói cực kỳ không hợp t h ó i thưởng mà liên quan tới thích uống nhà mình nương tử nước dựa chân nghe đồn cũng thăng lên đến thích chưa g ả thiếu nữ ngâm tắm nước trình độ có thể thấy được lời đồn đại truyền ra sau sự đáng sợ cũng là xét thấy liên quan tới lục xâm nghe đồn quá mức không hợp t h ó i thưởng lữ huệ khanh tại phương nam huyện thành nghe được cái này nội dung cũng chỉ là coi như chê cười bất quá hắn cũng theo những nội dung này bên trong sảng chọn ra một chút tin tức hữ dụng tỷ như nói thành biện kinh g a cái trẻ tu lại không khuyên giải quan gia luyện đàn tu hành vì lẽ đó văn võ bá quan đối nó ôm lấy thiện ý thậm chí để này bái linh quan văn chức vị cũng không có ý kiến nói tóm lại tại lữ huệ khanh quan niệm bên trong lục chân nhân hẳn là một cái rất ám h i ể u nói đạo pháp lý luận người trẻ tuổi về phần trong truyền thuyết tiên gia kịch n h n chiếu cái gọi là động phủ chi thuật có thể là t r ư ớ n g nhãn chi pháp về phần tại sao trong kinh thành bách quan nhóm không ngừng mặc lục chân nhân cho s i ế c lý do cũng rất đơn giản đã lục chân nhân đều khuyên quan gia không cần tu hành cho đủ bách quan mặt mũi như vậy bách quan cũng bàn cái mặt mũi cho hắn ha không là chuyện đương nhiên đây chính là quan trường quy tắc ngầm một trong mà bây giờ trước mắt nhìn thấy hết thảy đều đem lúc trước hắn phỏng đoán toàn bộ đồ nhạo liên tiếp hắn tam quan cùng một chỗ đánh nát thật có tiên thuở ta lữ huệ khanh nhắm mắt theo đôi cùng tại âu dương xuân đằng sau thần sát mờ mịt rất nhiều người tam quan vỡ vụn trọng tổ thời điểm đều sẽ có cùng loại biểu lộ dù sao tiếp nhận lượng tin tức quá lớn suy nghĩ lập tức không có quay lại đặc biệt là như thế đã có chính mình kiên định thế giới q u a n người càng sẽ như thế lục xâm dẫm tại trên mặt băng lại đi thứ hai chiếc lương trên thuyền đem sở hữu bao tải thu nhập hệ thống trong hành trang rất nhanh tình cảnh này gây nên cái khác vận lương binh chú ý bọn hắn tự động đi tới trầm mặc nhìn xem lục sâm đem từng túi lương thực lấy đi trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kỳ quái nào đó cùng nhiệt cùng thành kính hơn ba mươi con thuyền lương thực rất nhanh liền đều bị lục sâm lấy đi đứng ở tuyết lớn bên trong lữ huệ khanh còn mang theo chút ngây ngô trên mặt là một loại khó mà tiếp nhận thân s á c thậm chí còn có chút vật mẹo hắn án lấy chán của mình có chút thống khổ nói ra nếu là người người đều sẽ loại này tiên thuật trần thai điều lương đại quân xuất trinh lương thảo hoàn toàn có thể dễ như chở bàn tay giải quyết cần gì lại phải lượng lớn hậu cần đội vật lương chỉ có làm vật lương tiên phong người mới rõ ràng mang theo một đầu lương đội xuất hành là kiện c h u y ệ n thống khổ dường nào trên đường đi quản lý vài trăm người ăn uống ngủ n g h ỉ cũng đã là chuyện p h i ề n thoái còn được đề phòng một ít quân du côn lặng lẽ an vụng hoặc là trồng lương chuyện như vậy cũng không ít cái này trồng điểm cái kia trồng điểm hôm nay trồng điểm ngày mai lại trồng điểm bất chi bất giác liền sẽ thiếu đi rất nhiều lương thực sau đó còn phải cẩn thận g i a cướp làm vận lương quan hoàn toàn có thể nói phí sức lại lao lực là kiện khổ sai chuyện nhưng nếu là giống lục chân nhân dạng này trực tiếp tới cái tụ lý cản côn đem lương thực đều lấy đi chờ đến mục đích lại phóng xuất nhiều nhạy nhóm tình lúc tiết kiệm tiền dùng ít sức không nói Thính an toàn an còn cao. lữ ụ c xâm đem sở h u lương t huệ ự c lấy đi về s a nói ra, lữ bảo đảm khanh hai tay ô quyền cung kính nói ra lục chân nhân xin mời đồng ý hạ quan đi theo lữ huệ khanh người này rất yêu ngạo không quá để mắt người đồng lửa nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không túi đầu trước lục sâm vô luận là quan thân hay là năng lực lên hắn cảm giác chính mình cũng không có tại vị này lục chân nhân trước mắt của ngạo vô liếng lục sâm suy nghĩ một hồi nói nói rất có lý như vậy thì chúng ta cùng một chỗ cưỡi ngựa đi hàng châu chỉ là đến làm phiền ngươi cùng người khác ngồi chung một kỵ không sao lữ huệ khanh chắp tay một cái nhưng sau đó xoay người đối phía trước hơn hai trăm tên lính hô đám người ngay lệnh trước xếp hàng ao hào hào vang động hơn hai trăm tên quân sĩ xếp m ấ y hàng t i ê n lặng nhìn về phía trước một bộ phận người l ự c chú ý tại lữ huệ khanh trên thân nhưng càng nhiều người lại là nhìn xem lục xâm trong mắt của những người này đều lẽ sùng k í n h quan mang lữ huệ khanh cũng phát hiện điều này trong lòng của hắn có phần là bất đắc dĩ đoạn đường này tới hắn thật vất vả mới thu nạp những người này quan tâm nhưng lục xâm vừa á o một màn này dễ như t r ở bàn tay liền đem đ ạ i đa số quân sĩ lực chú ý hấp dẫn đi hắn không quá ưa thích loại cảm giác này chính mình thật vất vả làm được sự tỉnh người khác căn bản không cần hoa khí lực liền có thể có hiệu quả tốt hơn cái này khiến hắn có loại cảm giác bị thất bại nhìn rất như là cái ngu ngốc chỉ là tâm hắn nghĩ rất sâu chìm trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình không vui ngược lại nói nói chúng ta vận lương đến b ư ớ c này gặp phải tuyết lớn phong bế đường sông cách giao lương ngày tháng đã gần đến nếu không thể đúng hạn đem lương thảo giao phó đến hàng châu hẳn là đại tội gia thân chúng ta cho dù không chết đoan chừng cũng phải lưu vong biên quân nghe nói như thế rất nhiều quân sĩ dọa đến n u ố t nước miếng lữ huệ khanh nhìn lướt qua đem sở h ư u quân sĩ biểu lộ đều nhìn ở trong mắt sau đó khẽ cười nói may mà lục chân nhân lao vùng m t ớ i cứu ta chẳng khác gì thủy hỏa nói tiếng là tái sinh phụ mẫu cũng không quá đáng các ngươi phải làm thế nào đa tạ lục chân nhân â n cứu mạng sở h ư u quân sĩ đều một chân quỳ xuống ô m quyền hành lễ động t á c cùng thanh âm quả thực là chính tề lục sâm cùng âu dương xuân hai người đều s ư ớ n g sốt u một chút sau đó âu dương xuân k h ỏ miệng lộ ra tiêu mịt cười hắn hiểu được lữ huệ k h a cử động lần này ý tứ một là biến tướng ẩn tính tự biện chứng minh năng lực của mình nói cho lục、xâm. đội vận lương bị nhốt ở đây chính là thiên ý mà không phải hắn lữ huệ khanh vô năng chi tội hai là hướng lục sâm lấy lỏng đem sở hữu công lao đều đặt tại lục sâm trên thân lục sâm tự nhiên cũng minh bạch nhưng hắn không thèm để ý quay người đối một đám quân sĩ làm ra đưa tay động tác xin đứng lên mặc dù chỉ có ngắn ngủi hai chữ n ữ điệu cũng nghe lấy cũng không có cái gì tình cảm có loại thanh lanh cảm giác nhưng hắn toàn thân áo trắng lại là tại tuyết lớn bên trong đứng lặng loại kia x u ấ t trần khí chất liền càng đ ộ xuất rõ ràng tất cả mọi người cảm thấy lục sâm nói chuyện ngắn gọn vô tình là chuyện đương nhiên một đám quân sĩ không dám n g h ị c lục sâm quay người cùng lữ huệ khanh nói ra sắp xếp cẩn thận bọn hắn ta cùng âu dương đại hiệp tại phía trước dịch trạm chờ ngươi tuân lệnh lữ huệ khanh ôm quyền cúi đầu chờ lục sâm cùng âu dương xuân hai người rời đi về sau lữ huệ khanh mới chậm rãi ngầm đầu tuyết rơi tại hắn mũ quan cùng quan phục lên thời tiết càng phát ra rét lạnh lữ huệ khanh thở phào một cái thật dài xương khói màu trắng theo trong miệng hắn phân ra nhìn xem hai đường lan tràn hướng phương xa tuyết trên dấu chân tâm tình của hắn có chút một mực vốn cho rằng đây chỉ là một thiên tài cùng quái tài liên tục xuất hiện thời đại hắn cảm thấy mình có cùng thiên hạ anh kiện quyết tranh hơn th nhưng cùng thật t h ầ n tiên làm sao so lục sâm cùng âu dương xuân song song đi tới tuyết đ ộ n g dù sâu đối hai người lại không có có ảnh hưởng gì âu dương xuân vừa cười vừa nói vừa rồi cái kia lữ bảo đảm nghĩa lang nhìn xem không đơn giản á xác thực đem đội vận lương quân sĩ trị đến ngoan ngoãn lục sâm có chút n ó i bụng liền từ hệ thống trong hành trang xuất ra hai cái quả lê ném đi cái cho âu dương xuân cắn miệng sau đó tiếp tục nói ra chờ hắn đến hàng châu làm âu dương tham chính huyện thượng dựa vào năng lực đoán chừng rất nhanh liền có thể lên như diều gặp gió lục chân nhân tựa hồ rất xem chọc hắn ngược lại cũng không phải xem trọng chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn có năng lực thôi hiện thời có thể làm việc quan lại s á t thực không nhiều âu dương xuân cũng ăn miệng quả lê kinh ngạc sẽ quả mỹ vị hắn còn nói thêm ta thân là đoàn ngựa thổ ban chủ trước kia thường xuyên cùng quan viên liên hệ có đôi khi thật đúng là bị những cái kia cậu quan tức giận đến muốn thổ huyết lục sâm nghe nói như thế cười bị cậu quan làm đục không đến cái thay trời hành đạo lục tiểu lang y nguyên vẫn là thích nói dỡn âu dương xuân bất đắc dĩ thở dài nói thân là võ lâm chính đạo ngược lại càng không thể theo tính tình đến nếu không chỉ làm cho môn phái và thân thiết đưa tới t h i h o ạ âu dương h u n h đối thế đạo này thấy tốt thông thấu Cái gì thông thấu không thông suốt. Hai người trò chuyện, cũng dịch Hai người liền đi trở lại gì thông không thông không thấu suốt. trò trở đến lâu lắm trạm ba ê n trong, gặp được b tên ngay tại sửa ấm quan sai Ba ngay ư Dương ờ i nhìn cùng Xuân, thấy tức vây lục lập xâm Âu u q n tình huống như thế nào.、Âu、dương Xuân cười nói, có lục chân nhân, cản khôn, n h hỏi thăm thế cười việc tụ Âu à có lục lý lại sai có khó. gì ngay Ba quan tên vậy lập tức vui vẻ không thôi sau đó liền có người bưng lên hai bát thịt dê canh vẫn là nóng để lục sâm cùng âu dương xuân đủ ấm thân thể hai người kỳ thật đều không cảm thấy lạnh nhưng cũng không có cự tuyệt hảo ý của người khác sau đó năm người vây quanh giường sưởi nói chuyện phiếm trò chuyện một chút liền trở thành lục sâm đang nói chuyện xưa dịch trạm bên trong mấy tên lưu thủ nhân viên cũng vây quanh say x ư a ngon lành cùng một châu nghe đợi đến sau hai canh giờ lữ huệ khanh tới hắn mặc màu đen áo khoác tiến đến run run người trên tuyết rơi m à lục chân nhân hạ quan đã xem sự tình làm thỏa đáng chúng ta khi nào xuất phát liền hiện tại đi lục sâm đứng lên âu dương xuân cũng cùng cái khác ba tên quan sai đứng lên sau đó năm người cưỡi ngựa lên đường lữ huệ khanh thì cùng một vị nào đó quan sai ngồi chung một kỵ lại là ba ngày lặn lội đường xa trở lại bên ngoài thành hàng châu lúc lục sâm phát hiện cho dù là ở vào cảng phía nam rất nhiều mà lại ở vào bên bờ biển trên thành hàng châu tại này sông hộ thành nói mặt nước cũng có miếng băng mỏng trôi nổi hàn lưu đều quét đến hàng châu tới lục sâm sửng sốt một chút ngay cả nơi này đều như thế lạnh thành b i ể n kinh đâu hoặc là nói cảng phương bắc thảo nguyên cùng tây bắc cao nguyên đâu âu dương xuân sửng sốt một chút hắn không có nghe hiểu lục sâm ý tứ dù sao cũng là giang hồ c u â n nhân con con quấn quấn không có nhiều như vậy nhưng l ữ huệ khanh suy tư sau khi sắc mặt đại biến lục chân nhân có ý tứ là phía bắc mọi rợ sẽ xuôi nam mỗi khi gặp t r ắ n hai phương bắc mọi rợ đều sẽ xuôi nam cất cái này đã là cái quy luật hiện tại đã nhanh đầu xuân theo lý thuyết thời tiết hẳn là dần dần ấm lại mới đúng nhưng lại đột nhiên lạnh xuống xem r a đoán chừng còn được lạnh nhiều một đoạn thời gian phương bắc thảo nguyên bên kia lũ người man hoặc là tây bắc bên kia người phiên qua mùa đông đổ ăn nghĩ đến phải nhanh đã ăn sóng bọn hắn vì có thể sống sót sôi nam cướp bóc là biện pháp duy nhất hy vọng suy đoán của ta là sai lục sâm thở dài chờ năm người vào thành về sau liền tách ra âu dương xuân cùng ba tên quan sai đi tụ nghĩa lâu lục sâm thì đi bộ mang theo lữ huệ k h a đi vào phủ hàng châu nha vơ vào cửa liền nhìn thấy âu dương tu lao ra hắn xa xa thấy lục sâm liền hô lục chân nhân nhưng làm lương thực mang về bởi vì lúc trước âu dương tu thấy lục sâm tu h lấy đại lượng khối gỗ vương khối dùng để tạo thuyền biết h ắ n có vận chuyển chi pháp đây mới là âu dương tu đến đây xin nhờ lục sâm hỗ trợ nguyên nhân mang về lục sâm cười cười quá tốt rồi âu dương tu hưng phấn hai tay vô mạnh xuống sau đó lại hướng lục sâm chắp tay nói ra đa tạ lục chân nhân lòng từ bi mệnh ngọc b ù n bà cứu hàng châu bách tính vạn dân lúc nói chuyện âu dương tu trên mặt gánh nặng vẻ mặt giết hết lục sâm lúc này phát hiện âu dương tu tựa hồ vừa g i chút nếp nhăn trên mặt càng nhiều sâu hơn cũng đúng vào lúc này lữ huệ khanh đứng ra một bước xoay người ôm quyền hành lễ nói ra hạ quan lữ huệ khanh vận lương tiên phong chuẩn bị tiền nhiệm hàng châu huệ y n thừa bãi kiến âu dương tham chính vừa có gặp hay không lữ cắt vừa âu dương tu rất vui vẻ cười nói ngươi lần này làm tốt lắm gặp chuyện quyết định thật nhanh lập tức gửi thư t í n cứu viện nếu là lại trễ mấy ngày đ o á n trường sự tỉnh thì khó rồi năm ngoái thi tỉnh là từ âu dương tu chủ trì lữ huệ khanh tại thi tỉnh bên trong thứ tự cũng là âu dương tu điểm t h ê có thể nói như vậy âu dương tu liền là lữ huệ khanh bá n h ạ vì lẽ đó quan hệ của hai người xem như đặc thù nào đó sư đồ lữ huệ khanh có thể đến hàng châu làm huyện thừa có âu dương tu từ đó xuất lực nguyên nhân đa tạ âu dương tham chính khích lệ lữ huệ khanh cười đến rất vui vẻ sau đó âu dương tu nói ra lục chân nhân chúng ta đi trước đem lương thực thả ra đi được ba người đi đến phủ nha bên trái trong kho hàng lục xâm tại rất nhiều người trong tầm mắt đem một bao bao bao tải vùng đi ra không nhiều sẽ liền chất đầy nửa cái nhà kho lữ cắt v ừ a ngươi dẫn người đi kiểm lại một chút lại cho ta giao tiếp âu dương tham chính sở lấy dâu rịa nhìn xem nhiều đời lương thực thần xác đại định Làm l chương Khanh dẫn g ờ i đi kiểm kê l ư t h thời ự c i đ ể m Âu mươi mốt cựu x khuyển nói ra, lục Chân Nhân, k é n quan tài n chương tám mươi mốt cựu khuyển ư n g q kéo quan tài đối với bắc tống mà nói phương bắc hai cái hàng xóm đều là sói nhưng sói cũng là phân chủng loại thanh lang là sói Hật kỳ cũng là sói tây hạ liền là thanh lang hung manh tàn nhẫn một không vui liền đến đại tống phía bắc cắt cỏ cốc về phần liêu quốc đã từng cũng là sói nhưng không biết tại sao c h ậ m chậm biến thành hật kỳ nhìn xem rất hung mãnh nhưng kỳ thật không có bao nhiêu sức chiến đấu đã trắng thai đã xuất hiện phía tây hạ đức hạnh nhất định là muốn xuôi nam cướp bóc mà triều đình đã định ra tây hạ công lược vốn định tại xuân sau chấp hành cứ như vậy kế hoạch vô cùng có khả năng muốn trước thời hạn nếu như lục sâm muốn tham dự tây hạ công lược cầm tới g á m quân chức nhân thể nhất định được chạy về thành biệt kinh lục sâm hướng âu dương tu cáo tử m a rất nhiều thuyền rừng ở hai bên bờ sông cũng có một chút thuyền nhỏ bị đông lại người ở phía trên cũng có thể xuống tới dẫm lên mặt băng đi đến lục địa không có nguy hiểm tính mạng xem ra chỉ có thể đi đường bộ có thể băng thiên tuyết điện đường bộ càng nguy hiểm dương kim hoa đem ánh mắt theo bên ngoài thu hồi lại thở dài sau đó nhìn lục sâm cười hỏi quan nhân có thể có biện pháp ở trong mắt nàng nhà mình quan nhân thần thông còn đại nói không chừng thật là có biện pháp nhanh chóng về thành biện k i n h ta ngẫm lại lục sâm ngồi tại trong thuyền giả vờ như bộ dáng suy tư nhắm mắt lại nhưng thật ra là tại mở ra hệ thống phối phương cột nhìn xem có cái gì phối phương có thể giải quyết trước mắt vấn đề nhìn một hồi lâu hắn đem chú ý đặt ở một cái phối phương phía trên cơ quan khôi lỗi thú ba nguyên chó cánh đồng tuyết kéo hàng dùng đặc thù cơ quan thú không cái gì sức chiến đấu lục sâm một mực có thể chế tạo khôi lỗi thú nhưng đẳng cấp thấp khôi lỗi thú phối phương càng khuynh ê ư ớ n g sinh hoạt công n ă n g tính trừ cái đó ra còn có châu gô cùng lưu ngựa hai loại cũng là dùng để kéo hàng chỉ là đối ứng hoàn cảnh không quá giống nhau thôi mà lục sâm là cái trạch nam không cần ra ngoài làm cái gì sinh ý vì lẽ đó kéo hàng công năng với hắn mà nói căn bản không dùng được mặt khác liền là khôi lỗi thú đều phải bên ngoài nhận nguồn năng lượng bao hiện tại lục sâm duy nhất có thể làm liền là hồng thạch năng đo bao hết cái đồ chơi này tiêu hao bảo thạch số lượng rất nhiều may chiếu phim p h i cái nguồn năng lượng bao liền tiêu tốn hắn hơn một năm tích chữ tới hơn p â n nửa tả hưu bảo thạch. vì lẽ đó như loại này không có sức chiến đấu gì khôi lỗi muốn nhận cái nguồn năng lượng bao cho nó quá xa xỉ nhưng mà lúc này cũng chỉ có thể lãng phí một chút đang chuẩn bị hợp thành lục sâm đột nhiên nhớ ra cái gì đó nhìn nhìn mình hệ thống ba lô sau đó bất đắc dĩ thở dài bảo thạch thả ở nhà không có mang ra bởi vì dưới tình huống bình thường ra ngoài cũng không cần mang cái gì bảo thạch nhìn thấy lục sâm vẻ mặt bất đắc dĩ dương kim hoa an ủi quan nhân không cần thất lạc người luôn có không đủ sức thời điểm không có người cảm thấy việc này kỳ quái lục sâm còn trẻ liền đã có đại thần thống lại để cho hắn tu hành mấy chục năm còn có thể được biện pháp là có liền là thiếu chút vật liệu lục sâm quay đầu hỏi tô châu nơi đây có thể có cái gì kỳ vật trai loại hình địa phương dương kim hoa lắc đầu nói ra quan nhân đây là ta lần thứ nhất ra kinh thành tô châu sự tỉnh không rõ lắm ta cũng giống như vậy triệu bích liên bọc lấy áo khoác nàng có chút sợ lạnh bàng mai nhi không nói gì nghĩ đến cũng không biết nhưng lúc này phụ trách bàng mai nhi một vị nào đó người giang hồ đột nhiên ôm quyền nói ra tô châu chẳng những có kỳ vật trai hơn nữa còn có ba khu nhiều tại hạ đối với chỗ này có chút quen thuộc lục chân nhân nếu là không chê tại hạ nguyện vì lục chân nhân dẫn đường cái kia làm phiền ngươi lục sâm đồng thời đối những người khác nói ra đã dừng lại chúng ta ngay tại tô châu nơi đây ở một đêm đi mấy người nhao nhao đồng ý bọn hắn dự định đem thuyền tạm thời vứt bỏ tại đường sông lên mấy vị những nam quận vương phủ người c h è o thuyền làm sao cũng không nguyện ý rời đi bọn hắn nói muốn trông coi thuyền miễn cho có người trộm đi dù sao trên thuyền tồn lương đầy đủ lại có đệm t r ă n không cần lo lắng sinh tồn phương diện vấn đề cũng không trách bọn hắn như thế lục sâm tạo ra chiếc này xông thuyền tính năng vô cùng tốt thân thuyền nhẹ nhàng hành xử lúc lại rất là ổn định thân thuyền còn cực kỳ kiên cố đồng thời lấy sông thuyền g xem như đỉnh cấp thuyền tốt dạng nay thuyền mấy cái người c h è o thuyền có thể không dám tùy ý cất đặt không người phòng thủ vạn nhất bị người chiếm làm sao bây giờ lục sâm gặp bọn họ kiên trì khuyên vài câu liền tùy bọn hắn hắn mang theo dương kim hoa mấy người dẫm lên tầng băng đi vào đê lên sau đó đi vào trong thành tô châu bởi vì trời đông giá rét quan hệ thành tô châu người đi trên đường phố ít đi rất nhiều lộ ra vô số trước tìm ở giữa rất xa hoa lưu điếm sắp xếp cẩn thận dương kim hoa bọn người sau đó lục sâm tại vị kia người giang hồ dẫn đường xuống đi vào một chỗ kỳ vật trai bên trong kỳ vật trai bán tự n h i là kỳ vật lục sâm có có bảo thạch. Bảo thạch màu da trắng nõn khí chất xuất trần xem xét cũng không phải là người bình thường đây là tới lớn khách hàng a trưởng quỹ không dám thất lễ lập tức quay người đem sau quầy cái nào đó hộp đem ra lại vừa mở ra bên trong lập tức phục trang đẹp đẽ chân châu thiên nhiên thủy tinh lưu ly phiến mắt mẹo thạch v v lục sâm lật nhìn một hồi từ bên trong đem mắt nhỏ thạch hồng bảo thạch tử thủy tinh trở tương đối lớn khối bảo thạch lấy đi ra biến thành một đống nhỏ sau đó hỏi trưởng quỹ tính toán những này cần bao nhiêu tiền trưởng quỹ từng mai từng mai nhìn qua về sau đoán chừng một chút giá cả về sau hưng phấn nói khách quan cho tiểu nhân sáu mươi sâu ngươi liền có thể đem những bảo bối này cầm đi lúc này bên cạnh người giang hồ lại gần nhỏ giọng nói ra lục chân nhân đắt chí ít mười con tiền thanh em này không tính quá thấp đối diện trưởng quỹ nghe được hắn lập tức chắp tay nói ra nếu là người trong nghề vậy liền năm mươi sâu đi coi như ta ăn thiệt thòi vị khách quan kia ngươi dự định như thế nào trả tiền tiểu nhân cái này không thu giao tử bác tống lúc này đã có giao tử xuất hiện nhưng sinh ra thời gian không lâu rất nhiều thương nhân đều không có tiếp nhận lục xâm theo hệ thống trong hành trang cầm nửa khối thoi vàng đặt ở trên quầy cười nói tìm chút bạc cho ta đi ta cũng không cần giao tử trưởng quỹ đem thoi vàng cầm lên lại là cân nặng lại là dùng răng cắn tốt như vậy mấy lần về sau xác nhận là thượng đẳng kim khối liền cười nói cái này kim khối quy ra tiền sáu mươi sâu tiểu nhân tìm mười sâu bạc cho khách q n được chứ nửa khối thoi vàng không sai biệt lắm là giá tiền này lục xâm gật gật đầu Rất nhanh, trưởng ra thạch một nhanh, ngoài như chứa lửa ở quý đem lửa đi ra bảo thạch chứa ở một cái bề ngoài coi bảo bề khách ô n trong hộ. Mấy khối bạc vụn cũng thả ở bên trong, lại đẩy lên nói, g tệ thả trước mặt, nói, đa tạ hộ, khối h mấy sâm đẩy k lại cười bạc lục ở đa quan chiếu cố tiểu sau nhân sinh thường cố tới. ý, về khí á c h h k lục sâm cầm lấy hộp gỗ xoay người rời đi ra cửa lục sâm theo hệ thống trong hành trang xuất ra cái quả đảo đưa về phía bên cạnh người giang hồ huynh đệ làm phiền ngươi dẫn đường cũng đa tạ ngươi vừa rồi nhắc nhở ta lục chân nhân không cần phải khách khí cái này là tiểu nhân nên làm người giang hồ tiếp nhận quả đảo không có chối tử đồng thời cười đến rất vui vẻ hiện tại ai không biết lục chân nhân trồng ra tới nhân gian tiên đ à o là đ ồ t ố ta mặc dù nói hiệu quả không như ngọc công t ư ờ n g nhưng cũng là khó gặp thiên tài để bảo sau đó người giang hồ này lạc hậu lục xâm hai bước mấy cái liền đem quả đào nuốt vào trong bụng không có cách hắn sợ cái này tiên đ à o giữ lại sẽ bị người đọc đi chẳng bằng t r ư ớ c ăn đi lại nói sau khi ăn xong hắn liền cảm giác được thể nội có cỗ hơi nóng khí cảm dọc theo kinh mạch lưu động lại dùng nội lực chuyển hóa về sau chỉ ít đỉnh dĩ vãng một năm khổ tu kiếm không một năm nội lực hắn lập tức còn muốn lại ăn một viên chỉ là sau đó vừa bất đắc dĩ lắc đầu biết mình cả nghị quá rồi lục chân nhân dựa vào cái gì lại cho mình một viên hiện tại hắn rất hy vọng chính mình là lục chân nhân thủ h ạ chỉ là hắn rõ ràng đối phương hơn phân nửa t r ư ớ n g mắt chính mình hai người trở lại lữ liếm tại chính lâu nơi đó nhìn thấy dương kim hoa triệu bích liên bàng mai nhi ngồi tại một b à n trước b à n mà các nàng đối diện thì là một vị nam tử trung niên cùng hai vị mặc hoa phục hất lên lộng lấy màu so náo khoác thiếu niên lang lục sâm vừa bước vào trong khách sạn dương kim hoa liền gặp được nàng đứng lên vui vẻ cười nói quan nhân ngươi trở về lục sâm đi qua ừ m sự tình làm được không sai bịt lắm vậy là tốt rồi dương kim hoa sau đó hướng lục sâm giới thiệu nói vị này là tương dương vương hai vị này là hắn kỳ lân bọn hắn cùng chúng ta đồng dạng cũng là đi thuyền vào kinh kết quả cũng bị kẹt tại thành tô châu nơi này dương kim hoa ba người từng tại thành biện kinh gặp qua tương dương vương cũng là nhận biết gặp qua tương dương vương cùng hai vị thế tử lục xâm chắp tay một cái xem như đi hành lễ tương dương vương cũng đứng lên hắn rủ nhưng đã tiếp cận lão niên nhưng mặt như ngọc dâu đen rầm rạp y nguyên lộ ra vẫn là rất trẻ trung vị này liền là lục chân nhân đi tương dương vương cùng khí cởi nói bản vương dù cho thân ở tùng giang cũng nghe qua đại danh của ngươi tính đã lâu lúc này bên cạnh có vị thiếu niên lang đứng lên thương p h ấ n nói lục chân nhân nghe nói ngươi sẽ tụ lý càn k h ô n pháp thuật nhanh biểu diễn cho chúng ta nhìn xem cái này vừa nói tất cả mọi người nhìn xem hắn ánh mắt rất cổ quái lục chân nhân thân phận gì ngươi để hắn biểu diễn liền biểu diễn coi hắn là nhà ngươi m u ộ n khách tương dương vương ho nhẹ một tiếng quay đầu khiến trách rộng ngầm miệng ngồi xuống cái này thiếu niên lang nhìn xem phụ thân không phục lắm ngồi xuống tương dương vương tiếp tục nói khuyền nhi không hiểu chuyện lao phu cho lục chân nhân bồi tội dứt lời t ư ơ n g dương vương có chút phụ thân lại chắp tay một cái lấy thân phận của hắn cùng tội tắc đến nói có thể làm ra tư thế này đã là rất có thành ý lục sâm ôm q u y ề n cười nói nơi nào nơi nào tương dương vương nói quá lời sau đó lục sâm hướng dương kim hoa hỏi có thể đặt trước tốt phòng rồi dương kim hoa khẽ vớt c ằ m tương dương vương ta đây bên cạnh còn có một số việc cần trao đổi không thể cùng ngươi đem rượu ngôn hoan rất là đáng tiếc xin thứ lỗi lục sâm lúc nói chuyện giọng nói rất thành thần thêm nữa lục sâm lại là mới từ bên ngoài trở về trên thân còn hất lên bông t u y ế t đâu vì lẽ đó lý do này tin phục lực rất mạnh nơi nào là lao phu ngại lục chân nhân chuyện quan trọng thương vương thờ ơ khoác h o á tay sau đó lục sâm liền dẫn dương kim hoa bọn người đi lên lầu tương dương vương ngồi xuống hiện tại ngày tuyết rơi nặng h ạ t trong chính sảnh liền bọn hắn một nhà ba miệng ngồi rất là còn cũ bẽ cách một chút cái kế gọi rộng mà thiếu niên lang không cam lòng nói lại dám tại trước mặt chúng ta tự cao tự đại phụ thân người ba năm này nhiều chưa có trở về kinh đều không có người đem ngươi coi là chuyện đáng kể nữa nha tương dương vương nghe nói lời này c ư ờ i đến thật vui vẻ vi phụ hiện tại lại không cần người khác coi ta là thành đại nhân vật gì hai người các ngươi cũng tạm thời điệu thấp chút rõ chưa hai người thiếu niên bất đắc dĩ ứng tiếng phải lục sâm mang theo dương kim hoa bọn người lên lầu bàng a i nhi thì trở lại trong phòng của mình nàng cũng không thể đi theo d ư ơ n g kim hoa cùng một chỗ vào phòng đi nàng cũng không phải lục xâm thế t h i ế p muốn thật vào phòng đi cái tiếp như cái gì lời nói ba người đi vào trong phòng triệu bích liên lập tức đem cửa phòng đóng lại sau đó cười đến như tên trộm đi qua đến tựa hồ có chút hưng ơ p h ấ n nói quan nhân nhịn không được muốn bạch n h ậ t tuyên dâm sao nghe nói như thế dương kim hoa lập tức thất khiếu bốc khói đi qua rác triệu bích liên gương mặt hướng bên cạnh vừa dùng sức lôi kéo đồng thời g i ậ n sẵn giọng triệu bích liên ngươi đều chút được hay không a hiện tại thế nhưng là đi ra ngoài bên ngoài cực khả năng thay vách mạch rừng vạn nhất bị người nghe được quan thanh danh của người cũng phải bị ngươi bại hỏi rơi triệu bích liên mặt đau đến oa hoa gọi nhưng nhìn dương kim hoa mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lại không dám dãy r u a chỉ có thể mặc cho dương kim hoa lôi kéo mặt mình thịt dẫn đến mấy lần về sau dương kim hoa nộ khí tiêu rất nhiều quay người đi đến lục sâm bên cạnh hỏi quan nhân ngươi tựa hồ tại tránh vị kia tương dương vương là chuyện gì xảy ra dù sao cũng là vợ chồng dương kim hoa đối lục sâm tính tình cũng càng ngày càng hiểu rõ lục sâm ngồi xuống nói ra là thái sơn để ta cẩn thận người này hắn nói như ta lần này tại phía nam vạn nhất đụng phải cùng tương dương vương có liên quan người hoặc là sự tỉnh tốt nhất đ ư n g dính vào căn cứ hắn đạt được tình báo tương dương vương gần nhất làm việc tựa hồ có chút không đúng a phụ thân cùng ngươi đã nói nhiều chuyện như vậy sao triệu bích liên một mặt kinh ngạc lục sâm nghe nói như thế cười cười không thể không nói những nam quận vương đúng là cái tốt nhạc phụ đối lục sâm rất không tệ vì lẽ đó ta không hy vọng cùng người này liên hệ đợi chút nữa ta đi để hát trụ cùng lâm cầm sớm đi nghỉ ngơi ngày mai sớm đi trực tiếp rời đi nơi này tránh đi tương dương vương lục sâm hạ giọng bà mai nhi bên kia liền từ ngươi hoặc là triệu bích liên đi thông chi dương kim hoa vẫn không nói gì đâu triệu bích liên ở một bên liền vỗ lồng ngực của mình tương ừ n g đợt l dương vương a tại a Có kế h o chính sảnh ăn sáng xong lại đợi nửa canh giờ cũng chưa thấy lục sâm xuống tới liền cứ gọi điếm tiểu nhị qua tới hỏi lầu hai mấy vị quý khách vẫn chưa rời giường sao bọn hắn sớm thanh toán tiền thuê nhà rời đi a tương dương vương cùng hắn hai đứa con trai đều hơi kinh ngạc sau đó tương dương vương biểu lộ trở nên có chút khó coi mà lúc này lục xâm đám người đã tại kênh đảo tầng băng trên lao vùng vụt hai đầu to lớn màu vàng kim nhạt làm bằng gỗ cự c h ó tại phía trước chạy lôi kéo một cái rất lớn suối tuyết suối tuyết còn làm thành hộp diêm phòng ở kiểu dáng tiến hành thông khí xử lý mục c h ó tốc độ chạy cực nhanh tay lấy tuyết rất những nơi đi qua rung động ầm ầm dẫn tới bên bờ người đi đường liên tiếp ghé mắt sau đó kinh hoàng là to xuân lúc tuyết lớn yêu quái hiền thế cự k h u ể n kéo có tài có thư sinh thấy thế hoảng sợ phía dưới ăn nói linh tinh hô Đây là không rõ hiện rõ xa xa, lái lái lái, càng càng càng càng sau đó nhìn thấy bị đông tại đường sông hai bên sông thuyền cũng càng ngày càng nhiều rất nhiều thương nhân lữ giả đều bị ngưng lại tại kênh đảo hai bên trong thôn trăng nhỏ hoặc là trong thành thị có thậm chí còn lưu trên thuyền ở lại chương tám mươi hai đầu 82, lục chân nhân rốt cục trở, trở lại cứu mệnh tại trên mặt băng đua xe vui vẻ ngoại nhân không cách nào tưởng tượng chỉ ít lấy dương kim hoa góc độ đến xem sàng đến không được có loại trở lại thời kỳ chiến quốc gia trở lên giá ngự lấy chiến xa mạnh mẽ đâm tới cảm giác triệu bích liên gặp nàng đua bỡn vui vẻ như vậy sảng khoái liền nói cũng muốn thử một chút dương kim hoa nhuẩn vị k bà mai nhi ở bên cạnh cười nói bích liên dù sao ngươi bình thường nhàn rỗi cũng không có chuyện làm muốn không hãy cùng kim hoa học một ít luyện pháp tri pháp chứ sao triệu bích liên lúc đầu không quá muốn học nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến kim hoa cùng quan nhân thân mật lúc dài là nàng gấp hai ba lần trở lên chẳng lẽ đây chính là học nội khí chỗ tốt huống hồ kim hoa còn có thể đi tới đi lui nếu là chính mình cũng được chẳng phải là rất có ý tứ nghĩ xong bích liên có phần là tán đồng nói vậy ta về sau cũng luyện võ lục sâm ngồi ở bên cạnh nghe nói như thế trong lòng có chút buồn cười hắn là không tin lắm bích liên mặc dù không tính lười bình thường cũng hỗ trợ làm chút việc nhà nhưng vấn đề là nàng càng thích chơi suốt ngày mang theo lâm cầm không phải tại nhà bướm liền là biên vòng hoa nếu không phải là làm mật ong nước trái cây ăn thực sự nhàm chán liền cùng dương kim hoa đi tham gia những cái kia quý phu nhân nhóm xa giao hoạt động hưởng thụ chúng tinh phủ nguyện cảm giác dạng này người sẽ sau khi ổn định tâm thần luyện võ luyện khí khó đây chỉ là một khúc nhạc dạo g ngắn lục sâm không có để ý và mai nhi cũng chỉ là thuận miệng nói thôi cũng không có đem triệu bích liên mà nói coi là thật mà khôi lỗi cự khuyển lôi kéo tuyết lớn này ra phòng tại trên mặt băng chạy gấp một ngày có thể chạy ra hơn nghìn dặm đường tới chỉ ở ven đường thành thị nghỉ ngơi hai đêm liền về tới khai phong thành liên quan tới cự khuyển kéo quan tài ngay đồn chuyền bá tốc độ cũng không như lục sâm đám người tốc độ tiến lên nhanh làm bọn hắn tại trưa ngày thứ ba xuất hiện tại biện thủy trong sông lúc thậm chí còn đưa tới một hồi khủng hoảng nhưng theo lục sâm theo trong phòng sau khi ra ngoài đường sông bên cạnh dân chúng lúc này mới yên lòng lại rất nhiều bách tính trên tại bờ sông nhìn xem đường sông tầng băng trên hai đầu màu vàng kim cự khuyển nghị luận ở mỹ đây là lục chân nhân phần phục yêu thú t h ư ợ n h ư là khối gỗ làm thành là lục chân nhân tạo cơ quan thú đi nghe nói ra các khổng minh từng tạo bò gỗ ngựa gỗ vận chuyển lương thảo lục chân nhân làm hai đầu cự khuyển tới kéo xe cũng không có chuyện gì kỳ quá đi t i a là xe sao làm sao có thể tại trên mặt băng trượt thật có ý tứ vậy xem trong đám người là có không ít công tượng bọn hắn chỉ nhìn một hồi liền minh bạch cái này xới tuyết chế pháp nghĩ đến về sau biển thủy sông lại cái băng liền có thể dùng loại vật này tại trên mặt băng nhanh chóng vận hàng vì lẽ đó nhiều khi mới sự vật sinh ra cũng không phải là kỹ thuật không đủ mà là n a o động tạm thời không có mở ra dương kim hoa giáng ngự lấy xối tuyết rừng ở một cái bến tàu bến đỏ chỗ nơi này cách bàng mai nhi nhà không xa bàng mai nhi theo xối tuyết trong phòng khe khẽ nhảy xuống nàng nối lục xâm nhẹ nhàng thi lễ mỉm cười nói đa tạ lục chân nhân trong nom tiểu nữ t ử xin cáo từ trước đợi có thời gian lại đến cửa dâng lên tạ lễ khách khí lục xâm ôn quyền bàng mai nhi lại hướng dương kim hoa cùng bích liên hai người cười cười về sau liền dẫn chính mình hai tên hộ vệ đi đến ê chậm rãi rời đi mà lục xâm xuống xối tuyết về sau l i ê n đem toàn bộ s ố i tuyết phòng hoàn nguyên thành khối gỗ vương khối thu hồi đến hệ thống trong hành trang nhưng hai đầu khôi lỗi chót thì không cách nào thu về s ố i tuyết phòng là c h ấ p vá vật mà khôi lỗi thì là phối phương hợp thành vật tính chất là không giống x ô n g hai bên đường thậm chí phía trước trên cầu lít nha lít nhít người đi đường bọn hắn nhìn xem lục xâm đem thật to s ố i tuyết phòng lấy đi sau đó lại nhìn xem dương kim hoa cùng triệu bích liên hai người các ngồi vào một đầu khôi lỗi cự khuyển trên lưng bỏ lên trên đê sau đó chầm chậm dọc theo đường đi hướng ải sơn phương hướng đi trên đường đi có đại lượng hải đồng chạy trước đi theo lớn mất điểm thỉnh thoảng kết bạn đi lên sờ sờ cự khuyến thân thể sau đó lại thét lên vui cười lấy chạy đi mà ngồi ở cự k h u y ế n trên lưng dương kim hoa cùng triệu bích liên hai người đều cực kỳ cao hứng chỉ bất quá làm chính t h ê dương kim hoa là sụ mặt tận lực làm ra đoan trang đại khí bộ dáng triệu bích liên thì không có loại này thân phận bao phục nàng rất mở l a n g địa chu vây đi theo chạy bọn trẻ hố động nhìn thấy hai bên đường phố có nhận biết nữ tử cũng sẽ vây gọi ra hiệu quen thuộc hơn chút sẽ còn tiếng kêu tên người khác xinh xắn đang yêu khuôn mặt tươi cười lên tràn đầy hạnh phúc nhất t í mà lục sâm cùng đi ở bên cạnh cũng chắp tay cùng không hiếm thấy qua mặt hoặc là biết danh tự người chào hỏi cứ như vậy lục sâm một đoàn người theo trong thành trở lại hải sơn lại tìm nhanh một canh giờ khi trở lại trong viện về sau hai người k h ô n g chế đem khôi lỗi cự khuyển ngừng tại hậu viện nơi đó sau đó triệu bích liên cùng dương kim hoa hai người chạy bộ về đến phòng bên trong thay đổi nhẹ nhàng quần áo cầm lên rửa mặt trậu gỗ đi tắm suối nước nóng kết quả vừa mở cửa ra liền thấy lục sâm đã ở bên trong dương kim hoa mặt t ư ờ n g hồng bản muốn rời đi nhưng bị triệu bích liên cường lạnh kéo đi vào sau đó đóng cửa phòng lục sâm bên này viên ư ơ n g n ị c h nước tốt không vui mà hắn trở về tin tức rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ thành viện kinh cả tòa kinh thành cấp tốc liền náo nhiệt có thể nói như vậy lục sâm không tại thành biện kinh cái này trong vòng hơn một tháng người kinh thành dân rất tịch mịch bởi vì chưa đến tiên gia kịch đèn chiếu n h ị n rất nhiều tiểu thương cùng thương nhân cũng thiếu rất nhiều thu nhập do người nhiều địa phương mới tốt làm ăn a đây là lục sâm đối với người bình thường ảnh hưởng mà đối với triều đình đến nói văn võ bá quan nhóm cũng không phải rất dễ chịu bởi vì dương kim hoa phu nhân ngoại giao không ít người là có thể hưởng thụ được lục sâm trong viện sản xuất ngẫu nhiên một thanh rau tươi hoặc là một hai cái quả có ăn ngon hay không là một chuyện chí ít có thể tẩm bổ thân thể kéo dài tuổi thọ liền lấy bảng thái sư để nói bởi vì tôn nữ cùng dương kim hoa là khăn tay dao vì lẽ đó bảng da đạt được r a u tươi cùng tiến quả là tương đối nhiều đương nhiên so da kém rừng da c h ế t gia cùng những nam quận vườn cầm tới phân lượng nhiều vì lẽ đó lục xâm trở về đối với bọn hắn đ ế nói n mang ý nghĩa chính mình khỏe mạnh lại có nhất định c a m đoan sở dĩ bọn hắn sinh ra loại tâm tình này ngay tại hơn m ộ ư ơ i ngày trước có cái lao n ô n quan đột nhiên tại t ả o chiều lúc té xịu bất tỉnh nhân sự ba ngày sau liền không có hô hấp ngự y trần bệnh là dấu tận đẹp tắt hiện tại lao n ô n quan ba con trai còn đang vì phân r a tại sự tình huyên n á o toàn thành đều biết cũng không giữ đ ạ o hiếu ngay cả ra mặt cũng không cần vì lẽ đó bách quan đều trong lòng có sự cảm thông bọn hắn minh bạch nếu như lục sâm còn ở kinh thành không dám nói đem lão ngôn quan mệnh bảo vệ đến tục mệnh việc này là nghịch thiên mệnh lục sâm từng tại tào triều lúc nói thẳng tự mình làm không đến nhưng để lão ngôn quan tỉnh trên hai ba ngày giao phó chính mình hậu sự có lẽ còn là có thể làm được mà không phải giống như bây giờ một câu đều không nói được nằm ở trên giường người bất chi bất giác liền không có lưu lại một đống phiền phức cho hậu nhân nghe được lục sâm trở về tin tức cao hứng nhất không ai qua được triệu trinh hắn lo lắng trùng trùng ngồi tại một t r ư ơ n g hoa trước giường t i a t r o n g trướng một bên có cái nam h à i ngay tại nhắm mắt ngủ chỉ là ngủ được rất không yên ổn thở rất gấp thanh âm cũng tương đối lớn mà lại sắc mặt của hắn vàng như nến còn có quý phụ nhân ngồi tại bên giường thỉnh thoảng gật lệ vị này phụ nhân là trên giường hài đồng triệu h y mẹ đẻ trương mỹ nhân ngữ y nói tiểu yêu bệnh tình cùng trước đó là giống nhau như lúc nhưng bọn hắn cha không ra nguyên nhân gì chỉ có thể dùng nước thuốc ổn triệu trinh quay đầu nhìn về phía trương mỹ nhân thân sắc của hắn rất kém cỏi có hai cái mắt còn thâm rõ ràng có một đoạn thời gian ngủ không được non rớt hiện tại chỉ có thể chờ đợi lục chân nhân trở về hắn trở về hẳn là có thể để cho tiểu yêu thân thể trọng thân tốt chương mỹ nhân dùng tấm lụa che miệng nói ra nhưng ta liền sợ hy nhi chống đỡ không đến lúc đó hắn hiện tại đi trên hồi lâu đều sẽ m ệ t m ỏ i muốn ngủ đừng lo lắng mấy trăm ngựa y chị không hết tiểu yêu nhưng kéo lấy bệnh tình của hắn cũng là không có vấn đề triệu trinh an ủi nói ra mà lại đoán chừng lục chân nhân cũng sắp trở về rồi chỉ là cái này tuyết lớn phong tỏa đường sông hắn có thể sẽ trở về chết chút nói triệu trinh đệ lên trán của mình đầu của hắn càng ngày càng đau đ ớ n hắn thân thể người m ậ mạ hoặc có rất bệnh nặng cao huyết á thêm nữa mấy ngày nay lo lắng con trai độc nhất ăn không ngon ngủ không được tâm tình hậm h ự c cái này đều khiến cho cao huyết áp triệu chứng nghiêm trọng hơn lúc này hắn là n h ẫ n cái đầu kịch liệt đau n h ấ t tại cùng chương đẹp người nói chuyện trương mỹ nhân khóc sức mất một hồi lâu về sau cẩn thận từng ly từng tí nói ra q u a n g i a có thể hay không hạ chiếu lệnh lục chân nhân nhất thiết phải mau trở về b i ệ n kinh tuyết lớn phong đường quan dịch nhân mã chạy đến hàng châu chí ít mười lăm ngày nói không chừng lục thật người cũng đã trở về triệu trinh thở dài không có cái kia tất yếu hiện tại chỉ có thể để các ngự ý trước kéo lấy tiểu yêu bệnh tình chờ lục chân nhân trở về trương mỹ nhân nghe nói như thế nhìn lại trên giường nhi tử n h ị n đau không được khóc ta đáng thương hải nhi số khổ à xuất sinh đến nay liền không có mấy ngày vui vẻ thời gian mỗi ngày uống thuốc uống đến mật đều nôn không biết bao nhiêu nghe được trương mỹ nhân khóc thét triệu trinh tâm tình càng buồn bực hơn đầu càng phát ra tăng đau nhức cảm giác liền muốn nổ rất đ ồ n g dạng ngay tại hắn sắp không chịu được nữa nghĩ rời đi nơi này thời điểm ngoài cửa vội vàng hấp tấp xông tới cái công công là liêu thuyền tự hắn xoay người vội vã nói ra quan ra lục chân nhân trở về đã trở lại trên ngọn núi thấp thật triệu trinh mừng như điên hắn manh đứng lên đi đến công công trước mặt tiêu vội hỏi đây không phải là gạ ta t chứ nói thế nào hắn đều hẳn là chí ít nửa tháng sau phương có thể trở lại kinh thành mới đúng nghe người ở ngoài cung nói là lục chân nhân làm ra khôi lỗi cự khuyển có thể tại trên mặt băng đi nhanh còn kéo lấy một tòa có thể tại trên mặt băng trượt phòng ở trực tiếp theo k a n h đảo chạy trở về ngày đi vạn dậm chỉ là chuyện dễ liêu thuyền tự hưng p h â n nói vừa rồi tiểu nhân phái thủ hạ bên ngoài nghe n g ó n g ngoài cung có chí ít vạn người thấy được lục chân nhân cùng cự khuyển đường hoàng qua thành phố quá tốt rồi quá tốt rồi triệu trinh lập tức đi ra ngoài đồng thời nói ra ngươi chạy nhanh đi giút ta chuẩn bị chiếu thư cùng mải mực liêu thuyền tự nhanh như c h ố p trước hết chạy đến tầm cung thời gian lại qua chừng nửa canh giờ liêu thuyền tự mang theo mấy chục cung nội thị vệ cưới ngựa vội vã chạy tới hải sơn lúc này lục xâm mới từ suối nước nóng trong phòng đi ra chưa bao lâu nửa nằm trong sân trên ghế xích đu an bích liên làm mật ong nước trái cây nước bồ heo một v ừ a thưởng thức bên ngoài cánh tuyết đ â u sau đó liền nhìn thấy liêu thuyền tự lao đến hắn đứng dậy đi đến hàng rào bên cạnh nói ra liêu công công vì sao như thế nào vội vàng ô n nóng liêu thuyền tự đứng tại hàng rào bên cạnh không n g ờ khí đều nhanh không kịp thở hắn theo chân núi một hơi chạy tới m ệ n mọi thành bộ dạng này rất bình thường. bất kể như thế nào mời tiến đến đi lục sâm lúc nói chuyện cho đối phương lâm t h ở i viếng thăm quyền h ạ liêu thuyền tự đi vào trong viện lại t h ở hồn hển mấy cái về sau trực tiếp đem màu vàng chiếu thư đưa cho đi lục chân nhân ngươi tự mình xem đi t h i ế u nhân hiện tại nhanh không còn thở lục sâm tiếp nhận chiếu thư sau khi xem xong lông mạy t r a o cao cùng nói cái này chiếu thư chẳng bằng nói là thư cầu cứu triệu trinh lấy một cái phụ thân thân phận xin mời lục sâm cứu con của hắn một mạng trên chiếu thư dùng chữ xử trí từ phi thường bình thản thậm chí có loại năn n ỉ hương vị lục sâm sau khi xem xong để bên cạnh chờ lấy lâm cầm hái được g i quả đi ra lại để cho hát chủ cầm non nửa bình mật ong đi ra giao cho liễu thuyền tự liễu công công ta từng nghe nói hoàng chữ thường xuyên nằm trên giường bệnh lâu không khỏi trước hết để cho hoàng chữ tại trong hai ngày ăn xong cái này g i quả nếu như sau đó tật bệnh tái phát liền để hoàng chữ trong hai ngày đem mật ong uống xong nếu như vài ngày nữa hoàng chữ bệnh tái phát nữa nói đến đây lục sâm dừng lại mà liễu thuyền tự tâm thì lập tức liền treo lên hắn sợ nghe được tin tức xấu thanh â m đều đang rút rẩy uống xong mật ong tái phát nữa lại muốn như nào để hoàng chữ xuất cung tạm ở một thời gian ngắn nhìn xem tình huống dạng này à liêu thuyền tự nhẹ nhàng thở ra hắn thật sợ nghe được lục sâm nói nếu như tái phát nữa liền chờ tử c h i loại mà nói đi ra quan ra ba con trai chết hiểu hai m ư ờ i ba cái nữ nhi chết hiểu chín cái nếu như vị này tiểu hoàng chữ lại chết hiểu đ o á n chừng quan ra không phải đau lòng mà chết chuyển ra cung liền chuyển ra cung thôi dù sao cũng so ở bên trong thường xuyên bệnh nặng muốn tốt đến gấp trăm lần nghìn lần tiểu hoàng chữ còn trong cung chờ lấy lục chân nhân linh đan rượu dược liêu thuyền tự làm cái vai trào nói ra tiểu nhân vô lễ xin cáo từ trước không sao lục xâm khoát khoác tay sau đó liêu thuyền tự lại dẫn theo d i quả cầm mật v n g như bay vọt lên sân t r ò n g dùng sức chạy xuống núi chỉ tốn hai nén hương không đến thời gian l i ê u thuyền tự mang theo đồ vật trở lại trong cung cấp tốc, tốc xuất hiện tại triệu hy trong phòng lúc này triệu hy vừa vặn cũng tỉnh lại hai mắt suy yếu vô thần triệu trinh cầm lấy một cái quả lê tự tay dùng tiểu đao cắt thành khối vụn cầm lấy trong đó một khối nhỏ hướng triệu hy miệng bên trong đưa đồng thời nói ra tiểu yêu đây là lục chân nhân nơi đó đem ra quả mau ăn ăn ngươi liền có thể tốt trên giường bốn tuổi khoảng chừng triệu hy nghe vậy lập tức dây rủa lấy bọ lên sau đó hé miệm đem lê thịt ngầm vào ăn một khối về sau hắn lại hé miệng triệu trinh lập tức lại cầm lấy một khối để vào đến nhi tử trong miệng như thế mười mấy lần về sau một cái quả lê đã ăn x o n g mà triệu hy khí sắc rõ ràng chuyển tốt rất nhiều hắn thậm chí chính mình ngồi dậy lộ ra hải đồng đặc hữu ngây thơ dáng tươi cười nói thật tốt ăn phụ hoàng ngươi thường xuyên nhức đầu cũng ăn quả dạng này liền đã hết đau nhìn xem nhi tử rõ ràng chuyển biến tốt đẹp khí sắc triệu trinh nhẹ nhàng thở ra quả là cho hài đồng ăn chúng ta những n à y đại nhân muốn uống nước thuốc mới được trương mỹ nhân ở một bên càng là vui vẻ thẳng bôi mắt lúc này liễu thuyền tự tiến đến triệu trinh bên người, thấp giọng nói ra, quan hân ra mới vừa rồi lục t r â n nhân nói hắn đem lục sâm mà nói thuật lại một lần sau khi nghe xong triệu trinh lộ ra trần trờ không chừng một hồi lâu hắn mới lên tiếng chẳng lẽ lục t r â n nhân là cảm thấy cái này trong cung có không khiết đổ vận đang hại tiểu yêu Trường tới. Trường tới. Lục sâm trở về. Nghe được tin tức tức tự phát đất thanh tuyết Tiểu thương nhóm bắt tá được lượng dưới Nghe này liền dân chúng đến màn hình chống nơi động. nhóm mội mội Sâm phim đại chiếu phu phu lập phía chế sau, đầu Lục lý có về. về đó chạm tay có thể bỏng bọn hắn không muốn lấy bức lục x â m vừa về đến liền chiếu phim tiên gia kịch đèn chiếu chỉ là nghị trước chuẩn bị sẵn sàng chờ lục chân nhân nghỉ ngơi mấy ngày tiêu trừ mệt nhọc về sau lại đi cho bọn hắn chiếu phim nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ chính là vào lúc ban đêm lục x â m liền lại đem máy chiếu phim rời ra ngoài làm quang ảnh bắn ra tại trên tường thành màu trắng màn hình nhìn thấy quen thuộc cảnh tượng biện kinh dân chúng rất nhanh liền đem phía dưới đất chống cho c h ầ n đích cho dù là rét lạnh đêm đông chỉ cần nhiều người đồng dạng cũng có thể khu hàn ý mà lần này chiếu phim cũng vừa lúc phóng tới nam cực chim cánh cụt tại bao tuyết bên trong. t r ê n thành một đoàn sưởi ấm hình tượng để xem ảnh dân chúng tặc có đại nhập cảm đợi đến ngày thứ hai tào triều thật vất vả ngủ chừng một tháng tốt cảm giác văn v õ ba con nhóm lại là từng cái mang theo mắt quần thâm triệu trinh vẫn như cũ giống như ngày thường so văn v õ ba con nhóm trễ trên một nén hương tả hữu thời gian mới lên triều hắn tự nhiên cũng là có mắt quần thâm ngồi tại long kỵ lên đánh một cái ngáp về sau triệu trinh nhìn lướt qua trên điện chúng thần nhìn thấy lục xâm lẫn trong đám người hắn mỉm cười xuống lần này hắn không có thông lệ cảm tạ quần thần sớm đến vào triều mà là rất vui vẻ nói chúng ái khanh tối hôm qua ta thu được dò xét chuyện tư đưa lên có tình tại bảy ngày trước tây hạ quốc chủ lý nguyên hạo bị này thái tử chữ ca lệnh giết cái này vừa nói dưới đáy quần thần sụp sôi trên điện bách quan vô luận văn võ đ ề u đầu tiên là không thể vây quanh sau đó liền lộ ra vẻ mừng như điên tây hạ cùng bắc liêu hai nước liền tây hạ vì đại họa trong đầu liêu quốc mặc dù cũng yêu đe dọa đại tống có thể luôn luôn có thể sử dụng thuế ruộng giải quyết chỉ có tây hạ liền là đầu cho ăn không no ác lan g đặc biệt cái này lý nguyên hạo làm tây hạ khai quốc hoàng đế mấy lần đối đại tống dụng binh đều đại thắng kém chút đem đại tống tâm khí đều đánh không có hiện tại cái này đâm vào đại tống tâm đầu n ụ c bên trong gai t hắn, hắn ngồi tại trên long ỉ nợ một hồi thấy quần thần không có ý dừng lại liền hướng bên cạnh đứng im lặng hồi lâu, lâu lấy liêu công công ra hiệu xuống mà liêu công công cũng xuất ra sớm chuẩn bị xong thanh la trung điệp gõ một cái đồ sắt kích minh thanh trong điện quanh quẩn đem quần thần thanh em ép xuống mà hậu điện lên một chút tử liền yên tĩnh trở lại bách quan nhóm đều đè nén chính mình vui sướng tâm tình lúc này bàng thái sư chủ động tiến lên một bước trung khí mười phần cười hô chúc mừng quang gia đại họa trong đầu đ ã trừ trời phù hộ ta đại tống có người dẫn đầu quần thần cơ hồ là trang miệng một lời thở dài hô chúc mừng quang gia trời phù hộ đại tống nghe đều nhịp đinh hai nhức cóc chúc mừng âm thanh triệu trinh cười ha h a vui vẻ đến sắp thành đắc ý tình trạng thật không trách hắn như thế hoàng đế lao tử bị chính mình thái tử xử lý nguyên nhân gây ra lại là lao tử chiếm lấy con dâu cho dù ai nghe được việc này đều sẽ cảm giác đến sau đó liền là vui vẻ thậm chí sẽ có loại đại tống liền là thiên mệnh cảm giác đã b ả n g thái sư ra mặt b á t hiền vương thì không thể không đứng ra hắn đi đến cùng b ả n g thái sư đồng liệt địa phương ô n quyền cười nói quang hân ra đã đại địch lý nguyên hạo bị này thái tử c h ố giết như vậy lúc này tây hạ chiều cương nhất định đại l o ạ n lòng ỷ c h i t r a n h n g h ị ác không thể thiếu lúc này chính là ta đại tống chủ động xuất kích thời cơ tốt b á t hiền vương lúc này trong lòng cũng là một mảnh thoải mái nửa nén hương trước đó toàn bộ đại tống còn lo lắng đến người tây hạ sẽ xuôi nam cắt cỏ cốc cướp bóc kết quả hiện tại địch nhân mình ngược lại là nội loạn đi lên triệu t r i n h lúc nói chuyện trên mặt thịt mỡ đều đang r u n cũng không biết có phải hay không là ảo giác qua sang năm khoảng thời gian này hắn tự hồ lại một chút như vậy liên quan tới tây hạ công lược quyết sách chư vị khanh gia hiện tại có thể nói thoải mái trải qua ta cùng b ả n g thái sư b á t hiền vương âu dương tu chở khanh gia trước đó bí mật thương nghị từ c h ế t gia nạp chính diện tiên phong c h ủ n g i a chia binh theo bên tri viện cuối cùng hợp lực hưng ơ khánh Sau sự quan an hậu điều đó, chính là một chút liên quan tới hậu cần, điều binh cùng binh phương diện nhân liên diện Văn là bài. một tới v mà quan võ lại không biết ở phương diện này chơi ngang chân thấy bách quan không có ý kiến triệu trinh liền lướt qua cái này một vòng sau đó nói về phần giám quân nhân tuyển triết gia từ lục c h â n nhân s u n g làm giám quân kiêm vĩnh hưng quân lộ xuôi theo bên cạnh an phủ s ứ chúng ra phía bắc dây thì là vương an thạch sung làm giám quân kiêm thái nguyên xuôi theo bên cạnh an phủ s ứ dạng n à y bổ nhiệm là từ q u a n gia b ả n g thái sư bát hiền vương nhữ nam quận vương mấy người tự mình thương lượng được đến chỉ là cái này vừa nói quần thần ồn ào xuôi theo bên cạnh an phủ xứ chức vị như vậy còn dễ nói thực quyền cũng có nhưng danh nghĩa thành phần lớn hơn một chút nhưng giám quân chức thực quyền liền lớn đến miền thậm chí có tiết chí chế nguyên soái, sửa đổi chiến có xoái, đổi nguyên sửa lập ư Dưới tình huống bình thường, phương ợ c lực. chức vị đáp từ quan văn hoặc là công công mức quyền quân quan quá huống này tình bình văn nhiệm, lần này thế mà bổ nhiệm phương ngoại nhân là lạ. l giám hiếm từ thế bổ đáp đảm mà vị sĩ, tức có lời quan đứng ra cầm miếng ngọc vội v à nói ra quan hân ra thần có r á n lục chân nhân cùng triết gia có quan hệ thông gia quan hệ từ hắn đến g i á m quân tây bắc triết gia cũng không thích hợp triệu chinh lại không vội không khâu nói việc này ta cũng minh bạch kế tiếp là địch gái khanh từ nhiệm su mật sứ t r ư ớ c xuống làm su xu mật phó sứ lại kiêm nhiệm tần phượng đường an phụ sứ nửa tháng sau điều binh mười làm vạn an đâm lan châu tham dự tây hạ công lược su mật sứ t r ư ớ c về sau đem tạm từ bao trường đảm nhiệm chúng khanh ra nhưng còn có dị nghị nghe được dạng này bổ nhiệm đại bộ phận triều thần đều x ứ n g sốt ngay cả đứng ra ngôn quan ngốc đứng đó một lúc lâu về sau liền lui trở về trong đám người có thể đứng ở điện này trên đều nhân tinh cũng đều hiểu đây là trao đổi ích lợi kết quả bọn hắn không có ý kiến su mật sứ vị trí này có thể trở lại quan văn trong tay tốt nhất địch thanh phát binh biên cảnh hắn vốn chính là võ tướng mang về phần h giặc vương, vương an thạch bắc tuyến đương chủng i gia quân cũng không phải là công lược tây hạ chủ lực chỉ là phân tán địch nhân lực chú ý đương nhiên chỉ cần có cơ hội chúng ta cũng có thể cường ngạnh công kích mở ra địch nhân phòng tuyến xuyên thẳng tiến tây hạ hưng ơ khánh phủ hắn đi trồng nhà làm gián quân nói trắng ra liền là soát tư lịch bố trí như thế xem như tất cả đều vui vẻ địch thanh mặc dù không có su mật mệnh t r ư ớ c nhưng từ khi ngồi lên vị trí này về sau hắn bó tay bó chân bị người mặt lệnh đ ố i đ ã i cực kỳ phiên muộn dùng chức vị này đổi lấy công lược tây hạ cơ hội hắn cảm thấy rất có lời bao t r ư ở n g cầm su mật sứ t r ư ớ c liền là b ắ t h i ể n vương cái này hệ thắng lợi bàn g thái sư thì thành công an bài tâm phúc của mình vương an thạch làm tới gián quân về phần n h ữ n a m quận vương cùng tướng n ô n bên này lục sâm liền là giữa bọn hắn cầu nối nếu là tây hạ công lục thành công lục xâm xác định vững chất tham quan mà lại uy vọng sẽ biên độ lớn tăng lên. đối với những nam quận vườn cùng tướng môn đến nói là chuyện thật tốt dù sao lục sâm chính thê thế nhưng là tướng môn nữ nhi hãn thiên nhiên cùng tướng môn quan hệ liền hẳn là sẽ không t r ê n h lệch lần này triều nghị đạt được các phương đều coi là kết quả vừa lòng đồng thời cũng đem tây hạ công lực thời gian đứng yên xuống dưới chờ triều nghị về sau lục sâm về đến nhà đem sự tình cùng trong nhà người nói sau khi nghe xong dương kim hoa bọn người có chút t r ầ mặc m làm làm thế thiếp dương kim hoa cùng bích liên tự nhiên là không hy vọng chồng mình hối hả n ư ợ c xuôi rời đi chính mình quá lâu nhưng các nàng cũng rất rõ ràng đây là một lần cơ hội khó được dĩ vãng giam quân vị trí đều là quan văn cùng quan gia trong tay momo phân g i a ăn rất khó rơi xuống bên cạnh trong tay người lúc nào xuất phát dương kim hoa không thôi hỏi ước chừng mười ngày sau địch thanh bởi vì muốn điều binh khiển đem quan hệ ước chừng sau mười lăm ngày mới có thể đi tần p h ư ợ n g đường lục xâm cùng vương an thạch thì phải tại mười ngày sau xuất phát quá nhanh triệu bích liên ở một bên ôm lục xâm cánh tay quan nhân không tại nhà này sẽ chống rỗng dương kim hoa mặc dù không bỏ nhưng vẫn là nói bích liên chớ có tùy hướng quan nhân muốn kiến công lập nghiệp chúng ta phụ nhân vốn đã giút không được gì nhưng cũng không thể cản trở triệu bích liên buồn bực vương tay ra lục sâm biết hai người là lo lắng cho mình liền ă n u ổ i yên tâm ta không có việc gì chỉ cần ta không muốn chết trên đời này không ai có thể bị thương lấy ta hai người ngẫm lại cũng thế nhà mình quan nhân có thể là chân thần tiên tâm tình liền chuyển tốt rất nhiều sau đó mười ngày thời gian trôi qua rất bình thản cho thành biện kinh dân chúng thả thả o phím nhựa bình thường trừ vào chiều ngay tại ở trong nhà cùng hai vợ dính nhau có thể là nghĩ đến sẽ có một đoạn thời gian rất dài thấy không nhà mình quan nhân dương kim hoa cùng triệu bích liên hai người đều đặc biệt thoải mái đặc biệt là dương kim hoa dị vãng nàng tại c h u y ệ n phòng the phương diện luôn luôn tương đối ngượng ngùng nhưng mấy ngày nay đặc biệt n h i ệ tình t lớn mật tướng m ô n nữ nhi võ nghệ cao cường thân thể mềm dẻo độ cực cao một chút đặc biệt tư thế triệu bích liên không làm được nàng tiện tay nhưng vì để lục sâm rất là kinh hỷ một cái chớp mắt m ộ ư ơ i ngày liền đi qua sáng sớm ngày hôm đó lục sâm tại thành bên ngoài bắc môn một tên khác giảm quân gặp mặt lục sâm xa xa thấy vương an thạch liền đi qua chủ động ôm q u y ề n cười hỏi vương n ư c làm thần an đoạn đường này đồng hành còn xin chiếu cố nhiều hơn mặc dù hai người g á n quân quân lộ khác biệt nhưng nửa đường có rất dài một đoạn lộ trình là đồng hành đứng tại hộ tống trong đội vương an thạch hơi kinh ngạc hắn sững sờ một lát từ trong đám người đi tới ôm quyền nói ra lục chân nhân thần an ngươi k h á c h khí đoạn đường này kỳ thực còn được dựa vào người tiên thuật vương an thạch người này rất kiêu ngạo hắn kỳ thật sớm nhìn thấy lục sâm cũng có hướng lục sâm v â n an ý tứ nhưng chính là khỏi bị mất mặt sợ bị người nói đ ị n h m ọ t ảnh hưởng chính mình thành cao hình tượng mà liên tại cái này một thời điểm do dự lục sâm ngược lại là chủ động đi lên chào hỏi một cử động kia liền để hắn đối lục sâm hảo cảm tăng nhiều người khác đều nói lục chân nhân cao ngạo không quá ưa thích nhân tỉnh vãng lai hắn cảm thấy cũng thế nhưng chính là như vậy lục chân nhân lại chủ động cùng mình chào hỏi cái tiêu nghị đến chính mình tại trong mắt đối phương là có chút tôn nghiêm cùng địa vị nào có cái gì tiên thuật không tiên thuật đều chỉ là tiểu đạo lục sâm khoác tay nhìn trái phải một cái cười nói vương đốc làm không mang nhiều một chút hành lễ bởi vì hắn nhìn tới nhìn lui phát hiện trừ một chút trên đường dự sắn lương thảo bên ngoài tựa hồ liền không có tài liệu thi những vật khác vương an thạch cũng nhìn xem lục sâm tả hữu đồng dạng hỏi lục chân nhân tựa hồ cũng không có mang quá nhiều tạ vợ ta kỳ thật mang theo rất nhiều vương an thạch xứng sở chỉ chốc lát lập tức liền nhớ lại trong truyền thuyết lục sâm có tụ lý cả khôn thần、thuật. là vương mẫu quá lo lắng vương an tâm cười xấu hổ xuống sau đó hai người đi dạo một chút rất nhanh liền đến lên đường canh giờ lục sâm cùng tiễn đưa người từng cái bắt chuyện qua kỳ thật tiễn đưa rất nhiều người trừ nhà mình bà nương bọn người bên ngoài còn có c h i ế t gia thúc cháu mục quế anh nhữ nam quận vương người tào gia v v thậm chí ngay cả quan gia đều tới lục sâm hướng triệu trinh ngỏ ý cảm ơn thời điểm cái sau nhỏ giọng hỏi lục chân nhân nếu là con ta khổ tật lại lần nữa tái phát ngươi cảm thấy hắn ở cái kia cái phương vị tương đối tốt rời đi trước trong cung một đoạn thời gian chỉ cần là sạch sẽ thanh tính chỗ đều có thể lục sâm nghĩ, nghĩ. nói ra nếu là hoàng chữ ly cung về sau thân tật còn lại lần nữa tái phát có thể đến ải sơn tìm ta nhà bàn đường để nàng cầm chút mật ong đi ra triệu trinh p h â n chấn tâm thần hắn liền sợ lục sâm rời đi về sau ải sơn linh đan rượu d ư ợ c sẽ ngừng sản xuất lập tức cảm kích nói ra lục chân nhân đối con ta ân t ì n h ta nhất định nhớ cho kỹ quan gia không cần như thế nói thực ra lục sâm còn không muốn triệu trinh nhớ nhung chính mình quá nhiều ân t ì n h hắn không thích lắm cùng cung nội có quá nhiều dây dưa bọn này tiễn đưa người cùng lục sâm bắt chuyện qua về sau, sau đó mới đi cùng vương an thạch trả hỏi kỳ thật bọn hắn chủ yếu là đến cho lục sâm tiễn đưa vương an thạch chỉ là t h i ệ t thể dù sao chỉ là nói nhiều hai ba câu nói mà thôi đợi đến lục sâm cùng vương an thạch lên đường về sau cái khác tiễn đưa người rất nhanh liền trở về thành chỉ có dương kim hoa bích liên hát trụ lâm cầm bốn người vẫn đứng tại chỗ cao nhìn xem hộ tống lục sâm nhân mã cờ xí hoàn toàn biến mất cho đến ra bắc thành quan đạo liên bắt đầu c u ấ n chuyển đi về phía tây lục sâm sẽ theo tây an tiến vào vĩnh hưng quân lộ mà vương an thạch thì sẽ tại tây an địa giới bên ngoài bắt chuyển bắt chuyển trải qua trong s ô phủ lại đến phần châu vì lẽ đó hai người sẽ có mấy ngày đồng hành thời gian trên đường đi lục sâm cùng vương an thạch cưỡi ngựa song hành trò chuyện phương hướng đàm luận kỳ văn không cùng trí hướng bọn hắn m u ố n nên đi đường thủy nhưng bây giờ trời đông giá rét mặc dù so sánh hơn m ộ ư ơ i ngày trước đã co ấm lại nhưng đường sông trên vẫn là băng nổi trùng trùng tương liên không thích hợp đi thuyền đương nhiên càng không thích hợp chạy s u i tuyết bị giới hạn tuyết đường lục sâm bọn người đi chậm rãi không ít sớm định ra năm ngày vào tây an địa giới kết quả đi gần bảy ngày mới đến tây an t h à n h ước chừng một ngày trước vương an thạch đã bắt chuyển hiện tại chỉ còn lại lục sâm mang theo ba mươi ba cưỡi hoàng thành tư nhân mã nha còn có cái tiểu thái giám nói là tới chiếu cố lục sâm sinh hoạt thường ngày Bởi đội vì trong quân k h ô lục sâm vừa xuất hiện tại tây an thanh miệng vốn đang mở cửa thành liền đóng lại phía trên liền có người hô to phía dưới là dì đạo nhân mã xương tên liên gia lục sâm đang nghĩ ngợi trả lời như thế nào thời điểm cái kia tiểu thái dám đột nhiên trước khi đi mấy bước dùng mảnh nhọn thanh nhâm hô sôi theo bên cạnh an phủ xứ vĩnh hưng quân lộ giám quân trung nam sơn lục trân nhân đến còn không mau mau mở cửa xin mời đệ trình bằng chứng phía trên sâu xuống tới một cái rổ tiểu thái dám đem sớm chuẩn bị xong lệnh bài cùng giấy tin đến trong giỏ sách không bao lâu thành cửa mở bên trong sông ra một đội nhân mã phân loại thành hai đội đứng tại ở giữa nhất chính là vị bạch giáp tuấn tiếu lang quân hắn chủ động đi tới vui vẻ cười nói chờ ngươi thật lâu rồi mượn phu chương 8 á m c ấ p lương chương 8 á m c ấ p lương nghe được mượn phu cái từ này lục x â m liền biết trước mắt cái này bạch giáp vai hùng thanh niên là ai dương đại lang dương văn quảng hắn tung người xuống ngựa đi lên trước chắp tay nói ra đại cứu tử tốt ta cái này sau đó hắn lập tức bị dương văn quảng đánh gãy đối phương đi tới lôi kéo cổ tay của hắn thân thiện nói làm cho như vậy xa lạ làm gì gọi ta trọng dung là đủ cũng được làm phiền trọng dung trước tới đó tiếp lục xâm c h ắ p tay cười cười nói ra vì sao ngươi sẽ tại tây an thành hiện thân theo lý thuyết dương văn quảng hẳn là tại tuyến một tác chiến mới đúng tây an thành nơi này đã coi như là hậu phương lớn đoạn thời gian trước theo tây an thành vận ra lương thảo bị nhân k i ế p sau đó đốt vì lẽ đó lần này ta là tới hộ tống lương thảo nghe nói mội phu ngươi một tới sẽ chờ ở đây mấy ngày hai người song song hướng trong thành đi lục sâm nghe nói cực kỳ kinh ngạc làm sao có thể định nhân là làm sao thẩm thấu đi vào tây an phụ cận thật coi c h ế t gia phòng tuyến là giả bất quá ngẫm lại tựa hồ cũng rất có thể nếu như là tiểu quy mô bộ đội tinh anh đúng là có thể chạy vào dù sao c h ế t gia không có khả năng đem binh tuyến bố trí đến bên i c ả n h mỗi một tấc phòng tuyến bên trên có chút nhìn như không có khả năng thông qua địa phương có người liền là có biện pháp tới chúng ta bây giờ cũng không rõ ràng c ư ớ p lương thảo người là thân phận gì dương văn quảng mai hùng trên mặt có mấy đạo nhỏ bé vết cắt cái này khiến hắn nhìn càng có nam nhân vị m g ụ y phù nghe nói ngươi có cái tiên gia kịch đèn chiếu thật u pháp đến tiền tuyến đại trường có thể hay không cho chúng ta những này thô bị quân nhân cũng nhìn xem hắn thật rất hiếu kỳ tiên gia kịch đèn chiếu là cái làm sao thần kỳ pháp lại có thể nhìn thấy ngoài vạn dặm phong thổ cảnh tượng lục sâm lắc đầu thật có lôi vật kia lưu tại thành biệt kinh không có mang tới vậy quá đáng tiếc dương văn quảng giọng nói mười phần tiếp với lục sâm thanh danh cũng chuyển đến vĩnh hưng quân lộ tới mà lại dương văn quảng cùng trong nhà thế nhưng là có thư lui tới biết lục sâm người này cũng biết hắn cưới nhà mình tiềm muộn hiện tại trong phòng của hắn còn đặt vào nửa bình mật ong nhiều lần trọng thương hắn đều dựa vào mật ong tăng tốc thương thế khép lại tốc độ dù cho chưa từng gặp qua bản nhân cũng đối lục xâm cực kỳ tin phục càng quan trọng hơn là đoạn thời gian trước mâu thân mục quế anh gửi thư bên trong nói lục xâm đối tiểu nội dương kim hoa cực kỳ yêu thương trong nhà đại quyền đã đều giao đến tiểu nội trong tay đại hội nhân ra muốn phân biệt chính mình gả đi nữ nhi chịu hay không chịu con rể yêu thích rất đơn giản đó chính là nhìn nữ nhi tại nhà mới bên trong có bao nhiêu quyền lực dương kim hoa thế nhưng là nắm giữ lấy toàn bộ hải sơn nội chính đại quyền mà triệu bích liên thì rất được sùng ái làm của hồi môn nha đầu nàng trong nhà cơ hồ không bị hạn chế cơ hồ là muốn làm gì liền làm gì đối với cái này những nam quận vương cũng là rất hài lòng một cái có bản lĩnh lại đối mội mội mình vô cùng tốt đối dương gia cũng rất chiếu cố mội phu dương văn quảng tự nhiên là coi lục sâm là người nhà đối đãi đi vào trong thành về sau dương văn quảng nói ra đúng rồi mội phu ta ở đây đã chờ lâu ngươi ba ngày lại không xuất phát rất có thể sẽ lầm lương kỳ ngươi là dự định trước tiên ở tây an trong thành nghỉ ngơi mấy ngày còn là theo chân chúng ta xuất phát cùng đi đi lục sâm nhìn xem chính mình đội ngũ trạng thái vẫn được những cái tiêu hộ tống chính mình hoàng thành tư nhân viên nhìn xem không có cái gì q u y n sắc sĩ khí cũng rất cao lầy đến ta trên đường cũng chỉ hoãn hai ngày trên thực tế lục sâm còn là xem thường chính mình tại cái này ba mươi ba tên hoàng thành tư nhân viên trong suy nghĩ địa vị thanh biện k i người h n chỉ cần không có chuyện quan trọng ai không nhìn tiên gia kịch đ h ậ chiếu mà lại mấy ngày qua mỗi khi nghỉ ngơi thời điểm lục chân nhân tổng hội c ầ m chút tiên gia giao tươi đi ra cho mọi người nếm thử tươi mà lại lục sâm trên thực chất cũng không có cái gì giá đỡ xa so với vị kia vương giám quân dễ nói chuyện phải cỡ nào đầu lĩnh dễ nói chuyện lại không biết trách móc nặng nề thuộc hạ đây chính là bọn họ những n à y hạ nhân trong nội tâm nhất chờ đợi ý nghĩ vì lẽ đó những người này kỳ thật đối lục x â m là tương đương ủng hộ thấy lục x â m trả lời cùng mình cùng một chỗ hành động dương văn quảng rất là cao hứng kỳ thật hắn là có chút lo lắng lục x â m có phải hay không là loại kia văn ngược hình giám quân trước kia chuyện như vậy cũng không phải là không có qua quan gia phái tới công công giám quân cưỡi ngựa đi cái hơn m ư ơ i dặm đường liền hô chân mại hỏng muốn nghỉ ngơi a muốn ngồi xe ngựa hoặc là cỗ kiệu a ngón tay chảy máu sau đó dương văn quảng điểm hảo binh tốt mang theo hơn bốn mươi xe lương thảo theo tây an thành xuất phát lục sâm mang theo hoàng thành tư người rơi vào cuối cùng mà dương văn quảng tại phía trước giò xét một hồi đường về sau lại vòng trở lại cùng lục sâm sóng vai đi tới lúc này thời tiết đã bắt đầu có trở nên ấm áp dấu hiệu nhưng sương tuyết c h ư a hóa hai bên đường vẫn như cũ tuyết trắng mênh mông dương văn quảng mặc ngân sắc thiết giáp bên trong có mềm sấn giữ ấm dù cho trời lạnh mặc cũng sẽ không cảm thấy thể lạnh loại thứ này đông lúc dùng thiết giáp rất đắt đỏ chỉ có số ít đại tướng quân mới có thể mặc làm dương gia con trai độc nhất triết gia đối dương văn quảng chiếu cố cũng là thật nhiều rõ ràng dương văn quảng lúc này quân hàm không cao chỉ có tổng lục phẩm quan võ trước lại như c ũ đạt được một bộ loại này giáp trụ mà lục xâm thì là hất lên màu trắng áo khoác ngồi ở trên ngựa càng lộ vẻ khí thế xuất trần lần lần này t dương văn quảng cưới màu xám quay đầu hỏi lục sâm cũng không trách dương văn quảng hỏi như vậy làm giám quân lục sâm là có tư cách sửa đổi kế hoạch tác chiến hắn không rõ ràng lục sâm có hay không lĩnh quân tri t ả i dù sao triết gia v ì lần này tây hạ c ô n g l ư ợ c thế nhưng là tưởng tượng rất nhiều kế hoạch cũng làm chuẩn bị kỹ lưỡng hắn sợ lục sâm vạn nhất có ý nghĩ gì lại cùng triết gia kế hoạch lên xung đột vậy thì phiền thoái có thể có ý kiến gì ta liền tới xem một chút tình huống thêm chút tư lịch lục sâm cười cười hắn biết rõ chính mình cái này đại cứu tử đang lo lắng cái gì nghe nói như thế dương văn quảng liền hoàn toàn an lòng trên thực tế đang nghe là lục x â m d á m quân vĩnh hưng quân lộ về sau c h i ế t gia mừng rỡ như điên bọn hắn xem như lục x â m nửa cái thân lên ra nói chuyện làm việc cũng không so cái khác d á m quân thuận tiện phải cỡ nào hai người tùy ý cho chuyện theo lương thảo đội chậm rãi tiến lên xe lương tiến lên chậm chạp một ngày đi không có bao nhiêu giam đường đợi đến ban đêm liền xây dựng cơ sở tạm thời như thế ba ngày tầm đó cái này mới miễn cưỡng đi một phần ba lộ trình ngày này tiến lên đến một chỗ chật hẹp giao lộ đột nhiên thuận tiện có tiếng la diết chuyển đến dương văn quảng hừ một tiếng đối lục sâm ôm quyền nói ra nội phu ngươi mà lại ở chỗ này chờ đợi ta đi một lát sẽ trở lại dứt l dương văn quảng rút ra r i ụ c ngựa hướng lương đội t r ư ớ c thủ chạy đi bên cạnh ba mươi ba tên hoàng thành cùng lập tức xuống ngựa vây quanh lục s â m ngựa cầm thuận tạo thành một cái cỡ nhỏ v ò ngây đem lục s â m c h ồ ở bên trong lục s â m cũng đi theo đám bọn hắn xuống ngựa dẫn đầu hoàng thành tư ô m quyền nói với lục s â m xin mời lục chân nhân yên tâm thì trước bọn người nhất định bảo hộ ngươi an toàn làm phiền lục s â m cảm tạ nói không nhiều biết theo phía trước tiếng la g i ế t càng ngày càng v a n g cũng không lâu lắm đạo lý hai bên đất tuyết bên trong đột nhiên nhảy ra một đám che mặt người áo trắng đạp tuyết mạ tới tốc độ kỳ quái mà lại binh khí trong tay không giống nhau xem bộ dáng là hướng về phía lương thảo mà đến hoàng bét là giang hồ nhân sĩ hoàng thành tư đầu mục hét lớn một tiếng co lại vòng quan hệ bảo hộ lục chân nhân hoàng thành tư sứ mệnh là bảo vệ lục sâm lương thảo bọn hắn mặc kệ mà đội vận lương binh lính lúc này lại đột nhiên có biến hóa vừa rồi phía trước tiếng la g i ế t lại ở mỹ bọn hắn cũng không hề nhúc ních h nhưng lúc này lại là một bộ phận lớn binh sĩ cấp tốc b à y trận hình thành tả hữu hai nhóm thương trận riêng phần mình hướng ra phía ngoài mà còn có một phần nhỏ binh sĩ lập tức xốc lên lương thảo vải trắng từ bên trong lay ra một cây trường cùng cùng mũi tên đi ra theo sau đó xoay người cơ hồ là không hẹn mà cùng đối những cái kia vội vàng chạy tới võ lâm nhân sĩ bắn ra mũi tên một dội loạn tiễn hạ xuống con đường hai bên s ô n g tới võ lâm nhân sĩ chỉ ít có hơn mười chúng tên n g ã xuống nhưng càng nhiều hơn chính là dùng vũ khí trong tay đẩy ra mũi tên tiếp tục lao đến cung thủ nhóm đồng thời dựng trên cung tiễn tại không có nhân mạng lệnh tình hùng dưới lại bắn ra một dội mũi tên lần này chúng tên võ lâm nhân sĩ t ă n g ít chỉ có bốn tên n g ã xuống mà cũng chính là điểm này công p u những cái kia che mặt người võ lâm đã vọt tới phụ cận sau đó những cái kia nửa ngồi lấy hai hàng tay súng không hẹn mà cùng đứng lên sau đó u ố n liền lần này công kích hơn phân nửa võ lâm nhân sĩ bị đâm té xuống đất còn lại võ lâm nhân sĩ xông vào đến đội vận lương trong trận hình bọn hắn dơ lên vũ khí vốn nghĩ muốn tiến hành một lần đột sát lại không nghĩ tới những cái kia thương binh cấp tốc đội trận hình chia thành tốt nhỏ lấy m t mươi người làm một cái tiểu tổ tạo thành rất nhiều cỡ nhỏ hình trọn trận mười người l ư n g tựa l ư n g đứng mười chuôi trường thương cơ hồ che lại sở hữu phương vị mà lại bọn hắn năng lực ứng biến cực mạnh nhìn thấy bên cạnh mình không có địch nhân thậm chí còn có thể hương có địch nhân phương vị di động trợ giúp đồng bào những ngày võ lâm nhân sĩ vừa vào, vào liền bị chia ra bao vây không đến thời gian nửa n é n hương liền chết được không sai bị lắm có mấy tên võ nghệ cao cường người giang hồ muốn chạy trốn nhảy lên thật cao thoát ly chiến trường nhưng lại bị mười mấy mũi tên tại chỗ bắn xuống dưới địa hình nơi này khoáng đặt đơn giản cũng không phải thành biện kinh loại kia đâu đâu cũng có cao lầu đại hạ phức tạp hoàn cảnh giang hồ nhân sĩ nghị đi tới đi、lui. bên g p h kia có cái tiểu bạch kiểm hẳn là đại nhân vật chúng ta trước bắt hắn lại ba người này không dám giống trước đó đồng bạn đồng dạng dùng khinh công bay đi hậu quả bọn hắn đã thấy sẽ chỉ bị cung thủ tươi sống bắn thành con nhím hiện tại biện pháp duy nhất chính là cưỡng ép một đại nhân vật làm con tin để cầu thoát thân ba người cấp tốc hướng lục sâm bên này xung lại đồng thời chém ngã mấy cái ngăn tại đường đi trên thương binh chỉ là chờ bọn hắn vừa tới gần đến lục sâm phía trước mười mét lúc hoàng thành tư người đậu mười mấy người theo trong vòng vây xung ra những người khác tiếp tục thu nhỏ vòng vây đem lục sâm bảo hộ ở bên trong mười mấy người này tay trái cầm một phương tiểu thuẫn tay phải nắm một thanh một tay tạo thành cái ưu chữ trận hình tiến lên liền là đồng thời xuất thủ đao quang lăng liệt địch quân ba người thực lực cũng s á c thực chém người tại vây quanh trên y nguyên có thể sử dụng đao kiếm ngăn từng cái phương hướng bổ kích sau đó còn có thể đánh lại đáng tiếc là hoàng thành tư mỗi người cắt một khối tiểu thuẫn lẫn nh đ ỡ được bọn hắn sở hữu công kích sau đó đội vận lương thương binh tròn thương trận cũng ép đi qua tiền hậu giáp kích không nhiều biết liền nổi danh cao thủ kêu thảm ộ t tiếng bị vài thanh trường t h ư ờ n g đâm trung hậu gắt tay còn lại hai tên cao thủ kinh hãi vạt phần dùng sau cùng nội lực đánh bay t r u n g quanh mấy cái thương binh mở ra cái lỗ hổng sau đó tung nhảy dựng lên chỉ là đáng tiếc ở giữa không trung bọn hắn liền bị bắn xuống dưới trên lưng tất cả đều là mũi tên lưu lại là chết nhảy cũng là chết đây là chuyện không có cách nào chỉ có thể liệu một phát cái kia mười mấy tên hoàng thành tư thấy không có được nhân lại lui trở về trong vòng đây che chở lục sâm đội vận lương binh lính lần nữa tạo thành hai dây bảy trận trạng thái chống giữ lấy hai bên sau đó phân ra mấy người đem những cái kia bị thương đồng liêu kéo vào bảo vệ cho mình trong vòng hoàn g thành tư đầu lĩnh quan xác biết nói với lục sâm đây đều là bách chiến lao binh đoán chừng là chờ lấy những cái k i ê m lớn g ẩn đến c ư ớ p lương đâu lục sâm gật gật đầu hắn đánh giá một hồi chiến trường nghe thương binh tiếng gào đau đớn đột nhiên hô các ngươi không cứu chữa đồng bảo sao t r u n g quanh tầm mắt mọi người đều rơi vào lục sâm trên thân mấy hơi về sau có cái lao binh ôm quyền nói ra hồi quy nhân lời nói chúng ta không có mang dợp tới cũng không có theo quân đại phu phía trước tiếng la rít vẫn như cũ kéo dài lục sâm suy nghĩ một hồi nói ra các ngươi hẳn là mang theo nước sạch cùng chậu lớn từ đi cái này lão binh gật đầu đem cái chậu lấy ra hướng bên trong đường lục sâm theo hoàng thành tư vòng bảo hộ bên trong gạch ra nói ra muốn cứu bọn họ liền phải mau mau lão binh sửng sốt một chút sau đó vẫn là làm theo hắn theo xe lương trên móc ra cái chậu gỗ sau đó để thuộc hạ của mình cầm ra túi nước của mình bởi vì thiếp thân đeo những n à y túi nước bên trong nước đều ấm không có kết băng mười mấy túi nước ngược lại đến trong chậu gỗ lục xâm theo hệ thống trong hành trang xuất ra mật ong đổ cả bình đi vào lại dùng t ì a quay xuống nói ra mỗi người cho ăn một môi sống hay chết xem bọn hắn tạo hóa lao binh sửng sốt một chút hắn tự nhiên nghe thấy được mật ong nước ngọt ngào khí tức hoàn g thành tư đầu l í n h nhìn thấy cái kia bồn u nhạt mật ong nước nhìn không được nói ra đám này binh lính gặp v ậ n may gặp quý nhân cái này lao binh cầm t ì a có chút không biết làm sao hắn chưa bao giờ từng thấy như thế cứu người nhưng hắn nghĩ, nghĩ những g ĩ n h cái kia trọng thương đồng bào có thể hay không cứu trở về làm một chuyện trước khi chết cho bọn hắn uống miệm mặc nước cũng coi là lấy hết tâm ý thế là lao binh cầ trước t ư cho h bị ơ người nặng nhất quân tốt ố n g Cái này, quân tốt phần động mặc h dù chưa tỉnh lại nhưng cũng không có lại run dậy nhìn xem một màn này tất cả mọi người đang sưng sờ sau đó lao binh trước hết nhất kịp phản ứng vội vàng cấp cái khác thương binh rót mật tóc nước mỗi người liền một tia tất cả mọi người trạng thái đều tại chuyển biến tốt đẹp chung quanh người bị thương đều an định lại trong chậu gỗ mật tóc nước còn không có dùng xong một nửa lao binh hai tay phát run trong mắt tỏa ra vui vẻ q u a n mang t r u n g quanh sĩ tốt nhóm nhìn xem chậu gỗ ánh mắt c ủ a n h ậ t sau đó ánh mắt chuyển qua lục s â m trên thân càng là nóng rực đến kinh người tràn đầy súng kính